Chương 320, Sinh tử tình. Chương 320, Sinh tử tình tình thịnh vượng. Nhân Vũ cảnh hậu kỳ khí thế từ Ngô Định trên người nổi lên, chỉ thấy được Ngô Định song quyền mặt trên, bạ phát từng trận tiếng nổ vang rền, đó là quyền kình tiếng nổ. Đây là địa cấp cao cấp vo ký cựu Thanh Bạo Quyền, Ngô Định dĩ nhiên vừa bắt đầu liền thi triển đòn sát thủ, Trần Vũ muốn một chiêu đánh bại hắn thật sự rất khó khăn. Không đúng, ta vừa nãy nghe thấy Ngô Định quả đấm tiếng nổ vừa vặn là vang 9 lần, chẳng lẽ nói Ngô Định đã Thanh Bạo Quyền tu luyện tới cảnh giới tối cao. Ta dám đánh cuộc Trần Vũ căn bản không khả năng một chiêu đánh bại Lô Định, 10 vạn điểm cống hiến liền muốn thuộc về Ngô Định rồi, sớm biết ta cũng tìm Trần Vũ phiền phước, quả thực là đưa điểm cống hiến. Lô Định hai mắt mang theo hung hăng ý cười, nhìn về phía Trần Vũ, thản nhiên nói, ngươi vẫn là trực tiếp đem 10 vạn điểm cống hiến cho ta đi, miễn cho ta giáo huấn ngươi rồi. A. Lô Định cảm giác mình sử dụng tới cựu thanh bạo quyền, Trần Vũ căn bản không khả năng một chiêu đánh bại chính mình, nào có biết Trần Vũ nhưng chỉ là cười nhạt, Thư trên thân kiếm quang lưu động, khủng bố ánh kiếm hướng về phương tám tán ra. Cả người kiếm ảnh di động, kiếm ý Hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm đối diện Lô Định, tựa hồ từ bắt đầu đến cuối cùng, Trần Vũ đều không có bởi vì nô định khí tức trên người biến hóa mà có bất kỳ tâm tình biến hóa. Viên mãn kiểu ý, thực sự là không đơn giản. Bất quá ta cảm thấy hắn vẫn không thể một chiêu đánh bại nô định, người này có chút lỗ mãng. Vậy cũng đúng, một chiêu đánh bại nhân vũ cảnh hậu kỳ nô định, trừ phi nhân vũ cảnh hậu kỳ định phong võ giả mới có thể làm được. Nô Định nhìn Trần Vũ một bộ lạnh nhạt vẻ mặt, má giữ tận cười nói, "Nhớ kỹ ngươi vừa nãy cá cực, sau đó có thể tuyệt đối không nên không giữ nhận." Lô Định nói xong, hai cánh tay đột nhiên mở rộng ra ngoài. Vô số năm đấm tiếng nổ đỉnh thai nhất góc, làm cho một ít nhân vũ cảnh trùng kỳ võ giả đều dồn dập ngược lại lưu ra. Cửu thanh bạo quyền, vang chín lần, bạo cho ta. Hai cái cự đại quả đấm, như hai quả tạc đạn, từ ngô định cánh tay bên trong sông bay ra ngoài, tựa hồ có thể đem không gian đều vỡ ra đến, sóng khí lưu động. Hư không kiếm pháp, lăng không một kiếm, diệt. Trần Vũ mắt thấy hai cái cự đại quả đấm tràn ngập mà đến, cả người linh lực lưu động, như trận trận của phòng, hắn trong tay hư kiếm giơ lên một đó. Khí thế ác liệt từ trên người Trần Vũ bộc phát ra, đột phá đến nhân vũ cảnh kỳ định phong Trần Vũ. Giờ phút này khí thế dĩ nhiên hoàn toàn đem nhân Vũ cảnh hậu kỳ Ngô Định cho đè tới. "Xì." Si. Mọi người chỉ cảm thấy một kiếm chạm ra ngoài, kiếm kia nhanh chóng, bọn họ thậm chí đều không có nhìn do ràng Trần Vũ bóng người, bọn họ chỉ là nhìn thấy hai cái cự đại quả đấm, nổ tung trong mấy mắt, đã bị một kiếm chạm thành phân vụn, xong khi hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mà Trần Vũ không biết lúc nào, đã đứng ở Ngô Định bên trái, đem vừa kiếm thu lại. "Hừ, người kiếm pháp xác thực rất lợi hại, có thể cũng không đủ đủ dùng ta bị thương, đem 10 vạn điểm cống hiến cho ta đưa tới đi." Ngô Định nhìn bên tay trái cách đó không xa Trần Vũ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Cố thể nô định lời nói còn chưa nói hết, hắn cái trán, một đạo máu tươi dòng dòng xuống, một đạo nhỏ bé tiêm ngân từ nơi nào nước ra đến, vừa nãy Trần Vũ kiếm đã thương tổn được hắn, hơn nữa hắn dĩ nhiên không cảm giác chút nào, đến cùng Trần Vũ vừa nãy một kiếm kia có cỡ nào nhanh, khủng bố cỡ nào? Làm sao có khả năng, không thể, tại sao ta không có bất kỳ cảm giác gì? Nô định khuôn mặt trắng bệnh nhìn chằm chằm Trần Vũ, nào có biết Trần Vũ cười nhạt, hy vọng ngươi không cần không thừa nhận vừa nãy cá cược. Trần Vũ câu nói này vừa ra, người chung quanh đều cảm thấy đây là to lớn phúng, phải biết vừa nãy nô nhưng đối với Trần Vũ cường hai lần, bây giờ lại chuyển đổi đối tượng. Lô Định nghe thấy Trần Vũ lời nói, gặp lại Trần Vũ vẻ mặt, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, từ vừa mới bắt đầu Trần Vũ liền biết mình nắm chắc phần thắng, Trần Vũ cái này căn bản là đang đùa bỡn chính mình. Hừ, Trần Vũ, ta chính là Nô ra đệ tử hệ Tâm, mặt mũi của ta đại biểu Nô ra mặt mũi, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta Nô ra triệt để trở mặt sao? Trần Vũ lông mày hơi bật lên, trên người một cổ kinh khủng sát ý tràn ngập ra, ngươi chỉ có thời gian ba hơi thở, không chấp hành cá cược chính là chết. Đặc biệt là một chữ cuối cùng, Trần Vũ nói nói năng có khí phách. A, Lô Định chuyện gia Ngô gia, Trần Vũ lại vẫn dám lớn lối như vậy. Các người cái khác quốc gia người còn thật không biết, Trần Vũ nhưng là Tiên Cơ lão nhân đệ tử, hắn sau lưng là Tiên Cơ lão nhân. Hơn nữa hắn tại Hạo Nhiên hoàng thành giết chết Ngô gia con cháu cùng Vương gia con cháu đều không phải số ít, hai gia tộc đối với hắn có thể nói là hận tấu xương, lại không có cách nào. 1 2. Trần Vũ đếm tới hai thời điểm, trong tay hư kiếm xuất hiện lần nữa, trên người viên mãn kiếm ý tràn ngập ra, khủng bố sát ý làm cho không có ai sẽ hoài nghi Trần Vũ lời nói Trần tử tính. Tam. Liên ở Trần Vũ tam yếu nổ ra trong nháy mắt đó, Lô Định rốt cuộc lần nữa không kiên trì được, khuôn mặt đỏ bừng lên, hễ muốn nói, Trần Vũ giao hắn Lô Định Trần Vũ nghe thấy Lô Định ngảy thanh âm không lớn không nhỏ, kỳ thực chu vi tất cả mọi người cũng đã nghe thấy câu nói này, bất quá Trần Vũ lại thản nhiên nói, âm thanh quá nhỏ, ta không nghe thấy. Ngươi? Lô Định nghe thấy Trần Vũ lời nói, suýt chút nữa không có thổ huyết, hắn làm sao không biết Trần Vũ đây là cố ý, bất quá cảm nhận được Trần Vũ này khí thế ác liệt, hắn cũng không có cách nào. Trần Vũ giao huấn Lô Định. Cả người ngẩng đầu lên, lớn tiếng quát tầm lên, câu nói này phản phất dùng hết lực lượng toàn thân hắn, làm cho hắn dường như hư thoát như thế. Ta có thể rời khỏi sao? Ngô Định gào thét song xuôi, âm thanh có vẻ hơi yếu ớt, hắn căn bản không dám nhìn tới chu vi vô số người cười nhạo ánh mắt. Trần Vũ gật gật đầu, Ngô Định liền xoay người, liền chuẩn bị rời đi. Nào có biết Trần Vũ một kiếm đột nhiên chém ra đi, anh kiếm thoáng hiện, nếu như hơi chút lệch ra một ít, liền đầy đủ đem Ngô Định một cái chân chém xuống đến. "Nam sắp rời đi, lẽ nào ngươi nếu muốn ta giúp ngươi sao?" Âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, Trần Vũ cũng không phải yêu thích tìm người phiền phách người, dĩ nhiên đối với với như vậy năm lần bảy lượt muốn tìm hắn để gây sự, muốn đẩy hắn vào chỗ chết người, hắn cũng sẽ không lưu tình, nhân tử với kẻ địch liền là tàn nhẫn với chính mình. Đây là hắn nhất quán thử hành nguyên tắc. Nô Định gắt gao cắn răng, máu tươi đều từ môi tràn ra tới, trong đôi mắt đều là không cam lòng, bất quá hắn biết rõ, nếu như hắn không làm, Trần Vũ thật sự sẽ giết chết hắn. Hoa. Theo nô Định chậm rãi nằm trên mặt đất mặt, thân thể nhúc đích, hướng về nơi xa chậm rãi bò sát rời đi. Hôm nay ta không giết người, không phải là bởi vì ta sợ xét Lô gia, mà là ta còn không muốn giết người, nhớ kỹ về sau không nên trêu chọc ta, không phải vậy giết chết không cần lù tội. Trần Vũ âm thanh hướng về leo lên rồi đi, Ngô Định động mà đi, ngô Định ánh mắt nơi xa, tất cả đều là sâu sắc hận ý lạ lật có chút thú vị. Từ đình đỉnh trong đôi mắt đẹp, dị dạng liên tục, hướng về Trần Vũ không ngừng vứt bỏ từng cái mị nhãn, làm cho chu vi không thiếu nam tử thật có thể nói là là ước cao cái đi, nhưng cũng hết cách rồi, ai gọi nhân ra Trần Vũ thiếu niên thiên tài, thiên phú cao như vậy, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đâu này. Thời gian chậm rãi qua đi. Trần Vũ bây giờ có được gần 400.000 điểm cống hiến, hắn không ngừng hướng về Hạo Nhiên cổ thành trung tâm đoạn đường đi đến, hắn muốn đi Hạo Nhiên cổ thành thử xem, nhìn xem chính mình điểm cống hiến có thể hối đoái đồ vật gì. Hạo Nhiên ở giữa tòa thành cổ, có một ngôi đại điện thật cao đứng vững ở đó mà nơi đó chính là Hạo Nhiên cổ thành duy nhất khu vực Hải Tâm, ở nơi đó là có thể dùng điểm cống hiến hối đoái đồ vật mong muốn. Theo Trần Vũ không ngừng tiếp cận Hạo Nhiên ở giữa tòa thành cổ, hắn phát hiện võ giả cũng từ từ nhiều lên, hơn nữa những người này tu vi phần lớn đều là nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, trong đó vẫn còn có nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi tồn tại. Những người đó ánh mắt cũng dồn dập nhìn về phía Trần Vũ, bất quá khi bọn hắn phát hiện Trần Vũ đỉnh đầu này gần như màu vàng vân tại thời điểm, cũng không dám gây sự với Trần Vũ. Có thể đến Hạo Nhiên cổ thành Hạch Tâm đoạn đường biên giới người đều rất rõ ràng. Nếu như đối phương không có thực lực cường hãn, như vậy Đa Áy như thế một đóa gần như màu vàng vân thải tại Hạo Nhiên bên trong tòa thành cổ hành động, sợ là sớm đã bị chấm giết. Bên kia xảy ra chuyện gì? Tại sao tụ tập nhiều như vậy vân hải? Phần lớn đều là hơn 10 vạn điểm cống hiến. Người còn không biết, có người nói thiết huyết môn tiên tài tại Bạch Thành, tìm tới một viên hỏa linh tinh, lại bị một cô gái cướp đoạn. Cô gái kia là gan lớn như vậy, đây không phải tự tìm đường chết sao? Người khoan hay nói, cô gái kia thật sự rất cường hãn, nhìn qua người rất điềm đạm, nhưng là tu vi dị nhiên đến nhân vũ cảnh kỳ, thực lực cường hãn cực kỳ. Trần Vũ hơi nhíu mày, thân ảnh nhất tránh cũng hướng về nơi xa chỗ kia bằng phẳng địa phương, hắn ngược lại muốn nhìn một chút những người này nói nữ tử là người nào. Hỏa Linh Tinh có thể nói rất quý giá, đặc biệt là đối với những tu luyện kia hỏa thuộc tính võ kỳ võ giả tới nói, Hỏa Linh Tinh tuyệt đối là chân chính trí bảo. Giao ra Hỏa Linh Tinh, tự đoạn một tay, ta thả người rời đi. Bạch Thành trên người Nhân Vũ Cảnh hậu kỳ khí thế bộc phát ra, hắn chính là thiết huyết quốc mới quật khởi thiên tài, bây giờ 23 tuổi, nhưng là hắn hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu, so sánh Nhân Vũ Cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả. Hắn không nghĩ tới mắt thấy muốn tới tay Hỏa Linh Tinh, lại bị trước mặt nữ tử yếu đối cấp đi. Nữ tử khoác mái tóc đầu đầy sợi tóc màu trắng, trong đôi mắt mang theo kiên quyết vẻ. Muốn hỏa linh tinh, vậy liền đến lấy. Đường Nga nhu nhược trên mặt toàn bộ đều là kiên cường vẻ mặt, nàng hiện tại một lòng một ý chỉ có báo thủ, hắn phải cho Trần Vũ báo thủ. Nàng tiến vào Hạo Nhiên bí cảnh, toàn bộ mái tóc bởi vì tưởng nghiệm Trần Vũ trong một đêm nô bạc, mà nàng dĩ nhiên trong lúc vô tình thu được truyền thừa, vô tình đạo truyền thừa, vô tình đạo. Đường Nga thu được truyền thừa, tiểu tử nhất sinh, nàng mỗi ngày đều nằm ở kẻ bên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nàng sợi tóc cũng là vào lúc đó hoàn toàn biến thành màu trắng. Cái gọi là vô tình đạo bất quá là có tình đến cực hạn mới có thể trở nên vô tình, trong thiên địa mọi người là chí tình chính nghĩa, cũng chỉ có như đường nga như vậy nữ tử, si tình thành ma, nàng mới có thể thu được vô tình đạo chuyển thừa. Trần Vũ nghe thấy này ngắn ngủn âm thanh, chỉ cảm thấy thân thể run, run dậy, đặc biệt là hắn xong mắt nhìn cách đó không xa, đón gió mà đứng nữ tử, đầy đầu tóc đen bây giờ toàn bộ biến thành màu trắng, trong đôi mắt nước mắt lấp loé, hắn biết này đầy đầu tóc bạc tuyệt đối là bởi vì hắn mà bạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 321, thiên tài quyết đấu. Chương 321, thiên tài quyết đấu xin lỗi. Trần Vũ trong nội tâm cái cố này hãy nãy bộ phát ra Hay là hắn sau đó tiến vào hạo nhân bí cảnh trước đó, trước tiên cho đáng thương này nữ tử báo một tiếng bình an, có lẽ liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đối với đường nga như thế nhu nhược nữ tử, như thế thích đẹp nữ tử, này đầy đầu tóc bạc chỉ sợ sẽ làm cho nàng đau lòng, sẽ để cho nàng tại mọi thời khắc đều nằm ở nội tâm kiếm được chát lý mặt. "Hử, ngươi nếu muốn chết, như vậy ta sẽ cắt thành ngươi." Bạch Thành nói xong, cả người khí thế buộc phát ra, không kém chút nào bất kỳ nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, quan trọng nhất là trên người hắn một luồng khí thế hồn nhiên tiến thành, đó là chân chính cảm ngộ đến lớn thế tồn tại. Đây là thiên địa lại thế. Đã sớm nghe đồn Thiết Huyết Quốc xuất hiện một thiên tài, lĩnh ngộ được thiên địa đại thế, không nghĩ tới dĩ nhiên là sự thật. Ta cảm giác được tại này thiên địa đại thế giới, cá nhân ta đều cảm thấy vô cùng nhỏ bé, thậm chí ta liền cùng đối phương chiến đấu đều không có. Thật sự là quá mạnh mẽ, cũng không biết cô gái kia có thể hay không ngăn cản được, bất quá cô gái này cũng không đơn giản, trên người luồng khí tức kia, dĩ nhiên rất quỷ dị. Địa cấp trung cấp võ kỹ, Maha Ba quyển, thứ thứ nhất, phá diện sơn hà. Bạch thành trên người khủng bố thiên địa đại thế bộc phát ra, hắn cả người cũng giống như dung hợp tại toàn bộ bên trong đất trời, thiên địa đại thế vào đúng lúc này trở nên vô cùng kinh khủng. Trên nắm tay như vô số viễn cổ cự tượng một quyền chính là một mực viễn cổ cự tượng bình thường vô tình đạo hoa phi hoa sương mù không phải xương ngủ đường Nga cả người một luồng lạnh leo khí thế hệ lên hai mắt nơi sâu xa là sâu sắc đau đớn chu vi không ít người nhìn này tung bay lên tóc trắng đầy đầu bọn họ thật giống đều bị đường Nga trên người bị thương càng hóa rất nhiều nhân vũ cảnh trùng kỳ võ giả trong đôi mắt nước mắt lấ lo đặc biệt là một ít nữ tử nước mắt đã sớm chạy xuôi xuống đâytrôêu nhớ như một đóo kiểu diễm hoa hồg trắng không nói ra được bị thương đường Nga cả người linh lực la lộn bây giờ đường Nga tu vi dĩ nhiên là nhân Vũ cảnh hậu kỳ Vô số màu trắng cánh hoa, trầm rãi ngưng tụ, đường Nga trong đôi mắt, thật giống xuất hiện một đạo hư ảnh, này đạo hư ảnh sâu sắc khắc vào đường Nga nội tâm lên. Hư ảnh. Năm đấm bá đạo cực kỳ, trực tiếp đánh vào vô số màu trắng trên mặt cánh hoa, những kia cánh hoa ầm ầm tan nỡ, toàn bộ hướng về đường Nga tập kích mà đi. Tất cả mọi người đều hung hăng hít một hơi khí lạnh, Bạch Thành Thiên địa đại thế thật sự là quá khủng bố, đường Nga vừa nãy công kích đã lợi hại, nhưng vẫn là đánh không lại Bạch Thành. Xì. Sì. Mắt thấy vô số mầu trắng cánh hoa liền muốn toàn bộ tập trung cô gái tóc trắng kia, cô gái tóc trắng nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ coi như là bất tử, cũng sẽ bị thương nặng. Liên ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh niên, trong tay ánh kiếm lấp loé, đỉnh đầu vân thải gần như màu vàng, một kiếm qua loa liền đẹp những tia cánh hoa toàn bộ nát tan, hai mắt ngắm nhìn cô gái tóc trắng. Cái này thanh niên không phải ai khác, chính là Trần Vũ, hắn mới vừa mới nhìn rõ đường nga tóc bạc, tâm thần rung động, rơi vào sâu sắc tự trách bên trong, nhìn thấy đường nga xuất hiện nguy cơ, mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn là ai? Nhân vũ cảnh tiền kỳ tu vi, hắn điểm cống hiến vân thải gần như màu vàng, nói cách khác hắn điểm cống hiến có ít nhất 305 vạn. Hiện tại như vậy là lúc nào nhô ra, tại sao chúng ta đều không biết gì cả? Khoảng thời gian trước Trần Vũ không là tiên tiên cửu trọng tu vì sao? Người chẳng lẽ không biết, hắn chính là Trần Vũ, hắn tu vi đã sớm đột phá đến nhân vũ cảnh đỉnh phong tu vi, hiện tại muốn giết hắn đã không dễ dàng. Lúc này mới thời gian bao lâu, như vậy tốc độ phát triển cũng quá kinh khủng đi, không nghĩ tới ta Hạo Nhiên quốc dĩ nhiên thật sự lại quật khởi một thiên tài, không biết hắn và Vương Lăng Tiên ai thiên phú càng cao hơn. Đương Nga hai mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa bóng người, đầy đầu tóc bạc tùy phong phất phới, trong đôi mắt đều là nước mắt lấp loé, thân thể run rẩy không ngừng, miệng hơi ra, môi không ngừng rung động, nàng cũng muốn hỏi hỏi cái này thật không phải làm động. Cái kia nàng vô số lần mơ thấy bóng người, này cái chủ nhân của thân ảnh, hắn không chết. Vũ, Vũ, thật sự là người! Ta không phải là sản sinh ảo giấc đi. Đường Nga âm thanh rất yếu ớt, nhưng là ẩn chứa trong đó phần kia tình cảm cùng tình nghĩa, chu vi vô số nữ tử đều tự nhiên cảm giác được nước mắt lấp loé, bọn họ cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy hình ảnh này quá cảm động. Trần Vũ nhìn đường Nga này ngạc nhiên cùng kinh hỉ, lại tăng thêm thần sắc kinh khủng, trong lòng cảm giác được từng đợt đau đớn, cái cảm giác này hắn là lần thứ 2 xuất hiện. Lần đầu tiên là tại Vọng Tiên Tông, Tiêu Nhược Hàm tìm đến hắn. Nói cho hắn Tiêu Nhược Hàm muốn đi theo mâu thân của nàng đi tới Cựu Vũ Thần Hoàng gia tộc, lần kia hắn mặc dù không có biểu hiện ra bình thường, ở bề ngoài là Tiêu Nhược Hàm cao hứng, kỳ thực nội tâm của hắn thật sự rất đau, từ lúc ấy hắn liền phát hiện, hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn phải bảo vệ hắn nữ nhân yêu mến. Lần này hắn thật sự lần nữa cảm giác đau lòng, loại cảm giác đó rất thống khổ, lại như là của mình tâm bông dưng bị người đào đi một khối, đau thấu tim gan. Nga Nhi, xin lỗi, ta cho ngươi lo lắng. Trần Vũ lão im đi tới đường Nga bên người, đưa tay ra đem biểu hiện chất phác đường Nga ôm vào lòng, sâu sắc cảm thụ trong ngực nữ tử phần kia. Phần kia yêu thâm trầm tình nghĩa, hắn biết, hắn đời này không thể phụ lòng Đường Nga. Ô ô ô ô. Đường Nga cảm nhận được Trần Vũ này quen thuộc ấm áp, nàng biết nàng không có tại nằm mơ, trước mặt Trần Vũ là chân thật tồn tại, Trần Vũ còn sống, hắn còn chưa có chết, hắn thật sự không chết. Đường Nga trong đôi mắt nước mắt không ngừng chạy ra đến, tại Trần Vũ trong ngực thỏa thích gào khóc, nàng trong khoảng thời gian này tâm nột ngạt cùng thống khổ chỉ có chính nàng biết, nàng vô số lần muốn tự tự sát, lại nghĩ đến Trần Vũ cũ hận vẫn không có báo, nàng không thể chết, nàng thật sự không biết nàng tại bên bờ sinh tử bồi hồi bao nhiêu lần. Không thỏa thích khóc đi, đem hết thể bi phẫn đều phát tiết đi ra. Trần Vũ an tình ôm trong ngực nữ tử, một cái tay nhẹ nhàng vỗ đường Nga mềm mại sau lưng. A. Đường Nga đột nhiên tại Trần Vũ trong ngực hét lên một tiếng, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, lập tức có chút thương tâm nhìn mình tung bay tóc bạc. Vũ, ta hiện tại mái tóc biến trắng rồi, ngươi có thể hay không không thích? Đường Nga chăm chú nhìn Trần Vũ, quần trên mũi hiện lên vài giọt giọt mồ hơ nhỏ, có vẻ đáng yêu cực kỳ. Nha đồng đốc, ngươi rất đẹp. Trần Vũ nhìn Đường Nga, hắn nói thật, bây giờ tóc trắng Đường Nga mang đến cho hắn cảm giác càng thêm nhu mỹ nhàn Thật sự. Đường Nga có chút không tin, phải biết tóc bạc sau, một mực tại lo lắng cho mình sau khi chết có thể hay không cũng là các bạc, cho đến lúc đó nhìn thấy Trần Vũ, Trần Vũ có thể hay không không thích, như Kim Tính thấy Trần Vũ nói như vậy, trong lòng khối này lơ lửng đại thạch đầu cuối cùng là rơi xuống rồi. Hừ, ôn chuyện nếu như đủ rồi, giao ra Hỏa Linh Thạch, ta không quấy rầy các người, để cho các người trầm giải ôn chuyện. Bạch Thành lạnh lùng nhìn xem phía trước mặt Trần Vũ cùng Đường A, trên người thiên địa đại thế như ẩn như hiện. Bạch Thành sắc mặt khó coi, đặc biệt là hắn phát hiện Trần Vũ chỉ là nhân vũ cảnh tiền kỳ định phong tu vi, đỉnh đầu vân thải điểm cống hiến dĩ nhiên gần như màu vàng, nói cách khác trước mặt thanh niên thực lực thật không đơn giản. Trần Vũ cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, Đối với đường Nga nhẹ nhàng nói người đứng ở một bên đây là chuyện của nam nhân đường Nga nghe thấy Trần Vũ lời nói trên mặt tất cả đều là nụ cười hạnh phúc nàng biết nàng khoảng thời gian này lo lắng cùng trong khổ vào đúng lúc này đều cảm thấy là đáng giá chỉ cần nàng biết Trần Vũ trong lòng có nàng tất cả cũng đã đầy đủ thật hạnh phúc ta thực sự là ước đau nếu như ta là nàng thật là có bao nhiêu hạnh phúc Trần Vũ còn thuốc bạo, ai mới vừa nói Trần Vũ rất gắt ta cảm thấy hắn rất tốt nếu như ta có thể làm nữ nhân của hắn thật là tốt với bao chu vi không thiếu nữ tử mắt thấy Trần Vũ đối đường Ng nga Còn có vừa nãy Trần Vũ câu nói kia, trên mặt đều là một bộ say mê nụ cười. Một đám hoa si, không thiếu nam tử tức giận bất bình, cũng không biết Trần Vũ chỉ là một cái nhân vũ cảnh tiền kỳ đình phong tu vi, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Trần Vũ trên người vừa nãy ôn nhu hoàn toàn biến mất hầu như không còn, thay vào đó khủng bố kiếm ý tràn ngập ra, viên mãn kiếm ý vào đúng lúc này triển lộ không bỏ sót. Trong tay hư kiếm quang mang lấp loé, linh dai trung cấp linh bình, vô số kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng ra ngoài, trên người này cổ đăng lệ sát ý làm cho không ít người đều trở nên động dung. Bạch nhìn đối diện Trần Vũ, trong mắt không có bất kỳ kinh hãi cùng khiếp đảm. Trái lại là bảng bạc chiến ý cùng kích động, Bạch Thành đã sớm biết chân chính thần vũ vương quốc phía dưới vô số thiên tài, bây giờ nhìn thấy một cái, hắn làm sao không kích động. Hai xưng tên ra, ta Bạch Thành không cùng không tên người chiến đấu. Trần Vũ. Trần Vũ nhìn đối diện Bạch Thành, trong đôi mắt cũng có một chút ngạc nhiên. Hắn có thể cảm nhận được Bạch Thành khí thế trên người rất cường hãn, trước mặt cái này thanh niên thực lực tuyệt đối không kém. Bạch Thành trong mắt không có cái khác võ giả kinh hãi, cũng không có những người đó cuồng ngạo, mà là một loại đối với thực lực mình tự tin, hắn khát vọng cùng Trần Vũ chiến đấu, đây là Trần Vũ đối Bạch Thành cách nhìn. Ha, ha, ha, ha nguyên lai là ngươi Ta sớm liền muốn gặp gỡ ngươi rồi, thực sự là lên trời quyên cô cho ta cơ hội này, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Bạch Thành cười lớn một tiếng, trên người Bàng Bạc Thiên Địa Đại Thế Điên của Ngưng tụ, tại xung quanh thân thể của hắn, giờ khác này bộc phát ra khí thế dĩ nhiên so với mới vừa mới đối chiến đường nga thời gian, còn cường hãn hơn rất nhiều. Bàng Bạc Thiên Địa đại thế, giống như một quyền quyền đại đạo vết tích, làm cho Bạch Thành cả người đều trở nên bá đạo, song quyền mặt trên quyền quỉnh hí lên. "Maha Ba quyền, động." Bạch Thành trên hai tay, quyền hành lập mỗi một đạo quyền hành đều giống như một đầu viễn cổ cự tượng, phát ra trận trận rít gào âm thanh, làm cho trong không khí từng luồn từng luồng sóng khí lan lột. Địa cấp trung cấp võ kỹ ma ha bá quyền, tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao chính là địa cấp cao cấp võ kỹ, cũng không biết Trần Vũ có thể hay không ngăn cản. Hiểu rõ Bạch Thành người, cảm nhận được Bạch Thành khí tức, đều có chút lo lắng nhìn về phía Trần Vũ, dù sao người sau tu vi vẫn chỉ là nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh cao. Bạch Thành thân thể chuyển động, nắm đấm cũng chuyển động theo. Chu vi vô số võ giả sắc mặt chấn động, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào hai bóng người, đây là một chảng thiên tài chân chính đối quyết. Hai người niên cũng chỉ là chừng 20 tuổi, Bạch Thành so với Trần Vũ lớn một tuổi, hai người đều là chân chính công nhận đứng đầu thiên tài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện. Chương 322, ước chiến. Chương 322, ước chiến hư không kiếm pháp, vọng hư nhất kiếm. Mắt thấy bạch thành một quần mãnh liệt đột tới, dường như vạn trượng tự sơn bao trùm xuống, đó là một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt, đây chính là cái gọi là thiên địa đại thế. Trần Vũ nhưng không có hoảng loạn, trong tay hư kiếm chậm rãi giơ lên, linh lực hướng về hư trên thân kiếm phun trào mà đi, Viên Mãn kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ, một kiếm hướng về bạch thành chém xuống đi. Dầm dầm dầm. Vô số kiếm ảnh cùng năm nhau, thiên địa đại cùng Viên kiếm ý khí hướng về phương tám hướng khuyết tán ra. Người xung quanh ồn dập bị chấn động lui ra. Trần Vũ cùng Bạch Thành hai người đồng thời ngược lại lui ra, hai người đồng dạng vững vàng mà rơi trên mặt đất mặt, trong đôi mắt đều là cực nóng ánh sáng. Hai người đã rất lâu không có gặp phải đối thủ như vậy, có thể thỏa thích đối chiến, hai người thực lực có thể nói xê xích không nhiều, vừa nãy một lần giao thủ hòa nhau mà thôi. Ha ha ha, rất tốt, trở lại. Bạch Thành cười lớn một tiếng, trên người linh lực và khí thế không có một chút nào giảm mạnh, trái lại là càng thêm cương hãn, hai tay không ngừng xoay chuyển, linh lực bạo động. Bạch Thành cấp cao cấp võ kỹ, Vương ấn, có người nói hắn đã từng dự vào một cửa này võ kỹ lãnh bại nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh cao võ giả, cũng không biết lần này Trần Vũ có thể hay không chân chính ngăn cản được, ta cảm thấy thật sự rất eo, vừa nãy Bạch Thành thi triển địa cấp chúng cấp võ kỹ, Trần Vũ mới không có chịu thiệt. Đó cũng không nhất định, ta nghe nói Trần Vũ kiếm pháp cũng không đơn giản, hắn viên mãn kiếm ý không thể so với Bạch Thành thiên địa đại thế kém bao nhiêu, ta ngược lại tờ hở, hở tờ ra so sánh xem trong hắn. Theo Bạch Thành hai tay xoay chuyển, một đạo đóng đấu, mặt trên phát ra một tiếng bạo tiếng gào, dường như rồng ngâm thanh âm, trong đó mang theo vô cùng thô bạo. Dấu ấn hiện lên, bầu trời đều bị xé nứt ra. Không gian chung quanh đều trở nên bắt đầu vận ve ho, thiên địa linh lực cuồn cuộn không đoạn hướng về dấu ấn tụ lại mà đi. Hư không kiếm pháp, lang không một kiếm. Trần Vũ trên người, Hoàn Mỹ kiếm ý bộ phát ra, trên người Nhân Vũ cảnh tiền kỳ định phong tu vi linh lực quay cuộn lên, như quần quần giang hà như vậy, điên cuồng tuôn ra động. Thư kiếm linh giai trung cấp linh binh uy lực cũng vào đúng lúc này hoàn toàn bộ phát ra, xung bố ánh kiếm đâm vào người chung quanh con mắt đau đớn, rất nhiều người đều là tâm thần rung động. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, chiến đấu vừa nãy không chỉ là Bạch Thành không có đem hết toàn lực, ngay cả Trần Vũ dĩ nhiên cũng thật không có phát huy ra toàn bộ thực lực, hai người kia thực lực mạnh như thế nào? Giang giác. theo này một thanh kiếm cùng dấu ấn va chạm chỉ là thời gian mấy hơi thở không gian trực tiếp bị hai người công kích xé thành vô số vết nước sau khi hướng về hướng về vết nước không gian bên trong phun trào mà đi vô số cụ phong từ vết nước không gian bên trong bộc phát ra hai người đứng tại chỗ không chút nào dư thừa động tác lại một lần nữa hòa nhau người chung quanh mắt thấy Trần Vũ cùng bạch thành chiến đấu đều là sâu sắc khiếp sợ hai người thực lực thật sự quá khủng bố phải biết hai người bọn họ bất kỳ một chiều đều đầy đủ chém giết bình thường nhân Vũ cảnh hậu kỳ võ giả nhưng là hai người dĩ nhiên hai lần giao phong đều là hòa nhau Bạch Thanh nhìn Trần Vũ mang trên mặt sang sảng ý cười, mở miệng nói, thực lực của ngươi rất tốt, bất quá ta còn có đòn sát thủ không có thi triển. Đối với Bạch Thành lời nói, người chung quanh không có ai hoài nghi tính chân thật, dù sao đối phương là thiết huyết quốc công nhận tối mới quật khởi thiên tài, nếu như chỉ là một môn điệu cấp cao cấp võ kỹ, vậy hiển nhiên là không thể nào. Nào có biết Trần Vũ nhìn đối diện Bạch Thành, cũng là cười nhạt, thực lực của ngươi cũng rất tốt, ta cũng chưa chắc không có giết tay giản, cho nên ngươi không cách nào chiến thắng ta. Cái gì? Trần Vũ còn có đòn sát thủ? Ngươi lẽ nào không có nghe nói sao? Trần Vũ nắm giữ một môn điệu cấp cực phẩm ký, có người nói binh lực vô cùng kinh khủng. Lúc trước Trần Vũ dự vào môn võ kỹ này, liền là vượt cấp chém giết Thạch Hạo bên người Tôn Bảo, nghe nói là một môn chỉ pháp. Bạch Thành cũng không có giống những người khác như thế hoài nghi Trần Vũ lời nói tính chân thật, hắn nghe nói qua tên Trần Vũ, hắn một mực không thể nào tin được đồn đãi, đó là bởi vì hắn rất thanh sợ việc cấp chiến đấu gian nan, bây giờ hắn và Trần Vũ trải qua giao phong ngắn ngủi, hắn biết đồn đãi là thật sự, hơn nữa Trần Vũ so với đồn đãi càng thêm cùng bố. "Ta biết ngươi còn có đòn sát thủ, chỗ bằng vào chúng ta lần giao thủ này coi như là hòa nhau, làm sao?" Bạch Thành nhìn Trần Vũ, vừa nói ra, bốn phía lên. Phải biết Bạch Thành tại Thiết Quốc bên trong Không ai có thể khiến hắn chủ động nói ra hòa nhau hai cái, đây là Bạch Thành lần thứ nhất nói ra hai chữ này. Trần Vũ nhìn về phía Bạch Thành, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không nghi ngờ chút nào trước mặt Bạch Thành thật sự thu được công nhận của hắn rồi, thiên phú rất cao, nhưng là làm người cũng rất bằng thẳng. Tại ta xác định hòa nhau trước đó, ngươi cần làm một việc, cái kia chính là hướng về nàng nói xin lỗi, vừa nãy ngươi muốn cấp giật nàng hòa linh tinh, đồng thời làm cho nàng tự đoạn một tay rời đi, ngươi có biết ta vừa nãy chuẩn bị là cho ngươi tự đoạn một tay rời đi. Trần Vũ nhìn đối diện Bạch Thành, lời nói nhàn nhạt, nhạt từ trong miệng của hắn ra, đúng mực. Giảo. Vô số võ giả tất cả số sao? Bọn họ không nghĩ tới Trần Vũ đã vậy còn quá hung hăng, còn muốn chặt Đức Bạch thành một cánh tay. Quan trọng nhất là tại Bạch Thành đưa ra hòa nhau dưới tình huống, hắn lại để Bạch Thành cho Đường Nga xin lỗi. Đường Nga đứng ở một bên, nghe thấy Trần Vũ này kiên định lời nói, trong giọng nói không thể nghi ngờ, nàng tin tưởng nếu như Bạch Thành không đáp ứng, e sợ Trần Vũ thật sự sẽ cùng Bạch Thành liều mạng. Chu vi vô số nữ người nhìn Trần Vũ, trong mắt đều là kinh quang, dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là trong truyền thuyết Bạch Mã vương tử. Ha, ha, ha có ý tứ, ta thích ngươi tính cách, nếu như hắn là nữ nhân của ngươi, Như vậy ta có thể hướng về nàng nói xin lỗi, bất quá Hỏa Linh Tinh nàng nhất định cần trả lại cho ta, ta có thể dùng đồng giá bảo vật trao đổi, huống hồ Hỏa Linh Tinh đối với nàng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bạch Thành cười ha ha, câu nói này suýt chút nữa không có để thiết huyết quốc võ giả mở rộng tầm mắt, lúc nào Bạch Thành biến thành như vậy dễ nói chuyện người. Hỏa Linh Tinh đưa cho người. Trần Vũ đi tới đường nga bên người, nắm đường nga tay, đi tới Bạch Thành bên người, đối lên trước mặt Bạch Thành mở miệng nói. Đường nga nghe thấy Trần Vũ lời nói, bên trong đôi mắt không có bất kỳ thần sắc chần chờ, liền lấy ra một khối màu đỏ tinh thạch, mặt trên cực nóng xong khí hướng về Chu Vi bộ nhào mà đi. Hỏa Linh Tinh. Đường Nga trực tiếp đem Hỏa Linh Tinh đưa cho bên người Trần Vũ, Phản Phật đối với Trần Vũ lời nói nàng không có bất kỳ phản bác, coi như là đặt tại trước mặt nàng là một kiện bạo vật như thế. Trần Vũ nhìn Đường Nga đưa tới Hỏa Linh Tinh, mang trên mặt nụ cười, từ Đường Nga trong tay đem Hỏa Linh Tinh nhận lấy, trực tiếp vứt cho Bạch Thành. Bạch Thành chảo trong tay Hỏa Linh Tinh, hắn xác thực cần gấp Hỏa Linh Tinh, hắn cần Hỏa Linh Tinh đến tu luyện một môn rất khủng bố Hỏa thuộc tính võ kỹ, hắn tới Trần như vậy. "Được, lần này ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ta nhất định sẽ trả lại ngươi." Bạch Thành cũng không khách khí, thu hồi trong tay Hỏa Linh Tinh lập tức ánh mắt quét về phía Trần Vũ bên người nhã nhận lịch sự nữ tử, không nhịn được thở giải nói: "Ngươi thật đúng là có phúc lớn, tốt như vậy nữ tử đều bị ngươi độc phải." Đường Nga nghe thấy Bạch Thành lời nói, sắc mặt khẽ biến thành hơi ngại ngùng hồng, tay nắm chặt Trần Vũ tay, tự hồ sợ bên người Trần Vũ sẽ biến mất như thế. "Đúng vậy, nàng là vị hôn thê của ta." Trần Vũ nhìn Bạch Thành, câu nói này vừa ra, Đường Nga bên trong đôi mắt nước mắt lấp loé, này cũng coi là Trần Vũ đúng nghĩa lần thứ nhất thừa nhận thân phận của nàng. "Chúc mừng." Bạch Thành lập tức nhìn về phía Đường Nga, mang trên mặt nãy nụ cười, "Vừa nãy ta truy người, hiện tại ta ngay ở chỗ này xin lỗi người." Nếu như tương lai bên cạnh ngươi nam tử khi dễ ngươi, ngươi có thể tới tìm ta." Trần Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn Bạch Thành cả giận nói, "Ngươi có phải hay không thích tán đòn, ngươi có tin hay không ta hiện tại trở mặt liệu mạng với ngươi?" Bạch Thành không nghĩ tới Trần Vũ nói trở mặt liền trở mặt, cười ha ha. Đường Nga sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nói, "Vũ hắn chắc chắn sẽ không bắt nạt của ta." Âm thanh rất thấp, nhưng là Bạch Thành nghe được rất rõ ràng, ánh mắt nơi sâu xa hiện lên một vẻ thất lạc. Người chung quanh không nghĩ tới, Trần Vũ cùng Bạch Thành hai người chiến đấu, dĩ nhiên phát triển đến như vậy cục diện, hai người thật giống không đánh nhau thì không cần biết, dĩ nhiên trở thành bằng hữu. Trần Vũ Sau này còn gặp lại, tương lai ta hy vọng tại Thần Vũ Vương Quốc Long Đằng bạn giải thi đấu mặt trên gặp ngươi, cho đến lúc đó hy vọng ngươi có thể như hôm nay như thế, không để cho ta thất vọng. Bạch Thành nhìn Trần Vũ, trong thanh âm mang theo thần sắc kiên định. Hắn Bạch Thành thừa nhận Trần Vũ người bạn này, nhưng là làm võ giả, hắn Bạch Thành không cho là mình có thể so với Trần Vũ kém, cho nên hắn muốn ước chiến Trần Vũ. Nếu như đây là một trận ngược chiến, như vậy ta tiếp thu. Trần Vũ cũng không có bất kỳ nhăn nhó. Thần Vũ Vương Quốc Long giải thi đấu Đây là cả thần vũ vương quốc bên trong phạm vi quản hạt chỗ có thiên tài thịnh hội, đó là một hồi cho người hướng tới chiến đấu, có thể đứng ở đó chàng thịnh hội người phía trên đều là tất cả cái quốc gia thiên tài. Chính như Trần Vũ quang thời gian trước đắc tội Dương Hư như thế, đối phương chính là lần trước long đằng bảng thiên tài chân chính, giống như là long đằng bảng 50 vị trí đầu tồn tại. Phạm là có thể tiến vào long đằng bảng top 100 võ giả, đều là thiên tài chân chính, những người này tương lai trở thành bách kiếp cảnh cường giả đó là trăm sự tình, coi như là bước vào cảnh giới cao hơn cũng không phải là không thể được. Đây là của ta Triệu Hoán Lệ bài. Ta mấy ngày trước tại Hạo Nhân ở giữa tòa thành cổ lợi dụng 50000 điểm cống hiến hối đoái, có phiền toái gì có thể tìm ta, bốc nát lệnh bài ta sẽ xuất hiện, xem như là ta trả nhân tình của ngươi." Bạch Thành nói xong, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lệnh bài, tấm lệnh bài kia cả người đen nhánh, ẩn chứa trong đó một luồng kỳ lạ năng lượng. Trần Vũ nhìn Bạch Thành đưa tới lệnh bài, không nhịn được cảm thán, loại này Hạo Nhiên cổ thành điểm cống hiến hối đoái lệnh bài thực sự là bảo vật. "Nếu là mình đi hối đoái một tấm lệnh bài cho Đường A, liền không cần lo lắng chất đống tại Hạo Nhân cổ thành nan uy." Bạch Thành nhìn về phía Trần Vũ đỉnh đầu nhìn chầm chầm gần như màu vàng điểm cống hiến, đều có chút ước ao phải biết hắn điểm cống hiến tổng cộng gộp lại cũng có hơn 300.000, bất quá hắn tại Hạo Nhiên cổ thành Hạch Tâm một lần liền gần như tiêu hao hết. Ngươi e sợ còn không biết điểm cống hiến tác dụng, chờ ngươi tiến vào Hạo Nhiên cổ thành khu vực Hạch Tâm, là có thể đã minh bạch bạch thành nói xong, nhìn thật sâu đường ngang một mắt, nên ngang rời đi. Cáo tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 323, cổ thành sứ giả. Chương 323, cổ thành sứ giả Hạo Nhiên cổ thành Hạch Tâm. Nay không có thành phố phồn hoa, trên đường phố ngoại trừ số ít mấy cái võ giả ở ngoài, chính là Trần Vũ cùng bên cạnh hắn Đường A, hai người giắt tay đi tới. Mục tiêu của bọn họ chính là cách đó không xa tòa kia cao lớn vững trái đại điện, tại đại điện bên ngoài, một ông già đứng ở nơi đó, biểu hiện phổ thông, thật giống hắn chính là một cái bình thường võ giả như thế. Các người nhìn bên kia, đây không phải là Trần Vũ sao? Hắn hẳn là muốn lợi dụng điểm cống hiến hối đoán bảo vật, chính là không biết hắn muốn hối đoái cái gì. Hắn chi ít đều có 35 vạn điểm cống hiến, có thể hối đoái rất nhiều bảo vật rồi, thật là khiến người ta ước cao. Trần Vũ mang theo Đường Nga đi tới cung điện kia bên ngoài, ông lão kia hai mắt hơi mở to, nhìn về phía Trần Vũ thời điểm, trong đôi mắt toát ra một vệt cơ trí ánh sáng, toát hiện qua vẻ kinh ngạc. Ông lão này cũng không tính là người sống, hắn là thượng của sân thí luyện chế tạo ra thủ hộ giả, hắn không thể rời đi sân thí luyện, rời đi sân thí luyện liền sẽ tiêu tan, hắn nắm giữ ý thức của mình, có thể nói tại toàn bộ sân thí luyện bên trong, hắn có thể điều khiển tất cả. Lao thôn tại thôn tiên ấn bên trong cảm nhận được sự tồn tại của ông lão, đối với Trần Vũ nhắc nhở. Nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, 18 tuổi nhiều một chút, 39 vạn điểm cống hiến, lĩnh ngộ được viên mãn kiếm ý, đao pháp tuyệt luân, rất lâu chưa từng xuất hiện thiên tài như vậy rồi. Lão giả nhìn Trần Vũ, âm thanh mang theo một ít cảm khái, chậm nói: Trần Vũ cũng có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới lao giả lại đem hắn hết thảy đều hiểu rõ rõ ràng như thế. Lập tức hắn cũng rõ ràng, dựa theo lão thôn cách nói, ông lão này tại Hạo Nhiên bên trong tòa thành cổ tự nhiên là không chỗ nào không biết rồi. "Tiên bối, ta muốn nhìn một chút ta có thể hồi đoán bảo vật gì, không biết ngươi có thể hay không để cho ta chọn một cái." Trần Vũ nhìn về phía trước mặt lão giả. Lão giả nghe thấy Trần Vũ lời nói, gật gật đầu, một cái tay ở trước mặt của hắn vùng đây, một cái cự đại màn hình xuất hiện, mặt trên có các loại tuyệt hạng. Võ khí, đan dược, linh binh, linh bảo, luyện khí phương pháp phối chế, luyện đan phương pháp phối chế, truyền tống. Đủ loại đủ kiểu phân loại, làm cho Trần Vũ nhìn đều có chút hoa cả mắt. Lập tức Trần Vũ mở miệng nói, "Tiền bối, nếu như ta muốn hối đoái một cái để ta có thể lĩnh ngộ được đạo ý địa phương, không biết cần bao nhiêu điểm công hiến?" Lão giả nghe thấy Trần Vũ yêu cầu, hơi nhíu nhăn không có, ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện qua một vẻ thưởng thức. Phải biết rất nhiều võ giả tìm đến hắn, không nằm ngoài hối đoái hai loại đồ vật, cái kia chính là võ ký cùng đang nghiên dược, hắn không nghĩ tới Trần Vũ lại nói ra như thế một yêu cầu. "Chờ ta hảo hảo điều tra một phen, nhìn xem nhiên bên trong tòa thành cổ có hay không nơi như thế này tồn tại." Lão giả chậm rãi nhắm hai mắt lại, Trần Vũ chỉ cảm thấy theo trên người lão giả một cổ hơi thở hế lên, luồng khí tức kia thật rỗng và toàn bộ Hạo nhiên Cổ Thành đều nối liền cùng một chỗ, sau lưng lão giả đại điện không ngừng lay động. Thời gian chậm rãi qua đi, Trần Vũ cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi lão giả cho hắn hồi phục. Ước chừng đi qua một cách giờ, lão giả hai mắt nơi sâu xa thoáng hiện qua một vẻ chấn động. Hạo nhiên bên trong tòa thành cổ không có thể cho người lĩnh ngộ Đao Ý địa phương, bất quá Hạo nhiên Cổ Thành lại ủng có liên quan với một phần Ý truyền thừa mối, bất quá cần điểm cống hiến 80 vạn. Lão giả vừa nãy điều tra nửa ngày, phát hiện liên quan với phần kia Ý truyền thừa dĩ nhiên tồn tại. Hắn cảm thấy Trần Vũ Thiên Phú không tệ, tự nhiên sẽ trợ giúp Trần Vũ. 80 vạn điểm công hiến. Trần Vũ suýt chút nữa không có thổ huyết, phải biết hắn thu được 39 vạn điểm công hiến đều vô cùng khó khăn, bây giờ đang ở Hạo Nhiên cổ thành khu vực hạch tâm những kia võ giả, cái nào sẽ đơn giản, muốn tử trên người đối phương cướp đoạt điểm công hiến, e sợ vô cùng khó khăn. Phải biết lấy Trần Vũ thực lực bây giờ, đánh bại một cái nhân vũ cảnh hậu kỳ thiên tài võ giả rất dễ dàng, bất quả muốn muốn chém giết đối phương cũng rất khó khăn. 80 vạn điểm công hiến sát thực cũng không nhiều lắm, ngươi nếu như nỗ lực một ít, vẫn còn có cơ hội. Chờ ngươi tập hợp 80 vạn điểm công hiến Có thể bất cứ lúc nào gọi đến ta." Lão giả đối với Trần Vũ nói xong, phát hiện tay của mình bên trong nhiều hơn một tấm lệnh bài, này tấm lệnh bài cùng bạch thành cho hắn khối này có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. "Ngươi sẽ không có muốn hối đoái những thứ khác vật phẩm, phải biết ngươi hiện tại có thể có 39 vạn điểm cống hiến, theo ta được biết, ngươi điểm cống hiến tạm thời là lần này tiến vào Hạo nhiên cổ thành Vũ giả bên trong nhiều nhất." Trần Vũ nghe thấy lời nói của lão giả, ngược lại không có quá nhiều ý nghĩ, chủ yếu là hắn hiện tại hối đoái những thứ đó đều không có bao nhiêu tác dụng. Hắn hiện tại trong thân thể đều còn có một môn địa cấp cực phẩm Võ Ký Kiếm Pháp Huyễn Diệt Kiếm Pháp còn chưa kịp tu luyện, Hư Linh Chỉ Pháp cũng là hắn đòn sát thủ, lại tăng thêm liệt diễm phần tiền quyết lợi dụng từ la lan đú diễm trên khai ra, hắn đều cần càng nhiều tu luyện, hồi đoái Võ Ký chính là Lã phí. Nga Nhi, ngươi có hay không cái gì yếu hồi đoái, nếu như không nỡ bỏ điểm cống hiến ta có thể cho ngươi. Trần Vũ nhìn về phía bên người Đường Nga dò hỏi. Lao giả nhìn về phía Trần Vũ bên người Đường Nga, trong đôi mắt ánh mắt đột nhiên bối rối, ẩn chứa trong đó sợ, mở miệng nói, vô tình đạo chuyển thừa. Đường Nga có chút kỳ quái lão giả vì sao lại biết mình thu được này chuyển thừa? phải biết đây chính là nàng tại Hạo Nhiên cổ thành bên ngoài thu được truyền thừa." Từng Đường Nga đối với lão giả gật gật đầu, cũng không hề ẩn dấu. Lão giả đối với Đường Nga mở miệng nói, "Tu luyện vô tình đạo ngàn vạn phải nhớ kỹ Hưu tình đạo, mới có thể vô tình, bằng không tương lai ngươi sẽ có rất nhiều phiền thức. Đa tạ tiền buổi nhắc nhở. Đường Nga biết mình đời này cũng không thể vô tình, bởi vì nàng đối bên người Trần Vũ mãi mãi cũng sẽ có tình. "Vũ, ta không có gì yếu hối đoán, của ta vô tình đạo truyền thừa, đều có tương ứng góc Đường Nga nhẹ nhàng đối với bên người Trần Vũ mở miệng nói, trong mang theo nồng nặng hạnh phúc. Trần Vũ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Tiền bối, ta muốn hối đoán một cái linh dai cao cấp linh bảo, có thể người dám hộ, không biết có hay không?" Lao giả gật gật đầu, lập tức mở miệng nói, "Ta chỗ này có một kiện linh dai cao cấp linh bảo, lợi dụng vượng hoàng huyết luyện chế mà thành bảo giáp, coi như là nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả, muốn phá vỡ cũng có khó khăn, ngươi hẳn là muốn hối đoán cho bên cạnh ngươi bạn gái nhỏ à?" Rất thích hợp nữ tử mặc. Lao giả nói xong, chỉ thấy được trong tay đối phương, liền xuất hiện một cái màu đỏ bảo giáp, nhìn qua đẹp đẽ kỳ, đường nga đều bị bảo giáp mê hoặc. Cái này bảo giáp rất tốt, ta muốn rồi, cần bao nhiêu điểm công hiến? Trần Vũ không hề do dự chút nào, tại Hạo Nhân bên trong tòa thành cổ, rất nguy hiểm, hắn muốn đem cái này bảo giáp đưa cho Đường Nga, dù sao có lúc hắn cũng sợ sẽ chiếu không chú ý được đến đối phương. Cái này bảo giáp nguyên vốn cần 250000 điểm cống hiến, ta xem ngươi một mảnh thành tâm phấn thượng, liền cho ngươi 200000 điểm cống hiến đi." Lão giả nhìn Trần Vũ, bình thản nói. Trần Vũ biết này bảo giáp tuyệt đối vật tấn kỳ dụng, phải biết muốn hối đoán địa cấp cực phẩm võ khí, đều cần 200000 điểm cống hiến, này bảo giáp tuyệt đối là vật tấn kỳ dụng. Đa tạ Trần Vũ liền muốn đem điểm cống hiến cắt cho lão giả, bên người Đường Nga lại mở nói, "Vũ Này bảo giáp quá quý giá, 200000 điểm cống hiến nhiều lắm, ta không muốn rồi. Đường Nga rất rõ ràng Trần Vũ điểm cống hiến đến chi bất dịch, nàng tiến vào hạo nhiên cổ thành thời gian dài như vậy, trên người cũng chỉ có 13 vạn điểm cống hiến. Nào có biết Trần Vũ cười nhạt, mở miệng nói, yên tâm đi, cái này linh dài cao cấp bảo giáp có thể lấy bảo vệ ngươi an toàn, ta là có thể rất an tâm kiếm lấy điểm cống hiến. Ào ào Trần Vũ không hề do dự chút nào, hán đỉnh đầu vân thải 200000 điểm cống hiến cứ như vậy tiêu hao, cái này vượng hoàng huyết luyện chế mà thành giáp cũng xuất hiện tại Trần Vũ trong tay. Hắn đỉnh đầu vân thải từ nguyên bản tiếp cận với màu vàng, biến thành màu đỏ. Hắn điểm cống hiến biến thành 19 vạn, chỉ kém 10 ngàn là có thể lần nữa biến thành màu xanh lam. Nga Nhi, đem cái này bảo giáp trước tiên luyện hóa, chúng ta lại đi những nơi khác. Trần Vũ cảm thụ trong tay linh dai cao cấp bảo giáp mặt trên tàn mát ra khủng bố sóng linh lực, trong đó còn giống như có một luồng rất thuần bảo khí thức, đạo kia khí tức phải là phượng hoàng huyết khí thế. Cái này bảo giáp tuyệt đối là vật tận kỳ dụng, Trần Vũ đem bảo giáp đưa tới đường Nga trước người, đường Nga cảm động tiếp nhận bảo giáp, đều là thần sắc phấn. 3. Đột nhiên nhón chân lên, môi tại Trần Vũ ngoài miệng nhàng một điểm, sắc mặt đỏ bừng chạy chậm lấy rời đi. Hai tay ôm thật chặt lấy trong tay linh giai cao cấp bảo giáp, đa tạ tiền bối, cáo tử. Trần Vũ xoay người, đối với ông lão kia nói một tiếng, liền chạy hướng về đường Nga truy đổi mà đi. Hai người tìm tới một cái so sánh địa phương yên tĩnh, Trần Vũ đứng ở cách đó không xa, trước phải để đường Nga đem cái này linh dài cao cấp bảo giáp luyện hóa. Trần Vũ nhìn bầu trời xa xăm, hắn tại muốn như thế nào mới có thể tập hợp 80 vạn điểm công hiến, hắn có thể không hề từ bỏ lão giả chốt nói cái kia đạo ý truyền thừa sự tình. Ao ao bạo linh lực từ trên người đường Nga linh giai cao cấp bảo giáp mặt trên bộ phát ra, cái này màu đỏ bảo giáp mặt trên Toả ra cực nóng sóng khí, trong đó như ẩn như hiện một luồng rất khí thế kinh khủng. Các người mau nhìn bên kia, linh lực hội tụ, phải hay không có bảo vật gì xuất hiện, mau đi xem một chút. Trần Vũ không nghĩ tới luyện hóa linh dai cao cấp bảo giáp lại có thể biết dẫn đến động tính lớn như vậy, cảm nhận được chu vi không ít rung tới khí tức, hắn trên người như ẩn như hiện khí thế bộc phát ra. Linh dai cao cấp bảo giáp khí thế quả nhiên không đơn giản, dựa theo lão giả cách nói, coi như là nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi muốn phá vỡ đều rất khó khăn, quả nhiên không giả. Bảo giáp trôi nổi ở đường ngang đỉnh đầu, không ngừng toả ra từng vệt khí tức, tựa hồ rất không muốn bị đường ngang luyện hóa. Bất quá này dù sao chỉ là linh dai cao cấp bảo giáp, luyện hóa quá trình mặc dù có chút khó khăn, lại còn không đến mức sẽ xuất hiện nguy hiểm. Các ngươi mau nhìn, này là một kiện bảo giáp, nhất định là linh dai cao cấp bảo giáp, e sợ cần hai 230 vạn điểm cống hiến a, cô gái kia là ai? Ta cảm thấy cái này linh dai cao cấp bảo giáp nhất định là bọn hắn đi vận lấy được, tại sao có thể là lợi dụng điểm cống hiến đổi lấy, đều có thể đổi lấy một môn địa cấp cực phẩm võ ký rồi. Thủ hộ cô gái kia thanh niên, bất quá là nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, là chỉ là cô gái kia tùy tùng, dĩ nhiên đều có hơn 10 vạn điểm cống hiến. Không ít võ dồn dập xúm lại, lại đây. Rất nhiều người bên trong đôi mắt đều toát ra thần sắc tham lam, phải biết linh giai cao cấp bảo giáp, lại tăng thêm hơn 1200000 điểm cống hiến, đúng là hấp dẫn cực lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 324, ai giết chết đệ đệ ta. Chương 324, ai giết chết đệ đệ ta các người ai cũng không dám xuất thủ, ta muốn cấp giật này linh dai cao cấp bảo giáp, này là của ta. Một cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, cả người linh lực bộc phát ra, dĩ nhiên lao ra đồ người, hướng về đang tại toàn tâm toàn ý luyện hóa bảo giáp đường Nga xuống tới. Chết. Trần Vũ hai mắt lạnh lẽo quét đối phương như thế. Cái kia nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả chỉ cảm thấy cả người băng hàn, có chút hối hận chính mình kích động ra tay, hắn không biết tại sao nhiều người như vậy không có ra tay. Tiếng nói vừa dứt, hư kiếm xuất hiện tại Trần Vũ trong tay, cả người viên mãn kiếm ý bộc phát ra, thư kiếm quang mang lấp lóe, bùng nổ ra khí thế kinh khủng. Hư không kiếm pháp, vọng hư nhất kiếm. A. Cái kia nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới trước mặt cái này nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả, dĩ nhiên là quang thời gian trước cùng Bạch Thành đánh ngang tay, hai người còn thành bằng hữu Trần Vũ. Hắn không phải nghe nói Trần Vũ điểm cống hiến tiếp cận 400.000. Vân hải đều nhanh muốn trở thành màu vàng được rồi, làm sao hiện tại Trần Vũ đỉnh đầu là màu đỏ vân hải. Bất quá Trần Vũ cũng không hề cho hắn nhiều thời gian như vậy đi suy nghĩ, kiếm ảnh di động, một kiếm trực tiếp dây giết người vo cảnh hậu kỳ võ giả, đối phương đỉnh đầu có 78000 điểm cống hiến, toàn bộ bị Trần Vũ hấp thu. Trần Vũ điểm cống hiến vân hải lần nữa biến thành màu xanh lam, điểm cống hiến cũng thành công đến 2 thập thất vạn, nguyên bản rất nhiều dục dịch sắc mặt người cũng thay đổi, bọn họ không nghĩ tới cái kia chính là trong truyền thuyết Trần Vũ. A, ta biết Trần Vũ vân hải tại sao biến thành màu đỏ rồi, hắn nhất định là lợi dụng điểm cống hiến hối đoái linh giai cao cấp bảo giáp đưa cho nữ nhân bên cạnh hắn. Có người nhìn cái này linh dai cao cấp bảo giáp, phát ra một tiếng thét kinh hại âm thanh. Thật hạnh phúc nữ nhân, linh dai cao cấp bảo giáp, nếu là có người đưa tặng nên tốt bao nhiêu. Mắt thấy Trần Vũ dĩ nhiên đưa cho Đường Nga vật quý giá như thế, không thiếu nữ tử đều là ước ao cái tí. Tại biết người kia là Trần Vũ sau, người chung quanh cũng không dám gây phiền thức, bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi. Trần Vũ an tính bảo vệ Đường Nga luyện hóa linh dai cao cấp linh bảo, thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Xuy suy suy. Linh giai cao cấp bảo giáp không ngừng bị hòa vào Đường Nga trong thân thể, liền ở linh giai cao cấp bảo giáp biến mất cuối cùng một khắc đó, Đường Nga mở hai mắt ra, trên người loáng thoáng có quang hoa lưu động. "Vũ, cảm tạ." Đường Nga đi tới Trần Vũ bên người, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, đầy đầu tóc bạc đón gió phất phới, tâm kia nhã nhận lịch sự khuôn mặt cho người cực kỳ say mê. "Nhà Đồng đốc, theo ta còn dùng khách khí, chúng ta đi thôi." Trần Vũ nhìn Đường Nga, chậm rãi nói. Hắn đổi lấy linh dai cao cấp bảo giáp cho Đường Nga, kỳ thực chính là vì mình có thể an lòng, có linh dai cao cấp bảo giáp Đường Nga, trừ phi gặp phải nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh cao rất nhân vật cường hãn, hoặc là nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi tồn tại, bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Ừ, Trần Vũ Ta muốn ngươi chết, chết." Lô Định nhận dấu ở trong đám người, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Trần Vũ, đặc biệt là nhìn thấy Trần Vũ lại còn cho Đường Nga đổi lấy nơ cao cấp bảo giáp, hắn nỗi tâm loại kia đấu kỵ cùng oán hận càng thêm nồng đậm. Từ từ ngày đó hắn bị Trần Vũ đang tại nhiều người như vậy sỉ nhục, hắn đi tới chỗ nào đều cảm giác được vô số người đang cười nhạo hắn, những ngày qua một mực tâm thần hỗn loạn cực kỳ. Bây giờ nhìn Trần Vũ tu vi và thực lực càng ngày càng tăng, hắn càng là phẫn nộ cùng hận, loại hận làm cho gọ má của hắn đều trở nên bắt đầu vặn ai, ai từng thấy đệ đệ ta. Liên ở Trần Vũ cùng Đường Nga chuẩn bị lúc rời đi một đạo cuồng bạo âm thanh ầm vang lên, người kia khuôn mặt dữ tợn, cả người nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, khí thế dĩ nhiên chỉ so với vừa nãy Bạch Thành yếu hơn một ít, hơn nữa trên người này cuố cuồng bạo huyết sát chi khí, làm cho rất nhiều người đều hơi nhíu mày. Nguyên lưng đầy mặt dữ tợn, trong đôi mắt bùng nổ ra khủng bố sát khí, huyết hồng hai mắt không ngừng quét mắt mọi người xung quanh, ánh mắt tại Trần Vũ cùng đường nga trên người hơi dừng lại, thoáng hiện qua vẻ kinh ngạc. Ngươi có biết đệ đệ ta nguyên không bị ai Tùy tiện nắm lấy một cái nhân hậu kỳ võ giả, cả người huyết chi khí, trên tay một Dĩ nhiên suýt chút nữa chưa hề đem cái kia nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả sẽ thành phân vụt. Cái kia nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả sắc mặt trắng bệnh, hắn làm sao biết Nguyên Dung đệ đệ là ai, lập tức chiến chiến nguy nguy nói, "Ta không biết." Nguyên Dung sắc mặt nhăn nhó, lập tức lạnh lùng nói, "Nếu không biết, ngươi liền đi chết đi cho ta." Nói xong, huyết trào ầm ầm muốn nổ tung lên, này nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả biến thành một đám mưa máu. Trần Vũ hơi vận lên lông mày, hai chú trước mặt cái này mặt biến, biến hắn biết đối phương người muốn tìm là hắn. À à à. cả khí thế phát ra cả người huyết sắc hung khí, những kia đều là giết người ngưng tụ mà thành, một ít nhát gan một chút nữ tử, đều dồn dập lui về phía sau. Đứng lại, người muốn đi hướng nào, không nói ra đệ đệ ta nguyên không tung tích, ở nơi này tất cả mọi người đều phải chết, ta muốn từng cái từng cái giết chết các người, dùng máu tươi của các người đến ngưng tụ của ta cuồng huyết thần trảo. Nguyên Nưng thân ảnh nhất động, một cái chuẩn bị rời đi nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong nữ tử trực tiếp bị Nguyên Nưng nắm lấy, cô gái kia còn chưa kịp phản ứng lại, liền trực tiếp bị Nguyên Nưng trực tiếp Vũ, người này rất tàn nhẫn, chúng ta đi thôi. Đường Nga mắt nhìn bên cạnh Trần Vũ biểu hiện thay đổi sắc mặt, hắn không muốn Trần Vũ trêu chọc người này. Trần Vũ gật gật đầu, nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, chúng ta trước tiên nhìn, kỹ hắn nói. Cảm nhận được nguyên ứng trên người cái cố này, nồng nặc mùi máu tanh, huyết sát chi khí tràn ngập, dĩ nhiên cùng tàn huyết môn đệ tử có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. bất quá kỳ quái là nguyên ứng khí tức trên người cũng rất ổn định, hiển nhiên không phải tu luyện tàn huyết, bất quá lại rõ ràng cho thấy chủ tu luyện sát khí tồn tại. Ha, ha, ha thực sự là trời cũng giúp ta, Trần Vũ ngươi chờ chịu chết đi. Lô không nghĩ tới nguyên ứng lại có thể biết tìm tới nơi này, ở nơi này trong mọi người Hắn biết Nguyên Nưng đệ đệ rốt cuộc là bị ai giết chết, hắn cũng không có vội vã nói ra, hắn phải chờ Nguyên Nưng sắp ý dạy đặc nhất thời điểm, hắn phải chờ Trần Vũ cùng Nguyên Nưng lượn bại câu thương, hắn đến lúc đó đi ra thu thập tang cục. Các người bên này cũng không người nào biết đệ đệ ta tung tích sao? Vậy sẽ phải người chết rồi. Nguyên Nưng bóng người xuất hiện tại một bên khác, đám người kia đều biết Nguyên Nưng thực lực, nào dám trêu chọc đối phương. Chúng ta thật sự không biết đệ đệ ngươi ở nơi nào, bị ai giết chết, cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Nếu là chúng ta biết rõ lời nói, nhất định sẽ nói cho ngươi biết, van người buông tha mấy người chúng ta đi. Chúng ta có thể đi giúp ngươi tra tìm đệ đệ ngươi. Chúng ta chỉ cần tìm được, liền trước tiên thông báo ngươi, đừng giết chúng ta." 5 người nhìn Nguyên lưng, trong thanh âm đều là kinh hãi, đặc biệt là cảm nhận được nguyên năng xung quanh cơ thể màu máu đỏ hung khí. Nguyên Lừng nhìn mấy người, không nhịn được gật gật đầu, tự hồ cảm giác được mấy người này nói có đạo lý, mấy người cũng là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là bảo vệ một cái mạng. "Cút đi." 5 người như trút được gánh nặng, xoay người liền chạy. Nào có biết bọn hắn 5 người bên trong một người trong đó, mới vừa vặn xoay người, đã bị nguyên năng trực tiếp một bên dưới chém à, không phải nói không giết chúng ta sao?" Có người nhìn Nguyên Lừng, sắc mặt hoảng sợ nói. Nào có biết Nguyên Nương giữ tợn cười cười, ta chỉ là để cho các người biến, lại không nói không giết các ngươi, chết. Nguyên Nương huyết trào hạ xuống, lại là một người bị hắn giết chết. Trong ngay mắt, 5 người toàn bộ biến thành thi thể, hơn nữa tử tướng đều là vô cùng thê thảm, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập, Nguyên Nương trên người huyết sát chi khí lại theo giết người mà tăng cường. Vũ, làm sao bây giờ, người kia e sợ yếu đến chúng ta bên này. Đường Nga trong mắt có chút kinh hãi, Nguyên Nương như thế tàn bạo, nàng vẫn là lần đầu gặp phải như vậy giả. Nga Nhi, yên tâm, có ta ở đây. Trần Vũ nắm đường Nga tay, nhẹ méo méo đường Nga bàn tay làm cho đường nga ngược lại là chẩn định không biết. Nguyên Nưng hai mắt hung tàn đi tới Trần Vũ trước mặt, nhìn về phía đường nga thời điểm, tàn bạo trong đôi mắt toát ra tham lam, không nhịn được tở giải nói, thật là cô gái đẹp, mỹ nhân à. Cút. Trần Vũ nhìn Nguyên Nưng, nếu như đối phương thật sự không biết phân biệt, hắn không ngại giết chết nguyên không sau, sẽ đem nguyên Nưng giết chết, trong thanh âm hàm chứa ba phần tức giận. Ha ha ha ha, thực sự là buồn cười, ta vẫn là lần đầu tiên biết nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, lại dám lớn lối như vậy. Nguyên Nưng nhìn Trần Vũ, giữ tận trên gương mặt mang theo cuồng. Ngươi bây giờ không phải là gặp được sao? Trần Vũ nắm đường ra tay, âm thanh chậm rãi nói: "Nhân Vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi liền dám ở trước mặt ta hung hăng, ngươi hoàn toàn là tự tìm đường chết, hiện tại ta cho ngươi một cái đem công trục qua cơ hội, đem trên người người nữ nhân nhường cho ta, ta không giết ngươi." Ngô Nưng nhìn xem phía trước mặt Trần Vũ, hắn tính cách vốn là rất cuồng ngạo, hắn căn bản không có suy nghĩ thân phận của Trần Vũ, dù sao dưới cái nhìn của hắn Nhân Vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, hắn muốn giết chết người như vậy, giống như là bóp chết một con kiến như thế dễ dàng. "Ta hiện tại cũng cho ngươi một cái đem công qua cơ hội, quy xuống đến nói xin lỗi ta, bằng không nơi này chính là nơi chôn Trần Vũ nhìn đối diện với Đường, âm thanh lạnh lẽo nói: "Có đảm lượng, quả nhiên là một hán tử, bất quá rất đáng tiếc người như vậy, thông thường gặp phải ta đều chỉ có một kết cục, vậy thì là một con đường chết." Ngươi Đường lời nói vừa mới nói xong, trên người nhân Nưng Vũ cảnh hậu kỳ khí thế bộc phát ra, cả người huyết sát chi khí ngưng tụ, một con to lớn huyết trảo dũng nhiên hướng về Trần Vũ bắt tới, mong nuốt chỗ đi qua, bùng nổ ra thình thịch âm thanh, cùng bạo tình phong đâm rồi, liền không biết hắn có thể hay không đánh bại Trần vũ. Theo ta được biết, mấy ngày trước, Trần Vũ cùng Bạch Thành đều đánh ngang tay. Ngươi thật sự cho rằng Trần Vũ là Bạch Thành đối thủ sao? Ta nghe bọn họ nói, Bạch Thành chỉ dùng hai chiêu, căn bản không có sử dụng tới chân chính đòn sát thủ. Ngươi còn đứng như vậy nói khoác không biết lượng, Trần Vũ cũng không không sử dụng tới đòn sát thủ, phải biết Trần Vũ đòn sát thủ có thể địa cấp cực phẩm võ kỹ, Bạch Thành không hẳn hơn được. Trần Vũ hai mắt lạnh lẽo, đối với bên người Đường Nga nói, Nga nhi, lùi qua một bên, chờ ta đến giáo hấn một chút hắn, không coi ai ra gì là phải trả giá lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 325, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chương 325 Không tìm đường chết sẽ không phải chết chỉ bằng ngươi, cũng muốn giao hơn ta. Ngươi đương thật sự cảm thấy đây là mình đời này nghe thấy buồn cười nhất chuyện rồi, cả người hung khí càng thêm nặng nặc, hắn chuẩn bị một trảo rỡi, trực tiếp giết chết trước mặt cái này không biết đạo tiên cao điểm rải nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong rất rỡi. Khủng bố huyết trảo mang theo cuồng bạo hung khí, hướng về Trần Vũ trực tiếp sẽ rách mà tới. Cút. Một cái lăn chữ từ Trần Vũ trong miệng nổ ra này trong ngay mắt, viên mãn kiếm ý từ trên người Trần Vũ bộc phát ra, đầy trời kiếm ảnh kiếm xuất hiện, Khủng bố kiếm khí hướng về phương tám hướng khuyết tán ra, một kiếm hướng về này tập kích tới trực tiếp chém xuống đến. C. Sí. Nguyên Nưng thay đổi sắc mặt, cả người trực tiếp bị chấn động lùi ra, trên cánh tay mặt trên xuất hiện vài đạo kiếm ngân, khuôn mặt càng thêm dữ tận nhìn Trần Vũ, máu tươi từ trên cánh tay chạy ra đến. Người là ai? Nguyên Nưng lúc này mới phát hiện, trước mặt cái này nắm giữ hơn 200.000 điểm cống hiến nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi võ giả không đơn giản, đặc biệt là viên mãn kiếm ý hắn khoảng thời gian này cũng nghe đến một ít liên quan với một người đồn đãi, huyết hồng hai mắt hơi nhau lại, hắn xem như là chính thức đánh giá trước mặt Trần Vũ lên. Ừ, chính là Bũ, cũng chính là chém giết đệ, đệ người hung thủ. Vừa lúc đó, nô định cuối cùng đã đi đi ra. Ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Trần Vũ, cả người sát ý tràn ngập. Nguyên Nương hiển nhiên là nhận thức Ngô Định, giữ tận gò má tức giận nhìn chằm chằm Trần Vũ, quát tầm lên, hắn nói, nhưng là sự thực, giết chết đệ đệ ta hung thủ là ngươi. Trần Vũ nhìn Ngô Định, lạnh lùng nói, xem đi lên một lần không, giết, ngươi lần này lại nhạy ra, tặng ngươi một câu lời nói, người không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nghe thấy Trần Vũ vừa nói như thế, Nguyên Nương nhất thời biết Ngô Định nói chính là sự thực, cả người huyết sát chi khí điên cuồng tràn ngập ra, hết, ta muốn giết ngươi đệ đệ ta báo thù. Nguyên Nương, phụ trách lấy Trần Vũ, ta tới bắt nhân này, chỉ cần bắt được nhân này không lo hắn không đi vào khuôn phép. Lô Định hai mắt che lấp nhìn về phía Trần Vũ bên người cách đó không xa đường Nga, làm cho Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Bất quá vừa nghĩ tới Đường Nga đã luyện hóa linh dài cao cấp linh bảo, lại tăng thêm Đường Nga bản thân nhân vũ cảnh hộ kỳ thực lực, vô tình đạo tụ tại, Lô Định muốn trong thời gian ngắn bắt được Đường Nga căn bản không khả năng, cũng yên lòng, bất quá hắn đối Lô Định lần này đúng là phải rất rồi. Lần này Trần Vũ e sợ phải gặp hai ương, hắn thực lực sắc thực rất cường hãn, bất quá Lô nếu như đem nữ nhân bên cạnh hắn lấy, hắn, hắn, liền muốn chung kế. Ngụy nói Nguyên Nưng tử nhỏ cùng đệ đệ của hắn sống nương tựa lẫn nhau, đối đệ đệ hắn thương yêu cực kỳ, đã từng hai người thật giống như không cơm ăn, Nguyên Nưng nguyện ý đem mình thịt đều cắt đi cho Nguyên không lỡ dạ. Chuyện này thật đúng là thật sự, hiện tại Nguyên không chết ở Trần Vũ trong tay, Nguyên Nưng nhất định phải cùng hắn liều mạng không thể, hoàn toàn là không chết không thôi cục diện. Nguyên Nưng nhân vũ cảnh hậu kỳ khí thế bộc phát ra, cả người huyết sắc chi khí, ngưng tụ như từng vòng chất lỏng màu đỏ như máu đang lưu động. Trần Vũ hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi có phải không thật sự cùng đồn đãi như thế khủng bố, bất quá mặc kệ thực lực làm sao, hôm nay ngươi đều nhất định sẽ chết ở ta trong tay. Nguyên Nưng nói xong, trên người huyết sát chi khí điên cuồng tuôn ra động, huyết hồng hai mắt nhìn về phía cách đó không xa nô định, nhắc nhở, bằng tốc độ nhanh nhất nắm lấy cái kia nữ. Tu la sát thủ. Nguyên Nưng đối với nô định nhắc nhở sau, cả người cuồng bạo huyết sát chi khí tuôn ra động, hai cánh tay mặt trên, uy nghiêm đáng sợ khí tức hướng về chu vi tràn ngập ra. Hai cánh tay mặt trên, huyết sát chi khí phun trào, mang theo khủng bố sóng khí lan loạn. Địa cấp cao cấp võ kỹ tu la sát thủ, Nguyên Nưng tuyệt kỹ thành danh, bắt đầu liền sử dụng tới cấp cao cấp võ Sắc mặt đều là trở nên động dung, bọn họ đều rất rõ ràng môn võ kỹ này khủng bố. Đặc biệt là phối hợp với nguyên năng này cả người huyết sắt chi khí, môn võ kỹ này uy lực liền biến được cuồng bạo cực kỳ, hai cánh tay giống như là tu la bàn tay, có thể sẽ nát tất cả. Chết đi. Nguyên dung dữ tợn gò má bắt đầu vận vẽ ho, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Trần Vũ, hai cái tay xé rách không gian, mang theo hủy diệt hết thảy huyết sắt chi khí, hướng về Trần Vũ tập kích mà đi. Hư không kiếm pháp, không kiếm. Viên kiếm bộ phát ra, trời ảnh không ngừng phối, không ít tu luyện kiếm pháp cảm nhận được này cổ kinh khủng ý, cũng không được cảm thấy chấn động. Ánh kiếm màu trắng bạc từ hư trên thân kiếm lưu động đi ra, kiếm sắc bén mang soi sáng không ít người con mắt đau đớn, quan trọng nhất là những kêu bén nhọn có thể sẽ rách không gian kiếm khí. Xì. Theo Trần Vũ thân thể hơi động, một kiếm chạm đi ra này trong nháy mắt, không gian theo kiếm ảnh đến mức, đức thành từng khúc, cuồn bạo không gian cũ phong không ngừng gào thét xuất hiện. Nguyên Nưng cảm nhận được Trần Vũ trên người tràn ngập kiếm ý, tâm thần cũng là không nhịn được chấn động, xem ra đồn đãi quả nhiên là thật sự, cái này Trần Vũ thật sự thật không đơn giản. Vậy Hai con huyết thủ cùng kiếm ngân sợ va vào nhau, khủng bố sóng khí bao phủ mà đi, Trần Vũ cùng Nguyên hai người đồng thời ngược lại lùi ra bất quá rất nhiều người đều phát hiện, Nguyên Nưng hai con huyết trên tay, máu tươi tràn ngập, vừa nãy Trần Vũ một kiếm kia, đã thương tổn được Nguyên Nưng cánh tay, này liền nói rõ vừa nãy đối chiến Trần Vũ nằm ở Thư Phong. Làm sao có khả năng? Nguyên Nưng cảm thụ chính mình hai tay phát ra đau đớn kinh liệt, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới hắn sử dụng tới Tu La sát thủ, lại vẫn rơi vào hạ phòng. Vậy, một bên khác, Lô Định muốn sử dụng tới địa cấp cao cấp võ ký công kích Đường Nga, lại không nghĩ rằng Đường Nga thực lực cũng không đơn giản, quan trọng nhất là Đường Nga trên người cái này linh giáp cao cấp giáp. Căn bản vô pháp phá tan, nói cách khác hắn căn bản không có thể có thể bắt được Đường A. Nguyên Nưng mắt thấy Lô Định dĩ nhiên không làm gì được một cô gái, cả giận nói, "Lô Định, ngươi còn có tính hay không nam nhân, thậm chí ngay cả một cô gái đều không làm gì được." Lô Định nghe thấy Nguyên Nưng lời nói, giận không chỗ phát tiết, hắn vốn cho là Nguyên Nưng tại đem hết toàn lực dưới tình huống có thể chống lại Trần Vũ, nào có biết Nguyên Nưng vẫn là rơi vào hạ phong. "Hừ, ngươi có tư cách gì nói ta, ngươi liền một cái nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ đều không bắt được." Lô nói, "Chờ ta trước tiên chém giết Trần Vũ, ta lại tới thu thập ngươi. Nguyên Nưng cả người huyết sát chi khí bỗng nhiên bộc phát ra, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm đối diện Trần Vũ. Hết thảy đều là ngươi bộ ta, kế tiếp liền để cho các ngươi biết ta Nguyên Nưng cùng bố, kế tiếp các ngươi đều cho ta xôi chào đi. Nguyên Nưng gần như gào thét âm thanh phát ra, cả người huyết sát chi khí điên cuồng xoay tròn, một cỗ khí thế kinh khủng từ Nguyên Nưng trên người bỗng nhiên bộc phát ra. Nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Nguyên Nưng dĩ nhiên trong thời gian ngắn lợi dụng huyết sát chi tăng vi, lần này Trần Vũ e sợ phải Vũ cảm được Nguyên khí thế trên người hóa, cũng hơi hơi vặn lên bất quá hắn có thể cảm thụ được, nguy năng thi triển loại bí thuật này chi phí rất lớn, đặc biệt là từ đối phương huyết hồng sắc hai mắt nơi sâu xa, vết kia cuồng bạo là có thể cảm thụ được. Chết đi, nguy năng mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh cao, trong đôi mắt mang theo cuồng ngạo nhìn chằm chằm Trần Vũ, trên người cuồng bạo khí thế bao phủ đi ra. Hai con huyết hồng bàn tay biến thành sắc bén huyết trảo, khủng bố kình phong từ trên bàn tay của hắn mặt tràn ngập ra, hai bàn tay lần nữa ngưng tụ trở thành khủng chảo, so với vừa khủng bố vô số lần. Ngươi có thể chết ở cửa ta chiêu này võ giới, là vinh hạnh của người, người là cái thứ nhất chết. Nguyên nương cả người cuồng bạo khí thế di động, hai con vướng sắc chu vi, không gian đều giống như bị vướng sắc xé rách. Thật sao? Trần Vũ trên người, huyết dịch lăn lộn, tiểu khiếu thông thể hắn bây giờ đã mở ra 5 cái khiếu huyệt, bây giờ mở ra bốn cái khiếu huyệt trong nháy mắt đó, cùng phong tự Trần Vũ xung quanh, cơ thể gào thét xuất hiện. Nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh cao. Vô số người cảm nhận được Trần Vũ khí tức trên người biến hóa, sắc mặt đều là ngơ ngác, bọn họ không nghĩ tới Trần Vũ dĩ nhiên trực tiếp đem tu vi miễn cưỡng tăng lên một cảnh giới, hơn nữa Trần Vũ tăng lên loại cảnh giới này độ, khí tức vô cùng ổn định, ở đâu là nguyên nương trên người này xốc xếch khí tức có thể so sánh được. Có thể tăng cao tu vi cũng không phải một mình ngươi. Trần Vũ trong tay hư kiếm phát ra trận trận hí lên, nhân vũ cảnh trùng kỳ tu vi cảm giác thật sự là quá tốt rồi. Cả người linh lực còn như cuồng bạo giang hà, điên cuồng vận chuyển, hư trên thân kiếm quang mang lấp lóe. Luôn khí thế này tại sao ta cảm giác đến chính là nhân vũ cảnh hậu kỳ, ở đâu là nhân vũ cảnh trùng kỳ đỉnh cao ạ? Cái này Trần Vũ cũng quá biến thái rồi, kiếm pháp khủng bố như vậy, hiện tại lại còn nắm giữ như thế nghịch thiên võ kỹ. Có thể đem tu vi miễn cưỡng tăng lên một cảnh giới, quan trọng nhất là loại này tăng lên dĩ nhiên như vậy vững chắc, căn bản không có bất kỳ hồ loạn. Nguyên Nứng gắt gao cắn răng, hắn không nghĩ tới hắn trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, cuối cùng lại đổi lấy là Trần Vũ tu vi cũng đồng thời tăng lên, ánh mắt nhìn thấy cách đó không sang nô định, nhìn thấy đối phương căn bản vô pháp nắm lấy đường a, hôm nay muốn muốn chém giết Trần Vũ, e sợ căn bản không thể nào. Đi. Nguyên Nứng cả người cuồng bạo linh lực di động, dĩ nhiên không chuẩn bị cùng Trần Vũ chiến đấu, xoay người liền hướng về nơi xa chạy thủ mạng. Soạn. Hiện trường vô số võ giả tất cả xôn sao, bọn họ không nghĩ tới Nguyên Nứng ngạo như vậy người, bị Trần Vũ giờ phút này khí thế sợ đến cong chạy trốn. Lưu lại một một tay làm giàu hắn. Nhớ kỹ về sau nhìn thấy ta đi vòng qua. Trần Vũ âm thanh dường như thẩm xét qua quận, hư kiếm hàn quang lóe lên, khoái chi kiếm ý tràn ngập, kiếm pháp nhanh chóng, tất cả mọi người đều chỉ thấy được một đạo tàn ảnh di động, bên hai chuyển tới lại là cách đó không xa chạy thuộc mạng nguyên nương tiếng kêu thảm thiết cùng một con bay ra ngoài cánh tay. A. Trần Vũ lần nữa trở về nguyên chỗ, hắn vốn là chuẩn bị chém giết nguyên nương, bất quá hắn phát hiện nô định tại nguyên nương chạy thuộc mạng trong ngay mắt, dĩ nhiên chuẩn bị chạy trốn. Trần Vũ, tay mối thù ta nguyên nương nhất định sẽ báo, ngươi chờ cho ta mặc dù nhưng lại không biết, nếu như không phải nô định thật sự để Trần Vũ hạ sát tâm, hắn đã là một kẻ đã chết, nhân vũ cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi Trần Vũ, căn bản không phải nhân vũ cảnh hậu kỳ hắn có thể chống lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 326, đường Nga bí mật. Chương 326, đường Nga bí mật còn muốn chạy. Trần Vũ phía sau, hai con linh lực ngưng tụ cánh như ẩn như hiện, cả cái tốc độ của con người nhanh đến mức chỉ còn giữ lại một đạo tàn ảnh, âm ầm xuất hiện tại nô định trước mặt. Nô định suýt chút nữa không có đụng vào Trần Vũ trên người, mặt tái nhợt trên má mang theo nụ cười, đối với Trần Vũ cầu xin tha thứ, Trần Vũ Ngươi liền xem ta là một cái dám đem thả đi nha, ta lần sau thật sự không dám trêu chọc ngươi rồi. Ngươi cảm thấy còn có lần sau sao? Trần Vũ nhìn Nô Định, hắn không phải chưa đã cho đối phương cơ hội, lần trước hắn không có giết Nô Định, lại không nghĩ rằng lần này Lô Định dĩ nhiên muốn lợi dụng Đường Nga uy hiếp hắn. Nếu không phải hắn trước đó đem linh dai cao cấp bảo giáp cho Đường Nga luyện hóa, nếu như Đường Nga thật sự bị Nô Định nắm lấy, hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng nổi. A, Trần Vũ, van cầu ngươi, ta thật sự biết sai rồi. Trần Vũ nhìn Lô Định, lạnh lùng nói, một số thời khắc Lần thứ nhất phạm sai lầm có thể tha thứ, lần thứ hai phạm sai lầm có thể trừng phạt tha thứ, bất quá lần thứ ba phạm sai lầm, cái kia chính là chỉ có dùng tính mạng đến trả lại. Xì. Nhân Vũ cảnh trung kỳ định phong tu vi Trần Vũ đã khủng bố đến để người chung quanh khiếp sợ rồi. Lô Định thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, cả người lồng ngực đã trở thành một cái đại lỗ thủng, cả người ầm ầm ngã trên mặt đất, mặt, trừng lớn hai mắt. Oà oà đỉnh đầu vân thải màu sắc không ngừng biến hóa, nguyên bản màu xanh da trời vân thải, bây giờ lần nữa biến thành trong màu lam mang theo hào quang màu và lỏng. Định nắm giữ 14 vạn điểm hiến, lại tăng thêm hắn 2 thập vạn điểm hiến. Bây giờ hắn điểm cống hiến đột phá 400.000, đến 41 vạn. Trần Vũ kiếm lấy điểm cống hiến tốc độ cũng quá nhanh đi. Mới vừa rồi còn là hơn 10 vạn điểm cống hiến, trong nháy mắt hơn 40 vạn rồi. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết, ta đến hiện tại điểm cống hiến vẫn là dừng lại tại hơn 10 vạn. Người cũng không nắm lại, Trần Vũ chém giết đều là thiên tài, những người kia người nào trên người không phải hơn 120000 điểm cống hiến. Trần Vũ đối với giết chết Ngô Định không có bất kỳ cảm xúc biến hóa, thu hồi đối phương túi trữ vật, đi tới đường Nga bên người, thản nhiên nói, Nga Nhi, không có sao chứ? Ừm. Đường Nga sắc mặt ôn nhu nhìn Trần Vũ. Nàng vừa nay mới biết Trần Vũ cho nàng linh dài cao cấp bảo giáp đến cùng có cỡ nào quý giá, nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả ngộ định, dĩ nhiên không đã thương được nàng mẩy may. Mắt thấy Trần Vũ nắm đường nga tay, hai người sóng vai hướng về nơi xa đi đến. Rất nhiều người bên trong đôi mắt đều mang ước ao, lại cũng không nhịn được than thở, đây mới thật sự là anh hùng mỹ nữ. Trần Vũ cùng Đường Nga cứ như vậy tại Hạo nhiên bên trong tòa thành cổ đi tới, cũng không có ai đến gây sự với bọn họ, đặc biệt là đối với Trần Vũ hiện tại đã không có mấy người dám trêu chọc. Nga Nhi, làm sao bây giờ, không người đến trêu chọc ta, điểm cống hiến không cách nào tăng cường à? Trần Vũ có chút bất đắc dĩ đối với bên người Đường Nga thở dài nói. Đường Nga hai tay ôm Trần Vũ cánh tay, nghe thấy Trần Vũ câu nói này, xỉ cười ra tiếng, chừng Trần Vũ một mắt, hóa ra ngươi chính là ướp gì người khác đến gây sự với ngươi. Đường Nga cảm giác được mình đời này lần thứ nhất như thế hạnh phúc, mỗi ngày cứ như vậy đi theo Trần Vũ bên người, nàng Ôn Nhu khẽ vớt Trần Vũ bàn tay, Trần Vũ cũng là Ôn Nhu đối xử nàng, hai người tâm từ từ áp sát cùng nhau. Nàng không nhịn được ở trong lòng cảm thán, nếu như thời gian cả đời ngừng lưu vào thời này, thật là tốt biết bao. Bất quá Đường Nga biết nếu quả thật như vậy, bên người Trần Vũ ở bề ngoài không nói, nội tâm tuyệt đối là không vui. Trải qua thời gian dài như vậy hiểu rõ, nàng biết Trần Vũ là như thế nào một người, đó là một cái khát vọng trở nên mạnh mẽ người, hắn vĩnh viễn sẽ không đình chỉ hắn trở nên mạnh mẽ con đường. Lại như những ngày gần đây, hắn cùng Đường Nga tại mọi thời khắc đều cùng nhau, lại mỗi ngày phần lớn thời gian đều đang tu luyện, hoàn thiện đao pháp cùng kiếm pháp tu luyện, tu vi cũng đang vững bước tăng lên. Vũ, ta khi tiến vào Hạo nhiên bí cảnh trước đó, phụ thân ta nói cho ta Hạo nhiên bên trong tòa thành cổ, có một cái rất thần kỳ địa phương, chúng ta hiện tại đi qua đi. Đường Nga nhìn bên cạnh Trần Vũ, nàng hai ngày nay vẫn đang làm trong lòng rối nàng phát hiện mình như thế chiếm cứ Trần Vũ thật sự rất tức kỳ. Nơi nào hả? Trần Vũ có chút bất ngờ nhìn bên cạnh Đường Nga, phải biết phụ thân của Đường Nga Đường Truyền Kỳ, lúc trước tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong cũng coi như là một cái nhân vật huyền thoại. Đường Nga nghe thấy Trần Vũ kích động lời nói, ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện qua một vẻ thất lạc, thầm nói, hắn cuối cùng vẫn là yếu theo đội cường giả con đường kia đường, ta còn là yên lặng chống đỡ hắn. Phụ thân ta khi tiến vào Hạo Nhiên bí cảnh trước đó, cho ta một cái túi gấm, hắn để cho ta tu vi đến nhân vũ cảnh hậu kỳ, lại đi chỗ đó, bây giờ có ngươi ở bên cạnh ta, lại tăng thêm ta nắm giữ linh giai cao cấp bảo giáp, sắp thực có thể đi chỗ đó rồi." Đường Nga nói xong, Từ trong lồng ngực lấy ra một cái tinh xảo túi gấm. Bản đồ. Trần Vũ nhìn Đường Nga từ trong túi gấm lấy ra đồ vật, phát hiện dĩ nhiên là một tấm tàn phá bản đồ, mặt trên khắc họa một cái cự đại thủy tinh đài, còn có phụ thân cho một phong thư. Đường Nga lấy ra mặt khác một tờ giấy, mặt trên hiển nhiên là đường chuyển kỳ cho Đường Nga thư, Đường Nga mở ra thư. Nga Nhi, phụ thân biết ta không cần được, ngươi muốn cho Trần Vũ trả thù quyết tâm, ta cũng không ngăn trở ngươi, khi ngươi mở ra phong thư này thời điểm, chứng minh con gái của ta là vĩ mới tốt chứ, nàng đã đột phá đến nhân vũ cảnh hậu kỳ, không còn là vi phụ bên người cái kia ôn nhu nhã nhặn lịch sự thiếu nữ. Cái này Thủy Tinh Đài là hạo nhiên bên trong tòa thành cổ một cái cực kỳ chỗ đặc thụ, ở phía trên tu luyện có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, hơn nữa cũng có thể khiến người ta tăng cường lĩnh ngộ năng lực, ở trong đó tu luyện võ kỹ cũng là nhanh vô cùng. Bất quá cái này Thủy Tinh Đài không thể chỉ có một người phát hiện, cho nên muốn leo lên Thủy Tinh Đài, liền tất cần phải thực lực mình đủ mạnh mẽ, cái này cũng là ta cho người đột phá đến nhân vũ cảnh hậu kỳ lại mở ra túi gấm nguyên nhân. Đi thôi, con gái của ta, vi phụ tin tưởng ngươi tương lai tất nhiên có thể trở thành chân chính cường giả, là trong lòng ngươi người, người kia báo thủ dự hận. Ký tên, yêu phụ thân của ngươi. Đường Nga xem sách trên thư từng chữ, bên trong đôi mắt nước mắt lấp loé, nhiều năm như vậy đường chuyển kỳ đều là đối với nàng sủng nghịch phi thường, nếu không phải lần này, nàng kiên trì tiến vào hạo nhiên bí cảnh, đường chuyển kỳ như thế nào cam lòng đâu này. Trần Vũ cũng xem sách trên thư tất cả, nhẹ nhàng ôm chặt bên người Đường Nga thân thể, mở miệng nói, "Nga Nhi, không có chuyện gì?" Đường Nga đưa tay ra lau chùi đi khỏe mắt nước mắt, đối với Trần Vũ nhợt nhạt cười, vớt vuốt hai tóc mai tóc bạc, ánh mắt nơi sâu xa không hiểu có chút mất mát. Trần Vũ đặt ở trong mắt, lại có cô gái nào muốn chính mình tóc trắng đầy đầu đâu này. Hắn phát tổng có một ngày mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Hắn cũng phải làm cho Đường Nga tóc bạc biến thành tóc đen. "Vũ, xem trước một chút miếng bản đồ này, Thủy Tinh Đài ở nơi nào?" Đường Nga nhìn mặt trên bản đồ khắc họa to lớn Thủy Tinh Đài, chu vi đều là một mảnh bằng phẳng duy trì có to lớn Thủy Tinh Đài đứng vững, nơi này quả thật có chút kỳ quái. Dựa theo trên bản đồ này phương vị, này cái cự đại Thủy Tinh Đài hẳn là nằm ở Hạo Nhiên cổ thành Hạch Tâm về phía tây, mà chúng ta bây giờ đang ở Hạo Nhiên cổ thành Hạch Tâm phía đông. "Đi." Trần Vũ mang theo Đường Nga, hướng về Hạo Nhiên cổ thành Tâm địa vực về phía đi đến, hai cái tốc độ của con người rất nhanh, dù sao cái kia Thủy Tinh Đài cũng không biết có hay không người khác phát hiện. Một ngày một đêm thời gian nháy mắt trôi qua, Trần Vũ cùng Đường Nga dựa theo đường chuyển kỳ cho bản đồ không ngừng đi tới, sắp thực hạo nhiên cổ thành Tây một bên địa thế so sánh bằng thẳng, không, có quá nhiều rừng rậm. Vũ, ngươi nhìn một bên, sẽ không phải là Thủy Tinh Đài. Đường Nga chỉ vào nơi xa một tòa cao lớn vững trái đài cao, chu vi tràn ngập ánh sáng lờ mờ, trong đó cũng hàm chứa một cổ thần bí ý nhị, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bên kia chính là Thủy Tinh Đài vị trí. Ừm, phải là. Trần Vũ cùng Đường Nga hướng về Thủy Tinh Đài vị trí đi đến, hai người không ngừng tới gần cái tiệc cực lớn Thủy Tinh Đài, đột nhiên phát hiện Thủy Tinh Đài chu vi đã có không ít người xuất hiện. Ồ, các ngươi nhìn một bên người kia là ai? Nhân Vũ cảnh tiền kỳ Định Phong tu vi, lại nắm giữ gần như màu vàng vân thải. Liền hắn ngươi cũng không biết, ngươi gần nhất tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong đều làm cái gì? Hắn chính là gần nhất đồn đái chân chính thiên tài tuyệt thế trấn vũ. Không phải là sao? Có người nói hắn nhân vũ cảnh tiền kỳ Định Phong tu vi, lại cùng Thiết Huyết quốc bạch thành đánh ngang tay, hơn nữa cuối cùng hòa nhau vẫn là bạch thành chính mình tự nhận. Lợi hại như vậy, hắn hiện tại đến Thủy Tinh Đài xem náo nhiệt gì? Ta nghe nói Thủy Tinh Đài mắt thấy liền muốn mở ra, cũng đã có rất nhiều thiên tài xuất hiện. Trần vũ nhìn lướt qua chu vi, Phát hiện không ít người ánh mắt đều hướng về hắn quang đưa tới, hắn cũng không để ý chút nào, trên mặt vẻ mặt rất bình tĩnh. Trần Vũ, đã lâu không gặp. Liền ở Trần Vũ cùng Đường Nga vừa mới đều nhìn xem phía trước mặt to lớn thủy tinh đại thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến, Trần Vũ nhìn đối phương hơi nhíu mày. Hạo Nhiên quốc nhị thái tử, thường vi công chúa anh ruột Vương Thiên Ngai. Vương Thiên Ngai tựa hồ đối với Trần Vũ lanh mạc không để ý chút nào, mà là nhìn Trần Vũ, thận trọng nói, "Đa tạ người lần trước đã cứu muội muội ta." "Không cần cảm ơn, ta cứu nàng là bởi vì ta cùng nàng là bằng hữu." Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt Vương Thiên Ngai, Hắn không nghĩ tới Vương Thiên Ngai tiến vào Hạo Nhiên bí cảnh, e sợ tiến bộ cũng rất lớn, hắn nhìn không thấu tu vi của đối phương. Quan trọng nhất là bây giờ Vương Thiên Ngai dĩ nhiên cho Trần Vũ một loại loáng thoáng cảm giác một ngạn, hắn trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Vương Thiên Ngai tu vi đã đột phá đến Nhân Vũ cảnh đại viên mãn. Vương Thiên Ngai nhìn Trần Vũ, cười nhạt, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có chút hiểu lầm, hay là chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Trần Vũ lại trực tiếp đánh gãy Vương Thiên Ngai lời nói, vung vung tay, giữa chúng ta cũng không có bất kỳ hiểu lầm, cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi lưu. Ừ nhị thái tử nể mặt ngươi, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại. Tại Vương Thiên Ngai bên người, một cái thanh niên dĩ nhiên là Nhân Vũ Cảnh Hậu Kỳ đỉnh phong tu vi, nhìn Trần Vũ dĩ nhiên chút nào không để mặt Vương Thiên Ngai, âm thanh lạnh lẽo nói, "Trần Vũ hơi nhíu mày, cười lạnh nói, "Ta cùng chủ tử của ngươi nói chuyện, ngươi có tư cách gì sửa loạn? Ngươi muốn chết?" Trên cường không nghĩ tới Trần Vũ lại dám như vậy đang tại nhiều người như vậy mạ mình là chó, Nhân Vũ Cảnh Hậu Kỳ phong tu khí thế ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 327, một vừa có mặt. Chương 327 Một vừa có mặt Trần Vũ, người đối với ta có ý kiến ta có thể lý giải, bất quá vừa nãy có một chút người nói sai rồi, Chim Cường là huynh đệ của ta, ta cùng hắn còn có ta muội muội, chúng ta ba người cùng nhau lớn lên. Vương Thiên Ngai nhìn Trần Vũ, này câu nói thật có thể nói là là một thạch tâm chim. Một mặt lôi kéo Chiêm Cường, để Chiêm Cường đối với hắn càng thêm khang khang một mực, ở một phương diện khác nói cho Trần Vũ, Chiêm Cường cùng tưởng vi công chúa quan hệ thật không đơn giản, điểm thứ ba chính là nói cho Trần Vũ, hắn Vương Thiên Ngai là khoan hồng độ lượng, có thể không tính đến Trần Vũ có ý kiến. Chiêm Cường nghe thấy Vương Thiên Ngai nói như vậy, sắc mặt ngược lại là đẹp đẽ rất nhiều bất quá trên người cái cố này, nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi khí thế lại không có một chút nào giảm mạnh. "Đem khí thế của ngươi nhận lấy đi, ta là gan rất nhỏ, ngươi yêu thích tưởng vi công chúa này là chuyện của ngươi tình, không cần đem này cô oán khí vung đến trên người ta." Trần Vũ càng ngày càng căm ghét Vương Thiên Nhai, người này thật sự rất dối trá, đương nhiên chỉ cần Vương Thiên Nhai không gây sự với hắn, hắn cũng lười đi trêu chọc đối phương. "Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động ngươi?" Chim Cường trong đôi mắt sát ý hiện lên, nếu không phải Trần Vũ xuất hiện, hắn cảm thấy Tưởng Vi công chúa đã là nữ nhân của hắn rồi. "Ta không hẳn sợ ngươi." Trần Vũ chậm rãi nhìn Chiêm Cường. Trong đôi mắt không có bất kỳ lùi bước, không hổ là Trần Vũ, đầu tiên là đắc tội hạo nhiên quốc đại thái tử, hiện tại lại đắc tội hạo nhiên quốc nhị thái tử. Có người nhìn Trần Vũ biểu hiện, không nhịn được thở dài nói: "Tốt lắm, ta liền hiện tại giáo huấn ngươi một chút, dạy dỗ ngươi làm người như thế nào." Chiêm Cường nhìn Trần Vũ, trên người Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi khí thế bộc phát ra. Vương Tiên nhai cười nhạt, đối với Chiêm Cường phăng đi một ánh mắt, cái ánh mắt kia hàng nghĩa rất rõ ràng, muốn Chiêm Cường thăm, dò, thăm dò Trần Vũ thực lực. Một con chó muốn dạy ta làm người, không cảm thấy buồn cười không? Trần Vũ hai mắt lạnh lẽo nhìn Chiêm Cường, Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi Nếu như là quang thời gian trước, hắn xác thực không là đối thủ của đối phương, chẳng qua hiện nay tu vi của hắn đột phá đến Nhân Vũ cảnh tiền kỳ định phong tu vi, Cự Khiếu thông thể nằm cái khiếu hệt mở ra, lại tăng thêm tu luyện bất bại thần quyết tầng thứ 3, hắn không ý kỵ tí nào đối phương. Cút. Chim cường sắc mặt tái xanh, bị Trần Vũ như vậy luôn mồm luôn miệng mắng chó, đây là hắn Chiêm Cường sĩ nhục. Hắn đi theo Nhị thái tử Vương Thiên Ngai, nhiều năm như vậy cho tới nay đều là Vương Thiên Ngai trợ thủ đắc lực, hắn yêu thích tưởng vi công chúa tại Hạo quốc không người không biết, không người không hiểu, nhưng là duy nhất Vương Thiên Ngai nhưng vẫn không có đồng hộ Đặc biệt là Chiêm Cường lần trước tưởng vi trà hội nghe thấy Vương Thiên nhai lại đơn độc gọi Trần Vũ, đồng thời trong giọng nói tựa hồ có ý tứ phải đem Tưởng Vi công chúa gả cho Trần Vũ, lại bị Trần Vũ từ chối, này vẫn là trong lòng của hắn tổn khổ. Chiêm Cường không hổ là Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cả người cuồng bạo linh lực bộ phát ra, song quyền như hai tòa như núi lớn, hướng về Trần Vũ dông nhiên mà tới. Nga Nhi, lui về phía sau. Trần Vũ trên người, Nhân Vũ cảnh tiền kỳ tu vi đỉnh cao bộ phát ra, cả người động, trên thân nhiên hiện một cổ đạm nhạt người kiếm rất hãn, không sử dụng kiếm pháp ngươi định phải chết. Chiêm Cường không nghĩ tới một quyền của mình đánh ra ngoài, Trần Vũ dĩ nhiên không chuẩn bị vận dụng kiếm pháp. Người nói nhảm thật nhiều. Trần Vũ nhàn nhạt nói xong, cả người cùng bạo linh lực la loạn, ánh mắt nơi sâu xa một vệ sát ý hiện lên, lực lượng của toàn thân vào đúng lúc này đều bạo phát song xuôi, đặc biệt là trong thân thể hắn linh lực màu đen phủ trào. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị bung tha Chiêm Cường, người này là vương thiên nhai đặc lực giúp đỡ, nếu như hiện tại có thể phế bỏ Chiêm Cường, chẳng khác nào chặt đứt vương thiên nhai phụ tá đặc lực. Liền ở Trần Vũ quả đấm cùng muốn cùng Chiêm Cường đối va vào nhau trong mắt. Vương Thiên Ngai hai mắt đột nhiên ngừng lại, đặc biệt là cảm nhận được Trần Vũ trên cánh tay phun trào luồng khí tức kia, hắn dĩ nhiên cảm giác được khí tức nguy hiểm. Phải biết hắn Vương Thiên Ngai không phải là người bình thường, hắn đối với chính mình trực giác một mực rất tự tin. Ha ha ha, Tiêm Cường cần gì làm lớn chuyện đâu này? Vương Thiên Ngai trên người một cổ kinh khủng linh lực lưu động, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện tại Trần Vũ cùng Tiêm Cường giữa hai người, hai người quả đấm đều bị một tầng quang hoa đón đỡ, đồng thời ngược lại lui ra. Hạo Nhiên Quốc Nghị thái tử thực lực đã vậy còn quá cứng hãn, vừa nãy hắn ngăn cản hai người chiến đấu, thật giống không có biểu hiện ra tu vi của hắn chứ. Sở Vũ nghe nói Hạo nhiên Quốc Đại Thái tử cùng Nhị Thái tử đều là người trong Long Vương, xem ra đồn đãi quả nhiên không giả, vừa nãy chiêu thức ấy, sát thực kinh diễm. Ta dám khẳng định Vương Tiên Nhai tu vi ít nói đều là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh cao, thậm chí có khả năng đã tới nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới. Trần Vũ cùng Chiêm Cường ngược lại lùi ra, hai người sắc mặt rất khó coi. Trần Vũ ngược lại là chấn động Vương Tiên Nhai thực lực đã vậy còn quá khủng bố, hắn trong lòng có chút khiếp sợ, xem ra Hạo Nhân Quốc cái gọi là đệ một thiên tài Vương Lam không hẳn thật sự cường hãn hơn Vương Tiên Nhai, cái này Vương Tiên Nhai sâu như vậy, đến cùng muốn làm gì? Chiêm Cường sắc mặt phẫn nộ, lại là hắn không hiểu nổi tại sao Vương Thiên Ngai yếu ngăn cản hắn chém giết Trần Vũ, hắn nhưng lại không biết nếu như không phải Vương Thiên Ngai ra tay, hắn hiện tại đã là một kẻ đã chết. Nhị thái tử, ngươi năm lần 7 lượt ngăn cản ta giết chết hắn, ngươi tại sao phải như vậy thiên vị hắn? Chiêm Cường tức giận nhìn chằm chằm Vương Thiên Ngai. Vương Thiên Ngai ánh mắt nơi sâu xa hiện lên một vẻ sắc ý, bất quá lại che giấu tốt lắm đi qua, xoay người đối với Chiêm Cường cười nói, chúng ta tới mục đích là thủy tinh bài ghế, hiện tại rất nhiều người cũng còn không xuất hiện, chúng ta liền lượn bại câu tương, chẳng phải là để cho người khác ngồi thum ngư ông đũa lợi. Ha, ha, ha. Không nghĩ tới Hạo Nhiên quốc nhị thái tử Vương Thiên Ngai dĩ nhiên sợ sệt một tiểu tử chưa dám máu đầu, thật là có chút buồn cười. Liên ở Vương Thiên Ngai nói xong vừa mới lời nói, một người mặc một cái tròn áo khoác ra, vóc người khôi ngô thanh niên, trên mặt chất đầy phi nhục, đi lên đường tới thật giống cả người thịt đều đang run dậy. Thanh niên tu vi chính là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh cao, quan trọng nhất là bên cạnh hắn đồng dạng đi theo ba cái nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả. Thiết huyết quốc nghị hoàng tử Đoạn không nghĩ tới hắn tới. Hắn vân thải cũng là gần như màu vàng, là đã gần như 400 đi. Các ngươi phát hiện không có, lần này Hạo Nhiên bí cảnh thành tựu rất xa vượt qua lần trước. Ta nghe Tử La giáo một cái tiền buổi nói, Thần Vũ Vương quốc đại thế liền muốn đến, tự nhiên chính là thiên tài lớp lớp thời đại. Vương Tiên Ngai màng trên mặt theo thói quen nụ cười, nhìn về phía cái kia hai to mặt lớn thanh niên, không nghĩ tới Thiết huyết quốc Nghị hoàng tử Đoạn Phong đối Thủy Tinh đại cũng có hứng thú. Đoạn Phong nhìn Vương Tiên Ngai, Thiết huyết quốc, Hạ nguyên quốc, Tử La quốc, tăng cái quốc gia tuy rằng ở bề ngoài hòa hợp tiềm thấm, bất quá lẫn nhau ở giữa đệ tử thiên tài cùng cao tầng, thường thường đều sẽ có tranh đấu, hai người đã sớm nhận thức. Ta đối Thủy Tinh đại tự nhiên rất có hứng thú, chính là không biết lần này Thủy Tinh đại mở ra sẽ xuất hiện mấy cái ghế. Đoạn Phong nhìn xem phía trước mặt đại cao, dĩ nhiên trực tiếp lơ là Trần Vũ. Vương Thiên Ngai ánh mắt lạnh lẽo, hắn đem hết thể đều đặt ở trong mắt, đối với Đoạn Phong tính cách hắn vô cùng hiểu rõ, người này thiên phú không tính là mạnh nhất, lại vô cùng cùng ngạo, phản phất xem thường người trong thiên hạ, kỳ thực thực lực của hắn thật sự không thế nào dạng. Lần trước thật giống xuất hiện là bảy cái ghế, bất quá lấy Đoạn Phong hoàng tử thực lực, đoạt cái kế tiếp ghế không thành vấn đề. Vương Thiên Ngai nhìn vào phòng, thản nhiên nói, Đoạn Phong tựa hồ rất yêu thích người khác lệnh hot, tràn đầy phi nhục trên mặt đối với nụ cười, đối với Vương Thiên Ngai mở nói, Hạo Nhiên quốc nhị thái tử chính là so với đại thái tử biết nói chuyện. Các vị có khỏe hay không? Mọi người ở đây đều chấn động, Thủy Tinh Đài càng nhưng đã xuất hiện tứ một thiên tài, nào có biết dĩ nhiên xuất hiện lần nữa một cái, người này vừa xuất hiện, không ít người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Thiết huyết quốc thiên tài Thạch Hạo, lần trước long đẳng bảng 99. Rất nhiều người nhìn đột nhiên xuất hiện bạch khí thanh niên, sắc mặt đều hơi biến hóa. Trần Vũ lông mày cũng là nhăn lại đến, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên ở nơi này gặp thấy người này. Lần trước hắn chém giết Thạch Tam Vũ thời điểm, cũng cảm giác được người này rất cường lần này không nghĩ tới dĩ nhiên ở nơi này gặp mặt. Trần Vũ phải gặp hai hương. Rất nhiều người đều có chút nhìn có chút hạ hệ nhìn về phía Trần Vũ, Trần Vũ đang tại Thạch Hạo hình chiếu chém giết đối phương Đường Đệ, sau đó lại chém giết Thạch Hạo trợ thủ Đắc Lực Tôn Bảo sự tỉnh, toàn bộ Hạo Nhiên bí cảnh rất nhiều người đều biết, hơn nữa Thạch Hạo vô số lần bắn tiếng, nhất định phải chém giết Trần Vũ. Đường Nga sắc mặt có chút khó coi, nàng có chút hối hận mang theo Trần Vũ đến Thủy Tinh Đài, không nghĩ tới Trần Vũ nhiều như vậy kẻ địch dĩ nhiên đều xuất hiện. Hạo Nhiên quốc nghị thái tử Vương Thiên Ngai, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên rất mạnh. ánh mắt cái thứ nhất rơi vào Vương Thiên Ngai trên người. Lời vừa nói ra, bốn phía lên. Rất nhiều người đều chấn động vô cùng. Xem ra Vương Tiên Ngai thực lực quả nhiên rất mạnh, chẳng lẽ Hạo Nhiên quốc cái này một mực lấy điệu thấp nổi danh nhị thái tử thật sự ẩn giấu rất sâu. Long đẳng bảng 99 tên, Thạch Hạo, ta cũng là ta như sớm bên hai. Vương Tiên Ngai nhìn xem phía trước mặt Thạch Hạo, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Đoạn Phong không nghĩ tới chính mình Đường Đường Thiết Huyết quốc nhị hoàng tử, Thạch Hạo dĩ nhiên từ đầu tới cuối đều không có liếc hắn một cái, cảnh này khiến Đoạn Phong sắc mặt trầm Bất quá hắn còn thật sự không dám trêu chọc Thạch hạo. Thạch hạo bố, đối Vương là thiết huyết môn đệ tử thân chuyển. lần trước lấy được Đắc long đẳng 99 tên. Trần Vũ đúng không? Thạch Hạo lúc này mới quay đầu. Sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng về Trần Vũ, trong đôi mắt đều là thần sắc khinh thường. Đối với Thạch Hạo tới nói, mặc kệ Trần Vũ làm sao danh tiếng chấn động mạnh, đều là phù vân. Hắn thân là Long đằng bảng người thứ 99, đã sớm đem hết thể danh tiếng đều nhìn phai nhạt, quan trọng nhất là hắn cảm thấy một cái nhân vũ cảnh tiền kỳ định phong tu vi người, coi như là có thể vượt cấp chém giết người võ cảnh hậu kỳ, bất quá hắn giết chết người cũng không phải thiên tài, mà là phổ thông võ giả, này không đáng kể chút nào. Nào có biết Trần Vũ đối với Thạch Hạo ánh mắt, làm như không thấy, cứ như vậy đối bên người Đường Nga nụ cười nhạt nhòe nói, ngươi có phải hay không nghe thấy có chó đang gọi? Đường Nga nghe thấy Trần Vũ lời nói, suýt chút nữa không cười đi ra, Trần Vũ này rõ ràng đang mắng Thạch Hạo, bất quá nàng một viên trái tim cũng đang rầm rầm nhảy lên, nàng thật sự rất lo lắng Trần Vũ. Hừ. Chúng quanh võ giả nghe thấy Trần Vũ lại dám như vậy đang tại nhiều người như vậy mặt nhục mạ Thạch Hạo, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt thực sự là lại là kính để lại là thương hại, kính ý là Trần Vũ dũng khí, thương hại là Trần Vũ e sợ thật sự cũng bị Thạch Hạo chèn giết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 328, cái ghế. Chương 328, sáu cái ghế ngươi một chết. Thành Hạo không nghĩ tới đến thời điểm này, Trần Vũ cũng còn dám như vậy mà hắn, âm thanh trầm thấp, trên người linh lực điên cuồn lưu động, Nhân Vũ cảnh hậu kỳ tu vi bột phát ra, trên người hư ảnh hiện lên, cuốn về Trần Vũ 动 nhiên một trường đẩy ra ngoài. Vành, cực kỳ khủng bố một trường, bàn tay Chu Vi đều là cuồn bạo linh lực lưu động, chính là như vậy đơn giản một trường, từ người khác nhau trên người phát ra chính là không giống nhau. Thạch Hạo đơn giản một trường, lại tương đương với địa cấp cao cấp võ kỹ uy lực, cùng địa cấp cao cấp võ kỹ khác biệt bất quá là không có địa cấp cao cấp võ kỹ cuồn bạo, nhưng cũng rất khủng bố rồi. Đường Nga tự Trần Vũ bên người trực tiếp lùi qua một bên, mà Trần Vũ trên người cả người khí thế lưu động, dĩ nhiên cũng không chuẩn bị thi triển võ kỹ đối phó Thạch Hạo, giống như là phía trước đối phó chiêm cường như thế. Kiểu khiếu thông thể âm thầm vận chuyển lại, huyết dịch cả người cũng điên cuồng lưu động, Trần Vũ hai mắt hướng lại, hắn vốn là chuẩn bị vận dụng linh lực màu đen đối với Thạch Hạo, nào có biết Thạch Hạo bàn tay phía trước đều là linh lực bao phủ toàn sáng, linh lực màu đen e sợ chỉ biết phá hủy đối phương linh lực, mà căn bản vô pháp thật sự thương tổn được Hắn chỉ có thể thầm than đáng tiếc, không phải vậy nếu như hiện tại có thể đem linh lực màu đen đánh vào Thạch Hạo trong thân thể như vậy liền có thể thật sự giảm bất một đại kẻ địch. Trần Vũ trên người, vân sáng nhàn nhạt vờ quanh, nhân vũ cảnh tiền kỳ định phong tu vi khí thế hiện lên, cả người linh lực đều điên cuồng lưu động, hắn cũng không dám khinh thường Thạch Hạo công kích mà đến một người này. "Hừ, dĩ nhiên muốn cùng ta cứng đối cứng, ngươi quả thực là tự tìm đường chết." Thạch Hạo biết Trần Vũ kiếm pháp tuyệt luân, lại không nghĩ rằng Trần Vũ cũng không thi triển kiếm pháp. Thạch Hạo trên bàn tay kình phong càng thêm cuồng bạo, mang theo khí mang chất hủy diệt, thấy liền muốn rơi vào Trần Vũ người. Trần Vũ bàn tay biến thành đấm, ẩn chứa trong đó một tia tử la lan đú diễm cường năng khí tức làm cho Thạch Hạo sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, muốn lui về phía sau lại phát hiện đã tới không kịp, chỉ có thể kiên trì, hắn cũng không cảm thấy Trần Vũ có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn. Năm đấm cùng bàn tay đụng nhau trong nháy mắt, xung bố sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, hai người đồng thời ngược lại lui ra, hai chân trên mặt đất lưu lại sâu sắc vết sâu. "Mùi vị gì, thuốc như vậy thôi." Đoạn Phong hơi như mày, hắn nghe thấy trong không khí một luồng đốt cháy khét mùi tối khét, câu nói này vừa ra, không ít người đều dồn dập nhìn về phía Thạch Hạo vừa nãy xuất trưởng cánh tay kia cánh tay, chấn động vô cùng. Thạch Hạo cả cánh tay đều là đen nhánh vết tích. Hơn nữa Thạch Hạo sắc mặt cũng khá là khó coi, hiển nhiên vừa nãy giao phong hắn cũng không hề chiếm được phong. Hừ. Thạch Hạo hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Đoạn Phong, làm cho đoạn phong chất đầy phi nhục sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, vừa nãy Thạch Hạo cũng không có liếc hắn một cái, hiện tại liếc mắt nhìn hắn cũng không biết có phải hay không là đáng được ăn mừng. Ta quả nhiên khinh thường ngươi, bất quá ngươi dùng thủ đoạn như vậy ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Thạch Hạo nhìn Trần Vũ, trong thanh âm mang theo giận dỗi đạo. Trần Vũ khinh thường nhìn hạo, nhiên nói, ta năm nay 18 tuổi, xem tuổi của ngươi chí ít cũng có 25 tuổi, thậm chí 30 tuổi, nếu như chờ ta 25 tuổi thời điểm, Ta còn dừng lại tại Nhân Vũ cảnh hậu kỳ tu vi, còn đi đối phó Nhân Vũ cảnh tiền hậu kỳ tu vi người, người như vậy sống sót không bằng chết rồi, ngươi không cảm thấy mất mặt sao?" Trần Vũ câu nói này vừa ra, Chu Vi tâm thần người chấn động, Trần Vũ nói xác thực là sự thực, hắn bây giờ bất quá là Nhân Vũ cảnh tiền hậu kỳ tu vi, cũng đã có thể chống lại Nhân Vũ cảnh hậu kỳ võ giả, quan trọng nhất là hắn bất quá là 18 tuổi, chờ hắn giống như Thạch Hạo niên kỷ, hoặc là nói như người ở chỗ này như thế niên kỷ, ở đây còn có người là đối thủ của hắn sao? Đây là một cái nghi vấn to lớn. Võ đạo thế giới cường giả làm đầu, ai sẽ cho ngươi cơ hội như vậy? Thạch Hạo nhìn Trần Vũ, lại có thể vô liêm sỉ mà nói suốt câu nói này. Trần Vũ cười nhạt, chậm rãi nói, nếu vào đạo thế giới cường giả làm đầu, vậy ngươi lại có tư cách gì nói ta mất mặt đâu này? Chính ngươi tài mất mặt đi. Vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có tư cách gì đối với ta Thạch Hạo nói câu nói này, kế tiếp ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì mới thật sự là trên lệnh. Thạch Hạo nói xong, trên người Nhân Vũ cảnh hậu kỳ khí thế lần nữa tăng vọt, hắn bị tổn thương cánh tay, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ tính thực chất thương tổn. Cùng phong từ Thạch Hạo trên người tràn ngập ra, Cả người dĩ nhiên toát ra một luồng huyền diệu khí tức, vẫn hại lăn lộn, làm cho Thạch Hạo cả người nhìn lên thật giống đều biến quỷ dị khó lường. Thạch Hạo đúng là nổi giận, nhìn dáng giúp hắn chuẩn bị sử dụng tới địa cấp cao cấp võ kỹ đối phó Trần Vũ, không biết sẽ khủng bố cỡ nào. Đây là địa cấp cao cấp võ kỹ huyền văn chân công, có người nói triển khai ra sau, huyền chuyển cực kỳ, thật giống có thể khống chế không gian như vậy, chém giết đối thủ. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy Thạch Hạo sử dụng tới cái môn này địa cấp cao cấp võ ký, vượt cấp chiến đấu nhân vũ cảnh giả, vẫn còn thượng phong. Trần Vũ cảm nhận được Thạch Hạo khí thế trên người, khuôn mặt nghị, Thạch Hạo thiên tài như vậy, sử dụng tới địa cấp cao cấp võ kỹ, uy lực tuyệt đối không đơn giản. Ao ào, ào ào. Cả người linh lực lưu động, cửu khiếu thông thể 4 cái khiếu huyết trực tiếp mở ra, Trần Vũ tu vi miễn cưỡng tăng lên tới Nhân Vũ cảnh trung kỳ cảnh giới đỉnh cao. Nhân Vũ cảnh trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, Trần Vũ lại vẫn nắm giữ như vậy võ kỹ, có thể rất mạnh mẽ tăng cao tu vi. Quan trọng nhất là Trần Vũ võ kỹ tăng cao tu vi, dĩ nhiên không có bất kỳ chấn động, như vậy võ kỹ đã vậy còn quá kỳ diệu. Cái này Trần Vũ trên người đến cùng có bao nhiêu bí mật, kiếm pháp tuyệt luân, có người nói pháp của hắn cũng thật không đơn giản, còn nắm giữ như vậy huyền Thạch Hạo sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, bất quá nội tâm lại càng thêm nhất định phải mau trong chém giết Trần Vũ, trải qua ngắn như vậy thời gian tiếp xúc, hắn đột nhiên phát hiện Trần Vũ thiên phú thật sự rất khủng bố, so với đồn đái còn kinh khủng hơn. Tiểu coi như ngươi là nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh cao, tại của ta Huyền Vân chân công phía dưới, cũng chắc chắn phải chết. Thạch Hạo hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Vũ, đúng là hạ sát tâm rồi. À, à, à. Thạch Hạo cả người linh lực điên cuồng phun trào, linh sông cuộn, dĩ nhiên bùng nổ ra hô, hô âm thanh, làm cho chu vi khiếu, quanh võ giả lui, chỉ lo chịu ảnh hưởng. Huyền công, chết đi. Gò má trở nên dữ tợn, khủng bố khí lãng như cùng mây đen che mặt trời như vậy, cùng bạo khí thế xung kích, Thạch Hạo cả người vòng xoáy khổng lồ hướng về Trần Vũ đông nhiên áp tới. Hư không kiếm pháp, lãng không một kiếm. Trần Vũ cả người viên mãn kiếm ý buộc phát ra, trên người nhân vũ cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi khí thế, dĩ nhiên không kém chút nào Thạch Hạo trên người nhân vũ cảnh hậu kỳ khí thế. Đây chơi kiếm ảnh di động, làm cho Trần Vũ cả người quần áo điên quần cổ lên. Vương Thiên Ngai Vũ, hai mắt nơi sâu xa hiện lên một vẻ nghi hoặc, phải biết một cái bối nghi ngại coi như là hắn mới vừa mới nhìn rõ Thạch Hạo thời điểm cũng không có. Hay là hắn sẽ trở thành ta lớn nhất cản trở? Ta không quá hy vọng cùng hắn trở thành kẻ địch, người này quả thực có thể xứng yêu nghiệt. Vương Thiên Ngai trong lòng đối Trần Vũ đánh giá, nếu như để người ta biết, không biết sẽ khiến cho cỡ nào khiếp sợ. Vòng xoáy khủng lỗ điên cuồng bao phủ, một thanh cử kiếm ầm ầm hạ xuống, vòng xoáy cùng kiếm ảnh đối va vào nhau, không gian trong nháy mắt bị xé nứt ra. Rầm rầm rầm. Trần Vũ cùng Thạch Hạo đồng thời bay ngược ra ngoài, hai người trên người đều là khí tức hỗn loạn, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Hai chân rơi trên mặt đất, ầm ầm ra, tất cả đều là vết nứt. Oẹ. Vũ cùng Thạch Hạo hai người đồng động, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Huyền Vân Chân Công dĩ nhiên cũng không cách nào đánh bại Trần Vũ. Trần Vũ vừa nãy một kiếm kia, cũng quá kinh khủng, ta cảm giác nếu là ta, chắc chắn phải chết. Người này không tới 3 năm, tất nhiên có thể vấn đỉnh thần vũ vương quốc trẻ tuổi đỉnh cao, hắn Thiên Phú so với Vương Lăng Thiên còn kinh khủng hơn, so với Bạch Thành cũng không kém. Thạch Hạo hai mắt nơi sâu xa cũng hiện lên một vẻ khiếp sợ, hắn lần trước hình chiếu cảm nhận được Trần Vũ thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được Trần Vũ thực lực bị hắn giết chết chính là chuyện tiên kinh điểm nghĩa, hai lần giao thủ hắn phát hiện, Trần Vũ ngắn thời gian, dĩ nhiên xuất hiện tiến bộ lớn như vậy cùng tăng lên, để trong lòng hắn đều cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Lại nào thật sự cùng môn phái cao tầng dự toán như thế, Thần Vũ Vương quốc số mệnh gia thân, đỉnh cao thời đại liền muốn đến. Thạch Hạo không nhịn được chấn động. Phải biết ngắn ngủi này 2 3 năm, bất kể là Hạo Nhân quốc, Thiên Thiết viết quốc, vẫn là Tử La quốc, thiên tài đều là từng cơn sóng liên tiếp quốc khởi. Không được, ta hôm nay nhất định phải muốn giết chết hắn, lại cho hắn tiếp tục trưởng thành, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ta. Thạch Hạo nội tâm chấn động, trên người sát ý càng thêm lẫm nặng, cả người linh lực nhấp nô, so với vừa nãy tản mát ra khí tức càng thêm khủng bố. Xem ra ta còn là khinh thường ngươi rồi, bất quá kế tiếp ta sẽ không lại lưu thủ, ngươi tử kỳ sắp đến. Thạch Hạo xung quanh cơ thể của Phong Hồ Kiều, từng vòng sóng linh lực. Trần Vũ cảm nhận được thạch hạo khí tức trên người Dĩ Nhiên lần nữa tăng lên, gia hỏa này vừa nãy võ kỹ dĩ nhiên không phải đỉnh cao trạng thái, xem ra long đẳng bảng người phía trên viên, quả nhiên không có một cái là người yếu. Ông ong ong. Trên thủy tinh đài mặt điên cùng xoay tròn, cuồn bạo linh lực điên cuồng di động, từng vòng hư ảnh Dĩ Nhiên từ từ tràn ngập ra. Thủy tinh đài ghế liền muốn xuất hiện rồi. Thạch Hạo sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn lần này tới mục đích là mượn thủy tinh đài đột phá nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới, nhưng hôm nay thủy tinh đài ghế xuất hiện, hắn muốn trong thời gian ngắn chém giết Trần Vũ khẳng định không thể. Hơn nữa lượng bại câu thần dưới, Thủy Tinh đại ghế tuyệt đối không có phần của hắn. Không thể không nói, ngươi vận khí thật vô cùng tốt, lần sau ngươi tuyệt đối sẽ không có số may như vậy. Thạch Hạo cân nhắc luôn mãi, hắn vẫn là quyết định lựa chọn Thủy Tinh đại ghế, chỉ cần hắn có thể đủ đột phá đến nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới, giết chết Trần Vũ chính là lại quá đơn giản chuyện tình rồi. Trần Vũ không quan tâm chút nào nhìn lướt qua Thạch Hạo, trầm trọng nói, thật sự không biết ngươi đến cùng nơi nào kiêu ngạo sức lực, ở trong mắt ta ngươi bất quá là một phế vật. Thạch Hạo nghe thấy Trần Vũ lời nói, lạnh lùng một tiếng, không tiếp tục để ý Trần Vũ, hai mắt nhìn chằm vào Thủy Tinh ngai, chờ đợi ghế xuất hiện. Theo trên thủy tinh đài mặt hư ảnh di động, từng cái từng cái dường như hư vô không gian địa phương không ngừng xuất hiện, trong đó giống như là một cái thiên mà dung hợp cái ghế, vô cùng thần bí. 6 cái ghế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 329, tranh cấp ghế. Chương 329, tranh cấp ghế cái này thủy tinh đài trong đó giấu giếm huyền cơ, nhất định phải đoạt cái kế tiếp ghế. Thôn Thiên ẩn bên trong, theo trên thủy tinh đài mặt 6 cái ghế xuất hiện, lão Thôn trong thanh âm dĩ nhiên mang theo kích động. Chủ vi không ít người nhìn cái kia cực lớn thủy tinh đài, đặc biệt là trên đài cao hiện lên 6 cái ghế, trong đôi mắt đều là kích động cùng nhiệt Này 6 cái ghế bên trong có một cái là của ta, ta tin tưởng mọi người không có ý kiến chứ?" Thạch Hạo mang trên mặt cùng ngạo vẻ mặt, trong lời nói không có bất kỳ hỏi dò ý tứ, trên người linh lực lưu động, càng nhưng đã chuẩn bị leo lên thủy tinh đài, hắn đã muốn chiếm cứ trên thủy tinh đài mặt ghế rồi. "Mọi người đều không có ý kiến gì, bất quá này 6 cái ghế phân phối thế nào? Thạch Hạo huynh bá đạo như vậy tựa hồ không hay lắm chứ?" Vương Thiên Ngai trên mặt bình tĩnh nói. Vương Thiên Ngai lời vừa nói ra, Thạch Hạo hai mắt ng lại, đột nhiên nhìn về phía Vương Thiên ngai. nào có biết Vương Thiên Ngai dĩ nhiên không có bất kỳ tâm tình chột bình tĩnh đối diện Thạch Hạo ánh mắt. Phân phối Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Từ xưa tới nay bất kỳ bảo vật không đều là cường giả cư trì, nếu ai có bản lĩnh có thể đoạt được ghế, dĩ nhiên là về ai." Thạch Hạo mang trên mặt một vệ nụ cười giễu cợt, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa Trần Vũ, chậm rãi nói: "Ngươi có biết hay không vận khí của ngươi thật vô cùng tốt, bằng không hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, bởi vì tu vi của ta không chỉ là nhân vũ cảnh hậu kỳ, mà là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh cao, cái này thủy tinh ghê tiến vào ta tình thế bắt buộc." Thạch Hạo nói xong, khí tức trên người đột nhiên di động, thật sự từ nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi tăng lên tới nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Tuần nữa khí thế trên người của Bạo cực kỳ, hiển nhiên chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào Nhân Vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới. Chu Vi không ít người nhìn Thạch Hạo, ánh mắt nơi sâu xa đều mang một vệ sâu sắc kiên kỵ, ai cũng rõ ràng xem ra Thạch Hạo muốn tranh cấp thủy tinh ghế chính là người chuẩn bị đột phá đến Nhân Vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới. Người có biết hay không như ngươi vậy tự cho là đúng thật sự khiến người ta cảm thấy người chính là một cái thằng hề, ở trong mắt ta ngươi càng là một đống, thật không biết ngươi từ đâu tới cảm giác kiêu việt. Trần Vũ dĩ nhiên không để ý chút nào Thạch Hạo Nhân Vũ cảnh hậu phong tu vi sự thực, vẫn là trước sau như một nhục Thạch Hạo. Ta phát hiện Chờ ta đột phá đến Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đại viên mãn tu vi, cái thứ nhất yếu giết người chính là ngươi, ngươi sẽ chết rất thê thảm." Thành Hạo lạnh lùng nhìn Trần Vũ, đúng là hoàn toàn bị Trần Vũ chọc giận, từng chữ từng chữ đạo. "Vậy thì chờ ngươi đột phá đến Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đại viên mãn rồi hay nói, nói mạnh miệng người ta thấy hơn nhiều, giống như ngươi vậy vô liêm sỉ vẫn là lần đầu tiên." Trần Vũ trên người Nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi khí tức hơi di động, trong tay hư kiếm tán phát ra trận trận ánh kiếm, cũng đồng thời xuất hiện tại trên tay trái của hắn mà, màu máu đỏ ánh đao, ngập, đao khí, kinh khủng không kém chút nào Trần Vũ tay phải kiếm Đốn đãi quả nhiên là thật sự, Trần Vũ đúng là một cái đao pháp thiên tài, bây giờ xem ra Trần Vũ đối với trên thủy tinh đài mặt ghế cũng là tình thế bắt buộc. Như thế xem ra bọn hắn ở nơi đó mấy người, nếu như bọn hắn chưa hề đem ghế tranh cấp xong, chúng ta căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, xem ra đều là đến xem náo nhật rồi. Bọn hắn chỉ có 5 người, cuối cùng còn sót lại một cái ghế, chúng ta không nên tự thi, vẫn còn có cơ hội. Ở đây không ít võ giả trong mắt đều là tiếc nuối, phải biết Trần Vũ đám người cũng có thể tùy ý chém giết phàm thông nhân vũ cảnh hộ kỳ võ giả tổ hiện tại đi cùng những người này cướp giật ghế, vậy thì tương đương với tự tìm đường chết. Nếu cường giả vi tôn, như vậy chỗ ngồi này ta liền trước tiên dành lại đến rồi. Đoạn phong này toàn thân phỉ nhục dống nhiễu động, bên người ba cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả theo đoạn phong, hiển nhiên cửu là phải bảo vệ đoạn phong tranh giành cướp lại một cái ghế. Nói nhảm thật nhiều, ta đi trước một bước. Thạch Hạo trong đôi mắt đều là cùng ngạo, cả người linh lực lưu động, cuồng bạo linh lực hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Hai mắt mang theo cùng ngạo đào qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía Trần Vũ, thản nhiên nói, "Hy vọng ngươi thể sống đến ta đột phá đến nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới." Thạch Hạo xong trên chân lực lưu động, cả người trực tiếp nhảy lên đến, hướng về thủy tinh đài cao xông lên. Vương Thiên Mai, Tiên Cường, Đoạn Phong, Trần Vũ, bốn người đều là nhìn Thạch Hạo bóng lưng, liền ở Thạch Hạo liền phải rơi vào thủy tinh trên đài cao một khắc đó. "Biến, ngươi tính là gì?" Bốn người trên người cuồng bạo linh lực điên cuồng tuôn ra động, đồng thời hướng về liền muốn leo lên thủy tinh đài cao Thạch Hạo công kích ra ngoài. Thạch Hạo sắc mặt ngưng ngác, hắn không nghĩ tới bốn người dĩ nhiên lựa chọn đồng thời ra tay, hơn nữa chuyên môn đối phó một mình hắn, trong đôi mắt sát ý dặn dạo. Nhưng là Trần Vũ các loại bốn người cũng không phải người bình thường, bọn họ thực lực đều có thể so với bất kỳ nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, đồng thời công kích, Thạch Hạo thân thể đột nhiên dừng lại. Và anh, Thạch Hạo thân thể nặng nề rơi trên mặt đất, mặt, sắc mặt rất khó nhìn, đặc biệt là hắn nhìn về phía lồng ngực một vết thương, này là vừa rồi Trần Vũ một kiếm lưu lại vết thương. Bốn người các ngươi muốn chết? Thạch Hạo sắc mặt dữ tợn, đỉnh đầu gần như màu vàng vân thải không ngừng di động, trên người linh lực không ngừng khuếch tán ra đến. Ngươi muốn lấy một địch 4 e sợ đánh giá quá cao chính ngươi chứ? Vương Tiên nhai sắc mặt bình tĩnh nhìn Thạch Hạo, lời vừa nói ra, Thạch Hạo sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hiển nhiên rất không tâm, bất quá hắn rất thênh sợ Vương Chân Trời nói đây là sự thực. Các ngươi muốn thế nào? Sáu cái ghế, cho dù ta thu được một cái ghế Các người bốn người cũng tự có bản thân đế. Thạch Hạo hai mắt nơi sâu xa hiện lên một nụ cười gằn. Phải biết nếu như ai cái thứ nhất tiến vào Thủy Tinh ghế, vậy thì mang ý nghĩa ghế thiếu một cái, đến lúc đó còn lại hạ cái cuối cùng ghế thời điểm, e sợ ở đây mười mấy nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, liền sẽ liều lĩnh đem ở lại cuối cùng người kia kéo xuống ngựa, người kia muốn tu được Thủy Tinh Đại ghế quả thực không thể, ai cũng không muốn làm cái cuối cùng. Không bằng như vậy, ta để một cái đề nghị, đã có 6 cái ghế, chúng ta mấy người lưỡng bại câu thương cũng không phải sự tình, chúng ta 5 người sau đó đến 1 2, 3, đồng thời phân biệt chiếm cứ 5 cái ghế, làm sao? Vương Thiên Nai nói xong, hai mắt phân biệt nhìn về phía Thạch Hạo, Thạch Hạo sắc mặt tâm trầm nhưng không có phản đối. Ánh mắt của hắn lại xem ở Đoạn Phong trên người, lập tức rơi vào Trần Vũ trên người, nào có biết Trần Vũ lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không sai rồi, hẳn là 6 người mà không phải 5 người. Trần Vũ nói xong, nhìn về phía bên người Đường Nga, trên người cùng bạo linh lực di động, hiển nhiên hắn cũng chuẩn bị cho Đường Nga tranh cướp một cái ghế. Lời vừa nói ra, chu vi không ít võ giả sắc mặt đều là phẫn nộ, dồn dập tức giận nhìn về phía Trần Vũ, đều là không ngừng Vũ, không cho bọn họ lưu đường sống. Đoạn Phong lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy buồn cười không? Người nữ nhân bên cạnh thực lực ra sao, tu vi gì, dĩ nhiên muốn cướp đoạt một cái ghế, này bên cạnh ta chính là ba cái huynh đệ bọn họ có phải hay không cũng nên thu được ghế à. Đúng vậy, chúng ta ba người cũng muốn ghế. Đoạn Phong bên người ba cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả gật đầu nói, tức giận nhìn chằm chằm Trần Vũ. Phải biết ba người còn chuẩn bị các loại đoạn phong thu được ghế sau, liền cướp đoạt còn lại một cái ghế, nào có biết Trần Vũ dĩ nhiên trực tiếp mở miệng muốn đem cái kia ghế cho đường a. Ba cái chó cũng xứng có ghế, không cảm thấy buồn cười không? Trần Vũ nhìn về phía Đoạn bên người ba cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, từ đầu tới cuối cũng không có đem ba người đặt ở trong mắt. Người một chết. Ba người đối với Trần Vũ gầm hết lên, trên người linh lực lưu động, cũng không dám ra tay. Hiện trường lần nữa rơi vào vắng lặng, Vương Thiên Ngai muốn chỉ trích lát, mở miệng nói, "Đã như vậy, chúng ta mọi người đều đồng thời tranh cơ ghế, đến lúc đó có thể hay không thu được ghế, liền bằng bản lãnh của mình, tin tưởng mọi người cũng không có ý kiến chứ?" Vương Thiên Ngai nói xong, đoạn Phong bên người là ba cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, đều mang sát ý nhìn về phía Trần Vũ bên người Đường Nga, liền ngay cả chu vi không ít võ giả cũng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đường Nga. "Vũ, nếu không ta cũng đừng có ghế rồi, ngươi đi tranh cấp là được rồi." Đường Nga nhìn về phía Trần Vũ, trong mắt đều là ấm áp cùng hạnh phúc, vào lúc này Trần Vũ còn nhớ nàng, này đã đủ rồi, so với nàng thu được ghế còn muốn hưng phấn sự tình. Nhà đầu ngốc. Trần Vũ nhìn về phía Đường Nga, cười nói, yên tâm tất cả có ta, sau đó ngươi chỉ để ý đi tranh quốc ghế, những thứ khác không cần lo, hiểu chưa? Đường Nga đối với Trần Vũ gật gật đầu, trong lòng trái tim của cường giả càng thêm nồng nặng nặc, nàng thật sự không muốn lại trở thành Trần Vũ gánh nặng, vậy thì chỉ có một biện pháp, cái kia chính là tăng lên thực lực của bản thân nàng cùng tu vi. Chuẩn bị, ta đến 1 2 trực tiếp bắt đầu. Vương Tiên ngay trên người linh lực lưu động, dĩ nhiên là nhân vũ cảnh hộ kỳ đỉnh phong tu vi. Tuần nữa luồng khí thế kia không kém chút nào Thánh Hạo, quan trọng nhất là Vương Thiên nhai luồng hơi thở này cho người cảm giác là sâu không lường được. 1 2. Theo Vương Thiên Ngai hai cửa ra thời điểm, hiện trường tất cả mọi người hô hấp đều trở nên ngưng trọng lên, chu vi không ít nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, ánh mắt đều toàn bộ tụ tập tại đường Nga trên người, 6 người bên trong nhỏ yếu nhất không gì bằng đường Nga. Tam. Liên ở tam chữ lối ra, 6 người trên người linh lực đồng thời quay cu lên, trên cường hai mắt lạnh lùng quét vào Trần Vũ trên người, cười lạnh nói, ngươi dĩ nhiên đến thời điểm này còn muốn thương hương Tiên Ngọc, ta ngược lại muốn xem, xem làm sao trợ giúp nàng thu được ghế. Chiêm cường hướng về thủy tinh đài cao sông lên trong náy mắt, đã cảm nhận được chí ít 10 cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, đồng thời hướng về đường nga cấp vút đi. Vậy, Thạch Hạo cùng Vương Thiên nhai hai người căn bản không quản ngoại giới tất cả, hai người không có bất kỳ trở ngại rựi vào vào thủy tinh đài cao, hai cái ghế trực tiếp biến mất. Động thủ, Đoạn Phong rơi vào thủy tinh đài cao trong nháy mắt, đối với hắn ba cái tùy tùng hét lớn một tiếng, ba người đồng thời hướng về đường nga tập kích mà đi, hiển nhiên đều muốn tranh cướp cuối cùng một cái ghế. Đoạn nói xong, cả người vọt thẳng ngồi vào vị trí vị, lại làm một cái ghế biến mất, thủy tinh trên đài cao chỉ còn dư lại ba cái ghế. Ha, ha, ha tự tìm đường chết. Trên cường mắt thấy không ít võ giả hướng về Đường Nga tập kích mà đi, cảm thấy đây là Trần Vũ đem Đường Nga hướng về trong hố lửa lấy, mang theo giễu cợt nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 330, Đao ý xuất hiện. Chương 330, Đao ý xuất hiện Vũ, người làm gì? Đường Nga liền phải rơi vào trên thủy tinh đại mặt, mắt thấy vô số công kích hướng về nàng tập kích mà đi, nàng trên người linh dai cao cấp bảo giáp quang hoa lưu động. Đường Nga đã làm tốt hết thể chuẩn bị, mặc kệ nàng có thể hay không đoạt được thủy tinh đại ghế đều không trọng yếu, chỉ cần Trần Vũ có thể được ghế là được rồi. Nàng lại phát hiện Trần Vũ dĩ nhiên từ bỏ của mình xông lên Thủy Tinh Đài cơ hội, cả người nhân vũ cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi khí tức di động đi ra, linh lực điên cuồng vận chuyển. Nga Nhi, cứ kệ ta, đi chiếm cứ ghế, ta có năng lực thoát hơn. Trần Vũ mắt thấy đường Nga trong đôi mắt đều là cảm động, biểu hiện có chút chất phác, trên tay hư kiếm cùng ầm vết đau đồng thời vung dậy, âm thanh hướng về đường Nga chuyển đi. Vũ, cẩn thận. Đường Nga cũng phản ứng lại, nàng biết Trần Vũ dụng tâm lương khổ, cũng biết coi như mình lưu lại, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, nhìn thật sâu một mắt Trần Vũ bóng lưng, cả người liền rơi vào trên Thủy Tinh Đài mắt. Đáng chết không ít nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, bọn họ không nghĩ tới Trần Vũ dĩ nhiên từ bỏ chính mình leo lên thủy Tinh đại cơ hội, cũng phải làm cho Đường Nga leo lên thủy Tinh đại. Bên trong đám người không thiếu nữ võ giả ánh mắt hâm mộ nhìn Đường Nga, thầm than, yếu là mình có thể tìm tới như vậy như ý Lang Quân, thật là tốt biết bao a. Thứ không kiếm pháp, lang không một kiếm. Đao thần quyết, đao còn người còn. Thứ kiếm cùng ầm vết đao đồng thời phát ra hí lên âm thanh, ánh đao cùng kiếm ngập, Trần Vũ Lang không một kiếm rách ra ngoài, không gian đều chia năm to lớn kiếm ngân hướng về những người đó công kích tập kích mà đi. Khung bố ánh đao cũng là tràn ra. Ánh đao màu đỏ ngòm rời tay bay ra ngoài, chém ở những công kích kia đường Nga người công kích mặt. Dầm dầm dầm. Ánh đao bóng kiếm không ngừng di động, không gian chung quanh thật giống đều trở nên vần mẹo. Có mấy cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả trực tiếp bị kiếm đánh chúng, đánh cho trọng thương, còn có người bị ánh đao vẹt chúng. Bất quá những người này cũng cũng không nuôi lại, bọn họ đều biết đây là cơ hội cuối cùng. Ha ha ha, Trần Vũ ngươi không phải là muốn bảo vệ ngươi nữ nhân thu được cơ hội sao? Ta hiện tại liền để cơ hội của ngươi phá diệt Chim cường Gò má tợn Hắn vừa nghĩ tới mình thích nhiều năm như vậy tưởng vi công chúa dĩ nhiên yêu thích Trần Vũ, gặp lại Trần Vũ bên người thậm chí có đường nga tốt như vậy nữ tử, làm sao có thể cam tâm. Tại to lớn trên thủy tinh đài mặt sử dụng tới võ kỹ, cuồng bạo linh lực hướng về đường nga tập kích mà đi. Chiêm Cường, người muốn chết. Trần Vũ sắc mặt dữ tợn, trên người cùng bạo linh lực điên cùng tuôn ra động, hét lớn một tiếng, phía sau mấy chục cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, vốn là muốn yếu công kích Trần Vũ. Khi thế thật là khủng bố, chuyện gì xảy ra? Thiên, mau lui lại, đây là cấp cực phẩm võ ký, Trần Vũ yếu cùng chúng ta liều mạng. Đáng chết Chiêm Cường, chính ngươi đều thu được một cái ghế. Ngươi còn muốn làm gì, hại giết chúng ta? Còn muốn công kích Trần Vũ hơn 10 nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, đồng thời bay ngược ra ngoài, chỉ lo Trần Vũ địa cấp cực phẩm võ kỹ xúc phạm tới chính mình. Hư Linh chỉ pháp. Trần Vũ mười cái trên đầu ngón tay mặt, khí thế kinh khủng phóng lên trời, không gian tại luân khí thế kia bên trong đều trở nên vặn vẹo, giờ khắc này Trần Vũ như một tôn sát thần, cuồng bạo cực kỳ. Tiêm Cường sắc mặt lườm ngác, hai mắt nhìn chằm chọc Vũ, cả người lực điên hắn có chút hối hận rồi, hắn cảm giác mình không nên làm tức giận Trần Vũ này cái người điên. Nga Nhi, nhanh chiếm cứ ghế. Trần Vũ sử dụng tới võ kỹ côn bằng dương cánh, chỉ là một cái hô hấp hiểu rõ thời gian, hắn đã xuất hiện tại thủy tinh trên đài cao. Đương Nga cảm nhận được Trần Vũ trên người luồng khí thế kia, bên trong đôi mắt dị thải sóng gợn sóng gợn, phải biết loại này cường hãn chấn động, nàng chỉ có tại phụ thân của nàng trên người mới cảm nhận được qua. Nàng sắc thực rất yêu Trần Vũ, nàng muốn Trần Vũ một mực làm bạn tại bên cạnh nàng, nhưng là cô gái nào không yêu thích mình nam nhân có thể đỉnh thiên lập địa, giờ khác này Trần Vũ tại bất kỳ nữ tử trong mắt chính là đỉnh thiên lập địa đàn ông đích thực. Dựa vào khí thế, Trần Vũ liền đem những nhân vũ cảnh đó hậu kỳ võ giả toàn bộ đẩy lui, đây là uy phong bậc nào lắm lắm. Đây là cỡ nào tiêu sái? Đường Nga lần này không hề do dự chút nào, xoay người liền tiến vào sau lưng Thủy Tinh Đài ghế bên trong, nàng biết Trần Vũ sẽ không có bất cứ chuyện gì, nàng biết nàng nhất định muốn tăng cao tu vi, tài có thể trở thành Trần Vũ trợ thủ đáng lực, mà không phải đối phương liên lụy. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Mười đạo chỉ mang đồng thời hướng về chiêm cường trên người kích xuyên mà đi, mười đạo chỉ mang dường như mười đạo có thể hủy diệt hết thể kiếm ảnh, không gian đều đừng xé rách xuất 10 cái lỗ thủng. có nhận. cường nhưng là nhân vũ cảnh kỳ đỉnh phong tu vi nhân vật, hắn tuy rằng cảm nhận được Trần Vũ công kích quá cứng hãn, bất quá hắn tự nhận là cũng không đơn giản. Linh lực điên cuồng phun trào, chắp tay trước ngực trong lúc đó, giống như một đạo bạch hồng mãnh liệt xuất hiện, hướng về 10 đạo chỉ mang đồng thời nên tiếp. Suy suy suy. Nào có biết 10 đạo chỉ mang cũng chỉ là hô hấp ở giữa, liền đem này kịch liệt bạch hồng toàn bộ sẽ rách trở thành nát tan, 10 đạo chỉ mang khí thế không chút nào giảm mạnh, hướng về chiêm cường tập kích mà đi. Đáng chết. Chiêm cường sắc mặt trắng bệnh, trên người quang hoa lưu động, linh dai cao cấp bảo giáp đột nhiên hiện lên, hắn thật sự không nhịn được cảm thấy may mắn, hắn tiêu tốn 250000 điểm công hiến đổi lấy một cái linh giai cao cấp bảo giáp, bằng không hôm nay chỉ sợ coi như là không chết cũng yếu bị thương nặng. Mười đạo chỉ mang đồng thời đánh trúng chiêm cường linh giai cao cấp bảo giáp, chiêm cường vốn là mang trên mặt hung hãn thành chúc nổ gửi, lại đột nhiên phát hiện trước ngực linh giai cao cấp bảo giáp ầm ầm nổ tung, hắn cả người bị mười đạo chỉ mang còn lại khí thế sông bay ra ngoài, từ thật cao trên thủy tinh đài mặt bay ngược ra ngoài, bay ngược trong quá trình sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Các ngươi còn chưa tới tranh cấp cuối cùng một cái thế sao? Trần Vũ nhìn rơi xuống tại đi chiêm cường, âm thanh nhàn nhạt truyền bá ra ngoài. Những kẻ không dám tới gần hai người nhân vũ cảnh kỳ giả, mắt thấy chiêm cường bị Trần Vũ thương, mấy chục người đồng thời hướng về thủy tinh đài xông lên. Mà Trần Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua thủy tinh đài phía dưới chiến cường, bóng người kia đã rất nhỏ bé, bất quá có thể dự kiến là đối phương ánh mắt toán độc kia. Lần trước nếu không phải Vương Thiên nhai cứu người, người đã sống chết. Trần Vũ âm thanh rất đắc đỏ, hắn quả thật có tư cách này nói câu nói này. Lời nói nói xong, xoay người đi vào thứ 5 ghế bên trong. Những người kia đều đi tranh cướp còn lại cái cuối cùng ghế, điên cuồng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trên cường trợn mắt nhìn Trần Vũ thu được ghế, lại nhớ tới vừa nãy Trần Vũ câu nói kia, khí huyết bay cuồng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khí thế hỗn loạn. Ha, ha, ha không nghĩ tới ta dĩ nhiên thu được một cái ghế. Liên ở hắn tức giận thời điểm, trên thủy tinh đài mặt cái cuối cùng đế cũng đã biến mất. A, ta không cam lòng. Trần Vũ, phốc. Một cái đen nhánh máu tươi bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mấy bữa, suýt chút nữa không có ngất đi, âm thanh tan nát khó lòng, chu vi không có thu được cơ hội những nhân vũ cảnh đó hậu kỳ võ giả, dồn dập rời đi, chỉ lo chiêm cường tức giận chuyển đến trên người bọn hắn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi sớm muộn yếu huỵ ở trong tay nữ nhân, đối với nữ nhân ngươi tuyệt đối không nên dùng tình quá sâu, ngươi không cần chờ đến chịu mới biết. Lao thôn tại Trần Vũ hiểm lại càng hiểm thu được một cái sau, không nhịn được đối Trần Vũ dạy dỗ. Hả? Sư phụ, người lão nhân già năm đó phải hay không bị người tổn thương ạ?" Trần Vũ xuất hiện tại một cái bao lam ở mật bên trong không gian, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trong thanh âm mang theo trêu tức. "Tiểu tử rối, học được trêu tức sư phụ người à?" Lão Tôn đối với Trần Vũ nói xong, hai con rản mùa trong đôi mắt mặt sắc thực thoáng hiện qua một vết đau đớn. Trần Vũ cũng không lại đi cùng Lão thôn nói chuyện tiếp, mà là cảm nhận được không gian xung quanh thần kỳ, hắn đột nhiên phát hiện tại bên trong không gian này rất trống trải, trong đó lại hàm chứa một luồng khí tức thần bí. Hừ. Trần Vũ đầu tiên là ngồi khoanh chân, đem khí tức trên người khôi phục lại tốt nhất trạng thái. Quả nhiên tại bên trong không gian này tu luyện, thật sự nắm giữ làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Đao thần quyết, đao giết tứ phương, đao còn người còn. Trần Vũ lấy ra ẩm huyết đao, tại hư vô bên trong không gian, hắn chuẩn bị trước tiên để cho mình hào hào tu luyện đao pháp, phải biết hắn hiện tại kiếm ý đã viên mãn, có thể là của hắn đao ý còn không có bất kỳ lĩnh ngộ, đây đối với hắn đao kiếm sắp nhập vi lực sẽ mất giá rất nhiều. Ồ, chuyện gì xảy ra, ta cảm giác tại bên trong không gian này tu luyện đao pháp, thật giống nắm giữ được trời cao chiếu cố cảm ngộ. Vừa mới thi triển xong đao thần quyết, hắn phát hiện trong đầu của hắn rất nhiều không hiểu độ vận, thật giống đều trong nháy mắt đốn ngộ rồi. Tiểu tử thối, ta đến giúp ngươi một tay, ta đến dạy ngươi nên làm sao luyện tập Đao pháp, ngươi lần này chỉ sợ là nhặt được bảo vật. Lao thôn bóng người từ thôn thiên ấn bên trong xuất hiện. "Sư phụ." Trần Vũ nhìn xuất hiện Lao thôn, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, hắn không biết Lao thôn là có ý gì, không gian này không có thứ gì, từ đâu tới bảo vật. "Không muốn phí lời, dùng ngươi tu luyện qua Đao pháp, bất kể là Tam Đao quyết, vẫn là Đao thần quyết đến công kích ta, ta đồng dạng lợi dụng Đao pháp cùng ngươi đối chiến." Lao thôn nhìn Trần Vũ, cũng không giải thích, trên người một cổ hơi thở di động, luồng khí tức kia dĩ nhiên so với Trần Vũ đã gặp bất luận người nào đều phải cường hắn hơn. C. Si. Lao thôn trên hai tay, khí tức lưu động, dĩ nhiên ngưng tụ một thanh đao bóng, trôi đao kia cho người cảm giác giống như là rất thâm trầm, nhưng có cho một loại không tồn tại cảm giác. Sư phụ, vậy ta ra tay rồi. Trần Vũ trong tay trái ẩn hết đao quang mang lấp lóe, hắn sử dụng tới đao thần quyết hai chiều, hướng về Lao thôn tập kích mà đi. Keng. Nào có biết Trần Vũ nhìn qua rất mãnh liệt một đao, mắt thấy liền phải rơi vào Lao thôn trên người, thậm chí Trần Vũ đều muốn thu tay lại, lại đột nhiên phát hiện Lao thôn đao chuyển động, Trần Vũ đao dĩ nhiên không giải thích được liền rời tay bay ra ngoài, lập tức lại trở về Trần Vũ trong tay. Chôi đao kia cực kỳ đơn giản vẽ ra đến, dĩ nhiên cũng làm dễ như ăn cháo ngăn trở Trần Vũ công kích, đơn giản một đao, nhưng thật giống như ẩn chứa ngàn vạn đại đạo, huyền diệu cực kỳ. Trở lại, Trần Vũ cảm giác được chính mình thật giống nắm lấy cái gì, đó là liên quan với Đao Ý tất cả. Điên cuồng sử dụng tới trong tay ẩm huyết đao, không ngừng sử dụng tới hắn có thể thi triển đao pháp, bất quá đều không ngoại lệ, Lao thôn mỗi lần đều là tùy ý vẽ ra một đao, liền đem Trần Vũ đánh lùi. Ào, ào, ào Trần Vũ không có bất kỳ thất lạc, trái lại là xuất đao càng ngày càng chậm, hắn đao pháp ẩn chứa loại kia chậm từ từ nổi lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Chương 331, Đông Hạo Linh Ngọc. Chương 331, Đông Hạo Linh Ngọc sư phụ, ngươi phải cẩn thận, ta muốn xuất thủ rồi. Trần Vũ nhìn đối diện Lão Tôn, cả người khủng bố đao ý tràn ngập, từng chôi đao chậm rãi phủ hiện tại không trung, thật giống đang di động, nhưng là tốc độ lại vô cùng chậm chậm. Nhìn qua rất chậm chậm, nhưng là tốc độ lại vô cùng nhanh chóng quỷ dị. Liền ngay cả lão Thôn nhìn thấy tình cảnh này, cũng cuối cùng là không nhịn được gật gật đầu. Tên tiểu tử thúi này thiên phú thật vô cùng tốt, hắn tu luyện pháp lâu như vậy, bây giờ ở cái này đặc thủ không gian, cuộc cảm ngộ đến chân chính đao ý. một đao chém xuống đến là đao thần quyết chiêu thứ 3 người hủy đạo tại, ầm vết đao tốc độ trở nên nhanh vô cùng, từ vừa nãy chậm chậm trở nên cao thâm khó dò lên. Quan trọng nhất là khí thế kinh khủng tản mắt ra, đao thần quyết chiêu thứ 3 người hủy đạo tại, Trần Vũ rốt cuộc linh nổ, bên trong không gian, theo ầm vết đao tràn ngập ra đi thời điểm, Trần Vũ bóng người dĩ nhiên biến mất rồi, chỉ có một thanh hoa phá thiên thế đao, chém xuống một cái. Không sai. Lao thôn gật gật đầu, lần này hắn không có lại ra tay, hắn biết hắn tùy tiện đơn giản một đao, căn bản vô pháp phá diệt Trần Vũ một chiêu này. Lão thôn thân ảnh biến mất, ánh đao hạ xuống, ầm vết đao phát ra một tiếng hí lên, có vẻ phá lệ hưng phấn. Hào quang màu đỏ mờ không ngừng nổi lên. "Tiểu tử, ngươi trong tay trôi đao này so với ngươi thanh kiếm kia còn lợi hại hơn, bất quá tương lai trở ngươi trở thành một luyện sư, ngươi đều phải tự mình luyện chế thuộc về mình đao và kiếm, một đao kia một kiếm đúng là có thể trở thành quân vũ." Lao Thuần ở bên cạnh nhìn Trần Vũ trong tay ẩm huyết đao chậm rãi nói. Trần Vũ giơ lên trong tay ẩm huyết đao, phát hiện ẩm huyết đao mặt trên huyết quang lưu động, trong đó dĩ nhiên loáng thoáng có hoa văn lên, những văn lộ kia cho Trần Vũ một loại rất không bình thường cảm giác. "Hí." Ở vết đao tựa hồ cảm nhận được Trần Vũ khí tức, phát ra một tiếng hí lên, những văn lộ kia không ngừng tại trong thân đao di động, ánh càng sâu. Người trước đem ngươi vừa mới lĩnh ngộ đao ý hào hào thu dọn một phen, không gian này rất kỳ diệu, thủy tinh đài phía dưới ẩn dấu đi to lớn bí mật. Lao thôn biến mất ở bên trong không gian. Trần Vũ hơi như mày, tuy rằng không biết thủy tinh đài đến cùng có bí mật gì, bất quá có thể làm cho lão thôn nói to lớn bí mật, khẳng định không đơn giản. Đao thần quyết, đao giết tứ phương, đao còn người còn, người bị đao tại. Đao thần quyết ba chiêu không ngừng hiện lên, từng đạo ánh đao hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Huyền cấp cấp thấp đan dược, ra Hắn trong mắt mang theo sâu sắc không cam lòng. Vốn tưởng rằng viên này Càn Nguyên Hoán Cốt Đan ta muốn dùng để đột phá Bách Tiếc cảnh, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên muốn dùng đến đột phá Nhân Vũ cảnh đại viên mãn, ta nhất định phải đột phá đại viên mãn cảnh giới, mới có thể chân chính giết chết Trần Vũ. Thạch Hạo mang trên mặt dữ tợn, xem trong tay Càn Nguyên Hoán Cốt Đan, nội tâm đều là phẫn nộ cùng hận ý, hắn phẫn nộ Trần Vũ làm sao có khả năng lợi hại như vậy, hắn hận Trần Vũ tại sao thiên tài như vậy, làm cho hắn không thể không cần đột phá Nhân Vũ cảnh đại viên mãn đến để cho mình có ưu thế thật lớn. Ừ, chỉ cần có thể giết chết Trần Vũ, ta liền nắm giữ 70 vạn điểm công hiến. Đến lúc đó liền có thể đổi lấy Huyền cấp trung cấp đan dược, ta cũng không lỗ. Thạch Hạo nghĩ tới đây, nhìn đỉnh đầu 38 vạn điểm cống hiến màu vàng vẩn hải, mang trên mặt giữ tợn ý cười. "Khí hí hí." Theo Càn Nguyên Hoán cốt đang tiến vào Thạch Hạo trong thân thể, tinh huyết linh lực tại trong thân thể của hắn không ngừng lưu động, không ngừng hòa vào hắn mỗi một cái xương cốt bên trong, làm cho hắn cũng không nhịn được cảm thán, Huyền cấp đan dược quý giá như vậy, xem tới vẫn là có nguyên nhân của nó. Thạch Hạo khí tức trên người cũng đang biến hóa, hắn vốn là Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, bây giờ dùng Càn Nguyên Hoán cốt đan, muốn không đột phá Nhân Vũ cảnh đại viên mãn đều khó khăn. "Hừ." Không nghĩ tới này Hạo nhiên bí cảnh bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi một khối Đông Hạo Linh Ngọc, phải biết bảo vật này coi như là toàn bộ Thiên Hoa vực đều là chất bảo, e sợ nếu như tin tức này truyền đi, không biết sẽ khiến cho cỡ nào náo động, sợ là Thiên Hoa vực vô số cường giả đều sẽ tới hủy diệt Hạo nhiên bí cảnh chứ. Vương Thiên Ngai mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, khí tức trên người vô cùng kinh khủng, nếu có người tại nơi này, nhất định sẽ khiếp sợ. Vương Thiên Ngai tu vi dĩ nhiên là nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi. Quan trọng nhất là Vương Ngai sâu trong thân thể, thậm chí có một cỗ khí tức kinh khủng, luồng hơi thở này dĩ nhiên không kém chút nào Hạo Nhân Quốc vương gia, lưu gia, nô gia ba cái thái thượng trưởng lão. "C." Si. Vương Thiên Ngai đứng dậy, một cái tay đối lên trước mặt không gian không ngừng vùng vẫy, hắn thật giống muốn xé rách trước mặt không gian, trên mặt không ngừng hiện lên giữ tận nụ cười. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chính là Đông Hạo Linh Ngọc khí tức, tại sao ta không cách nào tìm tới vị trí cụ thể? Vương Thiên Ngai sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Không gian này giống như là đang vì Đông Hạo Linh Ngọc tìm kiếm chủ nhân, Đông Hạo Linh Ngọc căn bản không có thân cận của ta. Vương Thiên Ngai trong giọng nói mang theo phẫn nộ, hắn không nghĩ tới hắn trong vô tình chiếm được tin tức này, bây giờ phát hiện Hạo Linh Ngọc dĩ nhiên căn bản vô pháp thu được, hắn làm sao không cam tâm? Không cam lòng thì lại làm sao?" Năm đó nếu có thể lấy ra Đông Hạo Linh Ngọc, ta đã sớm đánh vỡ giang vực, bước vào cảnh giới cao hơn rồi. Vương Thiên Ngai trong nội tâm phảng phất có một đạo khác gầm thanh âm vang lên. Vương Thiên Ngai hai mắt trở nên huyết hồng lên, quát tầm lên, "Ta không phải ngươi, ngươi lợi hại đến đâu cũng không bị ta dung hợp, bây giờ ta chính là ta Vương Thiên Ngai, ngươi không làm được sự tình, ta Vương Thiên Ngai liền nhất định có thể làm được." Đáng chết, chuyện gì xảy ra, bất kể như thế nào làm, đột phá nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới đều còn thiếu chút nữa, liền kém một chút. Đoạn phong cả run rẩy không ngừng, hai bên tất cả đều là má không ngừng mà mè hai mắt hiếp thành hở. Chu Ba Chi, toàn bộ nhờ vào ngươi, ta có thể hay không đủ đột phá nhân vũ cảnh đại viên mãn. Đoạn Phong rất không bỏ được từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một đóa linh chi. Linh chi mặt trên phảng phất có 9 vòng sóng gợn, rất đứng lên, linh chi chu vi lại tràn ngập như chất lỏng bình thường linh lực, nồng nặng cực kỳ. Đoạn Phong lần này tiến vào hạo nhiên bí cảnh mục tiêu lớn nhất, chính là thành công đột phá đến nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới, nói như vậy, hắn thực lực cũng có thể nâng cao một bước, quan trọng nhất là đối sẽ phải bắt đầu long đẳng bảng giải thi đấu, cũng có một chút nắm chắc. Vũ ngươi ở nơi nào? Bao La mở mịt bên trong không gian, tóc trắng đầy đầu đường nga mang trên mặt lo lắng. Hai bên gò má đều là nước mắt, nàng trước mặt phảng phất xuất hiện một đạo hư ảnh. Này đạo hư ảnh chính là Trần Vũ, hư ảnh thật giống yếu biến mất như vậy, Đường Nga không ngừng gào khóc, hai tay không ngừng muốn chạm vào này đạo hư ảnh, lại phát hiện căn bản vô pháp chạm vào. Vô Tình Đạo, ngươi nếu như từ trong nội tâm đem hắn quyến được, như vậy ngươi có thể biến thành chân chính cường giả, Vô Tình Đạo coi trọng là vong tình, ngươi có thể làm được cái tình, ngươi thực lực và tu vi lập tức có thể tăng lên. Đường Nga mặt tái nhợt gò má không ngừng biến hóa, âm thanh kia càng ngày càng mãnh liệt, thật giống liền muốn đem toàn bộ của nàng tâm thần cứ. Sư phụ, ngươi nói bên trong không gian này có bí mật gì? Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt hư ảnh, lão thôn hai mắt vẫn nhìn không gian trung quanh, trên người cái cố này luồn khí tức kia khủng bố trở nên vô cùng kinh khủng. Lui về phía sau, chờ ta đem không gian này vỡ ra đến, ta lại muốn nhìn một chút nếu để cho ta gặp phải vậy thì không có sai qua. Lão thôn đối với Trần Vũ nói xong, Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn vẫn luôn rất rõ ràng lão thôn thực lực rất khủng bố, bây giờ chỉ là một đạo tàn ảnh, liền cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Đến cùng lão thôn cao nhất thời kỳ tu vi là cảnh giới gì đâu này? Trần Vũ không nhịn được ở trong nội tâm tính toán, hơn nữa lão thôn cùng thôn thiên đến cùng có quan hệ gì đâu này? Vù vù. Bất quá lập tức Trần Vũ Tâm Tư đã bị Lao Thôn kéo trở về, chỉ thấy Lao Thôn hai tay không ngừng di động, khi thế kinh khủng bộc phát ra, không gian dĩ nhiên từng tấc từng tức bị Lao Thôn vỡ ra đến. Đi. Lao Thôn vỡ ra đến không gian trong ngay mắt, bóng người rõ ràng hư yếu rất nhiều, hiển nhiên lão Thôn hiện tại trạng thái làm như vậy thật sự rất khó khăn. Trần Vũ chỉ cảm thấy một luồng kỳ diệu khí tức bao quanh chính mình, hắn hai mắt không nhịn được bị cuốn gió thổi xoa ra, chờ hắn cảm giác được hai chân rơi trên mặt đất mặt thời điểm, phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện tại một cái cự đại hư vô bên trong không gian, trên bầu trời cách đó không xa, một đạo hào quang màu xanh sống tàn mắt ra. Kia sáng kêu bao quanh toàn bộ thủy tinh đài. Tại trên thủy tinh đài mặt, dòng dã sáu cái ghế xuất hiện, Trần Vũ đem tất cả những thứ này đều nhìn rõ rõ ràng ràng, hắn nhưng lại không biết đây là địa phương nào. Sư phụ, ngươi không có sao chứ? Trần Vũ trước tiên nhìn về phía bên người có chút hư nhược Lao Thôn, âm thanh nhân cần nói. Lao Thôn lắc đầu một cái, ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện qua cô đơn, thở dài nói, không nghĩ tới bây giờ vẫn là quá yếu, đơn giản như vậy sẽ rách không gian, đều cho ta không chịu nổi đổi. Si u u. Liên ở Lao Thôn vừa mới nói xong câu đó Đột nhiên phát hiện cách đó không xa hào quang màu xanh lục kia lộ vật, rốt cuộc hiện ra nó vốn là diện mục. Màu xanh sẫm màu sắc, giống như một khối cực phẩm linh ngọc, ẩn chứa trong đó thiên điệu biến hóa quy tắc, quan trọng nhất là trong đó dĩ nhiên ẩn giấu một cái Cổ Đao Ý, cái cố này đao ý có thể hủy diệt tất cả. Thật là cường hàn đao ý. Trần Vũ cảm nhận được cái cố này đao ý, bây giờ hắn đã lĩnh ngộ được đao ý, tại cảm nhận được này cổ đao ý thời điểm, lại không nhịn được tâm thần chấn động. Nguyên nhân không gì khác, hắn phát hiện này linh ngọc chu vi, đao ảnh hiện lên, dĩ nhiên một đao giống như là một thế giới, một đao hủy diệt chính là một thế giới. Có chút đáng tiếc, chỉ là một khối tối tàn phá Đông Hạo Linh Ngọc, nếu không, dựa vào đạo ý là có thể đem vùng không gian này toàn bộ hủy diệt. Lao thôn nhìn phía xa Linh Ngọc biểu hiện, thản nhiên nói, dĩ nhiên có chút mất mát. Bất quá Trần Vũ nhìn khối này linh ngọc, nội tâm cũng đã vô cùng chấn động, thế gian dĩ nhiên có nhiều như vậy kỳ diệu tồn tại, hắn với cái thế giới này càng ngày càng hiếu kỳ rồi. "Tiểu tử, kế tiếp liền xem ngươi, đây là Đông Hạo Linh Ngọc, nếu như ngươi có thể dung hợp, ngươi đạo ý hẳn là vẫn có thể lại lên một tầng nữa, hơn nữa còn có thể thu được một phần rất không tệ truyền thừa." Lão Tôn nói xong, thế thể có chút hư nhược bóng người liền biến mất ở hư vô bên trong không gian. Ta muốn như thế nào mới có thể đem Đông Hạo Linh Ngọc dung hợp đâu này?" Trần Vũ lời nói còn chưa nói hết, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên ngạc nhiên lên, hắn phát hiện này Đông Hạo Linh Ngọc dĩ nhiên hướng về hắn chủ động bay đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 332, Vương Thiên Ngai tâm tư. Chương 332, Vương Thiên Ngai tâm tư chuyện gì xảy ra, Đông Hạo Linh Ngọc làm sao sẽ tự động tìm ngươi? Thôn Thiên ẩn bên trong, lão thôn kinh ngạc nói, hắn vốn là chuẩn bị để Trần Vũ rèn luyện giải có thể cảm nhận được càng nhiều liên quan với Hạo Linh Ngọc đồ vật, nào có biết hiện tại ngược lại tốt, Hạo Linh Ngọc dĩ nhiên tự động hướng về Trần Vũ bay tới. Tách tách tách. Trần Vũ dĩ nhiên cảm nhận được Đông Hạo Linh Ngọc bên trong luồng khí tức kia, Đông Hạo Linh Ngọc giống như là trái tim của người ta như thế, trong đó dĩ nhiên không ngừng nhảy lên. Tiểu tử thúi này chuyện gì xảy ra, Đông Hạo Linh Ngọc dĩ nhiên sẽ chủ động thân cận hắn. Tôn Thiên ẩn bên trong lão thôn lần này đúng là không biết tại sao. Trần Vũ đưa tay ra, Đông Hạo Linh Ngọc dĩ nhiên an tĩnh xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong, ôn hòa linh lực không ngừng thâm nhập vào Trần Vũ trong thân thể, làm cho Trần Vũ kỳ kinh bát mạch thoải mái cực kỳ. Si. Hạo Linh Ngọc trực tiếp hòa vào Trần Vũ trong thân thể, Trần Vũ chỉ cảm thấy trong đầu thêm ra một bức tranh, một cái cả người bạch y nam tử. Trong tay thanh kiếm kia thật giống chính là hắn bản thân như thế, hư không vô tận bên trong, một đao chém xuống đến, không gian biến thành vô số mảnh vỡ. Hủy diệt đao ý. Trần Vũ cảm nhận được một đao kia, trong đầu đối với luồng khí tức kia giống như là từ lúc sinh ra đã mang theo như vậy, hắn có thể cảm nhận được cái kia chính là hủy diệt đao ý xỉ. Nam tử kia lập tức lại là đối với hư không một đao, vừa nãy hủy diệt hư không mảnh vỡ dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ, vô số đao ảnh hiện lên, không gian dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Đúng vậy, đến a. Trần Vũ nhìn hư không này đạo hư ảnh, Nam tử mặc áo trắng kia thật giống xoay người, nhìn thật sâu Trần Vũ một mắt, hư ảnh đột nhiên biến mất ở Trần Vũ trong đầu. Thật là thâm ảo hai đao, cũng không biết ta lúc nào mới có thể đến cái cảnh giới kia. Trần Vũ lấy ra ẩm huyết đao, không hề do dự chút nào, bắt đầu thi triển đao thần quyết, hắn đột nhiên phát hiện rất nhiều đao pháp vào đúng lúc này, đều trở nên trở nên đơn giản, mà đao thần quyết ba chiêu, cũng bị hắn hoàn toàn dung hội quan thông. Tam đao quyết chiêu thứ hai phá đao, Trần Vũ dĩ nhiên triển khai ra, chém ra một đao đi thời điểm, không gian toàn bộ biến thành phấn vụn, hắn đao mang cũng ầm ầm biến mất. Giang Giang Nào có biết liền ở Trần Vũ đều cảm thấy này Tam Đao Quyết làm sao sẽ yếu như vậy thời điểm, cách đó không xa đột nhiên ngưng tụ ra một đạo đạo ảnh, đem không gian xé rách thành làm hai nửa. Hư. Trần Vũ ở trong hư không không ngừng tu luyện Đao Thần Quyết cùng Tam Đao Quyết, không ngừng thông thạo Đao pháp, hắn cả người chậm chi đao ý cũng từ từ dung hội quán thông lên, hắn lần này tiến vào thủy tinh đại thu hoạch thật sự không thể bảo là không lớn, chậm chi đao ý hoàn toàn bị hắn lĩnh ngộ được, Đao Thần Quyết chiêu thứ ba cũng dung hội quán thông, hắn thực lực có thể nói xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng vừa mới đột phá đến nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới, đang chuẩn bị củng cố tu vi. Thủy tinh đài ghế làm sao biến mất rồi? Thạch Hạo sắc mặt hoảng sợ nhìn mình chằm chằm xuất hiện tại trên thủy tinh đại mặt, hắn đột nhiên phát hiện đồng dạng xuất hiện tại trên thủy tinh đại mặt người dĩ nhiên không phải hắn một người. Đáng chết, đại gia ta vừa mới yếu được phá, lại bị đã cắt đứt, đây không phải hố ta sao? Thủy tinh ghế làm sao sẽ đóng cửa? Đoạn Phong cả người phi nhục nặng nghề đện ở trên thủy tinh đại mặt, phát ra giết lợn bình thường tiếng kêu thảm thiết, quan trọng nhất là hắn hiện tại khí tức loạn, hắn vừa nãy đang muốn đột phá nhân vũ cảnh đại viên mãn, lại đột nhiên bị thủy tinh đại ghế biến mất cắt đứt, không có tẩu hỏa nhập ma đã là rất may rồi. Vương Thiên Ngai sắc mặt âm trầm xuất hiện tại trên thủy tinh đại mặt, bởi vì hắn cảm nhận được đông hạo linh ngọc biến mất rồi, cảnh này khiến tâm tình của hắn không thật là tốt. Vương Thiên Ngai rơi vào trên thủy tinh đại mặt, nhìn chung quanh chu vi, hai mắt đều là lạnh lẽo sắc ý, hắn đột nhiên phát hiện Trần Vũ thủy tinh đại ghế đã sớm biến mất rồi, nhưng là Trần Vũ bóng người dĩ nhiên không có xuất hiện tại cái này bên trong. Đường Nga xuất hiện tại trên thủy tinh đại mặt, nàng tu vi đã đột phá đến nhân vũ cảnh hộ kỳ đỉnh cao, so Vương Thiên ngai, hạo, người, liền yếu rất nhiều. Hai mắt của nàng nhìn quanh thủy tinh đài, mặt biến thành hơi tái nhận, nàng phát hiện, hiện trong đám Dĩ nhiên không có Trần Vũ bóng người xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, Vũ lẽ nào xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? Đường Nga trong nội tâm có chút lo lắng. Trên thủy tinh đài mặt lại là một bóng người xuất hiện, đó là cái cuối cùng tiến vào thủy tinh đài ghế người, hắn dĩ nhiên không phải chiêm Cường, mà là một cái nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi võ giả. Người kia phát hiện Vương Thiên Ngai các loại ba người ánh mắt đồng thời quan hướng hắn, sắc mặt nhất thời biến trắng xanh, đối với ba người khiếp đảm mà nói, ta thật sự cái gì cũng không biết, đừng giết ta. Tại sao là ngươi tiến bảo, Cường đâu này? Vương Thiên Ngai rõ ràng mắt thấy Tiêm Cường đã xuất hiện tại trên thủy tinh đài mặt, lấy Tiêm Cường thực lực Hắn muốn ở dưới loại tình huống kia chiếm cứ ghế căn bản là là chuyện dễ dàng. Nhị thái tử, Trần Vũ đâu này? Chim Cường đột nhiên xuất hiện tại trên thủy tinh đại mặt, sắc mặt tâm trầm cả người khí tức di động, hắn phát thể muốn chém giết Trần Vũ, cho nên hắn một mực không hề rời đi. Ngươi tại sao không có thu được một cái ghế? Vương Tiên nhai hơi nhướng mày, trong lòng không nhịn được thở dài nói, thật là một rắc rối. Chiêm Cường nghe thấy Vương Tiên nhai hỏi như vậy, nhất thời trở nên phẫn nộ, giận dữ hết, "Nhị thái tử nếu không phải ngươi phía trước ngăn cả ta, ta sớm liền giết chết Trần Vũ, nơi nào còn có chuyện về sau, ta bị Trần Vũ cấp cực phẩm võ kỹ công kích." Nếu không phải ta hối đoán linh dai cao cấp bảo giáp, ta hiện tại đã là một kẻ đã chết rồi. Đúng. Vương Thiên nhai sắc mặt giận dữ, hung hăng một cái tắt vùng tại Chiêm Cường trên gương mặt, 5 cái ngón tay màu đỏ ấn làm cho Chiêm Cường đều có chút choáng váng rồi. Ngươi có biết hay không nếu như không phải ta ngăn cản, ngươi đã sớm bị Trần Vũ chém giết, ngươi thật sự cho rằng hắn là một tên rác rưởi sao? Ngươi cũng bất động động suy nghĩ, một tên rác rưởi có thể tiên tiên cựu trọng chém giết người võ cảnh hậu kỳ võ giả, một tên rác ngắn ngủi thời gian từ tiên cựu trọng đột phá đến nhân vũ cảnh tiền kỳ cao. Một tên rác rưởi có thể trong thời gian ngắn tăng lên một đẳng cấp tu vi, còn không có bất kỳ khí thế hỗn loạn, trong thiên hạ còn có cái nào rác rưởi có thể lĩnh ngộ 18 tuổi lĩnh ngộ viên mãn kiếm ý, lại có cái nào rác rưởi có thể đao pháp cùng kiếm pháp đều rất khủng bố, cái nào tên rác rưởi có thể nhân vũ cảnh tiền vận kỳ tu vi sử dụng tới địa cấp cực phẩm võ kỹ? Vương Thiên nhai âm thanh dường như lôi điện như vậy, tại Thủy Tinh Đài chu vi vang vọng, liền ngay cả Thủy Tinh Đài phía dưới vô số võ nghe thấy Vương Thiên thét, cũng không được chấn động. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, Trần Vũ ở đâu là cái gì rưởi, này hoàn toàn chính là một cái thiên tài thế, thiên tài như vậy háo nhiên quốc hòa. Thiên quốc, Tử La quốc tâm cái quốc gia xưa nay chưa từng xuất hiện, đây là cái thứ nhất. Nếu như Trần Vũ đều là rất rủi, như vậy trong thiên hạ còn có ai không phải rất rủi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể dễ như ăn cháo giết chết hắn. Nhờ ngươi có thể hay không có chút đầu óc." Vương Thiên Ngai nhìn Triêm Cường, hắn cảm xúc lần thứ nhất như thế mất không chế. Hắn phát hiện cái kia từng ở tưởng vi trà hội mặt trên hắn có thể đủ tùy ý nắm người chết, hôm nay cư nhiên trở nên liền hắn không thể không kiêng kỵ ba phần, quan trọng nhất là hắn đến hiện tại cũng còn không biết, đến cùng Đông Hạo Linh Ngọc bị ai lấy đi. A. Triêm Cường hai mắt trở nên mê mang, hắn đột nhiên phát hiện Vương Thiên Ngai lời nói Khiến hắn như thể hồ có đỉnh, hắn còn dừng lại tại cảnh giới cao thấp quyết định tư lực, nhưng lại không biết Trần Vũ căn bản là một cái thiên tài tuyệt thế, sao có thể đủ dùng tu vi cảnh giới để cân nhắc. Về sau không nên trêu chọc hắn, bằng không ngươi muốn tự tìm đường chết cũng đừng trách ta. Vương Thiên nhai lạnh lùng nhìn lướt qua Chiêm Cường, âm thanh lạnh leo cực kỳ. Chiêm Cường nghe thấy Vương Thiên nhai âm thanh, không nhịn được dùng mình một cái, hắn phát hiện hắn đi theo Vương Thiên nhai tiếp cận 15 năm, lần thứ nhất phát hiện Vương Thiên nhai cảm xúc như thế mất không chế. Ta phải đem nàng giết, đều là tiện nhân này hại ta không có thu được thủy tinh đại đế. Chiêm Cường nội tâm chấn động, lại vô cùng phẫn nộ. Hai mắt mang theo sát ý nhìn về phía cách đó không xa Đường Nga. Cút. Nào có biết Vương Thiên Ngai đối với chiêm Cường nổi giận gầm lên một tiếng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía Đường Nga, "Đường tiểu thư, phiền phức khoảng thời gian này người theo ta đi, ta cùng Trần Vũ nói thế nào cũng là bằng hữu, huống hồ mọi mọi ta đối với hắn cũng có hảo cảm, ngươi nếu là không đi theo lời của ta, chỉ sợ ngươi sẽ có rất nhiều phiền phức." Vương Thiên Ngai nói xong, ánh mắt hiu ý vô ý liếc hướng về một bên Thạch Hạo. Thạch hạo Đường Nga bây giờ lại phát hiện nhiên giữ gìn Đường A. Vương Ngươi tốt xấu cũng là cao quý hạo nhiên quốc nhị thái tử, ngươi cần gì bảo vệ một cái không cho ngươi bất kỳ mặt mũi gì người nữ nhân này? Thạch Hạo, ngươi sai rồi, ta cũng không phải bảo vệ trần vũ nữ nhân, ta là cao quý hạo nhiên quốc nhị thái tử, bảo vệ ta hạo nhiên quốc người này là chuyện đương nhiên. Vương Thiên Ngai nhìn cách đó không xa Đường Nga, đối với Đường Nga gật gật đầu, cười nói, "Đường tiểu thư, đi theo ta đi." Hạo nhân quốc nhị thái tử, ngươi chỉ sợ là muốn lợi dụng ta uy hiếp vũ chứ?" Đường Nga nhìn Vương Thiên Ngai, âm thanh lạnh lẽo nói. Chiêm Cường nghe thấy Đường Nga lời nói, hơi kinh ngạc nhìn về phía Vương Thiên Ngai, không nhịn được than thở, vẫn là nhị thái tử anh minh. Đường Tiểu thư, ngươi nói uy hiếp cũng tốt, bảo vệ ngươi cũng được, nói chung ngươi hiện tại cũng chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là đi theo ta." Vương Thiên Nhai nói xong, khí tức trên người như ẩn như hiện. "Nếu như ta không nói gì?" Đường Nga sắc mặt khẽ biến thành hơi băng lạnh, nàng tình nguyện chính mình chết ở chỗ này, cũng không muốn trở thành Trần vũ gánh nặng, quan trọng nhất là Vương Thiên Nhai đối Trần Vũ hiển nhiên là không có ý tốt. "Đường Nga, không nên rượu mời không uống, tự tìm đường chết, đừng tưởng rằng nhị thái tử thật không dám giết ngươi." Chiêm Cường đứng ở Vương Thiên Nhai bên người, đem đối Trần Vũ hận ý truyền đến Đường Nga trên người. "Đi theo ta, ta bảo đảm không làm thương hại ngươi một tóc gáy." chỉ cần Trần Vũ xuất hiện thời gian, ngươi khiến hắn tự mình đến gặp ta, ta liền sẽ thả ngươi. Vương Thiên Ngai trong nội tâm có một cái suy đoán, cái kia chính là Đông Hạo Linh Ngọc S. Sợ rơi vào Trần Vũ trong tay, không phải vậy tại sao hiện trường 5 người trên người đều không có Đông Hạo Linh Ngọc khí tức, vậy cũng chỉ có một loại đáp Đông Hạo Linh Ngọc bị Trần Vũ sớm mang đi. Không thể, trừ phi ta chết. Đường Nga nói xong, trên người Nhân Vũ cảnh hậu kỳ định phong tu vi khí tức phập phù lên, vô tình đạo chuyển thừa làm cho Đường Nga thực lực càng ngày càng khủng bố rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Chương 333, thả nàng rời đi. Chương 333 Thả nàng rời đi hự, ngươi đây là tại bức ta ra tay với ngươi sao? Vương Thiên Ngai trên người, Nhân Vũ cảnh đại viên mãn tu vi bộ pháp ra, Thạch Hạo cùng Đoạn Phong sắc mặt hai người khiếp sợ nhìn về phía Vương Thiên Ngai, liền ngay cả Triêm Cường đều là sửng sợ. Thiên, Hạo nhân quốc nhị thái tử Vương Thiên Ngai dĩ nhiên ẩn dấu sâu như vậy, hắn dĩ nhiên là Nhân Vũ cảnh đại viên mãn tu vi. Lần này xem ra Trần Vũ thật sự phải xối xẹo, Vương Thiên Ngai đem Trần Vũ vị hôn thê bắt lại uy hiếp hắn, hắn trọng trọng Đã sớm nghe là kỳ, kỳ, không được. Hôm nay gặp mặt nhị Thái tử Quả Nhiên thực sự là sâu không lượng được. Đường Nga sắc mặt trở nên rất khó coi, nàng muốn phản kháng, lại phát hiện Vương Thiên Ngai này khí thế kinh khủng đã buộc phát ra, không có cho nàng phản ứng chút nào cơ hội. "Thả ta ra." Đường Nga tự nhiên không biết, nàng cùng Vương Thiên Ngai trên lệch cảnh giới thật sự là quá lớn, Vương Thiên Ngai kinh nghiệm chiến đấu sớm đã là bách kiếp cảnh võ giả tồn tại. Vương Thiên Ngai lấy ra một cái linh giai cấp thấp dây thử, đem Đường Nga trực tiếp trói lại, đồng thời niêm phong lại Đường Nga cả người kinh mạch, hắn cũng không có thương hại Đường Nga. Nhân Vũ cảnh đại viên Mãn Tu Vi, Không nghĩ tới Hạo Nhiên quốc nhị thái tử dĩ nhiên ẩn giấu sâu như vậy, chúng ta hai người liên thủ làm sao? Mục đích của ta chính là chém giết Trần Vũ." Thạch Hạo nhìn về phía Vương Tiên Ngai, ánh mắt nơi sâu xa hiện lên một vệ kiên kỵ, hắn phát hiện Vương Tiên Ngai khí tức dĩ nhiên khiến hắn cảm giác nguy cơ. Vương Tiên Ngai nhàn nhạt nhìn lướt qua nói chuyện Thạch Hạo, cười lạnh nói, "Đã bất đồng bất tương vi lưu." Vương Tiên Ngai nắm lên đường đườnga, lại không cho Thạch Hạo bất kỳ mặt mũi, xoay người rời đi. "Hừ, ngươi hãy chờ xem, ta một người đầy đủ chém giết Trần Vũ, ta ngược lại muốn xem, xem Trần Vũ tại vị trí nào." Thạch Hạo lấy ra trong tay một khối lệnh bài, trực tiếp truyền tống đến Hạo nhiên Cổ Thành khu vực hành tâm. "Sư giả, giúp ta điều tra Trần Vũ tung tích." Thạch Hạo nhìn xem phía trước mặt Hạo nhiên Cổ Thành sư giả, ở nơi này có thể đổi lấy đến bất kỳ vật gì, bao quát thuần di đến bất kỳ vị trí nào. Lão giả hơi hơi hí mắt, mở mắt lần nữa thời điểm, ánh mắt nơi sâu xa hiện lên ngạc nhiên, thản nhiên nói, "Ta khuyên ngươi một câu nói, có mấy người không phải ngươi trêu chọc nổi, hay là thôi đi, cần gì tự tìm phiền não đâu này." Buồn cười, ta đột phá nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới, chém giết Trần Vũ dễ như ăn cháo, cần bao nhiêu điểm công hiến? Thạch Hạo đối với sứ giả nhắc nhở không quan tâm chút nào. Ở trong mắt hắn, trước mặt sứ giả bất quá là Hạo Nhiên cổ thành diễn sinh ra một tên rác rời mà thôi, đối phương căn bản cái gì cũng không hiểu. 10 vạn điểm cống hiến. Lao giả thản nhiên nói. Cái gì? Cha tìm một người vị trí, Hạo Nhiên cổ thành lại cần 10 vạn điểm cống hiến, ngươi cấp người à? Thạch Hạo sắc mặt giận dữ. Hắn quãng thời gian trước cũng đi tìm một người, không đủ xài 50.000 điểm cống hiến mà thôi, nào có biết bây giờ tìm Trần Vũ vị trí, dĩ nhiên cần 10 vạn điểm cống hiến. Không đúng, hiện tại lên giá, 150 điểm cống hiến. Lão giả khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào, lời vừa nói ra Thành Hạo suýt chút nữa không có thổ hết. Phải biết hắn đỉnh đầu Vân Thải cũng bất quá là 39 vạn điểm cống hiến mà thôi, trong nháy mắt liền muốn thanh toán 150.000, đó cũng không phải là số lượng đỏ. Đặc biệt là đến hiện tại, điểm cống hiến đều tập trung ở cường giả trên người, muốn giết chết đối phương cướp đoạt điểm cống hiến, vốn là muôn vàn khó khăn. Nếu như ngươi còn không đổi, e sợ lại muốn lên giá. Lão giả từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ cảm xúc biến hóa, lão giả kỳ thực không phải thiên vị Trần Vũ, mà là Trần Vũ thực lực không ngừng tăng lên, mỗi tuần tra Trần Vũ khó khăn sẽ không ngừng lớn lên, tương ứng điểm cống hiến tự nhiên cũng đi theo tăng cường. Tĩnh. Thành Hạo cắn răng Bất quá hắn muốn nếu có thể chém giết Trần Vũ để tiết mối hận trong lòng, quan trọng nhất là Trần Vũ trên người còn có hơn 40 vạn điểm cống hiến, chỉ cần có thể giết chết Trần Vũ, liền ổn tráng cũng lỗ. Trần Vũ tại Thủy Tinh Đài trung tâm. Lão giả sau khi nói xong, quả nhiên tại to lớn Thủy Tinh Đài trung tâm, Trần Vũ trong tay cầm lấy ẩm huyết đao, thật giống không ngừng tại mài giũa dao pháp. Đáng chết, tại sao sẽ ở Thủy Tinh Đài trung tâm? Thạch Hạo chỉ cảm thấy đỉnh đầu 39 vạn điểm cống hiến đột nhiên trong lúc đó giảm mất 150 còn lại 24 vạn, đau lòng cực kỳ. Ngươi thật xác định muốn ta đem ngươi truyền tống đến Thủy Tinh Đài, cuối cùng lại cho ngươi một cái lời khuyên? Xem như là người 150000 điểm cống hiến nổi không nên đi tự tìm đường chết." Lão giả nói xong, lại phát hiện Thạch Hạo vốn là đầy mặt thần sắc khinh thường, nơi nào sẽ quan tâm lão giả nhắc nhở, trái lại là cười nói, "Ngươi sẽ chờ ta chém giết hắn, của ta điểm cống hiến đột phá 500000 thời điểm, ta là có thể đột phá bách kiếp cảnh tu vi." Chuyển Thạch Hạo sắc mặt nói xong lời cuối cùng trở nên dữ tợn, lão giả nhìn bị hắn lần nữa chuyển tống đi ra Thạch Hạo bóng lưng, không nhịn được lắp đầu một cái, thở dài một hơi. Không nghĩ tới hắn lại tìm tới Đông Hạo Đao Ý truyền thừa, tên tiểu tử này tương lai tất thành đại khi a, lão giả tự nhủ, lại căn bản không có bất kỳ lo lắng Trần Vũ biểu hiện. Giang Giác, Trần Vũ thu hồi trong tay hẩm huyết đau, hắn phát hiện trước mặt hư vô không gian đột nhiên nứt tan, thủy tinh đài cũng theo đồ nát, mà cả người hắn xuất hiện tại trên mặt đất. "Ồ, các ngươi xem đây không phải là Trần Vũ sao? Hắn làm sao từ thủy tinh đài bên trong xuất hiện? Tại sao ta cảm giác đến thực lực của hắn trở nên càng tăng mạnh hơn rồi? Hắn tu vi rõ ràng vẫn là nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh cao a. Không đúng, Trần vũ khí thế rất quái lạ, khí thế loại này thật giống Trần Vũ là một cái cường giả siêu cấp, ta căn bản nhìn không thấu hắn như vậy." Vương Thiên Ngai nhìn Trần Vũ xuất hiện, Trên mặt hiện lên một vẻ quả thế vẻ mặt, bất quá hắn nghi ngờ là hắn cũng không hề từ Trần Vũ trên người cảm nhận được Đông Hạo Linh Ngọc khí tức. Thạch Hạo xuất hiện tại Thủy Tinh Đài vị trí, nhìn nát bấy Thủy Tinh này, hắn đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài, gọ má dữ tợn, à. ta không cam lòng, của ta 150000 điểm cống hiến." Trần Vũ cũng không để ý tới Thạch Hạo, hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa Vương Thiên Nhai trên người, lập tức nhìn về phía Vương Thiên Nhai bên người Đường Nga, trên người sát ý hiện lên. "Vũ, ngươi cứ ta, ngươi đi nhanh lên." Đường Nga nhìn Trần Vũ xuất hiện Trên mặt một bộ xấu hổ vẻ mặt, nàng phẫn nộ chính mình dĩ nhiên lần nữa trở thành Trần Vũ liên lụy. Trần Vũ mang trên mặt ý cười nhàn nhạt nhìn về phía Đường Nga, đối với Đường Nga gật gật đầu. "Vương Thiên Ngai, thả nàng rời đi." Trần Vũ câu nói này vừa ra, khí tức trên người di động. "Ngươi hiểu rõ ta cũng không muốn cùng ngươi đối địch, giao ra vật kia, ta lập tức tha nàng, cũng từ đây không lại gây sự với ngươi." Vương Thiên Ngai đối với Trần Vũ thản nhiên nói, hắn xác thực chỉ muốn có được Đông Hạo Linh Ngọc mà thôi. "Nói thật cho ngươi biết, này cái gì đã bị ta luyện hóa, cần gì điều kiện mới bằng lòng nàng?" Trần Vũ không nghĩ tới Vương Thiên Ngai dĩ nhiên biết Đông Hạo Linh Ngọc tồn tại, nếu đối mới biết, hắn cũng không hận dấu Vương Thiên Ngai, gọn gàng giữ quốc đạo. Vương Thiên Ngai nghe thấy Trần Vũ lời nói, trên mặt thoáng hiện qua giận dữ, bất quá lập tức hắn biết Trần Vũ nói chính là sự thực, từ hắn cảm nhận được Đông Hạo Linh Ngọc khí tức biến mất một khắc đó, hắn liền biết Đông Hạo Linh Ngọc e sợ bị người cấp đi. Cùng người thông minh nói chuyện chính là rất dễ dàng, ta muốn người đáp ứng ta hai điều kiện, hai cái điều kiện này đối với người mà nói rất dễ dàng. Vương Hủ Tử mới bắt đầu trảo đường nga thời điểm, hai cái điều kiện này cũng đã nghi kĩ. Nói đi. Trần Vũ không biết Vương Thiên Ngai bên trong hồ lô bán đến cùng lá thuốc gì, dựa vào trực giác của hắn nhìn hắn, Vương Thiên Ngai thật không đơn giản, lẽ nào hắn muốn chính mình theo hắn? Điều kiện thứ nhất, tương lai ngươi sau khi thực lực tương đại, giúp ta giết một người, ngươi yên tâm người này tuyệt đối không là thân nhân của ngươi bằng hữu. Điều kiện thứ hai, tương lai nếu như ta xuất hiện nguy cơ, giúp ta chiếu cố mọi mọi ta từng vi. Vương Thiên Ngai nhìn Trần Vũ, ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện qua một vẻ cơ trí ánh sáng. Trần Vũ thoáng nhíu mày, hắn càng ngày càng phát xuất hiện nhìn mình không thấu Vương Thiên Ngai rồi. Có lúc hắn thật giống rất quang minh chính đại, mà có lúc hắn lại rất tàn. Đây quả thực là một cái hai mà người. Trần Vũ trong đầu hồi tưởng lại Tưởng Vi công chúa tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, lại tăng thêm này xinh đẹp quyến rũ tính cách, cũng không biết nàng hiện tại thế nào rồi. Đường Nga nhìn Trần Vũ rơi vào trầm tư, hai mắt nơi sâu xa có chút mất mát, nếu như nàng có thể lựa chọn, nàng thật sự không muốn Trần Vũ đáp ứng Vương Thiên nhai điều kiện, đặc biệt là chiếu cố Tưởng Vi công chúa. "Trần Vũ, ngươi còn muốn cân nhắc cái gì? Ngươi đáp ứng Vương Thiên nhai chẳng phải được sao? Ngươi lập tức liền là một kẻ đã chết rồi." Thạch Hạo nói Vũ tư. "Được, ta đáp ứng ngươi." Trần Vũ dĩ nhiên không có nhìn về phía nói chuyện Thạch Hạo lựa chọn trực tiếp lơn là đối phương, cảnh này khiến Thạch Hạo gò má trở nên càng thêm dữ tợn, hắn muốn xem Trần Vũ đến tột cùng là chết như thế nào. Ha ha ha, hay là chúng ta có thể trở thành bằng hữu, ta phát hiện ta rất thượng thích ngươi." Vương Thiên Ngai nhìn Trần Vũ ánh mắt, để Trần Vũ cảm giác được cả người nổi da gà, hắn hơi vặn lên lông mày, Vương Thiên Ngai ánh mắt nơi sâu xa dĩ nhiên thật giống xuất hiện từng luồng từng luồng ngứa thích trí nhị, loại ánh mắt này để Trần Vũ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Vũ tập trung ý chí, mau mau về nói, "Chúng ta nhất định không phải người của một thế giới, chỗ bằng vào chúng ta không có thể trở thành bằng hữu." Thả nàng đi, Vương Thiên ngay đối với Trần Vũ không thể mặt mũi, tựa hồ không quan tâm chút nào, một cái tay vươn đi ra, nặng gvarrho cái kia buộc chặt đường Nga dây thừng, đường Nga bị phong tỏa huyết đạo cũng bị hắn mở ra. Vũ, Đường Nga nhìn Trần Vũ, ánh mắt nơi sâu xa mang theo lo lắng, nào có biết Trần Vũ trực tiếp nhìn về phía Đường Nga, mở miệng nói, bây giờ rời đi nơi này. Đường Nga nhìn Trần Vũ này không cho nghi ngờ ánh mắt, trong mắt tuy rằng mang theo quyến luyến, bất quá nàng cũng rất rõ ràng, nàng lưu lại chỉ làm cho Trần Vũ mang đến phiền phức, phải biết hiện tại Chu Vi muốn đối phó Trần Vũ người ngoại trừ hạo, e sợ còn có không ít đi. Vũ, ngươi nhất định phải xuống sót xoay người, nàng không có bất kỳ dừng lại, cả người linh lực lưu động, bên trong đôi mắt nước mắt lóe lên hướng về nơi xa biến mất mà đi. Chim Cường, người muốn làm gì? Chim Cường liền muốn xoay người chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Vương Thiên nhai ánh mắt lạnh như băng quét về phía hắn. Chim Cường nội tâm rất không cam lòng, tại sao Vương Thiên nhai để chiếu Cố Tưởng Vi người là Trần Vũ mà không phải hắn, hắn muốn muốn trả thù Trần Vũ, bất quá hắn lại rất rõ ràng, hắn hôm nay lại cũng không phải là đối thủ của Trần Vũ, vậy cũng chỉ có giết chết Trần Vũ quan tâm người, để Trần Vũ thống khổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 334, Thất sát thất tuyệt sát. Chương 334, Thất Sát Thất Tuyệt Sát hắn lập tức liền sẽ biến thành một kẻ đã chết rồi. Thạch Hạo mang trên mặt thần sắc khinh thường nhìn Trần Vũ, hắn một mực chờ đợi chờ Trần Vũ cùng Vương Thiên nhai trò chuyện, hắn muốn chính là cuộc chiến đấu này gây nên rất lớn chấn động. Hắn muốn chém giết Trần Vũ, nói cho hết Thạch Hạo nhiên bí cảnh người ở bên trong, hắn Thạch Hạo là Long Đẳng bảng thành viên, hắn thực lực là mạnh nhất, không có ai có thể khiêu chiến quyền uy của hắn. Chu vi không ít người cảm nhận được Thạch Hạo trên người uy nghiêm đáng sợ sắc ý, đều thay thế Trần Vũ nắm một vẻ mồ lạnh, Trần Vũ xem như là hoàn toàn đem Thạch Hạo đắc tội rồi. Ta thực sự không biết ngươi đến cùng từ đâu tới cảm giác ưu việt, nếu như ta tại ngươi cái tuổi này, vẫn chỉ là nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi, vậy ta liền tự phế tu vi trở thành một dắt rưỡi, an an tâm tâm sống qua ngày được rồi, xuất đến như vậy này nốt, ngươi không cảm thấy ngươi đặc biệt như một cái thằng hề sao? Trần Vũ thanh em bình tĩnh làm cho Chu Vi thay thế Trần Vũ nắm mồ hôi lạnh người, đều có chút sợ sở, đến cùng Trần Vũ dũng khí từ lâu tới, cho dù hắn thật sự thiên phú rất cao, nhưng là đối mặt lần trước Long Đằng bạn tịch hậu, mặc kệ từ tu vi vẫn tăng, vẫn là thực lực, hắn đều không chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Ngươi cứ việc giả vờ trấn định, ngươi bất quá liền muốn làm bộ ngươi rất lợi hại phải không? Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể giết chết nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi người, ngươi chính là ta Thạch Hạo đối thủ sao? Ta nhưng phải nói cho ngươi, Long Đẳng bảng thứ hạng là ta từng bước từng bước chân leo lên, không phải là không duyên cơ dựa vào vận khí thu được, vận khí chỉ là nhất thời, cá nhân thực lực mới là lâu dài." Thạch Hạo nhìn chân Vũ, dưới cái nhìn của hắn Trần Vũ bất quá là theo dựa vào vận khí mà thôi, thiên tài chân chính không chỉ cần yếu vận khí, còn cần cá nhân tu vi võ đạo của mình. Xung quanh rất nhiều võ giả nghe thấy Thạch Hạo lại nói, cũng không nhịn được gật gật đầu. Tại toàn bộ thần Vũ Vương quốc phía dưới, tất cả mọi người đều biết Long Đẳng bảng tranh đoạt tăng tốc. Không người có thực lực, căn bản không khả năng leo lên Long Đẳng bảng cuộc tranh tại sân khấu, càng không thể vẫn có thể tại Long Đẳng bảng xếp hạng bên trong thu được 100 người đứng đầu. Lẽ nào ngươi không nghe nói câu nào, vận khí cũng là thực lực một phần. Trần Vũ khí tức trên người di động, trên mặt không có bất kỳ hoàn loạn. Hừ, hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể đem vận khí của ngươi chuyển hóa thành là thực lực, nếu không ngươi cũng không có lần trước vẫn tốt như vậy. Thạch Hạo cả người lực bắt đầu cuồn cuộn, viên mãn tu vi khí thế quả hãn, từng phong từ Thạch Hạo xung quanh cơ thể gợi lên mà lên. Nhân vũ cảnh hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới, long đằng bảng 100 người đứng đầu người quả nhiên không có một cái là bình thường, đều là chân chính yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Không biết Trần Vũ có thể hay không ngăn cản được Thạch Hạo công kích, nếu như hắn điểm cống hiến để Thạch Hạo lấy được lời nói, Thạch Hạo chỉ sợ sẽ là lần này Hạo nhân bí cảnh tối cường giả rồi, điểm cống hiến cũng sẽ đột phá 500.000. Người cũng không nắm lại, nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, làm sao có khả năng chống cự nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới, trong lúc này cách biệt ba cái tiểu cảnh giới, các ngươi thật sự cảm thấy hắn có tư cách cùng Thạch Hạo đánh đồng với nhau sao? Xung quanh võ giả dồn dập bắt đầu nghị luận, rất nhiều người nhìn Trần Vũ ánh mắt đều mang thương hại, bọn họ đều rất rõ ràng Trần Vũ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Theo Trần Vũ cùng Thạch Hạo quyết đấu tin tức, dường như con riều như vậy, tại toàn bộ Hạo Nhiên cổ thành Phô Thiên cái địa chuyển bá ra, vô số người đều dồn dập truyền tống đến Trần Vũ bên người, chỉ vì có thể quan sát trận này thịnh đại nhất chiến đấu. Nhân Vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi đối chiến nhân Vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới võ giả, như vậy đối chiến theo đạo lý không có bất kỳ hay tính, tuy nhiên lại đưa tới vô số người vây xem. Trần Vũ, chuẩn bị chịu chết đi, hôm nay ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người để ngươi biết tu vi trên lệch tài là võ giả lớn nhất chênh lệch. Thạch Hạo hai mắt nhìn khắp bốn phía, phát hiện chu vi không ít thiếu nữ đều là đầy mặt vẻ mặt sùng bái, trên người nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi khí tức càng sâu. Cả người linh lực lưu động, giống như một quyền quẻ nước sông tại mạt sông tràn ra, hắn thân thể cũng đã làm tốt chuẩn bị, cả người này cố khí thế kinh khủng từ từ bộ phát ra. Ngươi nói nhảm thật nhiều, ta vẫn là câu nói kia, ta thật sự không biết ngươi cảm giác ưu việt từ đâu mà đến. Trần Vũ cảm nhận được Thạch Hạo trên người nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi khí thế, khuôn mặt vẻ mặt tuy rằng rất nghị, có thể Thạch Hạo lại vẫn không có khiến hắn đến không cách nào ngăn cản mức độ. Đặc biệt là lần này Trần Vũ cũng đã lĩnh ngộ được chậm Chi Đao Ý, hắn tin tưởng chỉ cần đao kiếm của hắn sắp nhập, cho dù không thể chém giết Thạch Hạo, bất quá đối phương muốn, muốn chém giết hắn nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chết đến nơi rồi, ngươi vẫn là mạnh miệng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chết đi. Thạch Hạo rốt cuộc không nói nhảm nữa, cả người linh lực điên cuồng phun trào, khí thế kinh khủng dường như khủng bố bạo phong, điên cùng tịch của lại, so với hắn nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong thời điểm, cường hàn nhiều lắm. Huyền Vân Công. Thạch Hạo hai tay ở trước ngực rãi mở ra. Ánh sáng từ hai tay của hắn bộ phát ra, một vòng xoáy khủng lồ phô thiên cái địa cái kia vòng xoáy dường như hơn 10 trượng vòng xoáy, điên cuồng hướng về Trần Vũ trực tiếp bổ nhào mà đến, giống như một đầu dao long như vậy, cho người một loại có thể hủy diệt hết thể cảm giác. Thạch Hạo cảm thụ chính mình Nhân Vũ cảnh đại viên mãn tu vi sử dụng tới địa cấp cao cấp võ khí uy lực, trên mặt hiện lên nụ cười tự tin, dưới cái nhìn của hắn Trần Vũ chắc chắn phải chết. Trần Vũ cả người khí thế đột nhiên kéo lên, cự khiếu thông thể bốn cái ra, hắn tu vi trong nháy mắt tăng lên tới Nhân Vũ kỳ đỉnh cao. Thưa kiếm cùng đau đồng thời xuất hiện, cả người viên mãn kiếm ý bộ phát ra, Vô số kiếm ảnh vần quanh Trần Vũ xung quanh cơ thể mấy trong vòng mười trượng, một ít tu luyện kiếm pháp võ giả, sắc mặt đều là ngưng ác, Trần Vũ trên người viên mãn kiếm ý thật giống cảnh giới lần nữa tăng lên. Màu máu đỏ đau mang từ ẩm huyết đao mặt trên tràn ngập ra trong đáy mắt, chu vi tất cả mọi người, bao quát vương thiên nhai ở bên trong tất cả mọi người, sắc mặt đều là chấn động. Đau ý? Hắn lúc nào lĩnh ngộ đau ý? Làm sao có khả năng? Hắn đầu tiên là lĩnh ngộ được hoàn mỹ kiếm ý, hiện tại đau ý trực tiếp viên mãn. Đây cũng quá biến thái chứ? Viên mãn đao ý thêm vào viên mãn kiếm ý, kết cục e sợ là có biết rồi. Trần Vũ trên hai tay ẩn huyết đao cùng hư kiếm đồng thời phát ra một tiếng hí lên, vô số kiếm ảnh cùng đao mang dường như manh thu như vậy, dễ như ăn cháo liền sẽ rách không gian. Hư không kiếm pháp, lang không một kiếm. Đao thần quyết, người hủy đao tại. Hư kiếm bùng nổ ra cho người rung động ánh sáng, khủng bố một kiếm, nhanh đến cực hạn một kiếm, chỉ còn đến một đạo tàn ảnh, mà Trần Vũ một cái tay khác, đỏ như màu máu đao lại lạ kỳ chậm, tuy nhiên lại chậm đến mức tặc cùng. Này một nhanh một chậm rưỡi, mang cùng kiếm ảnh điên cuồng di động, một đao một kiếm đồng thời hướng về nãy vòng xoáy khủng lồ chém xuống đi, bùng nổ ra khí thế kinh khủng. Sì. Vô số người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn đối chiến bên trong hai người, phàn phất nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi. Chỉ thấy được một bóng người trực tiếp bị một đao một kiếm đánh trúng, bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất mặt, sắc mặt trắng bệnh, cả người đều là kiếm ngân cùng vết đao, trên mặt đất vô số vết nước. Trái lại một bên khác kiếm trong tay phải, tả thủ đao thanh niên, sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, từ đầu tới cuối hắn thật giống đối với cái này hết thể đều không có bất kỳ lưu ý a. Không thể, không thể. Thạch Hạo chậm rãi từ trên mặt đất bên trong hố to bò ra ngoài, quần áo trên người toàn bộ biến thành phấn bụi, khóe miệng còn mang theo máu tươi vết tích, hắn hai mắt trở nên huyết hồng lên. Thiên Hạo không nghĩ tới Trần Vũ tiến bộ lớn như vậy, vẫn không có tiến vào Thủy Tinh Đài ghế trước đó, hắn sử dụng tới Huyền Văn chân công, lúc ấy hắn thậm chí không có bùng nổ ra toàn bộ thực lực và tu vi, hai người nhưng vẫn là hòa nhau. Bây giờ chỉ là ngắn ngủn tại Thủy Tinh Đài ghế bên trong tu luyện một hai ngày, Trần Vũ thực lực dĩ nhiên xuất hiện như vậy biến hóa long trời lở đất, đặc biệt là Trần Vũ Đao Pháp, làm sao có khả năng khủng bố đến vừa nãy cái cảnh giới kia, như thế Đao Pháp căn bản không phải một cái mới có 18 tuổi người có thể thi trở ra. Ta không phải là hoa mắt đi, Trần Vũ thật sự đánh bại Hạo. Đây cũng quá ngượng nào đi, trận chiến này mặc kệ Trần Vũ cuối cùng thắng bại làm sao? Hắn đại danh tướng sẽ ở Tam đại quốc gia truyền bá. Đao kiếm sáp nhập quá khủng bố, dựa vào một đao kia một kiếm, Trần Vũ sát thực đầy đủ tiểu ngạo Tam đại quốc gia bất kỳ trẻ tuổi thiên tài. Trần Vũ đối với đao kiếm sáp nhập uy lực đã sớm hiểu rõ, cho nên hắn cũng không có bất kỳ ý bên ngoài, quan trọng nhất là lần này đao kiếm sáp nhập chưa đủ khiến hắn chém giết Thánh Hạo. Hắn cũng không tin Thánh Hạo có thể trở thành lần trước long đằng bảng 100 người đứng đầu, cũng không khả năng chỉ có một môn điệu cấp cấp công, kế thật sự là quyết chiến. Bất quá có một chút Trần Vũ ngược lại là có chút bất ngờ, cái kia chính là Thần quyết thứ 3 người hủy đao tại đã vậy còn quá khủng bố. Một chiêu này đao pháp triển khai ra có thể so với bất kỳ địa cấp cao cấp võ kỹ. Trần Vũ tự nhiên không biết, không phải đao thần quyết chiêu thứ 3 lợi hại, mà là dung hợp Đông Hạo Linh Ngọc Trần Vũ, sử dụng tới đao pháp ẩn chứa trong đó thiên địa đại đạo vết tích, chỉ bất quá chính hắn căn bản không biết cái gì gọi là thiên địa đại đạo mà thôi. Thạch Hạo không hổ là Long Đằng bảng tốt 100 tồn tại, vừa nãy ngắn ngủn thất thu sau, hắn biểu hiện lần nữa khôi phục linh tính, khí tức trên người càng thêm ổn làm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào Trần Vũ, nhìn thẳng vào cái này hắn từ vừa mới bắt đầu liền xem thường nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong rất rười. Kế tiếp ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ cơ hội nào người sẽ chết rất thê thảm. Thạch Hạo âm thanh trở nên băng hàn lên, cả người linh lực lần nữa điên cuồng phun trào, không gian tại linh lực của hắn lưu động thời điểm, thật giống xuất hiện tổn hại. Hắn trên người một luồng sát ý tràn ngập ra, làm cho một ít nhân vũ cảnh trùng kỳ tu vi võ giả, tâm thần rung động. Thiết huyết môn điệu cấp cực phẩm võ kỹ, thất sát thất truy sát, thạchạo rốt cuộc yếu sử dụng tới của mình đòn sát thủ rồi. Ta cảm thấy Trần Vũ mới vừa mới có thể để thạch hạo bị thương, xác thực rất đáng ngờ, bất quá nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi sử dụng tới điệu cấp phẩm lực, này hoàn toàn là có thể uy tất cả. Vậy cũng không hẳn, ta lần này trái lại càng thêm xem trọng Trần Vũ. Hắn mới vừa mới có thể đánh bại nhân Vũ Cảnh đại viên Mãn Thạch Hạo, nói không chắc vẫn có thể lại đánh bại một lần. Không ít người nhìn trong sân Trần Vũ cùng Thạch Hạo, vừa nãy trên căn bản tất cả mọi người đều cảm thấy Trần Vũ chắc chắn phải chết, trải qua chiến đấu vừa nãy, có không ít người bắt đầu nhìn thẳng vào Trần Vũ, bọn họ phát hiện tất cả mọi người đều khinh thường, cái này nàng trời giết ra đến thiên tài rồi, có không ít người cảm thấy Trần Vũ chưa chắc sẽ bại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 335, màu vàng vân hải. Chương 335, màu vàng vân hải nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi câu nói này đã nói qua vượt qua 3 lần. Ngươi như vậy một lần lại một lần lặp lại, có ý tứ sao? Ngươi thật sự càng ngày càng giống là một cái thằng hề, một cái tự cho là đúng thằng hề, chủ yếu là ngươi diễn trò còn không người nguyện ý xem." Trần Vũ nhìn đối diện Tịch Hạo, trong tay hưa kiếm cùng ẩm hết đao tỏa ra dao mang cùng kiếm mảnh, tựa hồ bọn chúng đều tại phụ họa Trần Vũ lời nói. Chu vi không ít võ giả nghe thấy Trần Vũ nói như vậy, bây giờ lại không có người cười nhạo, Trần Vũ nói đều là sự thực, hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ Trần Vũ cũng có tư cách này nói câu nói này. "Ngươi muốn chết ta nhất định sẽ thành toàn ngươi, ngươi có thể chết tại địa cấp cực phẩm võ khí dưới, cũng coi như là vinh hạnh Thạch Hạo sắc mặt rất tâm trầm hắn biết lần này nếu như hắn không thể giết chết Trần Vũ, như vậy hắn muốn giẫm lấy Trần Vũ nổi danh ý nghĩa không chỉ có sẽ hoàn toàn thất bại, hắn còn sẽ trở thành Trần Vũ đá đập chân. Cho nên hiện tại Thạch Hạo không có lựa chọn, hắn chỉ có chém giết Trần Vũ một con đường có thể đi. Nói nhảm thật nhiều. Trần Vũ sắc mặt như trước rất bình tĩnh, bất quá trên người hắn linh lực bắt đầu kích động. Thất sát thất phi sát. Thạch Hạo cả người linh lực điên cuồng phun trào, nhân vũ cảnh viên mãn khí thế vào đúng lúc này rốt hoàn toàn bộc phát ra, cuồng bạo lực dường như biển pháp đại giang đại hà như vậy, tại Thạch Hạo trên hai tay hiện lên. Thinh địch Đấn Vũ cảnh đại viên Mãn Tu Vi quả nhiên không đơn giản, Trần Vũ cảm nhận được thạch hạo khí thế trên người, không dám có chút chủ quan, kiểu khiếu thông thể vận chuyển tới cực hạn, hắn huyết dịch cả người cũng điên cuồng phô trương. Thạch hạo xung quanh cơ thể, bảy đạo khủng bố ánh sáng nổi lên, bảy vệ sáng dường như bảy con mãnh thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra giữ tợn tuổi, hướng về Trần Vũ tấn công tới. Bảy đạo cái miệng lớn như chậu máu điên cuồng sông lúc thức dậy, giống như một trường to lớn lưới, phô thiên cái địa, cuốn ra, từng Không tốt, thạch cảnh đại viên Tu vi sử dụng tới địa phẩm võ kỹ quá khủng bố cũng không biết Trần Vũ là không phải là đối thủ của hắn. Có người mắt thấy Thạch Hạo sử dụng tới Thất sát thất tuy sát, khủng bố địa cấp cực phẩm võ khí uy lực, khiến cho bọn hắn sắc mặt đều trở nên rất thật trọng. Phải biết địa cấp cực phẩm võ khí tại Tam Đại quốc gia bên trong, đều là chân chính ép đáy họ võ khí, mỗi cái quốc gia đối với địa cấp cực phẩm võ khí đều là nghiêm khắc bảo quản, chỉ có số rất ít thiên phú rất cao người mới có tư cách tu luyện. Giết! Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người linh lực quay lên, trên hai tay 10 cái ngón tay, bùng nổ ra nồng nặc ánh sáng, hắn cả người viên mãn kiếm ý cùng viên mãn ý, dĩ nhiên toàn bộ dung hợp vào hắn 10 cái đầu ngón tay bên trong làm cho hắn 10 cái ngón tay chu vi, không gian bắt đầu vặn ve ho quả nhiên chỉ có tu vi đề cao, sử dụng tới địa cấp cực phẩm võ kỹ mới có thể càng thêm thuận buồn xuôi gió, bây giờ ta sử dụng tới địa cấp cực phẩm võ khí, uy lực cũng không phải lúc trước có thể so sánh được. Hai tay không ngừng giao nhau, mắt thấy 7 con manh thú cái miệng lớn như chậu máu, liền muốn đem Trần Vũ hoàn toàn thôn phệ. Mười đạo chỉ mang trong nháy mắt từ Trần Vũ 10 cái đầu ngón tay bên trong, như lợi kiếm, như khoái đao, toàn bộ ra ngoài. Hư linh chỉ pháp. Wen, đạo chỉ mang cùng bảy đạo cái miệng lớn như chậu máu va chạm. Phát ra ầm ầm tiếng vang, khí lưu cuồng bạo, người chung quanh nhìn tình cảnh này, biểu hiện khó động, đây mới thật sự là thiên tại quyết đấu, đây mới thật sự là cường giả chiến đấu. Giống. bảy đạo cái miệng lớn như chậu máu phát ra gào thét, tựa hồ tại chấn động rựi vào cái gì mười đạo nhỏ yếu chỉ mang, là có thể ngăn cản bọn hắn đi tới bộ pháp, điên cuồng tấn xé. Nhưng là mười đạo chỉ mang há lại là đơn giản chỉ mang, bị cái miệng lớn như chậu máu nuốt hết trong nháy mắt, dĩ nhiên đồng thời vỡ ra đến bảy đạo cái miệng lớn như chậu máu, uy lực yếu bớt, tốc độ lại không có một chút nào yếu bớt, toàn bộ hướng về thạch hạo xung kích ra ngoài. Bảy đạo cái miệng lớn như chậu máu xuất hiện vô số lỗ thủng, lại đồng thời hướng về phía Trần Vũ tràn ngập mà tới. Hai người này giao phong ngắn ngủi, tốc độ thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt làm cho người chung quanh nhìn hoa cả mắt. Diệt! Trần Vũ trong tay hư kiếm cùng ầm huyết đao đồng thời xuất hiện, một đao một kiếm bùng nổ ra uy thế kinh khủng, đồng thời hướng về bảy đạo kệ bên hỏng mất bảy đạo cái miệng lớn như chậu máu chém ra đi. Hư không kiếm pháp cùng đao thần quyết không ngừng sử dụng tới đi, viên mãn ý, ý phủ, làm cho cái miệng lớn như chậu máu trong thời gian ngắn đã bị hủy diệt. Xuy xuy xuy. Mà một bên khác, Thạch Hạo đồng muốn muốn hủy diệt đạo chỉ mang. Hắn lại đột nhiên phát hiện, 10 đạo chỉ mang vô cùng kinh khủng, hắn chỉ là ngăn cản 5 đạo chỉ mang, còn lại 5 đạo chỉ mang toàn bộ xuyên phá thân thể của hắn, lưu lại 5 đạo khủng bố hú máu, hắn máu tươi không ngừng từ trong lỗ thủng mặt phun ra ngoài, dường như ống nước bạo liệt bình thường. Thạch Hạo không hổ là nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi tồn tại, cả người đều là thương thế, máu tươi cũng điên cùng trôi qua, cả người khí thế lại không có một chút nào giảm mạnh, dĩ nhiên hướng về Trần Vũ công kích mà tới. Ta đưa người đi chết đi. Vốn là Trần Vũ sẽ không có tới gần Thạch Hạo cơ hội, bây giờ đối phương dĩ nhiên chủ động đưa ra, này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết, cả người sát ý hiện lên. Tuyệt đối không nên trêu chọc vị này sát thần, khủng bố như vậy sắc ý, cũng không biết hắn đã giết bao nhiêu người. Kiếm pháp của hắn cùng đao pháp tuyệt đối là lợi dụng tiên huyết lịch luyện ra, không phải vậy không thể như vậy lao đạo cùng thành đạo. Phải biết đao chính là binh bên trong vương giả, kiếm chính là binh bên trong phách giả, hai người tu luyện đều là gian nan nhất tồn tại, lại bị hắn tu luyện quen như vậy nhấm. Người chung quanh mắt thấy trận chiến đấu này, dĩ nhiên phát triển đến cục diện như thế, vốn cho là nghiêng về một bên thế cuộc, hầu như từ vừa mới bắt đầu liền nghiêng về một bên, chỉ bất quá ngã về người là Trần Vũ mà không phải thành thạo. Nếu như không hắn, Người này tương lai thật sự sẽ trở thành ta tại Thần Vũ Vương quốc quật khởi trở ngại to lớn, nhưng là giết hắn ta thật không có nắm chắc. Vương Thiên Ngai nhìn Trần Vũ bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, trên người sát ý như ẩn như hiện, hay là chỉ cần hắn trong nháy mắt ý nghĩ, hắn là có thể bất cứ lúc nào ra tay đối phó Trần Vũ. Người đáng chết là ngươi, ngươi đi chết đi cho ta. Thạch Hạo cả người linh lực toàn bộ phun trào, toàn bộ hiện lên, hắn lần này đúng là ấm sức chí tuyển, hắn không tin Trần Vũ cho dù trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, mà Trần Vũ linh lực dĩ nhiên sẽ như vậy lẽ nào linh lực của hắn còn vượt xa chính mình Nhân Vũ cảnh đại viên mãn có ở đây không? Rầm rầm rầm tung bố quyền ảnh từ thạch hạo trên hai tay trùng kết ra, toàn bộ đều hướng về Trần Vũ công kích mà đi. Đoạn kiếm thức, Tam Đao Quyết, Xuân Đao. Trần Vũ cả người linh lực la loạn, hắn sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trở nên trắng bệnh, Thôn Thiên khắc ở trong thân thể của hắn điên cuồng phụ trào, quần quần không đoạn linh lực bị hắn không ngừng cuốn lấy. Chính như Thạch Hạo nghĩ như vậy, Trần Vũ dù sao chỉ là Nhân Vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, coi như là trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, hắn linh lực xác thực rất hư không, bất quá hắn nhưng lại không biết, Trần Vũ trong thân Thôn Thiên chính là một phương cho nạp linh lực thiên địa, Thôn thiên đến cùng có thể hấp thu bao nhiêu lực, liền ngay cả Trần Vũ cũng không biết. Thật là khủng khiếp kiếm pháp, thật nhanh một kiếm. Không, ta cảm thấy một đao kia tài khủng bố, đao chém xuống đến, không có bất kỳ quay về chỗ trống. Đao kiếm sắp nhập, thật chính là vô địch thiên hạ sao? Mắt thấy Trần Vũ kiếm cùng đao hướng về Thạch Hạo chém xuống một cái, đao dưới thân kiếm, Thạch Hạo dĩ nhiên không thể tránh khỏi, muốn tránh cũng không được, phát ra công kích cũng bị Trần Vũ trong nháy mắt hủy diệt. A! Thạch Hạo hai mắt trừng lớn xem thân ảnh trước mặt, đột nhiên hé miệng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Ngươi không thể giết ta. Ta là Tiết huyết môn đệ tử Hải Tâm, cũng bị Tiết huyết môn truy sát. Trừng hạ mắt thấy một đao một kiếm hạ xuống song, hắn rốt cuộc biết tại sao từ vừa mới bắt đầu hạo nhiên cổ thành sứ giả liền khuyên hắn không nên trêu chọc, không nên trêu chọc người, hắn thật sự phát hiện trước mặt Trần Vũ chính là hắn không trêu chọc nổi người. Hắn cũng rõ ràng tại sao Vương Thiên Ngai tình nguyện lợi dụng đường nga đổi lấy Trần Vũ đáp ứng hai điều kiện, lại không muốn cùng hắn liên hợp chém giết Trần Vũ rồi. Hắn là lần trước Long Đằng bảng thiên tài, hắn biết rõ, Long Đằng trên bảng cường giả đến cùng cường hãn đến mức nào, đặc biệt là Long Đẳng bảng 50 vị trí đầu những thiên tài đó, bất cứ người nào cũng có thể vượt cấp chiến đấu, bất cứ người nào đều có đặc biệt võ kỹ, bất luận người nào đều có đại khí vận mà Trần Vũ chính là hắn tại Long đằng trên bạn gặp phải những kia thiên tài chân chính. Suy suy suy, Thạch Hạo lời nói còn chưa nói hết, lại phát hiện một thanh đau cùng một thanh kiếm đã phá tan thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn chấm giết, không hề do dự chút nào. Hầm huyết đau mặt trên máu tươi một giọt một giọt chảy xuôi rơi trên mặt đất, mặt, âm thanh ở xung quanh không ngừng vang động, lư trên thân kiếm không có bất kỳ vết ảnh, lại như vừa nãy hư kiếm không có nhiễm máu tươi như thế. Vô số người đều trận mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này, nhìn ngã vào trong vũng máu, trợn mắt lên, đến chết cũng không cam lòng Thạch Hạo. Ào ào, ào. Thạch Hạo đỉnh đầu 24 vạn điểm công hiến. Này đó vân thải hướng về Trần Vũ đỉnh đầu vân thải dung hợp đi vào, phát ra hô hô âm thanh, màu xanh lam vân thải từ từ biến thành màu vàng. Nay nhiều màu xanh ra trời vân thải từ từ biến thành màu vàng, kim quang không ngừng lan tràn đi ra, tràn bộ tại Trần Vũ toàn thân, làm cho Trần Vũ không nói ra được khoái Vừa nãy chiến đấu cảm giác mệt mỏi phảng phất trong nháy mắt biến mất, cả người ngoại trừ thân thể hư không, tinh thần hư không hoàn toàn biến mất, quan trọng nhất là hắn lần thứ hai cảm nhận được một luồng khí tức thần bí, kia chính là linh hồn. Lần trước tại Tử Hỏa lão tổ hắn thời điểm, hắn cảm nhận được mạnh kia bao la mịt không gian, không gian kia vô cùng lớn chỉ cần hắn tồn tại, hắn chính là cái kia mênh mông không gian chủ thể. Tiên tiểu tử thối này, lực lượng linh hồn làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Lao thôn tại thôn thiên ấn bên trong sắc mặt chấn động, đặc biệt là cảm nhận được Trần Vũ dĩ nhiên lần nữa cảm nhận được linh hồn phi tức. 650000 điểm cống hiến. Trần Vũ cảm nhận được đỉnh đầu màu vàng vân thải, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, hắn hiện tại tựa hồ có thể đi hạo nhiên cổ thành hoạch tâm tìm kiếm sứ giả, tìm liên quan với đao ý tu luyện đồ vật. Màu vàng thải ánh sáng, khiến được vô số mắt người thần ngật nhiên, người chung quanh đều mang ước ao. Màu vàng thải lần thứ nhất xuất hiện, cũng không biết sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 336, Vương Hủ Lâm Nưu. Chương 336, Vương Hủ Âm Nưu nào nào nào. Hạo Nhân bí cảnh bên trong bầu trời phảng phất xuất hiện một đạo hư ảnh, này đạo hư ảnh nhìn thật sâu Trần Vũ một mắt, liền biến mất hầu như không còn. Cùng phong tại Hạo Nhân bí cảnh bên trong tỏa động, vô số địa phương đều không giải thích được biến mất, Hạo Nhân bí cảnh bên trong linh lực phun trào, xuất hiện biến hóa to lớn. Quan trọng nhất là Hạo Nhân trên tòa thành cổ không, màu vàng vân thải di động. Chuyện gì xảy ra? Hạo Nhân bên trong tòa thành cổ lại có thể có người điểm cống hiến đột phá 500.000, xuất hiện màu vàng vân thải. Rốt cuộc là ai dĩ nhiên đột phá 500.000 điểm cống hiến, phải biết hạo nhiên bí cảnh mở ra từng ấy năm tới nay, đây là lần thứ nhất xuất hiện màu vàng vấn hải. Thiên tài tuyệt thế giáng lâm, chính là không biết cái này thiên tài tuyệt thế là ai, thiên tài tuyệt thế như vậy tương lai vượt qua bách kiếp cảnh cũng không phải việc khó. Hạo nhiên bí cảnh bên trong, vô số người ngừng đầu nhìn giữa bầu trời màu vàng vấn hải, trên mặt đều mang rung động vẻ mặt, càng nhiều vẫn là ngạc nhiên, phải biết này lại là lần đầu tiên xuất hiện. Vương Thiên Ngai nhìn Trần Vũ bóng người. Ánh mắt nơi sâu xa hiện lên sâu sắc khiếp sợ, hắn bây giờ suy nghĩ một chút thật sự có chút may mắn, lúc trước hắn muốn muốn chém giết Trần Vũ thời điểm, bị Tưởng Vi công chúa lấy cái chết uy hiếp, hắn không có làm như vậy. Nếu như lúc trước hắn thật sự không tiếc tất cả chém giết Trần Vũ, kết quả nhất định là hắn hao hết tâm tư căn bản vô pháp chém giết Trần Vũ, còn có thể tổn thất nặng nghề, giống như là Ngô ra cùng Vương ra những kia chết trận thiên tài như thế. Không có ai so với Vương Thiên Nhai càng rõ ràng hơn, thiên tài chân chính tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, một thiên tài xuất hiện, kèm theo không chỉ có là thiên tài thực lực của bản thân, còn có thiên tài số mệnh. Ta cuối cùng cho ngươi một lần nhắc nhở, Về sau không nên trêu chọc Trần Vũ, bằng không ngơi chết như thế nào cũng không biết. Vương Thiên Nhai nhìn về phía bên người trên cường. Trên cường hai mắt rơi vào Trần Vũ trên người, ánh mắt nơi sâu xa tuy rằng rất không cam tâm, bất quá hắn lại rất rõ ràng, sự thực thật sự chính là Vương Thiên Nhai nói như vậy, Trần Vũ trải qua lần này chém giết thạch hạo chiến đấu đã hoàn toàn vượt khởi. Trần Vũ tuy rằng cảm nhận được thân thể biến hóa kỳ diệu, đặc biệt là hắn lần nữa cảm nhận được linh hồn tồn tại. Trải qua những này ngày này, hắn cũng từ lao thôn nào biết không ít liên quan với linh hồn tri thức, linh hồn đối với võ giả cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là tu vi càng đi về phía sau, đối linh hồn yêu cầu thì càng nhiều. Rời khỏi nơi này rồi nói sau, ta hiện tại thân thể rất hư không." Trần Vũ nhìn chung quanh mọi người chung quanh một vòng, cất bước hướng về nơi xa đi đến. Cứ việc tất cả mọi người đều rõ ràng hiện tại Trần Vũ thân thể hư không, lại không có người dám ra đây ngăn cản Trần Vũ, bọn họ không biết Trần Vũ đến cùng có còn hay không kế tiếp thủ đoạn. Tùy tiện tại Hạo Nhiên bên trong tòa thành cổ tìm tới một cái tương đối bí mật địa phương, hắn liền khoanh chân ngồi dậy, tiên thiên linh dịch trực tiếp bị hắn hấp thu lên đến, lại tăng thêm tiên hương thánh quả, hắn hiện tại cần phải làm là bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục. Hắn biết rõ hắn tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong cũng không phải an toàn. Hạo nhân cổ thành sứ giả có thể tìm được bất luận người nào, chỉ cần thanh toán cho hắn tương ứng điểm công hiến. Bất bại thần quyết tầng thứ 3 vận chuyển lại, thôn thiên ấn quần quần không đoạn hấp thu thiên hương thánh quả linh lực, tiên tiên linh dịch cũng không ngừng điệu thoại mái Trần Vũ cả người kinh mạch xương cốt. Đại thái tử ngươi có biết mạo vàng vân thái chủ nhân là ai? Hạo nhân cổ thành khu vực hải tâm, một đám người đứng ở nơi đó, tu vi thấp nhất đều là nhân vũ cảnh hậu kỳ, cầm đầu người càng là nhân vũ cảnh đại vi, trên khí như như hiện, mang trên mặt đạo biểu hiện. Vương Hủ sắc mặt hiện lên nhàn nhạt giận dữ, trực tiếp nhìn nói chuyện người kia, đem đừng bán cái nút, mau nói màu vàng Vân thải chủ nhân là ai? Trần Vũ. Theo cái kia võ giả danh tự này vừa ra, Vương Hủ gò má nhất thời trở nên bắt đầu vận vẻ lập tức trên người cuồng bạo sát ý tràn ra, người chung quanh nhìn Vương Hủ đều mang kiêng kỵ. Đáng chết, lần này ta muốn khiến hắn thật sự chết hết. Vương Hủ trong thanh âm mang theo giận dữ, hắn Vương Hủ đời này muốn giết người, tạm thời còn không có có thể sống sót, quan trọng nhất là lần trước vạn đại sơn bên trong, hắn rõ ràng đã chém giết Trần Vũ, lại không nghĩ rằng đến hiện tại Trần Vũ lần nữa nhô ra. Hủ ca Ngươi quan hãy nói, chúng ta hiện tại muốn giết hắn có lẽ không dễ dàng, ngươi có biết thực lực của hắn đã cường hãn đến cảnh giới gì? Liên ở Vương Hủ nói xong câu đó thời điểm, một cái khuôn mặt cùng Vương Hụ không sai biệt lắm thanh niên, nhìn qua so với Vương Hụ niên kỷ nhỏ hơn 2 3 tuổi, khuôn mặt lại cùng Vương Hụ giống nhau đến mấy phần. Vương Hủ nhìn về phía bên người thanh niên, thoáng những mày, không nên tôn tôn tột độ, nói thẳng. Vương Hủ hiện tại tâm tình có vẻ hơi buồn bực, hắn hơi không kiên nhẫn đạo. chính là đệ đệ, hắn một thân cũng là Nhiên tử, vào lúc này cũng chỉ có hắn dám cho Vương Tin tưởng Hù Ca cũng đã từng nghe nói long đằng bảng 99 tên thạch hạo, nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi, Trần Vũ chính là chém giết hắn, tài thu được màu vàng vấn thải. Vương Tự Hùng nói câu nói này thời điểm, trên mặt cũng mang theo một vệ khiếp sợ, theo hắn biết Trần Vũ bất quá là 18 tuổi. Hắn tại hạo nhiên quốc thời điểm, cũng ít nhiều gì nghe thấy không ít liên quan với Trần Vũ đồn đại, bất quá hắn cùng cái khác thiên tài như thế, đều không chút nào để ý, dưới cái nhìn của bọn họ, la phủ thành nhỏ như vậy địa phương, có thể xuất hiện cái gì lợi hại thiên tài căn bản không đáng nhất tới co như là đối phương số may trở thành thiên cơ lão nhân đệ tử thân truyền, bản thân thiên phú cùng tầm tính không được, cuối cùng cũng chung quy sẽ bình tĩnh lại, nào có biết bây giờ Trần Vũ. Để đại đa số người đều mở rộng tầm mắt. Nhân Vũ cảnh tiền kỳ đỉnh cao chém giết người võ cảnh đại viên mãn tu vi tồn tại, thiên tài như vậy nhân vật, Hạ Nguyên quốc, Thiên Lôi quốc, Tử La quốc tam cái quốc gia đây là lần thứ nhất xuất hiện, hoặc là nói Trần Vũ hiện tại thiên phú, đầy đủ cùng Long Đẳng bảng 50 vị trí đầu người so sánh. Vương Hủ sắc mặt càng thêm âm trầm, vừa ấn đi, bất quá ai đều thấy được, Vương muốn, muốn chém giết Trần Vũ quyết tâm không có thay đổi. Trần Vũ phải chết, các ngươi có ý kiến gì đều nói một chút đi." Vương Hủ nhìn bên cạnh hơn 10 người, Trần Vũ Thiên Phú khiến hắn thật sự quyết định nhất định muốn chém giết đối phương. Đại thái tử lấy tu vi của ngươi cùng thực lực, chém giết Trần Vũ dễ như ăn cháo, chúng ta chỉ cần tiêu tốn một ít cống điểm cống hiến, tìm tới vị trí của hắn là đủ." Một cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả nhìn Vương Hủ, mang trên mặt lệnh loạn nụ cười, rõ ràng hay là tại lĩnh hót. "Nào có biết cái vỗ nông ngựa này tại võ ngựa mặt trên, Vương Hủ lạnh nói, thẳng thắn như vậy, tìm tới Trần Vũ sau, ta cho ngươi xuất thủ trước chém giết hắn làm sao?" Người kia nghe thấy Vương Hủ vừa nói như vậy, sắc mặt nhất thời lúng túng. Xung quanh có mấy người cũng không nhịn được muốn cười, phải biết Thạch Hạo nhưng là Long Đẳng bảng cường giả, Vương Hộ tuy rằng đột phá nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi, bất quá thật sự một chọi một chiến đấu, hắn Vương Hộ chưa chắc là Trần Vũ đối thủ. Ta cảm thấy chúng ta hợp nhau tấn công, hắn chắc chắn phải chết. Có là một cái nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, đối với Vương Hộ đề nghị. Mọi người ngươi một lời ta một lời, hiển nhiên mỗi người kiến nghị đều cho Vương Hộ rất không gợi ý, lập tức Vương Hộ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái sắc mặt hoảng tái nhợt thanh niên trên người. Tào Giang Vương Vũ trợ thủ đắc lực, thân phận của Tào Giang cũng thật không đơn giản, hắn cha mẹ đều là Hạo Nhiên Quốc trưởng lão, Bạch Tiếp cảnh tiền, Kỳ Tu Vi, hắn đại gia thiên phú cũng rất cao, là lần trước Long Đẳng bảng Hạo Nhiên Quốc đệ nhất từng giả, nhảy vào Long Đẳng bảng 80 tên. Ánh mắt của mọi người dồn dập rơi vào thanh niên trên người, thanh niên cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cười nhạt, hung hữu thành chúc mà nói, đại thái tử kỳ thực sớm đã có như kế, cần gì phải tại hạ nhiều lời một lần đâu này. Tào Giang tuy rằng nói như vậy, bất quá lại rãi mà thảo lên. Trần Vũ bất quá là một cái nhảy nhót thẳng hề mà thôi, muốn muốn chém giết hắn thật sự rất dễ dàng, mỗi người đều có nhược điểm. Mà Trần Vũ nhược điểm ta tin tưởng mọi người đều hiểu, cái kia chính là người này cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần chúng ta có thể bắt hắn lại bên người bất luận cái nào nữ nhân, giết hắn dễ như trở bàn tay. Tao giang lời vừa nói ra, xung quanh võ giả đều là dồn dập hiểu được. Tại Hạo Nhiên bên trong tòa thành cổ, muốn phải bắt được một người thật sự quá dễ dàng bất quá. Chính hợp ý ta, bất quá có một chút còn cần bổ sung, đó chính là chúng ta yêu ông cây đợi thọ chờ hắn tới tìm chúng ta, mà không phải chúng ta đi tìm hắn. Vương Vũ trên mặt bá khí hiện lên, hai mắt nơi sâu xa đều là âm hàn. Trần Vũ vị hôn thê đường Nga cùng tưởng vi công chúa đồng thời chụp tới, chuyện này liền do tạo giang toàn lực phụ trách. Vương Hủ nhìn mọi người trực tiếp ra lệnh. "Sư phụ, ta dung hợp Đông Hạo Linh Ngọc sau đạt được một cái tin, cái kia chính là Đông Hạo Đao Ý tin tức, ngươi có biết cái gì gọi là Đông Hạo Đao Ý?" Trần Vũ đi ở Hạo Nhiên cổ thành khu vực Hạch Tâm bên trong, hắn gần nhất luôn cảm giác đến tâm thần không yên, nhưng lại không biết là tại sao. "Ngươi xác định là Đông Hạo Đao Ý?" Thôn Thiên ấn bên trong, lão thôn âm thanh lần nữa trở nên nặng như lên. "Không sai, Trần Vũ dung hợp khối này Đông Hạo Linh Ngọc thời điểm, Trong đầu liền hiện lên tin tức này, bất quá hắn nhưng lại không biết Đông Hạo Đao ý là vật gì. Tên tiểu tử thối nhà ngươi lần này đúng là đụng vận may rồi, đi tìm Hạo Nhiên cổ thành người sứ giả kia, tìm hắn truy hỏi Đông Hạo Đao ý tin tức. Lao thôn đối với Trần Vũ mở miệng nói. Trần Vũ thoáng nghi hoặc, nhưng không có hỏi do, không lâu lắm tiểu đi tới Hạo Nhiên cổ thành sứ giả vị trí, người sứ giả kia tựa hồn là cảm nhận được Trần Vũ đến, trên mặt biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt nơi sâu xa lại thoáng hiện qua khiếp sợ. Hắn biết coi như là lúc trước thời kỳ thượng cổ cái này sân luyện bên trong, có thể lấy 18 tuổi thu được màu vàng vân thải người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiên bối, vạn bối muốn, muốn hỏi thăm ngươi một cái liên quan với Đông Hạo Đao ý đồ vật, không biết có thể hay không có. Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt sứ giả, trầm rãi nói. Ông lão kia có chút bất ngờ nhìn về phía Trần Vũ, bất quá lập tức loại kia bất ngờ liền biến thành nhưng, đối với Đông Hạo Linh Ngọc tồn tại, hắn làm cho này cái sân thí luyện chủ nhân là biết, phải biết Đông Hạo Linh Ngọc không biết có bao nhiêu, giải rác ở vô số địa phương, có vô số người thu được Đông Hạo Linh Ngọc truyền thừa. Ta chỗ này quả thật có liên quan với Đông ý manh mối, đó là cái này sân luyện lớn nhất khen thưởng, cần 1 triệu điểm công hiến. Lão giả không chút nào giấu giếm trực tiếp sảng đạo: Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 337, vạn sát trận pháp. Chương 337, vạn sát trận pháp 1 triệu điểm cống hiến. Trần Vũ suýt chút nữa không có phun máu, phải biết theo Hạo Nhiên cổ thành mở ra thời gian càng ngày càng dài, phần lớn điểm cống hiến đều tập trung ở cực ít mấy người trên người, những người kia đều là chân chính cường giả, ai cũng không muốn trêu cho ai. Lại tăng thêm bây giờ tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong, theo Trần Vũ chém giết thạch Hạo sự tình truyền bá ra, Trần Vũ muốn đục nước béo cò, cũng không người nào nguyện ý đến trêu chọc hắn, hắn căn bản không có quá nhiều cơ hội thu được điểm cống hiến. Tiên đối ngươi xem có thể hay không dàn xếp dàn xếp." Trần Vũ nhìn người xứ giả kia, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nào có biết xứ giả cười hắc hắc, mở miệng nói, "Đây là quy định, ta không thể phá hoại, nếu như phá hoại lời nói, sân thí luyện liền sẽ hỏng mất." Trần Vũ nghe thấy câu nói này, cũng chỉ là cười nhạt, cũng không hề quá để ý, dù sao hắn cũng biết trước mặt lão giả bất quá là cái này sân thí luyện một cái hình chiếu mà thôi. Đa tạ tiền bối, vậy ta cáo từ trước, chờ ta điểm cống hiến đến một triệu ta trở lại." Trần Vũ xoay người, hướng về nơi xa đi đến. "Tiểu tử Nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không tập hợp một triệu điểm công hiến, Đông Hạo Đao Ý đối với người mà nói rất trọng yếu. Lao thôn đối với Trần Vũ cường điệu nói: "Sư phụ, Đông Hạo Linh Ngọc có lai like lịch ra sao?" Trần Vũ cũng cảm nhận được Đông Hạo Linh Ngọc xác thực rất thần kỳ, lại có thể cho hắn tương tự với truyền thừa như thế càng ngộ nếu không phải lần này dung hợp Đông Hạo Đao Ý, chỉ sợ hắn muốn muốn lĩnh ngộ đến Đao Ý còn cần rất dài một quãng thời gian. Lao thôn đối với Trần Vũ giải thích, Đông Hạo Linh Ngọc là một cái linh hồn của cường giả vỡ, người cường giả kia có thể nói đã đứng ở võ đạo đỉnh cao, hắn bị người giết chết sau, hắn hết thệ cảm ngộ cùng trải qua toàn bộ chuyển hóa thành là ngàn vạn mạnh vỡ, cũng chính là đông hạo linh ngọc, mỗi một khối linh ngọc cần chứa đồ vật đều không giống nhau. Ngàn vạn mạnh vỡ, thật là mạnh bao nhiêu? Có người cường ngữ sư phụ, Trần Vũ trong đầu đều là rung động vẻ mặt, linh hồn chuyển hóa thành là ngàn vạn mạnh vỡ, trong đó còn hàm chứa nhiều đồ vật như vậy, người như vậy nên mạnh bao nhiêu? Bất quá Trần Vũ cảm giác Lao thôn thực lực khẳng định cũng không đơn giản. Lao thôn tại thôn tiên ấn bên trong rơi vào trầm mặc, đặc biệt là nghe thấy Trần Vũ cuối cùng một câu nói, hắn không biết trả lời như thế nào. Trần Vũ cũng phát hiện mình e sợ hỏi sai vấn đề, phải biết lão thôn hiện tại tuy rằng có thể tồn tại Có thể trung quy bất quá là một đạo tàn hồn mà thôi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, con đường cường giả vĩnh viễn không phần cuối, ngươi muốn trèo lên đỉnh đỉnh cao, vậy sẽ phải nắm giữ một viên kiên quyết không rời quyết tâm." Lao thôn đối với Trần Vũ thản nhiên nói, không tái phát âm thanh. Trần Vũ cũng có chút chấn động, Đông Hạo Linh Ngọc chủ nhân cường giả như thế đều sẽ bị người giết chết, có thể thấy được hắn hiện tại nên có cỡ nào nhỏ yếu, càng hẳn là kiên quyết không rời tăng cao tu vi cùng thực lực. Các ngươi muốn làm gì?" Tường Vi công chúa tu vi vừa mới đột phá đến nhân vũ cảnh hậu kỳ, Nàng đang chuẩn bị hào hào tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong đi một chút, nào có biết đã bị ba cái nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi võ giả ngăn cản. "Tường Vi, đi theo ta đi, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ là muốn dùng ngươi tới giúp chúng ta làm một việc mà thôi." Một thanh âm vang lên, chính là Hạo Nhiên Quốc Tam Thái tử Vương Tự Hùng, cũng chính là Vương Hủ thân đệ đệ. Tường Vi sắc mặt nhất thời trở nên băng hàn lên, lạnh lùng nhìn Vương Tự Hùng, mở miệng nói, "Vương Tự Hùng, ngươi tốt xấu cũng là Hạo Nhiên Quốc Tam Thái tử, ngươi dĩ nhiên bắt ta đi hiếp ta ca ca. Nào có biết Vương Tự Hùng nhạt, mở nói, Ta căn bản không phải bắt ngươi đi uy hiếp ca ca ngươi, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, bởi vì ngươi ca ca thật sự sẽ không vì ngươi mạo hiểm, huống hồ chúng ta nghĩ muốn đối phó hắn, còn thật sự không dùng tới bắt ngươi, ngươi là đi theo chúng ta hay là muốn chúng ta động thủ? Tưởng Vi nghe thấy Vương Tự Hùng lời nói, sắc mặt nhất thời trở nên bắt đầu nghi hoặc, lập tức nàng nghĩ đến cái gì, cả Cá giận nói: "Vương Tự Hùng, ta cùng Trần Vũ quan hệ căn bản không được, các ngươi bắt ta đi uy hiếp hắn không có bất kỳ tác dụng gì, các ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi." Vương Tự Hùng trên mặt hiện lên một vẻ cười nhạo, không nghĩ tới chúng ta hạo nhiên quốc đường đường Tưởng Vi công chúa dĩ nhiên sẽ bị một người đàn ông Mê đồ xoay quanh, thật là có chút kỳ diệu. Các người quả nhiên là muốn lợi dụng ta uy hiếp hắn sao? Tưởng Vi công chúa sắc mặt nhất thời trở nên trở nên trắng bệnh, nàng không muốn lại liên lụy Trần Vũ rồi, lần trước Trần Vũ cũng đã cứu nàng một lần, lần này nàng tuyệt đối không thể để cho Vương Tự Hùng có uy hiếp Trần Vũ cơ hội. "Xì." Sì. Tưởng Vi nói xong, hai tay linh lực phun trào, dĩ nhiên hướng về sau đầu của chính mình bật tới, nàng dĩ nhiên muốn lợi dụng tự sát phòng ngừa Trần Vũ bị uy hiếp. Vương Tự Hùng mắt thấy Vi muốn tự sát, trên mặt hiện lên một nụ cười Nhân Vũ cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao bộ phát ra, cư chủ mà lên, hai tay trực tiếp nắm chặt Vi hai cái tay. Còn lại ba cái nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi võ giả đồng thời cư trú mà lên, liền đem Tưởng Vi công chúa trực tiếp khống chế lại, cầm lấy Tưởng Vi công chúa liền biến mất ở nguyên chỗ. Người nào, lăn ra đây." Đường Nga sắc mặt âm trầm, nàng không nghĩ tới chính mình vừa mới tìm tới một cái bí mật địa phương, hảo hảo tu luyện, nàng muốn đem vô tình đạo hảo hảo thu dọn một fan, nàng không muốn lần sau lại thành vì người khác uy hiếp Trần Vũ cái nạn, cho nên thực lực của nàng nhất định muốn tăng lên, nào có biết nàng vừa mới tu luyện một quãng thời gian, đã bị người theo dõi. Ha, ha, "Ha thật không đơn giản, xem ra ngươi thu được truyền thừa rất tốt, bất quá rất đáng tiếc ngươi sắp cùng Trần Vũ đồng thời chôn cùng rồi." Tào Giang bên người đi theo hai cái nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, dòng dã ba cái nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, chỉ vì cầm lấy Đường Nga. Đường Nga hai mắt nhìn chòng chọc vào đột nhiên xuất hiện Tào Giang, nàng lam hạo nhân cửa đệ tử, tự nhiên biết Tào Giang người này, người này là đại thái tử vương hộ người, cũng là hạo nhân môn đệ một thiên tài long đẳng bảng Tào nguyên thân đệ đệ, cha mẹ đều là bách cấp cảnh cường giả, làm người hùng tần cực kỳ. Người không cảm thấy người nói câu nói này rất buồn cười, vũ hắn có thể đủ chém giết thạch hạo này dạng nhân vũ cảnh đại viên mãn tại, tại toàn bộ hạo nhân bí cảnh bên trong không thể có người có thể giết chết hắn. Đường Nga biết được Trần Vũ chém giết Thạch Hạo tin tức sau, nàng cũng không có đi tìm Trần Vũ, mà là an tâm tu luyện, muốn thu nhỏ lại cùng Trần Vũ trên lệnh. Tào Giang mang trên mặt nụ cười tự tin, mở miệng nói, "Có thể giết chết người có khối người, nói thí dụ như trước mà người, là có thể giết chết hắn, bởi vì hắn đối với ngươi sẽ không hề phản bị. Ừ, ta tình nguyện chính mình chết, cũng sẽ không khiến hắn chịu đến nửa điểm tổn thương." Đường Nga nhìn Tào Giang, ánh mắt kiên định nói, "Đường tiểu thư phiền phức ngươi theo chúng ta đi thôi." Tào nhìn Đường Nga, ánh mắt nơi sâu xa đều có chút dao, "Tại sao tốt nữ nhân đều tại Trần Vũ bên người?" Tư viện công chúa và Đường Nga đều là hạo nhiên quốc công nhận tam đại mỹ nữ một trong, bây giờ hai mỹ nữ đều đối Trần Vũ khăng khăng một mực, hắn làm sao không đố kỵ? Muốn dùng ta uy hiếp Trần Vũ, các ngươi đừng hòng, ta đưa các người đi chết đi. Đường Nga cả người nhân vũ cảnh hậu kỳ khí thế bộ phát ra, khi tất cả người đột nhiên đại biến, cuốn về nơi xa chạy thủ mạng. Động thủ, tao ngang mắt thấy Đường Nga muốn chạy trốn, hắn không nghĩ tới Đường Nga thực lực tăng lên nhiều như vậy. Ba cái nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả đồng thời đối Đường Nga sử dụng tới địa cấp cao cấp võ ký. bọn họ cũng mặc kệ Đường Nga có thể hay không bị thương, chỉ cần Đường Nga còn có một khẩu khí liền đủ rồi. Vô tình đạo, hoa phi hoa sương mụ không phải sương ngủ. Đường Nga cả người một luồng kỳ diệu khí tức nổi lên, vô số cánh hoa hướng về ba người công kích mà đi. Suy suy suy. Ba người phát hiện Đường Nga trên người dĩ nhiên nắm giữ linh dai cao cấp bảo giáp, sắc mặt khiếp sợ, mà Đường Nga thực lực cũng xuất hiện to lớn tăng lên, ba người muốn phải bắt được Đường Nga căn bản không khả năng. Tào Giang mắt thấy Đường Nga chạy thủ mạng, lớn tiếng nói, mặc kệ ngươi trốn bao xa, Trần Vũ cũng sẽ chết, hạo nhân cổ thành khu vực hạch tâm ở ngoài, ngươi tới nơi này thay hắn nhặt đi. Đường Nga ánh mắt nơi sâu xa hiện lên một vệt lo lắng, lập tức trên người linh lực lưu động, lại không có dừng lại. Sư giả, ta muốn hối đoán Vạn Sắt Chân Pháp. Vương Hủ đi tới Hạo Nhiên Cổ Thành trong trung tâm, hai mắt bình tĩnh nhìn trước mặt người sư giả kia. Hạo Nhiên Cổ Thành sư giả có chút khiếp sợ nhìn Vương Hủ, lạnh lùng nói, "Làm sao ngươi biết Hạo Nhiên Cổ Thành có Vạn Giết Đại trận tồn tại?" Nào có biết Vương Hủ cũng không để ý tới sư giả khiếp sợ, tự mình nói, "Vạn Sắt Chân Pháp, cần 300.000 điểm cống hiến hối đoái, coi như là bách tiếp cảnh tiền kỳ tu vi người tiến vào bên trong, cũng chỉ có chờ chết phần, không biết ta nói có đúng hay không." "Ngươi muốn hối đoán Vạn trận pháp làm cái gì? Ngươi cống hiến hoàn toàn có thể hối đoán một môn địa cấp cực phẩm võ Sư giả nhìn xem phía trước mặt Vương Hủ, ánh mắt nơi sâu xa có chút lo lắng. Hối đoán vạn sát trận pháp. Vương Hủ cũng lười cùng Hạo Nhiên Cổ Thành sư giả ròng rã, phải biết trước mặt sư giả bất quá là Hạo Nhiên Cổ Thành diễn sinh ra hình chiếu mà thôi, đối phương nhất định muốn tuân thủ Hạo Nhiên Cổ Thành quy củ, bằng không liền sẽ tan thành mây khói. Người trẻ tuổi hung khí không nên nặng như vậy, bằng không hại người hại mình, vạn sát trận pháp cho người. Hạo Nhiên Cổ Thành sứ giả không nói thêm lời, Vương Hủ định đầu tiếp cận với màu vàng vân thải biến mất, thay vào đó là ở Vương Hủ xuất hiện trước mặt một tấm linh trận đổ. mặt trên có cặn kẻ bố trí phương vị. Hừ. Trần Vũ đứng vậy. Hai mắt nhìn xem hạo nhiên cổ thành bầu trời đêm, một mảnh mờ mịt cái gì đều không nhìn thấy, hắn hai ngày nay luôn có chút tâm thần không yên. Tiểu tử thúi không nên cho mình quá nhiều áp lực, một số thời khắc võ đạo coi trọng là từng bước từng bước chân, một bước lên trời sự tình căn bản không hiểu được. Thuôn thiên ấn bên trong, lão thôn cảm thấy có thể là những ngày qua Trần Vũ áp lực quá lớn, dù sao Trần Vũ bất quá là 18 tuổi, có thể có như vậy gian khổ tâm tính đã rất không dễ dàng. Sư phụ, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta không sao. Trần Vũ cũng cảm thấy có thể là gần nhất chính mình thật sự có chút chỉ vì cái trước mắt rồi, hắn quá muốn tăng cao thực lực cùng tu vi. Hắn muốn hiện tại trở về đến Tiên Phong Quốc, nhìn xem Vọng Tiên Tông biến thành cái gì răng rốt, hắn muốn nhìn một chút trần ra tình huống, hắn càng muốn hơn hiện tại liền đi Cự Vũ Thần Hoàng gia tộc, đem tiêu dược hàm nhận được bên người đến. Ai? Chôn Tiên ẩn bên trong, lão thôn cũng không nói thêm lời Trần Vũ, chỉ là sâu sắc thở dài một hơi, từ xưa tới nay bao nhiêu thiên tài, đều chạy trốn bất quá một cái chữ tỉnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 338, bị bao vây. Chương 338, bị bao vây sáng sớm. Hạo nhiên cổ thành bầu trời tỏa ra như cũng là mờ mịt ánh sáng, chỉ bất quá so với buổi tối thêm ra mấy phần sáng sủa. Trần Vũ thật sớm cũng đã bắt đầu tu luyện hư không kiếm pháp cùng đao thần quyết, hắn rất rõ ràng liên quan với đao pháp cùng kiếm pháp linh ngộ, con đường võ đạo, không tiến không lùi, hắn không thể có một ngày lười biếng. Bây giờ tu vi của ta đã nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh cao, cũng là thời điểm có thể chính thức tu luyện huyền diệt kiếm pháp. Trần Vũ cảm thụ cả người bàng bạc linh lực, xác thực đã có thể thử nghiệm tu luyện huyền diệt kiếm pháp. Phải biết huyền diệt kiếm pháp nhưng là địa cấp cực phẩm võ kỹ. nếu như Trần Vũ có thể tu luyện thành công, hắn kiếm pháp cảnh giới đều sẽ lần nữa tăng lên. Trần Ngọc cũng không biết, một hồi liên quan với âm nhu của hắn đã bắt đầu xuất hiện. Đường nga thực lực dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy, bất quá không liên quan chỉ cần có một cái như vậy là đủ rồi. Vương Hủ nhìn xem phía trước mặt Tào Giang, cũng không hề trách cứ đối phương. Vương Hủ ngươi không chết tử tế được, ngươi dĩ nhiên không biết xấu hổ như vậy, ngươi muốn hãm hại Trần Vũ, ngươi không chết tử tế được, ngươi thực sự là đê tiện vô sỉ hạ lưu. Tưởng Vi hai mắt tức giận trừng lên Vương Hủ, nào có biết Vương Hủ sắc mặt âm trầm đi tới Tưởng Vi bên người, trong đôi mắt toát ra bá đạo vẻ mặt, đưa tay ra gắt gao nắm bắt Tưởng Vi cằm, từng chữ từng chữ mà nói, ngươi mắng nhẫn, ta liền càng cao hứng, ngươi mắng ta thì thế nào, dù sao Trần Vũ chính là muốn chết. Phân tán tin tức, đường ra cùng Tưởng Vi đều rơi vào trong tay của ta. Nếu như Trần Vũ muốn cứu viện, liền muốn đến Hạo Nhiên cổ thành khu vực hạch tâm ở ngoài bên ngoài mới dặm Thanh Thương Sơn, ba ngày không tới, hắn liền đến nhà sắp đi. Vương Hựu câu nói này vừa ra, bên người đi theo mấy cá nhân đều có chút nghi hoặc. Duy nhất Tào Giang hiểu được, Trần Vũ căn bản không biết đường Nga có hay không bị nhóm người mình nắm lấy, Vương Hựu đây là muốn lấy dạ đánh cháo. Các người nghe nói không? Đường Nga cùng Tưởng Vi công chúa đều bị Hạo Nhiên quốc đại thái tử Vương Hựu bắt lại, có người nói tại Thanh Thương Sơn, chờ Trần Vũ trước đi cứu viện. Ngươi cũng không nắm lại Trần Vũ thật sự sẽ ngu sao như vậy? Nơi đó nhất định là che kín thiên la địa võng, Trần Vũ đi vào Thanh Thương Sơn chính là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Vương Hủ sinh là Hạo Nhiên quốc đại thái tử, dĩ nhiên làm được xuất chuyện như vậy, thực sự là không biết xấu hổ, lợi dụng nữ nhân uy hiếp Trần Vũ có gì tài ba? Ngươi biết cái gì, cái này kêu là làm được làm vua thua lầm rặc, Trần Vũ nếu là dám đi Thanh Thương Sơn, Vương Hủ thật sự đem hắn giết chết, ngươi cảm thấy còn sẽ có người mắng Vương Hủ. Trần Vũ sắc mặt trầm hắn không nghĩ tới lại xuất hiện chuyện như vậy, hắn không nghĩ tới Vương Hủ đã vậy quá thiện, lợi dụng đường nga cùng vi công chúa đến hiếp chính mình. Ồ, các ngươi xem Bên kia cái kia không phải Trần Vũ sao? Màu vàng vân hải, cũng không biết hắn có dám đi hay không hứng chiến. Nếu như nếu đổi lại là ta, ta tại không đi, hiện tại như vậy cái gì nữ nhân không tìm được, cần gì vì hai nữ nhân đi mạo hiểm đâu này. Hạo nhân bí cảnh bên trong, vô số người đều biết tin tức này, dồn dập hướng về Thanh Thương Sơn chạy đi, bọn họ muốn nhìn một chút đến cùng Trần Vũ sẽ đi hay không hứng chiến, phải biết này nhưng là chân chính quyết đấu đỉnh cao. Tiểu tử thối, ngươi sẽ không thật sự muốn đi Thanh Thương Sơn chứ? Đây hoàn toàn chính là một cái bẫy, ngươi căn bản không biết bọn hắn không có hay không nắm lấy này hai cái nhá đầu, tùy tiện đi vào bằng với tự chui đầu vào lưỡi. Trun Thiên ẩn bên trong lão thôn mở miệng nói, Trần Vũ nghe thấy lão thôn như thế nhắc nhở, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, lập tức lấy ra từng ở Bách Vạn Đại Sơn bên trong, lão thôn cho mặt nạ của hắn, đem khí tức trên người hoàn toàn ẩn giấu đi. Ta ngược lại muốn xem xem Vương Hủ muốn làm sao đối phó ta. Đối diện mặt sau, lão thôn cũng cảm thấy yên tâm không ít, bất quả ánh mắt nơi sâu xa còn là mang theo lo lắng mơ hồ, hắn cảm thấy cái này Vương Hủ giăng chống khu chiến tìm Trần Vũ, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Thanh Thương Sơn, toàn này rất phổ thông sân mạch, bây giờ lại biển người phụ trào. Vô số người bóng dồn dập xuất hiện tại Thanh Thương Sơn, bọn họ đều muốn nhìn một chút đến cùng có hay không chiến đấu xuất hiện. Đại thái tử ngươi cảm thấy Trần Vũ thật sự sẽ đến sau. Thanh Thương Sơn ở trung tâm nhất, đứng đấy hơn 10 người, tu vi thấp nhất đều là nhân vũ cảnh hậu kỳ, cầm đầu chính là đại thái tử. Tại Vương Hủ bên người, bị hắn trói chặt lại có hai cô gái, trong đó một cái bỗng nhiên nhìn qua chính là Tưởng Vi công chúa, cũng đã ngất đi. Tại Tường Vi công chúa bên người, là một cái cô gái mặc áo xanh, nhìn qua vóc người cùng đường nga giống nhau đến mấy phần. Hắn nhất định sẽ đến. Vương Hủ trong tay, một tấm trận kỳ xuất hiện, mặt trên quang hoa lấp lẻ. Toàn bộ Thanh Thương Sơn cũng đã là vạn sát trận pháp dứt địa, đến lúc đó mở ra vạn giết đại trận, các người nhớ kỹ cho ta gắt gao bảo vệ mắt trận, đi vào trong đó người người đầu hàng bất tử, không đầu hàng người toàn bộ giết. Vương Hủ nhìn toàn bộ Thanh Thương Sơn, chỉ ít xuất hiện gần trăm người, mang trên mặt tản nhẫn nụ cười. Trần Vũ đã tiến trận, hắn cho là hắn biến hóa khuôn mặt và khí tức, ta liền không nhìn thấy, thực sự là buồn cười, vạn sát trận pháp đã vượt chuyển, hết thảy đều là ta là chủ thể. Vương Hủ hai mắt nhìn chằm cách đó không xa xuất hiện tại Sơn Trần Vũ, trong đôi mắt mang theo sát ý điên cuồng. Nếu đều đã tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi đâu này? Lẽ nào ngươi liền yêu thích làm chuyện như vậy? Vương Hủ ánh mắt dừng lại ở một cái bình thường thanh niên trên người, mọi người lúc này mới phát hiện thanh niên đỉnh đầu màu vàng vân thải lặng yên không tiếng động hiện lên. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn rõ ràng đã che giấu khí tức, hơn nữa hắn đỉnh đầu màu vàng vân thải, vẫn là Lao thôn ra tay thay đổi màu sắc, tại sao Vương Hủ nhanh như vậy liền phát hiện rồi? Không tốt, ra hỏa này bố trí ở chỗ này trận pháp, hơn nữa trận pháp này thật không đơn giản. Lao thôn tại thôn tiên ấn bên trong sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn mới vừa rồi không có điều tra tình huống quanh, hiện tại Trần Vũ bị phát hiện hắn nhất thời hiểu được đặc biệt là cảm nhận được không gian xung quanh như ẩn như hiện luồng khí tức kia. Hừ, Vương Vũ ngươi xác thực chỉ có thể làm như vậy trộm gà bắt chó hoạt động, ngươi có bản lĩnh liền đem tưởng vi cùng đường ra thả, ngươi có thủ đoạn gì hướng ta đến. Trần Vũ biết nếu bị phát hiện, dứt khoát trực tiếp kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người, trên người nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi khí tức bộc phát ra, màu vàng vân thải cũng ở trên trời hiện lên. Ha ha ha ha, ngươi nếu có thể sống sót đi ra, hay là ngươi có tư cách cùng ta chiến đấu, bất quá hiện tại thật không có tư cách nói câu nói này, bởi vì lập tức liền yếu trở thành một người chết. Vương Hủ hai mắt nhìn xem toàn bộ Thanh Thương Sơn, gò má trở nên dữ tợn, nhìn về phía bên người mọi người, đồng thời quát, Vạn Sát Trận Pháp mở ra. Ông oang oang. Toàn bộ Thanh Thương Sơn, điên cùng linh lực phun trào, bầu trời màu sắc đột nhiên biến hóa, bốn phía đều biến thành từng vòng vòng xoáy, một số người bị vòng xoáy trực tiếp xé rách trở thành mắt tan, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ào ào rào. Máu tươi không ngừng hướng về Vạn Sát Trận Pháp chảy ra đi, toàn bộ Thanh Thương Sơn đều biến thành một mảnh minh địa ngục, vô số võ phát ra tiếng gào thét, trong đó nhân vũ kỳ võ trực tiếp bị trận pháp trong nháy mắt xóa bỏ. Trần Vũ sắc mặt lơ ngác, trước mặt tường vi cùng đường Nga bóng người đã biến mất, Vương Hủ cùng bên cạnh hắn tất cả mọi người đồng loạt biến mất, hắn Chu Vi đều là rơi vào vạn sát trận pháp bên trong đó giả. Vương Hủ, ngươi không chết tử tế được, ngươi đem chúng ta toàn bộ dẫn vào trong trận pháp, chúng ta không đắc tội ngươi, ngươi giết chúng ta làm cái gì? Vương Hủ, ngươi đây là muốn gây nên chúng ta thiết huyết quốc cùng Tử La quốc đồng thời xuất binh, tấn công Hạo Nhiên quốc, các ngươi Hạo Nhiên quốc muốn hủy diệt. Chúng ta đều là Hạo Nhiên quốc người, ngươi có thể hay không thả chúng ta ra ngoài, chúng ta không muốn chết. Trong lúc nhất thời toàn bộ thanh thương sơn đều bị vạn sát trận pháp bao phủ lại, vô số vòng xoáy không ngừng hiện lên, điên cuồng chém giết tất cả vạn sát trận pháp bên trong võ giả. Cút. Trần Vũ thay đổi sắc mặt, mấy chục cái vòng xoáy khổng lồ đồng thời hướng về hắn tập kết tới, lại như là một cái nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi người sử dụng tới địa cấp cực phẩm võ kỹ bình thường khủng bố. Hư không kiếm pháp, phiêu miểu một kiếm, vọng hư nhất kiếm, lăng không một kiếm. Đao thần quyết, đao giết tứ phương, còn người gọn, người hủy đao Vũ cả người lực điên cùng động, cùng hư kiếm đồng thời chém ra đi, khủng khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết ra. Cì si cì, si. mấy chục cái vòng xoáy khổng lồ toàn bộ biến thành phấn vụn, bất quá toàn bộ vạn giết đại trận vòng xoáy lại đâu chỉ là một tí tẹo như thế, đặc biệt là từng trận điên cuồng vòng xoáy hướng về Trần Vũ bao phủ mà đi. Vương Hủ trên mặt đứng ở Thanh Thương Sơn cao nhất, nhìn rơi vào vạn sát trận pháp người bên trong, mang trên mặt điên cùng nụ cười, lập tức ánh mắt của hắn rơi vào Trần Vũ trên người, tự đủ, cùng ta đấu ngươi còn quá non nớt rồi. Toàn bộ công kích hướng về Trần Vũ công kích, không nên cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Vương Hủ lâm thanh truyền bá đến vạn trận pháp chín cái vị trí. 9 người điên cuồng vận chuyển linh lực trưởng khống hoàn thiện trận pháp, cũng lại không ngừng hướng về Vạn sát trận pháp bên trong tập trung vào rất nhiều linh hạt, duy trì toàn bộ Vạn sát trận pháp vận chuyển. Hết thảy Vạn Sắt trận pháp người ở bên trong nghe cho ta, nếu như toàn bộ các ngươi liên thủ lại, đem Trần Vũ giết chết, như vậy ta liền lập tức hủy bỏ Vạn Sắt trận pháp, các ngươi là có thể bình yên vô sự, không phải vậy các ngươi đều cho Trần Vũ chôn cùng đi." Vương Hủ nắm trong tay Vạn sát trận pháp trợ kỳ, âm thanh tại toàn bộ Vạn Sắt trận pháp Vũ, chúng ta muốn giết người, đều là bởi vì ngươi, ngươi hại chúng ta bị Vạn Sắt trận pháp khốn ở. Ngươi thật đáng chết!" Mấy mấy võ giả đồng thời hướng về Trần Vũ bổ nhào mà đến, lại tăng thêm giữa bầu trời vô số vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hướng về Trần Vũ tập kích mà đi. Đáng chết! Trần Vũ sắc mặt lườm ngác, Cửu Khiếu Thông Thể bộc phát ra, bốn cái khiếu huyết điên cùng mở ra, hắn tu vi trong nháy mắt tăng lên tới Nhân Vũ cảnh trùng kỳ đỉnh cao. Hư Linh Chỉ Pháp, già cho diệt. Trần Vũ vô cùng phẫn nộ, mười đạo chỉ mang đồng thời hướng về hướng về hắn tập kích tới vòng xoáy công kích ra ngoài, trong tay hư lên, lẻ, những đều về Trần Vũ tới. Không muốn chết đều cút cho ta, các ngươi bọn Vương Hủ thiết trí Hạ Vạn sát trận pháp, từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị bỏ qua cho bọn người, chúng ta bây giờ còn chưa phá tan trận pháp liền bắt đầu tự giết lẫn nhau, không phải để âm mưu của hắn thực hiện được sao? Trần Vũ cả người linh lực phun trào, âm thanh rất xa tại Vạn sát trận pháp bên trong truyền ra ra. Vốn là muốn yếu công kích Trần Vũ những kia võ giả, nhất thời trong đôi mắt điên cuồng biến mất, Vương Hủ đây là muốn, muốn mượn Trần Vũ tay giết chết bọn hắn, bọn họ cũng không phải ngớ ngẩn, nhất thời hiểu được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 339, giết người. Chương 339, giết người vũ, ngươi không có sao chứ? Vừa lúc đó, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại Trần Vũ bên người, không phải là Trần Vũ một mực đang tìm đường Nga sao? Trần Vũ nhìn bên cạnh đường Nga xuất hiện, hơi kinh ngạc mà nói, "Nga Nhi, ngươi làm sao xuất hiện tại cái này bên trong? Mới vừa rồi bị Vương Hủ bắt được người kia không phải ngươi?" Đường Nga nghe thấy Trần Vũ hỏi do, nhất thời gật gật đầu, mở miệng nói, "Vũ, lần này ta là tới cùng ngươi sóng vai chiến đấu, Vương Hủ hắn phái người đi bắt ta, lại chưa bắt được ta." "Nhà đồng đốc, ngươi không nên tới." Trần Vũ ôn nu sờ sờ Đường Nga tóc bạc, mang trên mặt nụ cười nhà nhạt. Trần Vũ ánh mắt nhìn Vạn Sắt Chân Pháp, nắm đường Nga tay, mở miệng nói, "Nga Nhi, Ngô Di tâm, hôm nay ta nhất định có thể phá tan trận pháp này. Cho ta đi đem Đường Nga chủ tới, vận chuyển Vạn sát Trận Pháp ảo trận. Vương Hủ mắt thấy Đường Nga xuất hiện, còn có Vạn sát Trận Pháp dĩ nhiên không có giết chết Trần Vũ, nhất thời đối với Vương Tự Hùng cùng Tào Giang nói: "Tiên Đồng đi, chuyện này giao cho chúng ta hai." Vương Tự Hùng cùng Tào Giang hai người bay thẳng đến Vạn sát Trận Pháp đi đến, bọn họ hai người đều là khống chế Vạn sát Trận Pháp người. Theo Vạn sát Trận Pháp ảo trận mở ra, toàn bộ Vạn Sắt Trận Pháp bên trong nhất thời trở nên biến hóa thất thường lên, tất cả mọi người đều phân cắt đi ra. "Nga Nhi, ngươi cẩn thận." Trần Vũ biến sắc mặt, Hắn cảm nhận được Vạn sát Trận Pháp biến hóa, nào có biết Đường Nga đột nhiên từ trước mặt hắn biến mất. "Vũ, Vũ, ngươi ở nơi nào?" Đường Nga chỉ cảm thấy chu vi đều là mê man không gian, vừa nãy rõ ràng còn ở bên cạnh Trần Vũ cũng đã biến mất không còn tăm hơi, nhất thời trở nên hoàng loạn lên. "Tiểu tử thối, đây là Vạn sát Trận Pháp ảo trận, ngươi hiện tại muốn phá trận cũng chỉ có một biện pháp, ngươi nhất định muốn dẫn ra một cái trường không trận pháp người, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất chém giết đối phương." Lao thôn tại thôn tiên ẩn bên trong đối mặt với Trần Vũ nói ra. Trần Vũ nghe thấy lão thôn lời nói, sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, mở miệng nói, "Mục tiêu của bọn họ là ta." Chỉ cần ta giả giả bị thương, bọn họ nhất định sẽ tới đối phó ta. vòng xoáy khổng lồ hướng về Trần Vũ tập kích tới, làm bộ đánh trả dưới, cả người trực tiếp đã bị vòng xoáy đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Không ngừng có vòng xoáy hướng về Trần Vũ tập kích mà đi, mà Trần Vũ phần lớn vòng xoáy đều không có chống cự, hắn cả người thương thế cũng trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Tiên tiểu tử thối nhà ngươi liều mạng như vậy làm gì, không phải là một cái ảo trận sao? Như vậy trận pháp ta nhắm mắt lại, đều có thể mang ngươi tới mắt trận. bên trong, lão thôn là muốn yếu hảo hảo một chút Trần Vũ, nào có biết Trần Vũ đã vậy còn quá liều mạng lập tức cũng không đành lòng nhìn xuống Trần Vũ nhất thời nhảy nhảy lên đưa tay ra trực tiếp đem khỏe miệng máu tươi xóa đi mở miệng nói ta liền biết sư phụ không thể xem ta chết ở vạn sát trận pháp bên trong tên tiểu tử thối nhà ngươi ta bất quá là muốn nói cho ngươi về sau làm việc không nên hành động theo cảm tính được rồi nói rồi ngươi tính tính này cách đoán chừng cũng không đổi được thật cũng là vô ích lao thôn biết Trần Vũ Trọng tình trọng nghĩa tính tính này cách cái sợ rất khó thay đổi bất quá chính hắn cũng rất rõ ràng hắnợ Trần Vũ không chỉ là tâm tính cũng chính là Trần Vũ phẩm Hạnh rất tốt ừ, chỉ là một cái tiểu đảo trận liềnôn công nhân thực sự là không biết tự lượng sư mình Lão tôn sau khi nói xong, trong đôi mắt sát ý lặng nhiên. Đối phương muốn lợi dụng Trần Vũ nhược điểm đến hại chết Trần Vũ, hắn cũng không phải là không có người nóng tính, dĩ nhiên đối phương muốn yếu giết người, Trần Vũ làm sao không thể giết người đâu này. Cái gọi là ảo trận, chính là lợi dụng không gian biến hóa, đến thay đổi người cảm giác, khiến người ta cho rằng tất cả xung quanh đều tại biến hóa, kỳ thực tất cả cũng không hề biến hóa, chính như tương lai ngươi bố trí trận pháp như thế, tuyệt đối không nên tự cho là thông minh cho là mình chính là trận pháp chủ thể, yếu đem mình làm trận pháp một phần. Phá ta nào trận bất quá chính là chuyện rất đơn giản, từ hiện tại bắt đầu, ngươi dựa theo trực giác của mình Tuấn về một phương hướng không ngừng đi tới, nhớ kỹ tuyệt đối không nên tin tưởng ngươi nhìn thấy hết thảy, ảo trận đối với ngươi liền lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Lao thôn sau khi nói xong, không có lại nói. Nếu như yếu hắn trợ giúp Trần Vũ phá trận, hay là rất đơn giản, nhưng là lại đi nơi nào tìm cơ hội tốt như vậy cho Trần Vũ luyện tập trận pháp đâu này? Trần Vũ nghe xong lão thôn lời nói, trong mắt hiện lên hiểu ra, cả người khí tức trên người từ từ phập phụ lên, hắn cảm nhận được linh hồn của chính mình. Tên tiểu tử thúi này đến cùng là quái thai gì, hắn lực lượng linh hồn mạnh như thế nào, dĩ nhiên lần nữa nhận biết được linh hồn. Lão tôn tại tồn tiên ẩn bên trong cảm nhận được Trần Vũ dĩ nhiên lần nữa cảm nhận được linh hồn tồn tại, có chút khiếp sợ nói: "Công kích!" Tào Giang nhìn cách đó không xa Mê Man hút Hoàng Đường Nga, trong mắt toát ra một vẻ dâm tà ánh sáng, ở bên cạnh hắn Vương tự hùng nhìn Tào Giang ánh mắt, mang theo một vẻ hiểu ra vẻ mặt. Mấy cái vòng xoáy đồng thời hướng về đường Nga công kích mà đi, Đường Nga cảm nhận được mấy cái vòng xoáy xuất hiện, cả người điên cùng vận chuyển cả người linh lực, sử dụng tới võ ký đi chống đối. Tam thái tử, không nên thương tổn nàng, tiêu hao nàng là có thể, sau đó nàng chính là ta rồi. Tào Giang nhìn về phía bên người Vương tự hùng, trong thanh âm toát ra tham lam. Vương Tự Hùng mang trên mặt rõ ràng vẻ mặt, nhìn về phía Tào Giang, cười nói, "Tào huynh yên tâm, sau đó chờ nàng linh lực tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, ta bảo đảm không quấy rầy ngươi." "Ha ha ha, Tam thái tử quả nhiên tâm minh đại nghĩa." Tào Giang đối với Vương Tự Hùng quăng đi ánh mắt tán thưởng, hai người liền chật vật như vậy là gian không ngừng công kích Đường Nga, lại không có thương hại đến Đường Nga nửa phần. Bất quá theo thời gian không ngừng kéo dài, Đường Nga thân thể linh lực bên trong càng ngày càng suy yếu, cả người sắc mặt trở nên càng thêm trở nên trắng bệnh. A ha ha." -ha, -ha. Đường Tiểu thư không nghĩ tới ngươi hay là muốn rơi vào trong tay của ta, thực sự là thật không thiện, ngươi vị hôn phu liền ở bên cạnh, bất quá rất đáng tiếc, ta liền yếu ở trước mặt của hắn đem ngươi chiếm thành của mình rồi. Liền ở đường nga thân thể trở nên suy yếu vô cùng thời điểm, Tào Giang xuất hiện tại đường nga trước người, nhìn đường nga này ôn nhu khuôn mặt, lại tăng thêm đầy đầu tóc bạc, càng làm cho Tào Giang nhiều hơn mấy phần, trong thân thể một luồng tá hỏa đột nhiên liền nổ ra. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên tới. Đường nga thân thể muốn lùi về sau, bất quá nàng đột nhiên phát hiện, hắn vừa mới lui về phía sau vài bước, Tào Giang liền xuất, xuất hiện sau lưng nàng, căn bản không cho nàng bất kỳ chạy mạng cơ hội. Đường Nga, lúc trước tại Hạo Nhiên tông thời điểm, ta chỉ muốn yếu ngươi, ngươi biết không? Ta Tào Giang muốn muốn lấy tới tay nữ nhân, không có không có được, ngươi cũng giống vậy, hiện tại ngươi chính là ta rồi." Tào Giang không ngừng hướng về Đường Nga tới gần, trong đôi mắt đều là lửa nóng ánh sáng. "Tào Giang, ngươi không phải là người, ngươi đang chết, ngươi nếu như còn dám lại đây, ta liền cắn lưỡi tự sát." Đường Nga sắc mặt trắng bệnh, đối với Tào Giang quát tầm lên, gắt gao cắn đầu lưỡi của mình. Tào Giang nhìn Đường Nga, sắc mặt trở nên dữ tợn, tức nói, "Ngươi muốn cắn lưỡi tự sát đúng không? Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội cắn lưỡi tự sát sao?" Hiện tại ngươi căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, ngươi đã muốn ăn chút khổ sở, vậy ta liền để ngươi ăn chút khổ. Tào Giang nói xong, trước mặt trận pháp biến hóa, đột nhiên hướng về Đường Nga ép tới, làm cho Đường Nga thân thể dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích, cả người cứ như vậy bị trói buộc tại mương chỗ, căn bản liền động một cái tư cách đều không có. Ha ha ha, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, thế giới này chỉ có ta Tào Giang mới là tốt nhất, ngươi còn là một chim non đi, Trần Vũ thực sự là dẫp rưởi, bảo vệ lớn như vậy mỹ nữ, lại không động thủ, thực sự là đáng tiếc. Tào Giang mắt thấy Đường Nga bị nhốt lại, một bên tới gần vừa chà hai tay, Hai mắt giống như là phun ra lửa như thế, hận không thể lập tức liền đem Đường Nga an đi. Không, không được. Đường Nga mắt thấy Tào Giang tay liền phải rơi vào trên thân thể của chính mình mặt, phát ra tê tâm liệt phế gào thét, nàng hiện tại đúng là muốn tự sát cũng không thể rồi. "Phá cho ta." Trần Vũ hết thể trước mắt trận pháp cùng mê man toàn bộ biến mất, ở trước mặt hắn xuất hiện tam bóng người, Đường Nga chỉ cảm thấy ràng bộ chính mình sức mạnh của thân thể đột nhiên biến mất, cả người liền nhào vào Trần Vũ trong ngực. "Chết." Trần Vũ sắc mặt tâm trầm cảm nhận được Đường Nga nảy mặt tái nhợt gò má, trong đôi mắt sát ý lưng trên người cuồng bạo linh lực trùng kích ra cả người máu tươi bắt đầu quay cuồng lên. Trốn. Tào Giang thực lực cũng không mạnh mẽ, mắt thấy Trần Vũ đột nhiên xuất hiện, hắn sinh ra cái ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn, nào có biết hắn tại vừa mới đi ra vài bước, cũng cảm giác được thân thể mình bị một luồng sức mạnh khổng lồ va chạm, nặng nề đập xuống đất mặt, một thanh kiếm trực tiếp là chợt lóe lên, hắn một cánh tay nhất thời bị chém đứt. A. Đau chết ta rồi. Trần Vũ nhìn nằm trên đất mặt, sắc mặt trắng bệnh tào giang, một cước hung hăng đạp ở tào giang trên đầu, làm cho tào giang phát ra tiếng gào hét. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn thu được Nhi, ngươi có tư cách này sao? Trần Vũ trên chân sức mạnh từ từ gia tăng, Tào Giang đột phát ra răng sắc cầm thành, máu tươi từ Tào Giang trong đôi mắt mặt tràn ra tới, hắn đầu lưỡi cũng từ trong miệng phun ra, lại bị hàm răng cắn vào. Ngươi dám? Giết ta? Đại ca ta cùng cha mẹ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tào Giang âm thanh đứt quãng, trong thanh âm mang theo tức giận hận ý Trần Vũ, ta khuyên ngươi hiện tại thả Tào Giang, hắn đại ca là Hạo Nhiên tông đệ một thiên tài Tà Nguyên, là lần trước long đẳng 50 vị trí đầu tồn tại. Vương nhìn Vũ, mắt thấy Tào Giang trạng, vào một khí lạnh. Ha ha ha, chỉ cho phép các ngươi tới giết Không cho phép ta giết các người, thiên hạ có chuyện tốt như vậy sao?" Trần Vũ nhìn đối diện Vương Tự Hùng, chân phía dưới sức mạnh lại không có một chút nào giảm nhỏ, trái lại trở nên càng thêm lớn rồi. "Có mấy người không phải ngươi chêu tới, ta khuyên ngươi vẫn là hiện tại thả Tào Giang, hắn cha mẹ đều là bách kiếp cảnh cường giả." Vương Tự Hùng không cho là Trần Vũ dám chém giết Tào Giang. "Nào có biết Trần Vũ cú đầu." Chậm rãi nhìn Tào Giang, "Nếu như ngươi chết rồi, ngươi hẳn là chắc hắn, ta người này tối không thích người khác uy ta, chết." Tại Tào ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trần Vũ không có bất kỳ lưu tình, một cước trực tiếp hung hăng đá vào Tào Giang trên đầu. Tạo ra cả người trực tiếp biến thành hai đoạn, mà Trần Vũ ánh mắt sát theo đó rơi vào Vương Tự Hùng trên người, làm cho Vương Tự Hùng đều mất tự nhiên lùi lại một bước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 340, phá trận. Chương 340, phá trận Trần Vũ, người muốn làm gì? Vương Tự Hùng lùi về sau vài bước, trong mắt toát ra sợ hãi nhìn Trần Vũ, hắn tựa hồ quên mất bản thân của hắn tu vi chính là Nhân Vũ cảnh hậu kỳ định phong tu vi. Đưa người đi chết. Trần Vũ cả người linh lực điên động, trong huyết đao hư kiếm đồng thời xuất hiện, trên người viên mãn ý cùng ý đồng thời tràn ra. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi đừng quên ngươi bất quá là nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, mà ta là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi." Vương Tự Hùng nói câu nói này thời điểm, rõ ràng sức lực không đủ, bất quá hắn hiện tại tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Thật sao? Trần Vũ trong tay hư kiếm cùng ầm huyết đao ánh sáng từ từ bộ phát ra, không có bất kỳ dừng lại, cuồng bạo khí thế từ trên người hắn tràn ngập ra. Vừa mới giết chết Tào Giang khiến hắn điểm cống hiến đột phá đến bảy thập thất vạn, Vương Tự đầu cũng ý chính là màu đỏ vân hải, hắn làm sao sẽ bỏ qua. "Ngươi không được quên, ta là Hạo nhân quốc tam tử, ngươi nếu là thật giết chết ta, Hạo nhân quốc é sợ không, có dung thân của người chi địa. Vương Tự Hùng nhìn Trần Vũ, trong thanh niên còn là mang theo sợ hãi. Trần Vũ nghe thấy Vương Tự Hùng lời nói trên mặt hiện lên một vệt nụ cười giễu cợt, trong tay hư kiếm cùng ẩm huyết đao đồng thời giơ lên, hiển nhiên đã về tới Vương Tự Hùng y hiệp. Hư không kiếm pháp, lang không một kiếm. Đao thần quyết, người bị đao tại. Hư kiếm cùng ẩm huyết đao linh giai trung cấp linh binh khí tức vào lúc này triển lộ ra, ánh đao bóng kiếm đồng thời lên, vô số Chết. Theo Trần Vũ hét lớn một tiếng, hai chân nhiên lao ra, trong tay ẩm hư kiếm đồng chém xuống đi, không gian bị thành ba cái thành phần. Ta liều mạng với người Vương Tự Hùng sắc mặt trắng bệch, cả người linh lực toàn bộ tuôn ra động, nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi khí thế bộc phát ra, Xong quyền bùng nổ ra gạt hét, vô số quyền ảnh hướng về Trần Vũ tràn ngập mà tới. Hôn nguyên quyền pháp. Vương Tự Hùng sử dụng tới địa cấp cao cấp võ kỹ, vô số quyền ảnh bùng nổ ra dường như hỗn nguyên như vậy, một cái cự đại quả đấm dẫm dường như lôi đình bình thường bổ xuống. Rang rắc. Liên ở năm đấm cùng kiếm ảnh cùng mang va chạm, cái cực lớn quả trực biến thành vô vỡ, thậm chí ngay cả Trần Vũ và kiếm đều không có chống đối đến mấy may. "Không, Trần Vũ, đừng có ta!" Ta mà ngươi phá giải vạn sát trận pháp." Vương Tự Hùng cảm nhận được đến từ chính Trần Vũ trên người sát khí, mắt thấy một đao một kiếm hướng về hắn bỗng nhiên cắn xé mà đến, phát ra gào hét. "Xì!" Si. Trần Vũ đao và kiếm đồng thời rơi vào Vương Tự Hùng trên cổ, máu tươi từ trên cổ của hắn mặt tràn ra tới, Vương Tự Hùng sợ đến một mùi nước tiểu nhất thời tràn ngập ra. Sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy không ngừng, cảm nhận được mình còn sống, hơi mở mắt ra, mang trên mặt thần sắc mừng rỡ, mở miệng nói, "Ngươi chịu buông ta." "Nào có biết Trần Vũ thản nhiên nói, "Nếu như ngươi vừa rồi không có cùng tạo giang đối phó Nga Nhi, Ta có lẽ sẽ bỏ qua ngươi, bất quá hiện tại ngươi chính là một kẻ đã chết rồi. Không không được giết ta. Rất đáng tiếc Trần Vũ kiếm cùng đao không có bất kỳ lưu tình, trực tiếp bôi đoạn vương tự hùng cổ, làm cho vương tự hùng ngã trên mặt đất mặt, máu tươi hòa vào vạn sát trận pháp bên trong. Trần Vũ cảm nhận được đỉnh đầu vân thải biến hóa, màu vàng vân thải bùng nổ ra khủng bố ánh sáng, làm cho toàn bộ vạn sát trận pháp thật giống đều bắt đầu biến hóa. 900.000 điểm cống hiến. Thu hồi vương tự hùng cùng tảo giang túi trữ vật, Trần Vũ cảm nhận được vạn sắt trận pháp đột nhiên biến hóa, ảo trận đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hảo trận là tạo giang cùng Vương tự Hùng công chế, làm sao mất đi sự khống chế? Vương Vũ khống chế Vạn sát trận pháp, thay đổi sắc mặt. Bất quá khi ảo trận hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì hắn đã phát hiện hai cố nằm ở Vạn sát trận pháp bên trong thi thể, đúng là hắn sắp xếp đi bắt đường Nga Tạo Giang cùng Vương tự Hùng. Đại thái tử, làm sao bây giờ, Tạo Giang cùng Vương tự Hùng đều bị giết? Có người nhìn Vân Vũ, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi, phải biết Vạn Sắt trận pháp người điều khiển, Vương tự Hùng cùng Tạo Giang đều là một cái trong số đó, bây giờ hai người bọn họ bị giết, Vạn Sắt trận pháp uy lực liền sẽ mất giá rất nhiều. Giết Liêu Linh Nhiết, dùng người mệnh để duy trì Vạn sát trận pháp, ta cũng không tin giết không chết Trần Vũ." Vương Hủ sắc mặt trở nên dữ tợn, Ông long ngoằng. Vạn sát trận pháp điên cuồng vận chuyển lại, vô số vòng xoáy điên cuồng hướng về trong đó còn sống đã không nhiều võ giả, điên cuồng hoành kích mà đi. "Tiểu tử, hiện tại Vạn sát trận pháp xuất hiện tổn hại, muốn phá trận chính là cái này thời điểm, bằng không đợi Vạn sát trận pháp không ngừng hấp thu huyết dịch, đem sẽ trở nên càng thêm khủng bố." Tôn Thiên ẩn bên trong lão tôn đối với Trần Vũ mở nói, "Sư phụ, ta làm sao công kích Vạn Sắt trận pháp?" Trần Vũ biết hiện tại chỉ có lão tôn chỉ đạo mới có thể để đối trước mặt phá tan trước mặt pháp. Cái gọi là trận pháp, bất quá là lợi dụng vô số linh thạch, trải qua mấy chục cái võ giả điều khiển, đem linh thạch linh lực cùng võ giả điều khiển kết hợp với nhau, hình thành khủng bố công kích, mà vạn sát trận pháp mắt trận liền ở trên trời, ngươi chỉ cần có thể phá tan vạn sát trận pháp phía trên nhất bầu trời, vạn sát trận pháp tự động tổn hại. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nguyên nhân không gì khác, lấy hắn thực lực bây giờ, muốn một người sẽ rách vạn sát trận pháp bầu trời, e sợ không có khả năng lắm. Tiên tiểu tử tối nhà ngươi, ngươi mất, bây giờ đang ở vạn trận pháp bên trong người còn sống sót, đều là thiên tài chân chính, bọn họ thực lực liên hợp lại cùng nhau. Tuyệt đối có thể giết chết bất kỳ nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi tồn tại." Lao thôn đối với Trần Vũ nhắc nhở. "Đúng vậy, Cửu Khiếu thông thể vận chuyển tới cực hạn, Trần Vũ dòng máu khắp người quay cuồng lên, cả người linh lực điên cuồng tuôn ra động, hắn trong tay hư kiếm cùng ẩm huyết đao linh giai trung cấp linh binh uy thế cũng hoàn toàn bộ phát ra. "Tất cả mọi người hay nghe ta nói, nếu Vương Hủ muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết, chúng ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết, chúng ta toàn bộ người liên thủ, phá tan đang chết này vạn sát pháp, phá tan cái này chết chúng ta đồng bạn chân pháp, làm sao?" Trần Vũ cả người điên cuồng khí thế phun trào, Hàn ơm tên quần quần không đoạn truyền bá ra ngoài, tại Vạn Sắt trận pháp bên trong tất cả mọi người bên trong thai văn vọng. Tút, tút. Còn lại tại Vạn sát trận pháp người ở bên trong đều là Tam đại quốc gia thiên tài, bọn họ tu vi đều là nhân vũ cảnh hậu kỳ, còn có số rất ít là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Bọn hắn tiếng gầm cũng đang trần vũ kéo dưới, từng cơn sóng liên tiếp truyền bá ra, mỗi người ánh mắt đều là huyết hồng, Vương Hủ muốn giết chết bọn hắn, bọn họ chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết, không phản bất sao. Buồn cười, các ngươi đã đều muốn cho Trần Vũ chôn cùng, như vậy ta sẽ tác thành ngươi, Vạn Sắt trận làm sao phá giải các ngươi biết không? Ha ha ha, Vương Hủ nhìn Vạn sát Trận Pháp mọi người bên trong, dĩ nhiên vào đúng lúc này toàn bộ đều bị Trần Vũ điều động, hắn muốn thu phục những người kia bây giờ khẳng định không thể đã thu phục được. Vạn sát Trận Pháp công kích cho ta, toàn bộ công kích, giết. Vương Hủ hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Trần Vũ, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào chém giết Trần Vũ. Trần Vũ nhìn những kia không biết làm sao mọi người, lớn tiếng mở miệng nói, mọi người thật tin tưởng ta sao? Nếu như ta nói ta biết Vạn sát Trận Pháp phá trận phương pháp, cần các ngươi phải tất cả mọi người sức mạnh, các ngươi ý ta tất cả vai chiến đấu sao? Những người kia nhìn trung gian Trần Vũ, cả người nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào bọn họ đột nhiên phát hiện, trước mặt truyền thuyết này bên trong hung ác thanh nhiên, không một chút nào hung ác. Chúng ta tin từ ngươi, mọi người liên hợp tất cả, chúng ta phá tan trận pháp, chúng ta muốn giết chết vương hữu, chúng ta yếu nợ máu trả bằng máu. Ở nơi này đều là nhiệt huyết thiên nhiên, bọn họ cảm xúc điều động lúc thức dậy, loại kia khí thế bằng bạc, dĩ nhiên ở trên trời loáng thoáng ngưng tụ lại khí thế kinh khủng vận hải. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời, khí thế kinh khủng ngưng tụ, dĩ nhiên loáng thoáng ảnh hưởng đến sát trận pháp tại, làm cho vương hữu sắc mặt nhất thời biến khó nhìn lên. Đáng chết, chuyện gì thế này, các ngươi như nào đây không công kích? Vương Hủ mắt thấy chung quanh mấy người, điên cùng giận dữ hết. "Toàn bộ người nghe khẩu lệnh của ta, ta đến 1 2 sử dụng tới các ngươi cường hãn nhất công kích, hướng về Vạn sát Trận Pháp bầu trời công kích, chỉ cần vỡ ra Vạn sát Trận Pháp mắt trận, chúng ta là có thể phá tan Vạn sát Trận Pháp." Trần Vũ âm thanh rất xa truyền bá ra, hết thể vây ở Vạn sát Trận Pháp bên trong đó giả, giờ khác này đều là thủ thế chờ đợi, cả người linh lực toàn bộ tôn gia động. "Không, không thể, Trần Vũ làm sao có khả năng biết Vạn Sắt Trận Pháp mắt trận?" Vương Hủ nghe thấy Trần Vũ lời nói, gò má dữ tợn, phải biết liên quan với Vạn Sắt Trận Pháp trận, liền ngay cả Vương Tự Hùng cùng Tào Giang hai người bọn họ cũng không biết. Tại sao Trần Vũ sẽ biết? 1 2 3, công kích cho ta. Theo Trần Vũ âm thanh hạ xuống, Trần Vũ đứng núi chịu sào, cả Ngụy Viên Mãn kiếm ý cùng Viên Mãn đao ý, điên cuồng tuân gia động, hắn cả người linh lực hướng về đao kiếm phun trào mà đi. Hư không kiếm pháp cùng đao thần quyết điên cuồng thi triển, toàn bộ công kích đều hướng về Vạn Sát trận pháp bầu trời công kích. Theo Trần Vũ ra tay, có ít nhất 20 đạo khủng bố công kích, đồng thời đè ở Vạn Sát trận pháp trên bầu trời, phát ra thình thịch tiếng rắc rắc âm. vậy, Vạn Sát pháp bầu trời chính là trận, mọi người đều công kích. Ra. Mắt thấy Vạn sát Trận Pháp mắt trận dĩ nhiên thật sự dường như Trần Vũ nói như vậy, chính là Vạn sát Trận Pháp bầu trời, bọn họ chưa kịp khiếp sợ Trần Vũ tại sao biết, mà là điên cuồng phát ra công kích, muốn vỡ ra Vạn Sắt Trận Pháp mắt trận. Bọn hắn khoảng thời gian này đều bị Vạn sát Trận Pháp áp chế không thở nổi, bây giờ biết Vạn sát Trận Pháp mắt trận, tại đã mắt đỏ rồi. Hoa hoa, trưởng công Vạn sát Trận Pháp những người kia, sắc mặt trở nên trở nên trắng bệnh, Vạn sát Trận Pháp gặp phải công kích, đối với bọn họ trực tiếp tạo thành to lớn phệ, khiến cho bọn hắn khí huyết quay cuồng. Đại thái tử, hủy bỏ Vạn Sắt Trận Pháp đi, chúng ta không chịu nổi. Có người mắt thấy Vương Hủ còn không chuẩn bị hủy bỏ Vạn Sắt trận pháp, tiếp tục như vậy, bọn họ chắc chắn phải chết, phát ra tiếng cầu hận. Dao động nhân tâm người, giết. Vương Hủ cả người linh lực điên cuồng phun trào, dĩ nhiên hướng về vừa mới cái kia nói chuyện nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả đánh mạnh mà đi, một trường trực tiếp đập nát đầu của đối phương, máu tươi chiếu xuống sắp phá nát Vạn sát trận pháp mặt trên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 341, đối chiến Vương Hủ. Chương 341, đối chiến Vương, ẩm ẩm ẩm. Vương cùng sau, vốn là xuất hiện lại tăng thêm Trần Vũ cùng mọi người tìm tới mắt trận vị trí, điên cuồng công kích, không ngừng bắt đầu điên cuồng lay động. Giết cho ta, giết chết Trần Vũ, giết. Vương Hủ hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Vạn Sắt Trận Pháp bên trong cơ múa ầm ếch đao cùng hư kiếm Trần Vũ, trong lòng sát ý thao thiên. Vương Hủ bên người này 78 cái nắm trong tay Vạn Sắt Trận Pháp võ giả, cũng không dám tái suất nói chống đối Vương Hủ, chỉ có thể một ngụm máu tươi tiếp lấy một ngụm máu tươi phun ra ngoài, điên vận chuyển cả người Vạn Hư linh pháp, phá cho ta. Trần Vũ cả người nhân vũ cảnh trung kỳ phong khí thế hoàn toàn bộc phát ra, cả người lực điên Đồng thời hướng về 10 cái ngón tay xung kích ra ngoài. Hào quang màu trắng bạc ngưng tụ tại hắn 10 cái ngón tay trong lúc đó, dường như 10 đạo ngân tia chớp màu trắng, toàn bộ ngưng tụ trở thành lợi kiếm, hướng về Vạn sát Trận Pháp mắt trận công kích. Quay trung quanh Trần Vũ võ giả, mắt thấy Trần Vũ sử dụng tới địa cấp cực phẩm võ kỹ, trong đôi mắt cũng bùng nổ ra lựa dòng ánh sáng, sử dụng tới địa cấp cao cấp võ kỹ, vận chuyển toàn thân linh lực hướng về Vạn Sắt Trận Pháp bầu trời cũng bao phủ Rầm Vô số linh lực cùng công kích đánh vào Vạn Sắt Trận Pháp trận trên mát, theo trưởng một cái nhân vũ cái đen nhánh máu tươi phun ra ngoài, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngất đi. Giang giặc. Vạn sát trận pháp mắt trận hoàn toàn xuất hiện tan vỡ, trưởng không trận pháp bảy tám người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, cả người linh lực đều giống như bị rút sạch sành xanh, xanh. Không, không thể. Vương Hủ cảm nhận được vạn sát trận pháp tan vỡ, phải biết đây là 300000 điểm cống hiến hối đoái mà đến trận pháp, hắn biết vạn sát trận pháp cũng là tại Hạo Nhiên bí cảnh trong động phủ biết được, đây chính là có thể giết chết bách tiếp cảnh tu vi trận pháp, đặc biệt là tại sao Trần Vũ biết vạn sát trận pháp mắt trận vị trí, hắn không cam lòng. Hoa. Vạn sát trận pháp hoàn toàn tan nữa, hướng về Vương Hủ phản vẻ mà đi. Làm cho vương hủ trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nền lệnh ở thanh thương sơn trên mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố. Thực sự là kỳ quái, tên tiểu tử này làm sao biết vạn sát trận pháp mắt trận vị trí. Hạo nhiên cổ thành sứ giả với bắt đầu cảm thấy Trần Vũ chắc chắn phải chết, không có ai so với hắn rõ ràng vạn sát trận pháp khủng bố rồi. Hắn không nghĩ tới chính là Trần Vũ Dĩ nhiên tìm tới vạn sát trận pháp mắt trận, phải biết vạn sát trận pháp không chỉ có uy lực rất khủng bố, quan trọng nhất là vạn sát trận pháp mắt trận chỗ Đứng rất nhiều trận pháp mắt trận hoặc hứa đô là do một cái võ giả điều khiển sau đó tại trong trận pháp rất bí mật địa phương cho nên rất nhiều người đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn tế tại trong trận pháp tìm kiếm vạn sát trận pháp nhưng không như thế vạn sát trận pháp mắt trận liền tại dưới con mắt mọi người chỉ bất qua cái này mắt trận có chút đặc thủ cái kia chính là vạn sát trận pháp bầu trời Zda mắt thấy vạn sát trận pháp ta nữa bây giờ nguyên bản một 200 người chỉ còn d giữ lại hơn 20 người đều là tam cái quốc gia nhân vật tinh Anh hai mắt với hồng nhìnầmầm cách đó không xa vương thủ những cái kia thủ hạn cũng không biết là ai đi đầu hết lớn một tiếng Toàn bộ mọi người hướng về những kia bộ nhỏ mà đi, điên cuồng hướng về Vương Hủ mấy tên thủ hạ công kích. Nguyên bản mấy người cũng bởi vì vạn sát trận pháp hòng mất phản vệ, dẫn đến cả người linh lực hư không, tại điên cùng như vậy công kích, mấy người chỉ là ngắn ngủn trong chốc lát liền biến thành một bãi phá nát thi thể, hôn tạp rải rác ở thanh thương sơn mặt đất. Khu khô khạc khục. Vương Hủ tiếng ho khan từ thân thể hắn đập ra tới bên trong hố to phát ra, sát theo đó mọi người chỉ thấy một đạo vô cùng chật vật bóng người chậm rãi bò ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, cả người áo quần nát. Bất quá cái này Vương Hủ còn thật sự rất cương hãn, trên người nhân vũ cảnh đại viên mãn khí thế vẫn còn Bất quá khí thế chấn động rất nghiêm trọng, xem ra hắn vừa nãy phục dụng cái gì chữa thương linh đan diệu dược, không phải vậy không thể xuất hiện tình huống như vậy. Hai mắt xung huyết nhìn chằm chằm đối diện Trần Vũ, Vương Hủ khóe miệng máu tươi chầm dãi chạy ra đến, trên mặt toát ra một vệ điên cuồng, hắn Vương Hủ lần thứ nhất trồng trong tay người khác, hơn nữa còn gặp hạn thảm như vậy. Ha ha ha, không thể không nói ngươi xác thực nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá ngươi muốn giết chết ta cũng không phải đơn giản như vậy, quan trọng nhất là ngươi không được quên, trong tay của ta còn có một lá bài tẩy. Vương Hủ nhìn Trần Vũ, âm thanh có vẻ hơi suy yếu, bất quá vẫn như để lộ ra bá đạo. Cái đó không xa đường Nga nghe thấy Vương Hủ lời nói, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng xanh, nàng biết Tưởng Vi công chúa thật sự tại Vương Hủ trong tay, hơn nữa lấy Trần Vũ tính cách, khẳng định không thể nhìn Tưởng Vi công chúa bị Vương Hủ giết chết thờ ơ không động lòng, nàng trong lòng cũng hiện lên một vẻ nhàn nhạt, nhạt chưa sót. Trần Vũ cũng như mày, hắn biết Vương Hủ nói chính là Tưởng Vi công chúa. Bị Vương Hủ cầm lấy trong hai người, tuy rằng Đường Nga là giả dối, bất quá Tưởng Vi công chúa lại là thật sự. Nói đi, ngươi muốn muốn thế nào mới bằng lòng vương tha Tưởng Vi công chúa, một mạng đổi một mạng, thả Tưởng Vi, ta bảo đảm không Vũ nhìn đối diện Vương Hủ, mở miệng nói: Nào có biết Chu Vi có người nhất thời mở miệng nói, "Trần Thiếu hiệp, động tác này tuyệt đối không thể." Vương Hủ người này trừng mắt đáp báo, "Chúng ta hôm nay không giết hắn, các loại hạo nhiên bí cảnh mở ra, sợ sợ chính là của chúng ta giờ chết." Đúng vậy, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức chém giết Vương Hủ, chấm dứt hậu hoạn. Hắn hại chết huynh đệ ta, hôm nay ta nếu là không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng. Trung quanh hơn 20 tại vạn sát trận pháp bên trong còn người còn sống sót, nghe thấy Trần Vũ dĩ nhiên chuẩn bị buông tha Vương Hủ, trên mặt đều là không cam lòng vẻ mặt. Vương Hủ hai mắt mang theo ánh mắt khinh thường, lạnh lùng đảo qua nói chuyện những người kia, "Nào có biết những người kia nhất thời tối đầu." Chỉ lo Vương Hủ nhìn do ràng mặt mũi bọn họ, phải biết hiện tại Vương Hủ tuy rằng yếu thế, vốn là nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi, huống hồ đợi được ra ngoài Hạo Nhiên bí cảnh, Vương Hủ phía sau còn đứng Vương ra rất nhiều cường giả, còn có Hạo Nhiên quốc công nhận đệ nhất thiên tài Vương Lam Tiên, bọn họ không dám cùng Vương Hủ đối diện. Trần Vũ đem hết thể đều đặt ở trong mắt, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu những người này phải cứ cùng Vương Hủ đối địch, hắn tự nhiên cũng sẽ không trách những người này nhát gan sợ phiền phức. Một đám rất rủi, một đám rất con vô dụng. Vương Hủ nhìn quét xong mọi người, ánh mắt lần nữa rơi vào Trần Vũ trên người, trên người đạo khí thế không giảm chút nào, khóe miệng hơi hiện lên một nụ cười. Ngươi có tin hay không chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Tưởng Vi lập tức liền sẽ chết. Vương Hủ trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, trên lệnh bài quang mang lấp lóe. Trần Vũ ánh mắt lấp lóe, Tưởng Vi công chúa đối với hắn có rất nhiều trợ giúp, hắn không thể mắt thấy Tưởng Vi công chúa chết ở trước mặt mình thờ ơ không động lòng. Ha ha ha ha, Vương Hủ ngươi cũng là bản lĩnh này, ngươi dùng mọi mọi của ta uy hiếp Trần Vũ, thực sự là ném chúng ta vương ra mặt. Bất quá chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Liền ở Vương Hủ trên mặt tàn nhẫn nụ vẻ tận thời điểm, sơn lên trời lên đạo thuộc. Vương Vương Hủ sắc mặt nhất thời trở nên có coi, đặc biệt là hắn phát hiện trong tay khối này liên hệ đối phương lệnh bài khí tức biến mất, vậy đã nói do hắn phái ra đi bắt tưởng vì người đã chết. Không sai là ta, muội muội ta hiện tại bình yên vô sự ngốc ở trong tay ta, ngươi phái người đi ra, thật sự là có yếu. Vương Thiên Ngai âm thanh tại Thanh Thương Sơn lên bầu trời vang lên. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, ánh mắt nơi sâu xa cùng thoáng hiện qua một vệ trầm lãnh. Hắn đối Vương Thiên Ngai chỉ có hảo cảm không còn sót lại chút gì, nếu như mình không phá ra được vạn sát trận pháp, thật sự bị Vương Hủ chết, hay là cuối cùng đắc ý không phải trước mặt Vương Hủ, mà là ẩn trong bóng tối Vương Thiên Ngai. Này nhân tâm cơ thật không nhỏ tầm trậm, hắn muốn mượn đao giết người. Trần Vũ trên mặt không để lại dấu vết, bất quá trong nội tâm lại thêm ra mấy phần lo lắng, phải biết hắn còn thiếu nợ Vương Tiên nhai giết một người điều kiện. Đáng chết. Vương Hủ sắc mặt trở nên khó coi, trong tay tấm lệnh bài kia trực tiếp bị hắn tan thành phấn vụn, lại không có bất kỳ người đáp lại. Trần Vũ ta nhớ được ngươi đã đáp ứng ta một điều kiện, giúp ta giết một người, hiện tại ta liền sẽ đối thực hiện cái hứa này, chém giết trước mặt ngươi chúng ta hai coi như là rõ ràng. Vương Tiên đứng tại một tòa phía trên núi, ở trước mặt hắn là thanh thương sơn cảnh tượng, ở bên cạnh hắn là hai mắt hồng hào Hai bên gọ má đều là nước mắt. Vương Thiên Ngai ngươi thật là hèn hạ, ngươi đây là tại mượn đao giết người. Vương Hủ sắc mặt tái xanh, hắn tu vi sát thực nhân vũ cảnh hậu kỳ đại viên mãn, hắn tuy rằng dùng một hạt chữa thương đang được, hắn tình huống lại không thể lạc quan. Trần Vũ, ta tin tưởng ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Vương Thiên Ngai không để ý Vương Hủ sắc mặt biến hóa, mà là thản nhiên nói: "Yên tâm, ta làm người bằng phẳng, đương nhiên sẽ không." Trần Vũ minh biết Vương Thiên Ngai đây là tại mượn đao người, hắn cũng sát thực không chuẩn bị Lần trước tại Bạch Sơn, yếu không là vận khí của hắn tốt lời nói, hắn đã sớm chết ở Bạch Vạn Đại Sơn. Lúc trước tại Hạo Nhiên hoàn Thành, một Chân Chiêu Thu tiến vào Hạo Nhiên bí cảnh người, Vương Hủ càng là phái ra mấy người thăm dò chính mình, một lần muốn giết chết chính mình. Tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong, chính mình cũng không trêu chọc Vương Hủ, đối phương lại lợi dụng 10 triệu linh thạch cùng địa cấp cao cấp võ khí đến mua đầu của mình, mặc dù không có cho mình tạo thành rất lớn tương tồn. Các khoản đó xác thực cần yếu hảo hảo thanh toán một phen. Chờ tin tốt lành, Vương Thiên Ngai màng trên mặt nụ cười nhà nhà, hết thể đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Vương Thiên Ngai, có biết hay không, ngươi thật sự rất tiện, hẹn hạ để cho ta đều muốn môn mửa, nôn mửa à? Tường Vy sắc mặt tái xanh trừng mắt nhìn Vương Thiên Ngai. Nàng thật sự không biết trước mặt cái này tâm cơ thâm trầm người thật chính là mình trong ấn tượng, cái kia tao nhã nhã, cái kia bình dị gần gũi thân ca ca sao? Muội muội, ngươi không phải hận ta mới vừa rồi không có ra tay cứu viện Trần Vũ sao? Bất quá hắn hiện tại im đẹp, ngươi còn có cái gì không hài lòng đâu này? Vương Thiên Ngai nhìn bên cạnh Tường Vi, trong mắt toát ra một vẻ trì mến, hắn xác thực rất yêu hắn cô em gái này, ở cái thế giới này hắn cũng chỉ tin tưởng muội muội của hắn một người. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ hại chết Trần Vũ? Hắn giết chết Vương Hủ, chết Hạo Nhiên quốc đại Thái tử. Ngươi cảm thấy Hạo Nhiên Quốc còn có dung thân của hắn chi địa sao? Ngươi vừa bắt đầu muốn mượn Vương Hủ đao giết chết Trần Vũ, hiện tại ngươi lại muốn mượn Trần Vũ tay giết chết Vương Hủ, mặc kệ bọn hắn kết cục làm sao, cuối cùng thu hoạch đều là ngươi, ngươi làm sao sẽ hèn hạ như vậy?" Tưởng Vi gọ má tái nhợt nhìn chăm chú lên trước mặt Vương Tiên Ngai, trong mắt toát ra trán ghét ánh sáng. Vương Tiên Ngai cảm nhận được Tưởng Vi thân sắc chán ghét, hơi vặn lên lông mày, nội tâm phảng phất có cái thanh âm, ta thật Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 342: Vương Hủ chết. Chương 342: Vương Hủ chết Trần Vũ. Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao giết chết ta, tu vi của ta là Nhân Vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới, hôm nay ngươi không chết thì ta phải liễu đời. Vương Hủ cũng coi như là hoàn toàn nổi giận, hắn nhất định muốn giết chết Trần Vũ mới có thể bình phục hắn hận ý trong lòng, đặc biệt là hắn phát hiện mình không chỉ có cắm ở Trần Vũ trong tay, lần này còn cắm ở hắn một mực xem thường Vương Thiên nhai trong tay, mà hết thể nhân tố đều là vì Trần Vũ. Ngươi ba lần muốn giết ta, ta không có chết, lần này cũng có thể đổi thành người chết. Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đối diện Vương Hủ, khí tức trên người lưu động, hắn không có bất kỳ lui bước, hắn biết hắn không sợ Vương Hủ, hắn còn có một loạt lá bài tẩy không có sử dụng ấy kia chính là kiểu khiếu thông thể hắn một mực chỉ là mở ra bốn cái khiếu huyệt, hắn biết chờ hắn mở ra năm cái khiếu huyệt, hắn tăng lên tuyệt đối không thể vẫn chỉ là nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh cao. Ha ha ha ha, ngươi thực sự là nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lợi, ý. ta lại muốn nhìn một chút ngươi rựa vào nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi như thế nào giết chết ta. Vương Hủ mang trên mặt điên cuồng, hắn còn là lần thứ nhất tức giận như vậy, đặc biệt là hắn phát hiện mình từ khi gặp phải Trần Vũ, nguyên bản tự tin vô cùng hắn, dĩ nhiên năm lần bảy lượt tao ngộ ngăn trở. Có thể không thể chết ngươi thật giống như muốn hỏi một chút trong tay ta đao và kiếm. Trần Vũ lung lay trong tay hư kiếm cùng ẩm huyết đao, hai thanh linh giai chúng cấp linh binh đồng thời phát ra một tiếng hí lên, phản phất là tại đối vương Hủ biểu thị khiêu khích. Muốn chết. Vương Hủ cả người nhân vũ cảnh đại viên mãn khí thế bộc phát ra, cả người khí thế hướng về Trần Vũ đông nhiên áp bách tới, nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả chính là không bình thường, chỉ là khí thế trên người, dĩ nhiên ngưng tụ thành công kích, làm cho người trùng quanh dồn dập lui lại. Đường Nga đứng ở một bên, trong đôi mắt mang theo lo lắng. Rầm Trần Vũ viên mãn cùng viên mãn ý đồng ngập ra đi, về xung tới khí thế kia tới. Khí thế cùng ý kiếm ý không ngừng va chạm. Dị nhân phát ra và chạm âm thanh, gây nên từng đợt cuồng phong. Các người nói Trần Vũ thật sự có thể giết chết Vương Hủ sao? Lấy Vương Hủ trừng mắt tất báo tính cách, nếu như hắn không chết chúng ta e sợ phải tao ương. Đó cũng không nhất định, Vương Hủ dù sao cũng là nhân vũ cảnh hậu kỳ đại viên mãn tu vi, hơn nữa Vương Hủ thực lực chưa chắc sẽ yếu hơn bị Trần Vũ giết chết thành hạ. Lại tăng thêm vừa nãy vạn sát trận pháp đối với Trần Vũ tiêu hao hẳn là nghiêm trọng hơn, Trần Vũ chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, bất quá bất kể nói thế nào chúng ta đều đưa đến Trần Vũ có thể chém giết Vương Hủ đi. Chu vi xem võ giả trên mặt đều mang lo âu và mong, bọn họ một mặt muốn Trần Vũ chém giết Vương Hủ. Bất quá cũng lo lắng Trần Vũ vạn nhất không cách nào chém giết Vương Hủ, bọn họ tương lai sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, đặc biệt là Hạo Nhiên quốc mấy người. "Hừ, xem ra ta coi thường ngươi, bất quá kế tiếp ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới là tu vi chí lệnh, ngươi chắc chắn phải chết." Vương Hủ nhìn Trần Vũ, khuôn mặt dữ tợn, cả người linh lực điên cuồng lưu động. Trên hai tay, mười đạo chỉ mang không ngừng lưu động, ánh sáng hiện lên, bùng nổ ra khí tức kinh người, Vương Hủ chính là yếu sử dụng tới điệu cấp cao cấp ký, Phá hư chỉ. "Lần trước ngươi tại của ta chỉ pháp phía dưới mạng, lần này ta ngược lại muốn xem, xem ngươi có thể hay không còn vận tốt như vậy." Vương Hủ nhìn Trần Vũ, Hai cái tay chậm rãi nâng lên, khung bố kình phong từ vương hủ trên người toát ra đến, 10 cái ngón tay từ từ biến thành sắc bén lưỡi dao sắc, phản vật có thể đem hết thể đều vỡ ra đến. Cái này vương hủ thực lực quả nhiên không đơn giản, hắn thực lực và Thạch hạo so với hoàn toàn không kém. Trần Vũ sắc mặt trở nên hơi chút nương trọng lên, bất quá môn võ kỹ này đối với hắn hiển nhiên không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương. Phá hư chỉ, mắt thấy 10 đạo chỉ mang từ vương hủ trong tay bay ra ngoài, dường như đem không gian vỡ ra đến như thế. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, lần trước tại Bạch Vạn đại sơn Hắn cuối cùng suýt chút nữa chết tại đây chiều võ kỹ dưới, bất quá lúc này không giống ngày xưa, hắn Trần Vũ cũng không phải ngày xưa người kia người nhão nặng Trần Vũ. "Hừ, ngày đó người dùng môn võ kỹ này không cách nào chém giết ta, hiện tại sử dụng đến, bất quá là rác rời mà thôi." Trần Vũ nhìn đối diện Vân Hủ, khoe miệng vung lên một vệt nụ cười tự tin. "Hư không kiếm pháp, lang không một kiếm." "Đao thần quyết, người hủy đao tại." Không bố đao ý cùng kiếm ý từ Trần Vũ trên người bộ phát ra, một đao một kiếm tràn ngập khí thế cường hướng về này 10 đạo chỉ mang đồng thời chém xuống đi. "Xuy xuy xuy." Vô số đao mang cùng kiếm ảnh cùng chỉ mang đụng thẳng vào nhau. Rất nhiều người đều cảm giác thất bại hẳn là Trần Vũ, nào có biết theo đao mang cùng ánh kiếm mà trùng kích vào đến, 10 đạo chỉ mang phá kéo khâu mục trực tiếp biến mất hầu như không còn, biến thành sóng khi hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Không bố kiếm cùng đao cũng không hề biến mất, hung hăng hướng về Vương Hủ đánh rơi xuống đi. Vương Hủ thay đổi sắc mặt, cả người bỗng nhiên lùi về sau, bất quá Trần Vũ đao và kiếm tốc độ rất nhanh, nếu không phải Vương Hủ phản ứng rất nhanh, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một kẻ đã chết, bất quá trên bờ vai của hắn lại xuất hiện hai đạo cử đại vết thương, máu thịt be hai chân rơi trên mặt đất, mặt, hướng về mặt sau không ngừng rút lùi, một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Sắc mặt trắng bệnh, hắn không nghĩ tới Trần Vũ dĩ nhiên ngắn mũi thời gian thực lực thật tăng lên nhiều như vậy. Xem ra ta quả nhiên coi thường ngươi rồi, bất quá kế tiếp ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì mới là chiến lực. Nhân Vũ cảnh đại viên mãn tu vi người sử dụng tới địa cấp cực phẩm võ khí, ngươi liền sức hoàn thủ đều không có. Nghe thấy Vương Hủ lời nói, người chung quanh trong mắt từ vừa nãy kinh hỉ biến thành lo lắng, sát thực Vương Hủ nói sự thực. Nào có biết Trần Vũ chỉ là rất khinh thường cười nhạo, mở miệng nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi vừa nãy đã nói qua một lần lời nói như vậy rồi. Hừ, không thấy quan tài không nhỏ lệ. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi lấy cái gì đến ngăn cản của ta địa cấp cực phẩm võ kỹ tựa La công. Vượng Vũ trên người khí thế cường hãn bộc phát ra, cả người linh lực phun trào, vương vũ xung quanh cơ thể, từng vòng màu tím vàng sáng từ từ hiện lên, chậm rãi ngưng tụ trở thành to lớn vân sáng. Thử La công. Địa cấp cực phẩm võ kỹ tựa La công, triển khai ra dường như màu tím vàng sáng có thể nuốt hết tất cả, khí tức mang tính chất hủy diệt giống như cuồng phong bình thường tuân gia động. Ngươi đã từng dùng chỉ pháp chút nữa giết chết ta, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cái gì mới thật sự là chỉ pháp. Chân Vũ trong tay ẩn hết cùng hư kiếm biến mất ở trong tay, hắn trên người linh lực đổ xuống mà ra. Toàn bộ hướng về 10 cái ngón tay tràn ngập mà đi, hắn cả người viên mãn kiếm ý cùng đao ý ngưng tụ tại trên ngón tay. Hư linh chỉ pháp, chân vũ khí thế trên người bộ phát ra, 10 đạo chỉ mang dường như vô số lợi kiếm cùng đao mang như vậy, ngưng tụ trở thành 10 đạo dường như lôi điện như vậy, đem không gian trực tiếp vỡ ra đến, xuất hiện 10 khe nước. Xuy suy suy xỉ. 10 đạo chỉ mang cùng to lớn vầng sáng tại giữa không trung điên cùng xung kích, phát ra đao kiếm đụng nhau âm thanh, không gian đều bị khủng bố cùng phong cuốn bắt đầu vặn vẹo xoắn Theo thời gian trôi đi, này to lớn vầng sáng trực tiếp bị xé ra, biến thành vô số mảnh vỡ. Tuấn về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, mười đạo chỉ mang dĩ nhiên không có tiêu tan, hướng về Vương Hủ trực tiếp ra ngoài. Làm sao có khả năng? Vương Hủ sắc mặt ngơ ác, ánh mắt hoảng sợ lùi bước, bất quá mười đạo chỉ mang tốc độ nhanh chóng, làm cho Vương Hủ cũng không còn vừa này số may, vẫn có thể tránh thoát mười đạo chỉ mang công kích. Phốc. Vương Hủ chỉ cảm thấy mười đạo chỉ mang đồng thời xuyên thấu thân thể của mình, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, sắc mặt trở nên trở nên trắng bệnh, thân thể cũng lào đảo lảo đảo, trong đôi mắt mang theo vô tận ẩn ý, nhìn chòng chọc vào Trần Vũ. Không thể Ngươi làm sao có khả năng thu được hư linh trị pháp, tại sao lúc trước ta không có thu được? Vương Hủ nhìn trước ngực 10 cái lỗ thủng, sát mặt hoàng sợ nhìn chầm chầm Trần Vũ. Hắn có thể đủ cảm thụ được Trần Vũ vừa nãy thi triển ra trị pháp, dĩ nhiên là hắn địa cấp cao cấp võ kỹ phá hư chỉ tăng cơ bản, chỉ bất quá Trần Vũ chỉ pháp là địa cấp cực phẩm võ kỹ mà thôi. Hừ, ngươi không tư cách mà thôi. Trần Vũ nhìn đối diện Vương Hủ, hắn rất thanh sở Vương Hủ cũng không là lần thứ nhất tiến vào hạo nhiên bí cảnh. Chắc hẳn lần trước tại bên trong hang núi kia, đem bảo vật trong đó đều cướp sạch không thừa chính là Vương Hủ, bất quá rất đáng tiếc Vương Hủ cũng không hề sinh ra lòng chắc cần đi chôn cái kia bách tiếp cảnh cường giả thi thể. Trần Vũ ngươi không dám giết ta, ngươi giết chết ta, hạo nhiên quốc đều sẽ không có ngươi đất đặt chân, ngươi sẽ chết rất thê thảm, rất thảm. Vương Hủ gò má đều trở nên bắt đầu vặn vẹo ho, nhìn đối diện Trần Vũ, hắn thật sự rất không cam tâm, hắn không biết tại sao hắn sẽ thất bại thảm hại. Trần Vũ khẽ miệng lên một nụ cười, cười nói, ngươi ta ta vì cái gì không dám giết ngươi, ngươi không cảm thấy ngươi câu nói này thật sự rất buồn cười không? Ta phải nói cho ngươi Có mấy người ngươi không đắc tội được, phía sau của ta là Vương Lăng Thiên, ngươi giết chết tương lai của ta Vương Lăng Thiên tất sát ngươi." Vương Hủ mang trên mặt hung hữu thành chúc nụ cười, có vẻ rất bá khí, hắn thật sự không cho là Trần Vũ dám giết hắn, đặc biệt là hắn hiện tại mang danh Hạo Nhiên quốc đế nhất thiên tài Vương Lăng Thiên. "Không thể không nói ngươi thật sự quá đề cao chính ngươi, ngươi ở trong mắt ta chính là một đống, về phần Vương Lăng Thiên ta lại muốn gặp gỡ một phen, này cái gọi là Hạo Nhiên quốc đế nhất thiên tài." Trần Vũ nói cho tới khi nào xong, trong tay xì một tiếng hư kiếm đột nhiên nổi lên, hắn trên người sát ý lắm liệt. "Chết đi." Trần Vũ cả người linh lực lưu động, Trong đôi mắt Dĩ Nhiên không hề do dự chút nào, hư kiếm phát ra một tiếng hí lên, một kiếm cực kỳ nhanh chóng liền đem Vương Hủ đầu chém xuống đến, lăn rơi trên mặt đất mặt, máu tươi từ Vương Hủ trên cổ rông ra, thân thể chậm rãi na xuống. Thí hí hí hí. Chung quanh mấy người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ cũng không nghĩ đến Trần Vũ Dĩ Nhiên thật sự dám giết chết Vương Hủ, hơn nữa là như thế quyết đoán kiên quyết, không hề do dự chút nào. Mà Trần Vũ nhìn ngã trên mặt đất mặt Vương Hủ, hắn còn thật không có bất kỳ dư thừa ý nghĩ, đối phương muốn nhiều lần chém giết hắn, hắn có cơ hội giết chết Vương Hủ đương nhiên sẽ không tha. Trần Vũ lập chú ý đột nhiên tập trung ở đỉnh đầu vân thải mặt trên. Hắn điểm cống hiến thành công đột phá 1 triệu điểm, hắn có thể đi tìm Hạo nhân cổ thành sứ giả, đổi lấy Đông Hạo đao ý đầu mối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 343, Tam đại quốc gia khiếp sợ. Chương 343, Tam đại quốc gia khiếp sợ ong ngóng. Theo Trần Vũ đỉnh đầu vân thải từ màu vàng chậm rãi lo sắc, thật giống từ từ xuất hiện một tôn vương miện dáng dấp, vị này vương miện nhìn qua dường như cựu thiên tinh thần bình thường chói mắt. 1 triệu điểm cống hiến, sân thí luyện vương miện. nhân cổ thành giả, hai mắt nhìn chòng chọc vào đột nhiên xuất hiện vị này vương miệng. trên mặt cũng hiện lên nhiên vẻ mặt. Hắn thật sự không nghĩ tới Trần Vũ lại có thể thu được một triệu điểm công hiến. Hạo Nhiên bí cảnh không ngừng lay động, rất nhiều nơi đều xuất hiện biến hóa to lớn, quan trọng nhất là Hạo Nhiên bí cảnh này rõ ràng cho thấy phải nốt bế tiết tấu. A, chuyện gì xảy ra? Hạo Nhiên bí cảnh đóng thời gian hẳn là còn có 5 ngày chứ? Làm sao sẽ sống đóng? Ta tải mới vừa tiến vào cái kia lập phủ. Không đúng, bầu trời bên kia tia sáng kia là cái gì? Nhìn qua chính là đỉnh đầu vương miệng, này vương miệng là vật gì? Tại sao ta chưa từng nghe nói Hạo Nhiên bí cảnh có vư miệng? Thật là chuyện lạ, Hạo bí cảnh dĩ nhiên sớm đóng. Ta còn kém một bước là có thể đột phá đến Nhân Vũ cảnh hậu kỳ tu vi, truyền tống trận thật giống đều muốn xuất hiện rồi. Hạo nhiên bí cảnh bên trong, ngoại trừ Hạo nhiên cổ thành mọi người, còn có không ít người không có tiến vào Hạo nhiên cổ thành, tại Hạo nhiên bí cảnh những nơi khác, mắt thấy Hạo nhiên bí cảnh lại muốn đóng cửa, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Dịch Thanh Sơn, chuyện gì xảy ra? Hạo nhiên bí cảnh truyền tống môn làm sao xuất hiện như vậy nồng nặc sóng linh lực? Khoảng cách Hạo nhiên bí cảnh mở ra còn có 5 ngày chứ? Cô phù nhìn cách đó không xa cũng đồng mở mắt ra, mang theo một ít lấy được Dịch Sơn, trực tiếp hỏi nói: Bên cạnh nữ tử tử La giáo phó giáo chủ Lý Phương Liên cũng đồng dạng là khuôn mặt không rõ, phải biết Hạo Nhiên bí cảnh đóng thời gian là một tháng, bây giờ đi qua 25 ngày, còn có dòng dã 5 ngày. Dịch Thanh Sơn nhìn Hạo Nhiên bí cảnh truyền tống địa điểm, không nhịn được lắp đầu một cái, hắn cũng không biết Hạo Nhiên bí cảnh bên trong là không phải phát sinh biến hóa gì đó, chỉ có thể suy đoán nói, đoán chừng Hạo Nhiên bí cảnh bên trong có biến cố gì đi, cũng không biết có phải hay không là có người nào đó tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong đột phá tu vi. Không thể nào, ngươi nói là có người ở Hạo Nhiên bí cảnh bên trong đột phá đến Bách kiếp cảnh? Phải biết Hạo Nhân bí cảnh sẽ đối với Bạch Kiếp cảnh võ giả sản sinh mảnh liệt bài xích. Lý Phương Liên mang trên mặt vẻ khiếp sợ, tam đại quốc gia tiến vào Hạo Nhân bí cảnh bên trong thiên tài con cháu bên trong tựa hồ không có nhân vật như vậy chứ. Cô phủ mang trên mặt nụ cười tự tin, mở miệng nói, không có gì là không thể, chúng ta thiết huyết môn Long Đẳng bảng 99 thiên tài Thạch Hạo đây là lần thứ hai tiến vào Hạo nhiên bí cảnh, hắn tiến vào thời điểm tu vi chính là Nhân Vũ cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào Nhân Vũ cảnh kỳ đỉnh cao. Nào có biết Lý Phương Liên nghe thấy cô phủ câu nói này, không nhịn được xì một tiếng. Lập tức rất trực tiếp nói, theo ta được biết Thạch Hạo Thiên Phú cũng tụu như vậy, đột phá Bách kiếp cảnh tu vi tuyệt đối không thể nào là hán, chúng ta tử là cố tiến vào Hạo nhân bí cảnh người ở bên trong, ta ngược lại không dám nói có người có thể đột phá Bách kiếp cảnh. Cô Phủ nghe thấy Lý Phương Liên nói như vậy, không nhịn được thầm giận, lạnh lùng nói, lời này của ngươi ngựa ý tứ, đột phá Bách kiếp cảnh người là Hạo nhân có người. Ngươi cũng quá để cao Hạo nhiên quốc sao? Ngươi không phải là còn không quên hai người các người tình cũng đi, muốn cho tàn lại cháy, cũng không tệ nha. Cô phù trong giọng nói mang theo một vết phúng, hai người bây giờ đều là hơn 50 tuổi người, đã sớm có tôn nhi bốn người. Hai người nếu như lại cho tàn lại cháy, đây không phải là thành vì người khác trò cười sao? Cô phủ ta xem ngươi thật là lâu không có cùng ta đọ sức, là không phải là muốn đến trao đổi một chút. Lý Vương sáng trên mặt một vệ hung ác hiện lên. Nào có biết bên cạnh Dịch Thanh Sơn vùngung tay, cười khổ nói, ta nói các người hai cái có thể không lại muốn đối chọi gây gắt sao? Dù sao bây giờ Hạo Nhiên bí cảnh liền muốn đóng, một lúc chẳng phải sẽ biết sao? Hừ. Lý Vương liên cùng cô phủ lẫn nhau đều thấy ngứa mắt đối phương, lẫn nhau lạnh lùng rên một tiếng sau, hai mắt lần nữa ngưng tụ tại Hạo Nhiên bí cảnh trên truyền tống trấn mặt, ánh mắt nơi sâu xa đều mang nghi hoặc cùng sợ. Đắm chìm trong màu vàng vương mịn dưới, Trần Vũ chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, quan trọng nhất là cả người hắn lần nữa đưa thân vào cái kia bao lam mở mịt bên trong không gian. Bao lam mở mịt không gian, quý hào quang màu xanh lam chiếu sáng trước mặt không gian, xanh đúng tươi tốt, mà Trần Vũ bóng người trôi nổi ở trong đó, không nói ra được sảng khoái, tại bên trong không gian này, hắn chính là chủ thể. Chuyện gì xảy ra? Tên tiểu tử thúi này lực lượng linh hồn hào khổng lồ, tương lai trở thành luyện sư hoàn toàn chính là thiên tài, như vậy lực lượng linh hồn, hắn trở thành luyện sư thời điểm, tất nhiên có thể danh chấn bát Lão tôn tại thôn tiên ẩn bên trong, lần nữa cảm nhận được Trần Vũ trên người tản mát ra cái cố này năng lượng kỳ dị, cái kia chính là linh hồn sức mạnh. Phi a phi, Trần Vũ tại bao la mờ mịt bên trong không gian, hắn lại có thể theo tâm ý của chính mình, bóng người kia trên không chung bay lượng, hắn tại thử tìm tòi ẩn chứa trong đó kỳ diệu. Hào quang màu vàng nóng làm cho Trần Vũ lần nữa cảm nhận được linh hồn tồn tại, bất quá theo màu vàng vương miện tắm rửa dưới, hắn cả người rơi vào một loại vắng lặng trong trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa đường Nga nhìn Trần Vũ linh động hai mắt, nàng có thể cảm thụ được giờ phút này Trần Vũ có chút lạ, nàng không dám đi qué giày Trần Vũ. Chỉ là lặng lặng nhìn Trần Vũ. Người chung quanh nhìn Trần Vũ trạng thái, cũng cảm thấy có chút kỳ dị, rốt cuộc là cái nào lý kỳ hay bọn hắn cũng không nói ra được. Ào ào ào. Màu vàng vương miện một trận lay động, cái cố này năng lượng kỳ dị biến mất, mà Trần Vũ nguyên bản cảm nhận được chính mình đối với linh hồn càng ngày càng rõ ràng, nào có biết cả người đã bị kéo trở về. Trần Vũ nhận biết được linh hồn cảm giác lần nữa biến mất, hắn nhìn chung quanh một mắt đám người chung quanh, phát hiện người chung quanh nhìn mình đều mang khiếp sợ. Vũ, ngươi không có sao chứ? Đờ nhanh chóng chạy đến Trần Vũ trước người, phải biết vừa nãy Trần Vũ đứng ở nơi đó, không lúc hai mắt mắt thần linh động. Hắn cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể đợi được Trần Vũ phục hồi tinh thần lại. Trần Vũ nhìn lo lắng Đường Nga, không nhịn được xoa xoa đường Nga đầu, cười nói, nha đầu ngốc, ta làm sao có khả năng có việc, liền là vừa rồi tiêu hao có chút nghiêm trọng. Ông ngóng ngóng. Hạo Nhiên cổ thành không ngừng lay động, giữa bầu trời tựa hồ xuất hiện một đóa to lớn vân hải, cái tiêu chính là Hạo Nhiên bí cảnh chuyển tông trận, trong mắt mang theo khiếp sợ. Hắn mặc dù không có làm sao ghi thời gian, lại cũng rất rõ ràng tựa hồ khoảng cách Hạo Nhiên bí cảnh đóng còn có một quãng thời gian đi, làm sao Hạo Nhiên bí cảnh đột nhiên yếu đóng cửa? Vũ, ngươi vừa nãy xuất hiện vương miện sao? Hạo Nhiên bí cảnh thật giống liền muốn đóng cửa. Đường Nga tại Trần Vũ bên người, trầm giọng nói: "Chúng ta hiện tại nhanh đi Hạo Nhiên cổ thành, ta muốn tìm người sứ giả kia." Trần Vũ đem mương hộ trước người túi trữ vật thu lại, xoay người lôi kéo Đường Nga, cũng không để ý thân thể cảm giác suy yếu. Không lâu lắm, Trần Vũ mang theo Đường Nga tiểu đi tới Hạo Nhiên cổ thành khu vực Hải Tâm, tìm tới Hạo Nhiên cổ thành sứ giả, người sứ giả kia mang trên mặt nụ cười nhìn Trần Vũ, ánh mắt nơi sâu xa đều là khiếp sợ, hắn rất rõ ràng trước mặt cái này thanh niên, không đến 5 năm, đều sẽ rực rỡ hào quang, đều sẽ long đằng cửu thiên. Tiên bối, Hạo Nhiên bí cảnh làm sao sẽ sớm đóng đâu này? Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt lão giả Tôi nghi hoặc một chút. Ông lão kia liếc mắt nhìn Trần Vũ, mở miệng nói, "Bởi vì điểm cống hiến của ngươi phá vỡ hạo nhiên cổ thành quy tắc." Lão giả nói xong, mở miệng nói, một triệu điểm cống hiến hối đoán Đông Hạo đạo ý, ngươi thật sự yếu hối bao sao? Nếu như ngươi dùng này một triệu điểm cống hiến, ta có thể tăng lên tu vi của ngươi, cho ngươi trực tiếp đột phá bách cái cảnh." Đột phá bách cái cảnh? Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi chấn động kinh, liền ngay cả bên cạnh đường Nga đều cảm thấy khó mà nổi, phải biết hiện tại Trần Vũ bất quá là nhân vũ cảnh tiền kỳ tu vi, đây chính là vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, một cảnh giới lớn. Trần Vũ nội tâm cũng trở nên hơi xoắn xuýt lại, hắn hiện tại xác thực rất khát vọng tăng cao tu vi, không thể không nói trước mặt lão giả hiểu rất rõ nhu cầu của hắn. Thuôn Thiên ẩn bên trong lão thôn cũng đúng Trần Vũ lựa chọn có chút ngạc nhiên, không nghi ngờ chút nào đối với hiện tại Trần Vũ tới nói, trực tiếp đột phá Bách Kiếp cảnh mê hoặc thật sự là quá lớn. "Tiên bối, đa tạo ý tốt của người, ta còn là quyết định hối đoán Đông Hạo Đao ý manh mối." Trần Vũ hít một hơi thật sâu, hắn trong mắt đều là kiên định. Hắn biết rõ hay là hắn hiện tại có thể trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng vọt, bất quá này đối tương lai của hắn tuyệt đối sẽ có to lớn ảnh hưởng, mạnh mẽ tăng lên tới Bách Kiếp cảnh tu vi cũng không là một chuyện tốt, kết quả của làm như vậy có lẽ sẽ khiến hắn hoàn toàn dừng bước tại bách tiếp cảnh cảnh giới này. Từng Chôn Thiên ẩn bên trong lão thôn biết Trần Vũ làm ra sự lựa chọn này, cũng không nhịn được gật gật đầu, toát ra thần sắc tán hượng. Trẻ con là dễ dạy, hậu sinh khả úy. Hạo nhân cổ thành sứ giả giản mua trong đôi mắt mặt cũng mang theo tán thành. Đây là một đoạn ký ức, chúc ngươi nhiều may mắn. Hạo nhân cổ thành sứ giả trên người một luồng kỳ diệu khí tức xuất hiện, trên hai tay hiện lên một viên dường như thủy tinh cầu đồ vật, cái viên này thủy tinh cầu hướng về Trần Vũ náo hại dung hợp mà đi. Thiên vực bạo loạn chi địa. Ước chừng nửa canh giờ, Trần Vũ trong đầu xuất hiện một đoạn ký ức, đó là liên quan với Đông Hạo đào ý manh mối. Trần Vũ biết Đạo Thiên Hoa vực tồn tại, phải biết đây chính là so với Thần Vũ Vương quốc to lớn hơn địa phương, tại Thiên Hoa vực có ba cái ngũ tinh môn phái, đây mới thực sự là cự vô bá, bí mật, tồn tại, còn có vô số lục tinh thế lực, vô số phụ thuộc thất tinh thế lực, này cái địa phương tại, lúc nãy, là chân chính võ giả sân khấu lớn. Hừ. Trần Vũ không nhịn được lắc đầu một cái, hắn thu hồi tâm thần, hắn biết Đạo Thiên Hoa vực khoảng cách hắn bây giờ thật sự còn rất xa. Hạo Nhiên bí cảnh yếu đóng cửa. Trần Vũ mắt thấy Hạo bí cảnh bầu trời này to lớn truyền thống trấn không ngừng đem tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong từng cái người hút vào trong đó. Tiến bối, đa tạ. Trần Vũ cầm lấy bên người đường ngắt tay, xoay người đối với người sứ giả kia hành lễ nói: "Chúc ngươi nhiều may mắn, hay là tương lai chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, sau này còn gặp lại." Hạo Nhiên cổ thành sứ giả thật sự rất thưởng thức trước mặt cái này thanh niên, không kiêu ngạo không nóng nảy, cùng có hết thệ thiên tài đều có tiên phú, lại dùng phần lớn thiên tài đều không có phần hạnh, trọng tình trọng nghĩa, an tâm thần trọng. Hạo Nhiên cổ thành cùng người sứ giả kia đồng loạt biến mất, mà Trần Vũ cùng Đường Nga đồng thời bị Hạo Nhiên bí cảnh xuất hiện cái kia truyền tống trận, trực tiếp hấp thu vào trong đó. Hai người vượng vượn hồi hồi tại bên trong truyền tống trận, hướng về Hạo Nhân bí cảnh bên ngoài truyền tống mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 344, đều là Trần Vũ. Chương 344, đều là Trần Vũ đi ra. Dịch Thanh Sơn, cô Phủ, Lý Vương Liên ba người nhìn xuất hiện tam cái quốc gia tiến vào Hạo Nhân bí cảnh đệ tử, trong mắt đều mang chờ mong, bọn họ muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đột phá đến bách kiếp cảnh, dẫn đến Hạo Nhân bí cảnh sóng đóng. Hạo Nhân bí cảnh bên ngoài, đoàn người lấp loé. Vương Tiên ánh mắt rơi vào Vũ trên người, mang trên mặt như gió xuân ấm áp ý cười. Vương Thiên nhai tựa hồ lần nữa trở về hắn cái kia phó hào hoa phong nhã bản tính, còn đối với Trần Vũ gật đầu ra hiệu. Trần Vũ nhưng không có đối Vương Thiên Ngai biểu thị hảo cảm, tại Vương Thiên nhai bên người, Tưởng Vi công chúa ánh mắt nơi sâu xa toát ra căm ghét, nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt mang theo ấy nãy. Trần Vũ đối với Tưởng Vi cười nhạt, hắn kỳ thực thật sự không trách Tưởng Vi, hắn biết Tưởng Vi tuy rằng bên ngoài rất hào phóng, nhưng là nàng tuyệt đối không làm được hèn hạ như vậy sự tình. Khắc cục. Đường Nga tại Trần Vũ bên người, hai tay ôm thật chặt Trần Vũ trong tay, mắt thấy Trần Vũ đối với Vi quăng đi ánh mắt, trong lòng có chút hoại sợ, không nhịn được ho khan hai tiếng. Trên cánh tay sức mạnh thêm lớn một chút, Trần Vũ nhất thời cảm nhận được cánh tay của mình mềm nhũn một đoạn, không nhịn được có chút tâm viên ý mã. Hừ, con mắt đều nhanh dài đến trên người người khác rồi, lẽ nào ta không có tưởng vi được không? Đường Nga nhìn Trần Vũ cười khổ vẻ mặt, lẩm bẩm miệng nhỏ dầm gì đạo. "Đẹp đẽ." Trần Vũ chỉ có thể gật gật đầu, nhanh chóng mở miệng, đưa ánh mắt chuyển đến cách đó không xa dịch Thanh Sơn các loại ba cái bách tiếp cảnh hậu kỳ võ giả trên người. Chuyện gì xảy ra, cũng không có người đột phá đến bách tiếp cảnh, hơn nữa thật giống lần này Tử Vong dẫn tương đương cao. Dịch Thanh Sơn nhìn xem phía trước mặt xuất hiện chỉ có chừng 2000 người, gần như giảm bớt 1 phần 3 con số, phải biết những người này đều là tam đại quốc gia tinh anh, tổn thất như vậy rất nặng nghề. Cô phủ sắc mặt tâm trầm hắn phát hiện Thiết Huyết Quốc Tiên Tài Thạch Hạo dĩ nhiên không ở trong đám người, vào lúc này Hạo Nhiên bí cảnh lại đã hoàn toàn đóng. "Thạch Hạo, Thạch Hạo đâu này? Ai tới nói cho ta?" Cô phủ trong đôi mắt mang theo phẫn nộ, phải biết Thạch Hạo nhưng là lần trước long đằng bảng 99 tên, lần này hoàn toàn có cơ hội xung kích hạng cao hơn, Thiết môn đối với hắn đều dành cho kỳ vọng cao. "Vương Hủ ở đâu?" Dịch Thanh Sơn ánh mắt quét ở trong đám người, hắn cũng phát hiện Hạo Nhiên quốc đại thái tử, nhân vũ cảnh hậu kỳ định phong tu vi vương hữu, dĩ nhiên không có xuất hiện tại bên trong đám người. Tử Lăng, Tử Lăng đâu này? Lý Phương Liên nhìn nhưng là rất rõ ràng, khi tiến vào Hạo Nhiên bí cảnh trước đó, nàng lo lắng nhất chính là Tử Lăng, thân phận của đối phương không đơn giản, đặc biệt là nàng là Dương Hư vị hôn thê, Dương Hư còn đối Tử Lăng vô cùng tương chiều. Dương Hư bây giờ đã là Tử La công công nhận đệ nhất thiên tài, coi như là Tử La quốc bách kiếp cảnh giả, đều phải cho hắn một ít mặt mũi. Từ Đình Đình, ngươi xuất đến nói cho ta nghe một chút, Tử Lăng đi nơi nào? Lý Phương Liên mắt nhìn xem phía trước mặt tử La quốc không ít người, đầy mặt đều là mờ mịt, nhất thời nhìn về phía Từ Đỉnh Đỉnh dò hỏi. Từ Đỉnh Đỉnh xuất hiện tại Lý Phương Liên trước mặt, cả người bại lộ ăn mặc, quan trọng nhất là Từ Đỉnh Đỉnh tu vi dĩ nhiên dĩ nhiên tăng lên tới Nhân Vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới. "Bẩm báo phó giáo chủ, ta nghe nói Tử Lăng bị người giết chết, cụ thể là ai?" "Ta cũng không quá rõ ràng." Từ Đỉnh Đỉnh khỏe mắt liếc qua đảo qua xa xa Trần Vũ, chung quy vẫn là chưa nói đi ra. "Hạo nhân quốc Trần Vũ giết Tử Lăng." Tử La quốc trong đám người, có người cố ý thay đổi âm thanh, hiển nhiên hắn cũng không muốn đắc tội Trần Vũ, bất quá nhưng vẫn là nói ra sự thực này. Trần Vũ? Trần Vũ là ai? Lý Phương liên cả người khí thế như ẩn như hiện, hiển nhiên có chút phẫn nộ. Rất nhiều người ánh mắt đều tập trung ở Trần Vũ trên người, thậm chí còn có một số người trong mắt mang theo cười trên sự đau khổ của người khác, Trần Vũ giết chết rất nhiều người, chỉ sợ sẽ có phiền phải lớn hơn rồi. Nguyệt Nhi mắt thấy rất nhiều người đều phải gây sự với Trần Vũ, Lặng Yên không tiếng động lấy ra trong tay một khối lệnh bài, trực tiếp tan thành phân vụn. Nhân Vũ cảnh tiền kỳ đỉnh cao. Lý Phương sáng mang trên mặt khiếp sợ, đặc biệt là nàng cảm giác Trần Vũ trên người linh lực rất thuần hậu, dĩ nhiên không kém chút nào bất kỳ nhân vũ cảnh kỳ tu vi võ giả. Bất quá phải biết Tử Lăng Tu Vi không chỉ có là nhân vũ cảnh hậu kỳ, nàng trên người còn có một đầu cực kỳ khó dây dừa tam cấp yêu thú lục nhãn xà. Trần Vũ cảm nhận được đến từ chính Lý Phương Liên áp lực, bên người Đường Nga sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, Trần Vũ trong đôi mắt mang theo tức giận ánh sáng, nhìn chằm chằm vào Lý Phương Liên. "Nga Nhi, người lùi qua một bên." Trần Vũ đem bên người Đường Nga đưa đi, cảm giác được bàng bạc áp lực vô thiên cái địa xoắn tới, làm cho Trần Vũ đầu gối đều từ từ hỗn lượn đi xuống. "Hừ, chỉ là một cái nhân vũ cảnh tiền kỳ phong tu vi, cũng dám đối với ta ngang ngược, không cho ngươi, ngươi còn thật không biết tối Lý Phương Liên âm thanh lạnh lẽo nhìn Trần Vũ, "Ngươi phù thủy, có bản lĩnh ngươi cho ta thời gian 3 năm, ta nhất định định lấy đầu ngươi." Trần Vũ cả người linh lực bộc phát ra, hồn thiên ấn ở trong thân thể điên cuồng xoay tròn, dĩ nhiên tại Lý Phương Liên khí thế trấn áp dưới, chậm rãi đứng thẳng người. Vào thời khắc ấy, Trần Vũ thân thể trở nên phá lệ thẳng tắp, trong đôi mắt ẩn dấu đi vô cùng kiên định, hắn câu nói này vừa ra, Lý Phương Liên sắc mặt nhất thời đại biến, "Ngươi muốn chết?" Lý Phương Liên cả người khí thế đột nhiên bộc phát ra, hai tay hướng về Trần Vũ trực tiếp nắm tới. Trần Vũ muốn dãy rủa, phát hiện mình dĩ nhiên không còn sức đánh trả. Thuôn Tiên ấn bên trong, lão thôn hừ lạnh một tiếng, hắn hôm nay không phải là Thuôn Tiên ấn tầng 3 còn chưa mở ra thời điểm hắn, hắn linh hồn đã từ thôn Tiên ấn giáng buộc giải trừ. Bành. Thuôn Tiên ấn bên trong lão thôn đều chuẩn bị yếu thời điểm xuất thủ, Dịch Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện tại Trần Vũ trước người. Hắn không thể nhìn Lý Phương Liên ở ngay trước mặt chính mình giết chết hảo nhiên quốc người, nếu không thì hắn còn gì là mặt mũi. Hai tay bỗng nhiên đánh ra đi, cùng Lý Phương sáng trực tiếp đối một chiêu. Lý Phương Liên ngược lại lui ra, vững vàng rơi trên mặt đất, mặt, hai mắt có chút giận. Dịch Sơn, ngươi đây là muốn vì một cái nhân vũ cảnh kỳ rác rưởi cùng ta đối nịch. Cô phủ cũng nghe thấy trước mặt mấy người lời nói, hắn không nghĩ tới giết chết Thạch Hạo người, dĩ nhiên cũng là Trần Vũ, cũng là cái kia nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi người. Từ vừa nay thiết huyết quốc mấy cá nhân trong giọng nói, hắn càng là biết Trần Vũ dĩ nhiên là thiên tài tuyệt thế, Hạo nhân bí cảnh sớm đóng dĩ nhiên cùng hắn có quan hệ. Tại Hạo nhiên cổ thành thu được một triệu điểm cống hiến, có thể lấy nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, chém giết người võ cảnh đại viên mãn tu vi Thạch Hạo. Chết. Cô phủ cả người linh lực ra, song quyền hướng về Trần Vũ trực tiếp lập tới. Hạo nhân quốc dĩ nhiên xuất hiện như vậy yêu nghiệt, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Cô phủ, ngươi làm gì? Cút. Dịch Thanh Sơn không nghĩ tới cô phủ Dĩ nhiên cũng hướng về Trần Vũ Đạo thủ, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hướng về cô phủ một trường vô ra ngoài. "Ngươi." Cô phủ cùng Dịch Thanh Sơn đối chiến một trường, chu vi không ít võ giả dồn dập bị đánh bay ra ngoài, nặng nghề đập xuống đất mặt, sắc mặt trắng bệ. Bách tiếp cảnh hậu kỳ võ giả thực lực thật sự là quá khủng bố. "Lý Phương Liên, người này hẳn phải chết, Thạch Hạo dĩ nhiên là hẳn chết." Cô phủ ý của những lời này rất rõ ràng, nói cho Lý Phương Liên Trần Vũ Thiên Phú rất khủng bố, nhất định muốn mau chóng xóa bỏ. Nhân cảnh tiền kỳ đỉnh cao chém giết người cảnh hậu kỳ cao Lý Phương Liên hoàn toàn chấn kinh rồi, nàng cuối cùng đã rõ ràng tại sao vừa nãy Trần Vũ lại dám đối với mình nói chuyện như vậy. Nào có biết cô phụ lại lúc đầu mở miệng nói, hắn không phải giết chết nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong đó giả, mà là giết chết nhân vũ cảnh đại viên mãn thật hạo. Làm sao có khả năng? Lý Phương Liên mắt thấy cô phụ, nàng nhất thời hiểu được, cô phụ không có lựa gạt mình. Trong lòng đối Trần Vũ sát ý càng sâu, phải biết vừa nãy Trần Vũ trong mắt cái cố này sát ý, nàng hiện tại hồi tưởng, nội tâm dĩ nhiên mơ hồ có chút Dịch Thanh Sơn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn làm Hạo tông phó tông chủ, hắn biết Trần Vũ danh tự này Hắn không nghĩ tới Trần Vũ Thiên Phú dĩ nhiên khủng bố đến mức này, vượt qua ba cái cảnh giới chém giết đồng dạng là thiên tài tạch hạo. Không biết Dịch Thanh Sơn nếu như biết, Vương Hủ cũng là Trần Vũ giết chết, sẽ là bực nào một phen vảy mặt. Được, ngươi ngăn cản Dịch Thanh Sơn, ta tới giết người này. Lý Phương Liên sắc mặt tàn nhẫn, đến bọn hắn cái này tu vi người, đến bọn hắn tuổi tác này người, không có chuyện gì làm không được. Cô Phủ, Lý Phương Liên, ta xem như là hoàn toàn thấy rõ hai người các người rồi, cấu kết với nhau làm việc xấu, hôm nay ta Dịch Thanh Sơn ngược lại muốn xem xem, có ta ở đây nơi này, ai có thể động đến hắn? Dịch Thanh Sơn trên người, bỗng kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi khí thế bộ phát ra, trong đôi mắt hiện lên một vệt điên cuồng. "Hừ, hắn hẳn phải chết." Cô phù nhìn khuôn mặt bình tĩnh Trần Vũ, hắn trong nội tâm sát ý càng thêm nồng nặng, hắn mấy chục năm kinh nghiệm khiến hắn khiếp sợ, hắn còn là lần thứ nhất gặp phải như vậy thanh niên, tại tử vong trước mặt thật không ngờ bình tĩnh, thậm chí không có một tia hơi thở chấn động. "Các ngươi đừng quên, nơi này là Hạo Nhiên quốc địa bàn." Dịch Thanh Sơn sắc mặt khẽ biến thành hàn. "Động chủ." Lý Vương Liên khuôn mặt giữ tợn, không nói ra được tàn nhẫn. Dịch Thanh Sơn trong mắt thoáng hiện qua một vẻ thất lạc, hắn cuối cùng đã rõ ràng, năm đó hắn không có lựa chọn Lý Phương Liên là may mắn rường nào lựa chọn. Dịch Thanh Sơn, chúng ta thật nhiều năm không có đối thủ, hôm nay chính hảo hảo tốt đọ sức một phen." Cô phù mang trên mặt nụ cười, trên người đồng dạng là bách kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi khí thế bộ phát ra, tam đại quốc gia đệ tử, ngoại trừ Trần Vũ cùng Đường Nga, còn có Nguyện Nhi, những người còn lại đều dồn dập ngược lại lui ra. "Trần Vũ, lập tức trốn, để ta ở lại cản bọn hắn." Dịch Thanh Sơn quay đầu lại, mắt nhìn cách đó không xa vẻ mặt trấn thanh niên, ánh mắt nơi sâu xa hiện lên một vẻ khiếp sợ. Trong lòng thầm nói, "Này thanh niên thật không đơn giản, chỉ bằng ngươi muốn ngăn cản hai người chúng ta, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi." Cô phủ trên hai tay, dường như một quả cầu lửa như thế, hướng về Dịch Thanh Sơn tập kích mà đi. "Vành!" Dịch Thanh Sơn hai tay biến thành bàn tay, một luồng không nói ra được ý cảnh toát ra đến, hướng về này hỏa cầu thật lớn đẩy ra ngoài. "Không gian nổ tung, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài, dĩ nhiên không phân cao thấp. Ha ha ha, Dịch Thanh Sơn, đến a." Cô phủ ra hỏa này vô cùng giàu hạn, hắn biết mục đích của hắn không phải là cùng Dịch Sơn liều mạng chỉ cần có thể cuốn lấy Dịch Thanh Sơn, cho Lý Phương Liên cơ hội chém giết Trần Vũ là được rồi, lập tức bay thẳng đến Dịch Thanh Sơn triển đấu đi tới, không cho Dịch Thanh Sơn bất kỳ bức ra cơ hội. Để tiện, Dịch Thanh Sơn cắn răng, Lý Phương Liên cũng đã hướng về Trần Vũ tập kích mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 345, giữ lại ta tự mình giết. Chương 345, giữ lại, ta tự mình giết muốn chết. Thuôn Thiên ấn bên trong lão thôn trên người, khi thế kinh khủng bộc phát ra, mắt thấy Lý Phương Liên hai tay hướng về Trần Vũ cao xuống, mà Trần Vũ thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Liên ở Lý Phương Liên hai tay, mắt thấy phải bắt tại Trần Vũ trên người, Trần Vũ trên người một cỗ cùng bạo khí thế bộc phát ra, lão thôn liền muốn chuẩn bị ra tay. Nào có biết không chung, quát to một tiếng đột nhiên văng lên, quang hưu do tại Hạo Nhiên bí cảnh bên ngoài thổi lên, vô số hoa cỏ cây tối toàn bộ khâu héo. Một thanh đao từ giữa không chung chém ngang xuống, trực tiếp chia thành hai đạo hư ảnh, trong đó một đạo hư ảnh công kích chính là Lý Phương Liên, mà một đạo khác đao ảnh công kích là từ La Quốc mấy trăm đệ tử. Muốn chết. Lý Phương Liên không nghĩ tới vẫn còn có người vào lúc này đánh lén mình, quan trọng nhất là một đạo khác đao mang nếu như chém ở Tử La Quốc Đông Đạo đệ tử mặt trên. E sợ tử la Quốc mấy trong đệ tử có thể phải chết hơn nữa và Lý Phương liên đột nhiên xoay người hai tay biến thành vốt sắc bay thẳng đến xa như vậy xa chém xuống đau mang đánh tới nàng hai mắt sắp Đức nàng phát hiện đạo kia đau mang thật không ngờ khủng bố làm cho nàng Dĩ nhiên không có một chút nào sức là thủ cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài a cứu mạng tử la Quốc mây trong đệ tử mắt thấy đạo kia khủng bố la mang muốn muốn xuất thủ lại phát hiện đạo kia đau mang sự khủng bố bọn họ những này nhân vũ cảnh tu vi người dĩ nhiên không còn sức đánh trả chỉ có thể cho mắt nhìn đau mang rơi tại trên người mìnhì si có ít nhất hai 2300 người toàn bộ bị đau mang đánh trúng, toàn bộ ngã trên mặt đất mặt, đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cột cùng máu tươi tràn ngập. Lý Phương Liên đứng vững thân thể, nhìn thấy tình cảnh này, hai mắt đột nhiên trở lên huyết hồng lên. Nào có biết giữa không trung mặt, một đạo thân ảnh giản mua đột nhiên xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt, hai ánh mắt hái sáng láng, khi thế trên người bàng bạc cực kỳ. Thiên Cơ lão nhân, là ngươi. Ngươi làm sao có khả năng đột phá đến Bách kiếp cảnh đại viên mãn cảnh giới? Ngươi quang thời gian trước tại Thần Võ Hoàng Thành bị thương nặng, ngắn như vậy thời gian làm sao có khả năng khôi phục, còn đột phá đến Bách kiếp cảnh đại viên mãn. Lý Phương Liên mắt thấy Thiên Cơ lão nhân xuất hiện, đặc biệt là trong tay đối phương trôi đạo kia. Hừ, cô phủ, Lý Phương Liên, ta Thiên Cơ lão nhân rất nhiều năm không có đại khai sắc giới, hôm nay tâm tình của ta thật không tốt, vốn là chuẩn bị tàn sát Hạo Nhân quốc, lại không nghĩ rằng hai người các ngươi làm hình nhân thế mạng, đã như vậy hôm nay thiết viết quốc cùng tử là quốc các đệ tử, đều sẽ là hai người các ngươi quyết định ngu xuẩn trốn cùng. Thiên Cơ lão nhân âm thanh trở nên âm hàn cực kỳ, hắn quang thời gian trước liền nghe đến Trần Vũ tử vong tin tức, làm sao lúc đó hắn dùng Tiên Thiên Linh dịch tu vi chính là đột phá ngàn cân treo sợi tóc, hắn hôm nay vừa vặn đột phá bách tiếp cảnh đại viên mãn cảnh giới, liền chuẩn bị yếu tàn sát Hạo Nhân hoàn thành. Hắn đã, đã cảnh cáo Hạo nhiên quốc người, lại không nghĩ rằng Trần Vũ vẫn là ở dưới con mắt của hắn bị người giết chết, nào có biết lại thu được hắn tại Nguyệt Nhi muốn đi vào Hạo Nhân bí cảnh thời gian cho đối phương truyền tin lại bài, nhất thời lập tức hướng truyền tin vị trí tới rồi, hắn không nghĩ tới Trần Vũ không chết, còn trái lại bị Lý Phương liên công kích. Và ảnh, một bên khác, Dịch Thanh Sơn cùng cô Phù hai người đồng thời ngừng tay đến, ánh mắt đều nhìn về Tử La Quốc đệ tử vị trí, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết Tử La Quốc tiến vào Hạo Nhân bí cảnh người, đều là tương lai 10 năm 20 năm Tử La Quốc tinh anh, bây giờ lại bị Thiên Cơ lão nhân một đao bị mất một nửa. Cô phụ sắc mặt trở nên tái nhợt lên, đặc biệt là Thiên Cơ lão nhân trên người kinh khủng kia khô tịch đạo ý, còn có đối phương Bạch Kiếp cảnh đại viên Mãn Tu Vi. "Thiên Cơ lão nhân, ngươi phải hay không hơi quá đáng, ta Tử La quốc mấy trăm thiên tài, cứ như vậy chôn vùi ở trong tay ngươi, ngươi đây là muốn cùng chúng ta Tử La quốc toàn quốc là đi sao?" Lý Phương Liên giờ khắc này sắc mặt trở nên bắt đầu vặn vẻ ho, Tử La quốc lần này to thất, tuyệt đối sẽ đối Tử La quốc tạo thành đả kích khổng lồ, nàng nội tâm có chút hối hận, hối hận lấy lòng Dương Hư mà chém giết Trần thực sự là buồn cười, chỉ cho phép các ngươi đưa hiệp đệ tử của ta, không cho phép ta giết người của các ngươi." Ta Thiên Cơ lão nhân còn thật sự không sợ các người tử là quốc, nếu như có thể, ta không ngại đi tàn sát tử là quốc, ta nghe nói tử là giáo giáo chủ đã rất nhiều năm không lộ diện, của ta Khô Tịch Đao ý ngược lại rất muốn đi lãnh giáo một chút. Thiên Cơ lão nhân câu nói này vừa ra, Lý Phương Liên cùng cô phủ sắc mặt nhất thời biến hóa, bọn họ không nghĩ tới Trần Vũ dĩ nhiên là Thiên Cơ lão nhân đệ tử. Thiên Cơ lão nhân, chúng ta cũng không biết Trần Vũ là đệ tử của ngươi, chuyện hôm nay coi như là ta Lý Phương Liên lỗi, ngươi cũng đã giết ta tử là quốc nhiều người như vậy, chúng ta huề nhau làm sao? Lý Phương Liên biết mình không thể nào là Thiên Cơ lão nhân đối thủ co như là thiên cơ lão nhân tu vi vẫn còn bách kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh cao, nàng cũng không phải đối thủ của đối phương, chính như nhân vũ cảnh tu vi như thế, bách kiếp cảnh tu vi cũng có cảnh giới chiến lệnh, có người là có thể vượt cấp chiến đấu. Thiên cơ lão nhân quặn thời gian trước thần võ hoàn thành, vượt cấp chiến đấu thần võ vương nước đệ nhất cường giả vạn nhân đồ, chuyện này toàn bộ thần vũ vương quốc không người không biết, thiên cơ lão nhân lại không tử vong, cứ việc bị thương nặng lại toàn thân trở ra. Trần Vũ mắt thấy Lý Phương Liên chịu thua, sắc mặt biến thành biến hóa, hai cái tay gắt mắt, hắn biết hết thảy đều là vì thực lực. Nếu như thực lực của hắn giống như Thiên Cơ lão nhân mạnh, Lý Vương Liên cùng cô phủ cũng không dám trêu chọc, đây chính là võ đạo thế giới, tưởng giả vị tôn. Buồn cười, các người không giết chết đệ tử ta, liền rằng hòa, hôm nay ta có thể giết chết các người, ta vì cái gì không giết? Thiên Cơ lão nhân nói xong, trên người khô tịch đao ý trả ngập ra, trong tay này mang theo tái nhật đao tỏa ra hào quang nhỏ yếu, lại cho người rất cảm giác cứng hãn. Thiên Cơ lão nhân đao là linh dai cao cấp linh binh, quan trọng nhất là trôi đao kêu bên trong khí tức, cùng Thiên Cơ lão nhân đao ý phá lệ tương tự. Ừ, thiên Cơ lão nhân, ngươi đây là muốn cùng chúng ta thiết huyết quốc cùng Tử La quốc đối nghịch à? Cô phủ mắt thấy Thiên Cơ lão nhân, sắc mặt trở nên hơi dữ tợn, trên người cùng bạo khí thế di động. Ngươi vẫn đúng là nói đúng rồi. Thiên Cơ lão nhân trên người một cổ khí phách tràn ngập ra, hắn có thể đột phá bách kiếp cảnh đại viên mãn, đồng thời thương thế trên người triệt để khôi phục, đều là Trần Vũ công lao, lại tăng thêm Trần Vũ càng là hắn thiên cơ lão nhân đệ tử, hắn coi như là vì Trần Vũ cùng Thiết huyết quốc cùng tựa quốc đối nghịch thì phải làm thế nào đây? Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt Thiên Cơ lão nhân giản mua thân thể, trong mắt mang theo một vẻ cảm động, sâu trong nội tâm có chút ấm áp. Thuôn Thiên ẩn bên trong, lão thôn cũng làm mở miệng nói: Lão này vẫn tính là trọng tình trọng nghĩa, rất tốt. Hai người chúng ta liên thủ, ngăn cản hắn, các đệ tử chạy mau. Lý Phương Liên cùng cô phủ hai người đều rõ ràng trong lòng, hiện tại đây là biện pháp duy nhất, hai người khí tức trên người Phật phù lên, từ hai cái phương hướng đem thiên cơ lão nhân bao vây lại. Bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách, tiếp ta một đao như nếu không chết, ta tha các người lằn. Thiên cơ lão nhân trên người, quảm hữu khí tức tràn ngập lên, bên trong không gian thật giống đều trở nên héo rút lên, đầy đất cảnh khô lá vụt, một ít nhân vũ cảnh tu vi võ giả, cảm nhận được cái cỗ này quảm hữu khí tức, dĩ nhiên không tự chủ nước mắt chảy xuống cả người linh lực thật giống đều nhanh yếu biến mất hầu như không còn. Đây mới thật sự là đau ý, đây là ý cảnh. Trần Vũ cảm thụ thiên cơ lão nhân đau ý, ánh mắt thoáng hiện qua một vẻ hiểu ra, trong nội tâm cũng có chút chấn động, chẳng trách thiên cơ lão nhân bách kiếp cảnh hậu kỳ định phong tu vi, bị vạn nhân đổ như thế bách kiếp cảnh đại viên mãn tu vi người công kích, có thể đủ nặng thương lui bước, xác thực rất cường hãn. Mắt thấy Dương cung bạc kiếm, đứng ở một bên dịch thanh sơn cũng không biết nên làm gì. Dù sao đổi thành chính mình, đệ tử của mình bị bách kiếp cảnh tu vi người hiếp, cũng nhất định sẽ rất tức giận. Từ từ đã. Nào có biết liền trong tay thiên cơ lão nhân mặt đao rút lên phải ra khỏi đau thời điểm, Trần Vũ đứng ở thiên cơ lão nhân trước người, trong đôi mắt toát ra một vẻ thần sắc kiên định. "Sư phụ, bọn họ hai người mệnh, giữ lại ta tự mình giết." Trần Vũ câu nói này vừa ra, Lý Phương Liên cùng cô phủ hai người đều là sức sở, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, Trần Vũ câu nói này đối với bọn họ hoàn toàn là lớn lao xỉ nhục, nhưng là hai người cũng không dám ra tay. Chu vi vô số thanh niên, nhìn Trần Vũ bóng người, ánh mắt nơi sâu xa đều mang một vẻ chấn động cùng bội phục. Phải biết Lý Phương Liên cùng cô phụ, đây chính là bạch kiếp cảnh hậu kỳ cao võ giả, toàn bộ thần vũ vương quốc dưới Bọn họ hai người đều là chân chính đỉnh cao cường giả, bọn họ đội phục Trần Vũ thú khí. "Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Như ngươi mong muốn, hôm nay ta không giết hai người bọn họ, tương lai ngươi tự mình giết." Thiên Cơ lão nhân trên khuôn mặt giàn mua hiện lên một vệt lòng già an uổi ý cười. "Lý Phương Liên, Cô Phủ, lưu hai người các người mạng chó, tương lai đệ tử ta tự mình lấy hai người ngươi tính mạng, mang theo người của các người, cút đi." Thiên Cơ lão nhân nhìn về phía đối diện Lý Phương Liên cùng Cô Phủ, trong thanh âm mang theo khí phách nói: ừ. Lý Phương Liên cùng cô phủ đồng thời hư lạnh một tiếng, hai người nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt đều mang uy nghiêm đáng sợ sắc ý, bọn họ hai người lần này thật sự xem như là thanh danh mất sạch rồi. Đi. Lý Phương Liên cùng cô phủ hai người xoay người, nhìn lướt qua Dịch Thanh Sơn, trong mắt đều là hận ý, bất quá Dịch Thanh Sơn cũng không để ý, tất cả những thứ này đều là hai người tự tìm. Hai người mang theo tử la quốc cùng thiết huyết quốc đệ tử, sám xịt leo lên linh quyển, nhẹ nhàng đi. Dịch Thanh Sơn, đa tạ người ra tay vi trợ, tương lai nếu là cần ta thiên cơ lão nhân trợ giúp, nói một tiếng là được. Thiên cơ lão nhân ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Dịch Sơn, Theo thiên cơ lão nhân, nếu như hôm nay không phải dịch thanh sơn ra tay giúp đỡ, é sợ hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Dịch thanh sơn cười nhạt, nhìn về phía thiên cơ lão nhân, dễ như ăn cháo mà thôi, hủng hộ trần vũ nếu là đại biểu ta hạo nhiên quốc tiến vào hạo nhiên bí cảnh, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Trần vũ thầm nói, cái này dịch thanh sơn cũng tính là cái quốc tử. Đã như vậy, vậy ta liền muốn cáo từ trước. Thiên cơ lão nhân đối với dịch thanh sơn thản nhiên nói, lập tức trên người một cố khí tức kinh khủng di động Bán kiếm cảnh đại viên mãn thực lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, Trần Vũ cùng Đường Nga còn có Nguyệt Nhi ba người, đồng thời bị Thiên Cơ lão nhân nâng lên đến, hướng về Thiên Cơ Sơn vị trí biến mất mà đi. Bên trong đám người, có mấy người nhìn Trần Vũ bóng lưng rời đi, không nói ra được tư vị. Trong đó có Tường Vi, Lưu Tiêu Tiêu, Vương Ngừng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 346, đường truyền kỳ đột phá. Chương 346, đường truyền kỳ đột phá ha ha ha, không nghĩ tới ngươi tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong sự tình đã vậy còn quá đặc sắc, ta sống mấy chục năm đều không có ngươi ngắn ngủn hai thời gian 15 ngày mạo hiểm. Thiên cơ Sơn mặt trên sang sảng tiếng cười chuyển tới thiên cơ lão nhân mang trên mặt thưởng thức và mạo hiểm hắn không nghĩ tới Trần Vũ tại Hạo nhiên bí cảnh bên trong Dĩ nhiên trải qua nhiều như vậy mạo hiểm Trần Vũ cho thiên cơ lão nhân cùng đường Nga còn có nguyện Nhi nói trên căn bản đều là chỉ là phần lớn sự tình đương nhiên hắn tại Hạo nhân bí cảnh bên trong mấy lần sinh tử rèn luyện hắn tự nhiên không nói cho bọn hắn biết để cho bọn họ không công lo lắng dù sao hiện tại hết thể đều đã đi qua được rồi các ngưi ba người họ đi nghỉ ngơi cho khỏe một phân đi thiên cơ lão nhân nhìn Trần Vũ cùng với nhi còn có đường Nga ba ngườiờ đi già mua hai mắt nhìnầm chằmần Vũ bóng lưng Bên trong đôi mắt đều là khiếp sợ. Hậu sinh khả úy, người này tương lai thiên phú không thể đo lường, ta không nên khiến hắn tại Hạo Nhân quốc hoại phế. Thiên Cơ lão nhân rất rõ ràng, bây giờ Trần Vũ lại ở lại Hạo Nhân quốc, chỉ biết làm lỡ tu vi của hắn cùng cảnh giới. Thiên Cơ Sơn phía trên gian phòng có rất nhiều, Đường Nga cùng Nguyệt Nhi đều rất mệt mỏi, mà Trần Vũ cũng cần yếu hảo hào sửa sang một chút Hạo Nhân bí cảnh bên trong sự tình. Ba người cũng không có quá nhiều lời nói, đều tất cả tự trở lại từ người trong phòng đi nghỉ ngơi. Phân phó, bất kể là ai không nên trêu chọc Trần Vũ. Hạo Nhân quốc vương ra bên trong tòa phủ đệ, vương bảo lợi hai mắt sắp phun ra lửa. Nhưng lại hắn cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hắn rất rõ ràng, tại Thiên Cơ lão nhân đột phá bách kiếp cảnh đại viên mãn cảnh giới thời điểm, coi như là Hạo nhiên đại đế cũng căn bản vô pháp làm sao đối phương. Nhưng là chẳng lẽ đại thái tử cứ như vậy chết ở Trần Vũ trong tay, chúng ta vương gia tôn nghiêm còn đâu? Vương gia bên trong tòa phủ đệ, có người tức giận nói: "Nào có biết Vương Bảo lợi thản nhiên nói, đem tin tức này thả ra ngoài, để Vương Lăng Thiên tới đối phó Trần Vũ, nhớ kỹ vương gia tuyệt đối không nên có người lưng ra, bằng không tử vong mọi người không có quan hệ gì với vương gia." Vương Bảo lợi câu nói này vừa ra Có mấy cái vết kiếm cảnh võ giả mang trên mặt không cam lòng, lại cũng rất rõ ràng, không người nào dám trêu chọc Bách Kiếp Cảnh đại viên Mãn Tu Vi Thiên Cơ lão nhân. Toàn bộ Hạo Nhiên quốc cũng không quá chỉ có Hạo Nhiên Tông Tông chủ một người đột phá đến Bách Kiếp Cảnh đại viên mãn, quan trọng nhất là Hạo Nhiên Tông Tông chủ đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi. Trong mấy mắt, ba ngày thời gian nháy mắt trôi qua. Trần Vũ đều tại Thiên Cơ Sơn hồi tưởng tại Hạo Nhiên bí cảnh tất cả sự tình, hơn nữa hắn biết rõ, hắn cũng là thời điểm nên rời đi Hạo Nhiên quốc rồi, Thần Võ Hoàng Thành tại là chỗ mục đích của hắn. Lấy ra trong tay bản đồ, nhìn này tấm thần Vũ Vương quốc bản đồ, Trần Vũ mang trên mặt ý cười. Hắn trong lòng có bước đầu quy hoạch, nhìn Thương Mang hại hạ vị trí. Trần Sư Lệ, ta xem người hai ngày nay đều có chút tâm thần không yên, có phải là có chuyện gì hay không à? Nguyệt Nhi đứng ở Trần Vũ bên người, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện khuyết điểm rơi tâm ý, dưới cái nhìn của nàng Trần Vũ nhất định là tại Tơ Vương Đường Nga, dù sao Đường Nga nhưng là Trần Vũ vị hôn thê. Trần Vũ nhìn bên cạnh Nguyệt Nhi, cười nhạt, "Không có chuyện gì, chỉ là nghĩ đến một cái chuyện." Nguyệt Nhi suy nghĩ, "Ngươi đối Thần Võ Hoàng Thành còn có ấn tượng sao?" Nguyệt Nhi khi còn bé đi theo Tiên Cơ lão nhân đi qua Thần Võ Hoàng Thành, Theo Trần Vũ đối phương hẳn là đối thần võ hoàng thành có chỗ ấn tượng, phải biết thần võ hoàng thành có thể là cả thần vũ vương quốc phồn hoa nhất địa phương. Nguyệt Nhi hai con mắt nhất thời sáng ngời, cũng mang theo hưng phấn, kích động nói: "Trần sư đệ, ngươi không phải là muốn đi thần võ hoàng thành chứ?" Ừm. Trần Vũ cũng không có ẩn dấu Nguyệt Nhi, liên quan với chuyện này hắn đã làm ra quyết định, hơn nữa là bắt buộc phải làm, hắn cũng chuẩn bị tìm cái thời gian cùng Thiên Cơ lão nhân trò hỏi một tiếng liền lặng yên rời đi. Thần võ hoàng thành rất lớn, có ít nhất mười mấy hạo nhân hoàng thành lớn như vậy, hơn nữa cường giả rất nhiều, những thứ khác ta cũng không rất rõ. Nguyệt Nhi trong mắt cũng mang theo chờ mong. Nàng Hiển nhiên cũng muốn đi thần võ hoàn thành Trần Vũ tâm thần cũng có chút chấn động chẳng trách được gọi là toàn bộ thần Vũ Vương quốc thủ đô bất quá ngấm lại cũng bình thường nơi đó là vô số võ giả thiên đường yếu là Cường giả không nhiều còn gọi làm thiên đường sao. Vũ Nhi là phụ thành bên kia có người nói đường chuyển kỳ đột phá đến bách tiếp cảnh tu vi yếu cử hành một hồi rất tiến hội Long trọng mời người đi thăm ra thiên cơ lão nhân xem trong cái thư đối với đường chuyển kỳ đột phá hắn cũng không quá nhiều bất ngờ hắn cùng đường chuyển kỳ từng có mấy mặt duyên phận biết đường chuyển kỳ người này thiên phú xác thực rất tốt Trần Vũ xem trong tay thư là đường Nga cho hắn gửi lại đây Trong đó tương tư tình tuy rằng rất hàm xúc, bất quá Trần Vũ lại rất rõ ràng. Hay là coi như là muốn rời khỏi, cũng có thể cùng với nàng đánh một cái bắt chuyện. Trần Vũ trong lòng rất rõ ràng, Đường Nga ở trong lòng hắn địa vị cũng không thấp, bây giờ vừa vặn thừa cơ hội này, vừa vặn đi cùng Đường Nga chào hỏi một tiếng, dù sao đi tới Thương Mang Hải Hạp cũng phải từ La Phủ thành trải qua. Ta vừa vặn cũng có một số việc cần phải đi một chuyến La Phụ thành. Trần Vũ đem sách trong tay thư thu lại, nhìn phía xa một mảnh bao la mờ mịn không gian, ánh mắt nơi sâu xa đều là lựa nóng ánh sáng. Đi thôi." Thiên Cơ lão nhân nhìn Trần Vũ, đối với Trần Vũ gật gật đầu. Sau đó Trần Vũ hơi chút thu dọn một phen, cùng Nguyệt Nhi chào hỏi một tiếng, liền hướng về La phủ thành vị trí chạy đi. Nguyệt Nhi trong đôi mắt mang theo không thôi ánh sáng, nàng cùng Trần Vũ thời gian chung đụng không hề dài, bất quá trong lòng của nàng lại đã có một đạo rất bóng người quen thuộc, bóng người kia tại Nguyệt Nhi trong lòng chính là một cái truyền kỳ. Của ta Nguyệt Nhi thật giống động tâm dõi nha. Thiên Cơ lão nhân nhìn bên cạnh Lưu Luyến không rời Nguyệt Nhi, trên khuôn mặt dàn mua mang theo ý cười nhàn nhạt, hai mắt đều là tr mặt. Thiên lão nhân rất rõ ràng, lấy Trần Vũ như vậy thiên phú, lại tăng thêm Trần Vũ tính cách, e sợ thật không có mấy cái thiếu nữ có thể không đối hắn động tâm. Sư phụ ngươi nói cái gì đó? Người ta nghe không hiểu." Nguyệt Nhi gõ má đỏ bừng, đối với Thiên Cơ lão nhân làm luôn nói: "Ha ha ha, Trần Vũ ưu tú như vậy, Nguyệt Nhi ngươi động tâm cũng là bình thường, bất quá sư phụ có thể phải nói cho ngươi, nếu như ngươi thật sự rất yêu thích hắn, vậy tương lai trong cuộc sống liền phải cố gắng tăng lên chính mình thực lực và tu vi." Thiên Cơ lão nhân rất rõ ràng Trần Vũ tuyệt đối có thể long đằng cửu thiên, cho đến lúc đó nếu như Nguyệt Nhi tu vi và thực lực còn rất kém cỏi, giữa hai người coi như là tâm cùng nhau, cũng biết cách một cái hào rộng, ta nhất định sẽ Ngụy Nhi nắm bắt hai cái tay nhỏ bé, cái này cũng là nàng đi theo Thiên Cơ lão nhân từng ấy năm tới nay, lần thứ nhất chân chính nội tâm muốn yếu hào hào tu luyện cùng tăng cao thực lực. Lấy bây giờ Trần Vũ thực lực và tu vi, trên đường đi căn bản không có người gây sự với hắn, hắn tốc độ cũng rất nhanh, chỉ là ba ngày thời gian cũng đã tiến vào La Phủ thành. La Phủ thành hôm nay phá lệ náo nhiệt, La Phủ thành thành chủ đường chuyển kỳ đột phá đến bách kiếp cảnh tu vi, coi như là Hạo Nhiên quốc ba gia tộc lớn cũng phái tới đại biểu tham gia đường chuyển kỳ đột phá bách kiếp Đường ra bên trong tòa phủ đệ, người đến người đi, không ngừng có võ giả tiến vào bên trong. Trong đó phần lớn võ giả đều là nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, đều là thu được đường ra người được mời. Trần Vũ đi tới đường phụ trước cửa, đón khách chính là Đường Tí trưởng lão, rất xa Đường Tí trưởng lao đã nhìn thấy Trần Vũ đến, trên khuôn mặt giàn mua mang theo ý cười. Đường Tí rất nhanh cựu đi tới Trần Vũ trước mặt, hai mắt mang theo mừng rỡ, hắn từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ Trần Vũ không tầm thường, tại biết Trần Vũ tại Hạo nhiên Bí cảnh biểu hiện sau, hắn đối ánh mắt của mình là phá lệ tự tin. "Tiểu Vũ, ngươi quả nhiên không có phụ lòng ta đối với ngươi kỳ vọng." Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt lão giả, mang trên mặt sắc cảm kích. hắn đi tới la phủ thành đường ra thời điểm, Đường Tí đối với hắn xem như là chiếu cố rất nhiều. Đường Tí ra ra, còn cần cảm ơn người đối với ta chiếu cố." Trần Vũ rất chân thành nhìn xem phía trước mặt lão giả, từ thôn thiên ấn bên trong lấy ra một quả thiên hương thánh quả, trực tiếp đưa tới Đường Tí trước mặt. "Hoa, thiên hương thánh quả, cái kia thanh niên là ai, làm sao Đường Tí tự mình đi quang lên tiếp?" Có người mắt thấy Trần Vũ ra tay chính là thiên hương thánh quả, hơn nữa nhìn Đường Tí biểu hiện đối Trần Vũ cũng rất là cung kính, liền có chút nghi ngờ hỏi. "Nào có biết ở bên cạnh hắn, có người trực tiếp cười nhạo nói, ngươi đến cùng phải hay không là phụ thành võ giả, hắn chính là gần nhất danh chấn Tam Đại Vương quốc thiếu niên thiên tài Trần Vũ." cũng chính là đường ra dễ hiền. Nhìn qua thật trẻ tuổi, sợ vẫn không có 20 tuổi đi, đường ra tương lai e sợ yếu phát ra. Có người mắt thấy đường tí, trên mặt đều là ước cao tình. Tiểu Vũ, thiên hương thánh quả đối với ngươi tác dụng rất lớn, vẫn là chính ngươi giữ đi, ta bộ xương già này, ăn cũng không nhiều lắm dùng. Đường tí nhìn Trần Vũ đưa tới thiên hương thánh quả, giàn mua trong đôi mắt trên mặt mang theo cảm động. Đường tí tại đường ra không có nhi nữ, hắn duy nhất coi đường nga là thành hắn cháu gái, yêu ai yêu cả đường đi cũng là đối Trần Vũ rất tốt, bây giờ Trần Vũ có ơn tất báo, khiến hắn cảm thấy lòng dạ an ủi. Đường tí ra ra, ngươi liền nhận lấy a. Ta đã dùng qua, này thiên hương thánh quả đối với ta không nhiều lắm dùng." Trần Vũ không nói lời gì trực tiếp cầm trong tay thiên hương thánh quả nhét vào đường tí trong lực. "Đi, đi, mau vào đi thôi, tiểu thư đối với ngươi, nhưng là tưởng niệm nhanh." Đường tí cũng không lại ph thái, thu hồi thiên hương thánh quả, phải đạo thiên hương thánh quả đối nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả tác dụng cũng là rất lớn, lập tức dẫn Trần Vũ liền hướng về đường ra phụ để đi đến. Trần Vũ tại đường tí dẫn dắt đi tiến vào đường phủ, chu vi không ít người đều mang ngạc nhiên ánh mắt, lập tức ánh mắt liền biến thành đôi đường ra ước có thể có như vậy tiền tài con rể, đây tuyệt đối là đường gia chuyện may mắn. Đường ra bên trong tòa phủ đệ, phá lệ náo nhiệt, to lớn trên quảng trường, đã gần như ngồi đầy võ giả. Đường truyền Kỳ mắt thấy Trần Vũ đến, tại bên cạnh hắn Đường Nga mang trên mặt kinh hỉ, trực tiếp chạy cũng không để ý người trùng quanh ánh mắt, trực tiếp nhào tới Trần Vũ trong ngực. "Vũ, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ." Đường Nga từ Trần Vũ trong ngực lùi tới Trần Vũ bên người, hai bên gọ má có vẻ hững phát phát, như là một cái hồng quả táo, ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện qua một vệ khác thường ánh sáng, liền ngay cả Trần Vũ đều hơi nghi hoặc một chút, hắn phát hiện hôm nay Đường Nga cùng trước đây có gì đó không đúng. "Vũ Nhi, ngươi xem như đến rồi, nhanh ngồi vào bên cạnh ta đến." Đường Truyền Kỳ bây giờ nhìn Trần Vũ, đúng là càng xem càng yêu thích, sang sầm nói: "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện." Chương 347, Bước hôn. Chương 347, Bước hôn bái kiến nhạc phụ. Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt Đường Truyền Kỳ, Đường Truyền Kỳ đối hắn vẫn rất tốt, tuy rằng hắn mới vừa tiến vào đường phụ thời điểm, đối phương đối với hắn có chút thành kiến. Bất quá sau đó Đường Truyền Kỳ biết Trần Vũ tại Hạo nhiên Hoàng Thành có khó khăn, việc nghĩa chẳng từ dẫn đường ra toàn bộ tinh anh, đi viện trợ hắn, hơn nữa lần trước viện trợ rõ ràng cho thấy làm tốt tự vong chuẩn bị, hắn còn đem đường ra rất nhiều mọi người ẩn đi, phần tình nghĩa này Trần Vũ không thể quên. Tut tut tut. Đường truyền kỳ cảm nhận được Trần Vũ trên người này hùng hồn phi tức, nhân vũ cảnh tiền kỳ định phong tu vi, hoàn toàn có thể so với bất kỳ nhân vũ cảnh trùng kỳ võ giả, không nhịn được trực tiếp nói liên tục ba chữ tốt, trên mặt vẻ cao hứng lộ rõ trên mặt. Nhanh vào chỗ. Đường truyền kỳ chỉ chỉ đường nga bên người vị trí, âm thanh mang theo kích động. Lần này đường ra có thể nói là song hỷ lâm môn, hắn quang minh tránh đại đột phá đến bách tiếp cảnh, có Trần Vũ sau lưng thiên cơ lão nhân tồn tại, hạo nhiên quốc ba gia tộc lớn cũng không dám gây sự với hắn, lại tăng thêm Trần Vũ thiên phú, có thể nói là khiến hắn càng thêm kinh hỉ. Vũ Đường Nga mắt thấy Trần Vũ ngồi vào bên cạnh mình, sắc mặt trở nên hồng nhuận, hai con mắt có chút ngượng ngùng liếc bên người Trần Vũ, có vẻ đứng ngồi không yên. Trần Vũ nhìn Đường Nga này tầm muốn nói lại thôi dáng dấp, hơi nhíu mày, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Đường Nga hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng. "Nga Nhi, ngươi có phải là có lời gì muốn nói với ta hay không?" Trần Vũ nhìn bên cạnh Đường Nga, lời vừa nói ra Đường Nga trên mặt ngượng ngùng vẻ nghiêm trọng hơn, túi đầu hai tay không ngừng lẫn nhau giao nhau, hiện ra rất khẩn trương. "Ta, ta, ta." Đường Nga mang trên mặt ngượng ngủ, lại chỉ có thể đụt thốn thốn thổ thổ. Bên cạnh đường truyền kỳ nhìn mình con gái ngượng ngùng dáng dấp kia, mang trên mặt bụ cười. Đường truyền kỳ đứng dậy, hai mắt đảo qua toàn bộ đường ra phụ đệ người đang ngồi, hắn giọng, hiển nhiên là có chuyện gì yếu tuyên bố. "Các vị, Tiên Phúc nghiên tính một phen, ta có một việc cần tuyên bố, mời các vị làm chứng." Đường truyền kỳ âm thanh tại đường gia phủ đệ vang lên. Nguyên bản yên náo động đến tất cả mọi người dồn dập dừng lại, nhìn về phía đường truyền kỳ vị trí, đều mang kính nể. Bây giờ La Phụ thành có thể nói hoàn toàn là đường gia thiên hạ, tuân gia đã sớm không đáng nhắc tới, lại tăng thêm đường truyền kỳ có như vậy con rể, tương lai ba Năm ngày đường ra chỉ sợ cũng hoàn toàn có thể so sánh ba gia tộc lớn. Mọi người đều biết, tiểu nữ quang thời gian trước đã gả cho Trần Vũ, hôm nay như vậy đại ngày thật tốt, ta quyết định mừng vui gấp đội. Đường Truyền Kỳ câu này lời còn chưa nói hết, ngồi tại chỗ mặt Trần Vũ nhất thời hiểu được, chẳng trách Đường Nga Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy chính mình ánh mắt cũng rất quái lạ. "Nhạc phụ, chuyện này có thể hay không tha cho ta suy nghĩ? Ta tạm thời còn không muốn thành hôn." Trần Vũ đứng dậy, biểu hiện có vẻ hơi kích động. Có thể là lời của hắn còn chưa nói hết, Đường Truyền Kỳ trong đôi mắt liền bùng nổ ra tức giận ánh sáng, phải biết Trần Vũ đã là Đường Nga vị hôn phu. Chẳng lẽ tên tiểu tử này còn không muốn cưới nữ như mình? Đường Nga mắt thấy Trần Vũ đứng dậy, hai con mắt nhất thời trở nên hồng lên, nước mắt lóe lên nhìn chằm chằm đứng dậy Trần Vũ hai mắt, bên trong đôi mắt đều là u uẩn vẻ mặt. Trần Vũ không dám cùng Đường Nga ánh mắt đối diện, lại cũng không tiện nói tiếp, bất quá ở đây đại đa số người, ai mà không cáo giả hạ người, trong đó một số người trên mặt đều mang chuyển ái vẻ mặt. Có không ít người ước gì hiện tại Đường truyền kỳ đột phá bách kiếp cảnh đã bị người vẫy mặt, đương nhiên những người này đương nhiên sẽ không ở bề ngoài biểu hiện ra, dù sao trêu chọc một cái bách kiếp cảnh cường giả đây chính là không lựa chọn sáng suốt. Làm sao Chẳng lẽ ngươi cảm thấy con gái của ta không xứng với ngươi? Đường truyền kỳ trong đôi mắt mang theo lửa giận, âm thanh cũng biến thành chấm thấp lên. Mặt mũi của chính hắn hắn đến không thế nào quan tâm, bất quá nhìn thấy Đường Nga cặp kia hồng hồng con mắt, hắn trong lòng cũng rất không thoải mái, phải biết hắn từ nhỏ đã đem nữ nhi này xem thành tâm can bà bối, nào có biết bây giờ mắt thấy Đường Nga đầy đầu tóc bạc, chính là vì Trần Vũ, nếu như Trần Vũ thật sự không muốn cưới Đường Nga, hắn thật sự không biết mình sẽ làm xảy ra chuyện gì. Nhạp phụ, ngươi nói gì vậy? Nga Nhi tốt như vậy cô nương ta làm sao không biết? Trần Vũ chỉ có thể cười khổ một tiếng. Hắn biết hiện tại coi như là cho Đường Truyền Kỳ giải thích quá nhiều, e sợ cũng vô dụng. "Hừ, tiểu tử ngươi cũng không nên làm vọng ngân phụ nghĩa sự tình, lúc trước ngươi tới đến La phủ thành, bị Tuân gia truy sát, nếu không phải con gái của ta, ngươi đã sớm chết ở Tuân gia trong tay. Còn có ta con gái đối ngươi khang khang một mực, bây giờ càng là vì lo lắng ngươi, nàng hiện tại đầy đầu tóc đen biến thành tóc bạc, lẽ nào như vậy tình nghĩa ngươi còn thờ ơ không động lòng sao?" Đường Truyền Kỳ trong thanh âm mang theo nghiêm khắc, hắn hai câu này bên trong, phía trước là ân cứu mạ, ân tái tạo, mặt sau là khang một tình. Vệ tinh về lý Trần Vũ e sợ đều không có bất cứ lý do nào từ chối vụ hôn nhân này, không ít người đều cảm thấy đường chuyển kỳ không hổ có thể dẫn dắt đường ra đi hướng người mạnh mẽ. Hai câu nhìn như đơn giản, lại gắt gao bóp lấy Trần Vũ bậy tức. "Phu thân, ngươi không muốn nói nữa, ta hiện tại liền hỏi ngươi thật sự không muốn cưới ta sao?" Đường Nga đứng dậy, hai mắt hồng hồng, ánh mắt nơi sâu xa hiện lên một vệ kiên quyết lạnh lẽo, vẻ tiên lạnh lẽo làm cho Trần Vũ đều cảm thấy nội tâm một trận băng hàn. "Tiểu tử rúi, ngươi hiện tại nếu như tổn thương tiểu cô nương này tâm, chỉ sợ hắn vô tình đạo sẽ tẩu hỏa nhập ma, từ đây ngươi muốn cứu vãn liền lại cũng không khả năng." Thôn Thiên bên trong, Lão thôn vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc. Hắn đối với vô tình đạo truyền thừa vẫn là có hiểu biết, vô tình đạo đi là hữu tình đạo, bất quá một khi truyền thừa người chịu đến trọng thương, vậy thì có thể cực đoan, đi hướng cực đoan liền sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là sư phụ. Trần Vũ nghe thấy Lao thôn lời nói, không nhịn được đối với Lao thôn mở miệng nói, phải biết hắn trên người bây giờ có rất nhiều cái nặng, lại tăng thêm tiêu nhược hàm cũng không biết tất cả những thứ này, hắn rồi cùng những khác nữ tử thành hôn, tương lai làm sao đối mặt tiêu nhược hàm. Tiểu tử thối, ngươi trong lòng đối cái tiểu cô nương kia khăng, khăng một mực, nhưng là ngươi cũng không thể tổn thương trước mặt ngươi tiểu cô nương. Hiện tại chỉ có thể trước tiên đồng ý, Ngụy Cùng trước mặt tiểu cô nương đem sự tình hào hào nói rõ ràng. Lao thôn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn biết mình tên đồ đệ này là một cái rất trọng tình nghĩa người, đặc biệt là là đối cái kia tiểu nữ, e sợ đời này kiếp này không ai có thể thay thế cái tiểu cô nương kia địa vị. Nha đồng đốc, ta như thế nào nhận tâm thương tổn người thì sao? Trần Vũ trong mắt mang theo chữ mến, đưa tay ra xoa xoa đường nga tóc trắng đầy đầu, trong lòng không nhịn được có chút đau đau nhức, thầm nghĩ, Nga nhì hay là ta chỉ có thể với ngươi nói xin lỗi rồi. Đường Nga cảm nhận được Trần Vũ bàn tay áp, muôn bạn trên mặt giận dữ và xấu hổ biến thành hạnh phúc vẻ mặt, hai mắt chỗ sâu vệt kia lạnh leo hoàn toàn biến mất. "Vũ, ta gả cho ngươi, ta cái gì đều không cầu, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi làm tất cả, bao quát đi chết." Đường Nga nhào tới Trần Vũ trong lực, đối với Trần Vũ nhẹ nhàng nói. "Ha ha." Đường Truyền Kỳ trên mặt âm trầm biến thành nụ cười, sang sàng cười âm thanh hưởng lúc đứng dậy. "Chúc mừng Đường thành chủ, lần này đúng là tu được hiển tư a." Trai tài gái sắc, thực sự là trời đất tạo nên một đôi. Thật là khiến người ta gao, quả thực chính là kim đồng ngọc nữ. Không ít võ giả dồn dập vang lên từng trận vỗ tay âm thanh. Dương dập đối với Đường Truyền Kỳ chúc ngừng nói. "Đường thanh chủ, nếu Trần Thiếu hiệp cũng đã nguyện ý cưới lệnh tiên kim, vậy không bằng liền định ra tới một cái lương thần cấp nhật, cử hành hôn lễ." Có người nhìn Đường Truyền Kỳ nhất thời đề nghị. Đường Truyền Kỳ khuôn mặt kích động, hắn đối Trần Vũ này con rể hiện tại có thể nói là rất hài lòng, đặc biệt là hắn biết rõ Trần Vũ là một cái rất có trách nhiệm người người, nếu quả như thật khiến hắn cưới Đường Nga, này tuyệt đối sẽ không phụ lòng con gái của mình, lại nghĩ tới Trần Vũ như vậy một thiên tài, thật sớm nắm lấy chớ để cho người khác cướp đi. Trần Vũ cùng Đường Nga cũng đã ngồi xuống, hắn nhìn đầy mặt hưng phấn Đường Truyền Kỳ, trong lòng có vẻ hơi thay đắng. Không nghĩ tới chính mình kiếp trước Lưu Manh một cái, đến thế giới này đến lại bị người bức hôn. Đường Nga mắt thấy Trần Vũ ánh mắt trố sâu vẻ mặt, nàng trong lòng có chút chần trở, nàng phát hiện mình thật sự rất thích kỷ. Trần Vũ có thể vì không cho nàng thương tâm, đáp ứng thành hôn, thế nhưng chính mình lại một lòng một ý chiếm lấy Trần Vũ, căn bản không có bận tâm Trần Vũ ý nghĩ. Nhưng là nàng rất rõ ràng phụ thân tính cách, hiện tại nếu như mình trước mặt nhiều người như vậy từ bỏ thành hôn, nhất định sẽ để mặt mũi của phụ thân không tìm được địa phương thả. Vũ, ta biết ngươi ý nghĩ trong lòng, ta yêu ngươi, ta thích ngươi, ta sẽ không bức ngươi. Đường Nga nhìn Trần Vũ, ánh mắt nơi sâu xa đã có quyết định. Trần Vũ nhìn Đường Nga nhìn xem chính mình vẻ mặt, còn có trong mắt này sâu sắc tình nghĩa, tâm thật sự không nhịn được rung động động một cái, nàng đúng là một cô gái tốt. Phụ thân, ta biết Vũ trong lòng của hắn có ta cũng đã đầy đủ, hôn lễ ngày trước tiên không nên xác định chứ?" Đường Nga đứng dậy, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc, lần này nỗi khúc mắt của nàng hoàn toàn mở ra, tại nàng nghe thấy Trần Vũ nguyện ý cưới nàng một khắc đó, nàng chỉ cần biết rằng Trần Vũ trong lòng có nàng vậy thì đã đầy đủ. "Nga Nhi, ngươi..." Trần Vũ ngồi tại chỗ mặt, nhìn giờ khắc này quật cường mà có vẻ kiên cường Đường Nga, trong lòng vừa là thương hại vừa hối nãy. Hắn không nghĩ tới Đường Nga dĩ nhiên thật sự vì hắn suy nghĩ biết bên trong lòng mình có nàng, lại không muốn hiện tại thành hôn, cũng không tiện vi phạm đường truyền kỳ, liền dứt khoát thay thế mình nói ra tất cả những thứ này. Nga Nhi, ngươi phải hay không chán vãng?" Đường Truyền Kỳ nhìn Trần Vũ, trên mặt toàn bộ đều là nghi hoặc không hiểu vẻ mặt. "Phụ thân, ngươi không cần lại thay chúng ta bận tâm, ta không muốn giảng buộc người ta yêu, hắn nếu là lòng, nên long đẳng cửu thiên." Đường Nga thanh âm thanh thúy tại đường gia phủ đệ vang lên. Rất nhiều người nhìn giờ phút này Đường Nga, đều là khuôn mặt kính nghệ, đặc biệt là nàng câu nói kia, "Hắn nếu là lòng, nên long đẳng cửu Đương Chuyên Kỳ có chút đau lòng nhìn xem chính mình con gái, lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn biết ở bề ngoài con gái của mình rất nhã nhặn lịch sự Ôn nu, bất quá một khi nàng làm ra chuyện quyết định, sẽ rất khó xoay chuyển. Trần Vũ Nội tâm giờ khắc này cũng đúng là bất ngờ cực kỳ, hắn biết hay là đời này trước mặt cái này nhã nhặn lịch sự Ôn nu nữ tử, tại nội tâm của hắn bên trong đều sẽ chiếm cứ một vị trí rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 348, Ôn Nhu thời gian. Chương 348, Ôn nu thời gian, ngày mai bắt đầu, đem sẽ mở ra chương mới, to lớn hơn thế giới đắc sắc hơn cố sự, một tên tiếp theo một tên, từng cơn sóng liên tiếp. Cầu khen thưởng, cầu thu gom, cầu đặt mua, cầu bán buôn. Tiện thể cầu chúc thi đại học các anh em lấy được bản thân hài lòng đáp án, thi đại học thuận lợi. Mau tới ngồi. Đường Truyền Kỳ mang trên mặt ý cười, thưởng thức nhìn xem phía trước mặt Trần Vũ, còn có dính tại Trần Vũ bên người con gái của mình. Trong nháy mắt khoảng cách Đường Truyền Kỳ đột phá Bách Kiếp cảnh tiệp rượu đã 3 ngày thời gian, nay trong thời gian 3 ngày, Trần Vũ trên căn bản rất ít tu luyện, phần lớn thời gian đều cùng với Đường A. Vũ Nhi A, ngươi muốn muốn đi ra ngoài giải luyện, ta cũng không ngăn trở. Bất quá người ra ngoài rèn luyện cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không nên coi thường cái khác thiên tài, thần Vũ Vương quốc phía dưới thiên tài cũng có rất nhiều, bọn họ phần lớn đều có vượt cấp chiến đấu thực lực. Đường Truyền Kỳ ngồi ở trước bàn cơ mặt, đối với Trần Vũ nói ra: "Đa tạ nhạc phụ nhắc nhở." Trần Vũ biết Đường Truyền Kỳ cũng không là xem thường chính mình, mà là hảo tâm hảo ý nhắc nhở chính mình. Đương nhiên Trần Vũ cũng rất rõ ràng, chính hắn có bao nhiêu thực lực hắn càng rõ ràng hơn. "Ừm, vậy thì ăn cơm đi." Đường Truyền Kỳ trải qua thời gian dài như vậy, hắn rất rõ ràng Trần Vũ cũng không phải kẻ lố mãng, làm việc cũng rất có chú ý của mình cùng ý nghĩ. Hơn nữa Trần Vũ cũng đã sáng tỏ cùng Đường Truyền Kỳ đã nói, hắn cũng không phải không thích Đường Nga, chỉ là hắn hiện tại tuổi còn quá nhỏ, hắn cần càng nhiều sức mạnh. Vũ, đây là tam cấp yêu thú thịt, ngươi nhanh chóng ăn nhiều một chút. Đường Nga nhìn xem phía trước mặt thương ngắt thịt, trực tiếp chọn lựa một khối tốt nhất kẹp đến Trần Vũ trong chén. Đường Truyền Kỳ không nhịn được thở dài một hơi, cố ý cười nói, "Ai, thực sự là nữ đại bất trung lưu a." Đường Nga nghe thấy Đường Truyền Kỳ lời nói, biết phụ thân là cố ý chuyện chính mình, sắc biến thành hơi ngại hồng, lập tức gắp một khối lớn thịt trực tiếp phóng tới Đường Truyền Kỳ trong chén. Phu thân, lần này ngươi sẽ không phải nói nữ đại bất trung lưu đi nha. Đường Nga chọn lựa này một khối cho Đường truyền kỳ thị, đây chính là vừa mở alter lại chán. Ha ha ha. Đường truyền kỳ cùng Trần Vũ nhìn Đường Nga này tấm tiểu nữ nhi tư thái, cũng không nhịn được cười ha ha lên. Trần Vũ cảm nhận được loại này hài hòa bầu không khí, trong đôi mắt có vẻ hơi yêu thương, cũng không biết cha mẹ cùng Trần ra đến tuột cùng như thế nào. Vũ, ngươi yên tâm đi, hết thảy đều sẽ bình an vô sự. Đường Nga mắt sắp phát hiện Trần Vũ cảm xúc, ba ngày nay Trần Vũ đã đem thiên phong hết thảy đều nói cho Đường Nga, dưới cái nhìn của nàng Trần Vũ nhất định là nhớ tới cha mẹ mở lời An nuôi nói, một bữa cơm cứ như vậy bình nhiên vừa qua, mà Trần Vũ rất rõ ràng, sáng sớm ngày mai hắn nên muốn rời khỏi Hạo Nhiên quốc rồi. "Vũ Nhi, ngươi sư phụ tới tìm ngươi." Đường truyền kỳ âm thanh tại Trần Vũ phía bên ngoài viện văng lên. Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút, Thiên Cơ lão nhân không phải ở tại Thiên Cơ sân sao? Làm sao đột nhiên đến La Phụ thành tìm chính mình rồi? Trần Vũ đi xuất viện, đi theo đường truyền kỳ đi tới đường ra trong đại điện, phát hiện Thiên Cơ lão nhân chính thức ngồi ở trong đại điện, tại bên cạnh hắn chính là Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi mắt thấy Trần Vũ đến, trong đôi mắt đều là sắc mặt vui mừng, đối với Trần Vũ cười cười. Đang tại đường giá chủ Thiên Cơ lão nhân đối với Đường Truyền Kỳ nói ra, Đường Truyền Kỳ tự nhiên biết Thiên Cơ lão nhân hẳn là có chuyện gì muốn cùng Trần Vũ bàn giao, lập tức lui ra đại điện. "Sư phụ, Nguyệt Nhi sư tỷ, các ngươi sao lại tới đây?" Trần Vũ đi tới Thiên Cơ lão nhân trước mặt, có vẻ hơi nghi hoặc. Thiên Cơ lão nhân nhìn Trần Vũ, gật gật đầu nói, "Vũ Nhi, ta muốn mang theo Nguyệt Nhi đi tới Thần Võ Hoàng Thành, ngươi là muốn bây giờ cùng chúng ta cùng đi, còn là chính mình một người đi vào?" "Sư phụ, ngươi không phải tại Thần Võ Hoàng Thành có kiểu oán nhà sao?" Trần Vũ nghe thấy Thiên Cơ lão nhân lại muốn đi tới Thần Võ Hoàng Thành, nhất thời liền hơi kinh ngạc phải biết lần trước tiên cơ lão nhân tại thần võ hoàng thành đối chiến thần võ vương nước đệ nhất cường giả vạn nhân đồ, bị thương nghiêm trọng cực kỳ, hiển nhiên tiên cơ lão nhân cùng vạn nhân đồ e sợ ân oán không đơn giản. Đương nhiên Trần Vũ đối với cái kia cái gọi là thần vũ vương quốc đệ nhất cường giả cũng rất khó chịu, đặc biệt là hắn tử vương thúy vi trong miệng biết được, Tiếu Phong tử sở dĩ bị thương nặng dĩ nhiên cũng là cái kia vạn nhân đồ giở trò quỷ. Tiên cơ lão nhân trên mặt hiện lên một vẻ tàn nhẫn vẻ mặt, tức cười nhạt, tức trên người như ẩn như hiện, bây giờ tiên cơ lão nhân đột phá đến bách cảnh đại mãn, sâu sắc khô tịch ý càng thêm cường hãn. Tiên tâm đi, ta không đột phá nhân vũ cảnh đại viên mãn. Hắn có thể thương tổn được ta, ta có thể đột phá đến Nhân Vũ cảnh đại viên mãn, hắn muốn thương tổn được ta tất nhiên không thể dễ dàng. Thiên Cơ lão nhân mắt thấy Trần Vũ lo lắng, "Trần sư đệ, ngươi cùng đi với chúng ta đi." Nguyệt Nhi đứng ở Thiên Cơ lão nhân bên người, mang trên mặt thần sắc phức ao, hiển nhiên nàng rất nghĩ đến Trần Vũ cùng nàng đồng thời đi tới thần võ hoàn thành. "Sư phụ, ta chỉ muốn muốn hỏi ngươi một chuyện, nếu như bằng vào ta thực lực bây giờ cùng tu vi, ta đi đáo thần võ hoàn thành tại trẻ tuổi bên trong, ta có dạng gì trình độ?" Trần Vũ nhìn đối diện Thiên Cơ lão nhân, ánh mắt nơi sâu xa cũng mang theo một vẻ chờ mong. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút mình và những kia đứng đầu thiên tài có bao nhiêu khác biệt. Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Thiên Cơ lão nhân nhìn Trần Vũ, dáng mua trong đôi mắt cũng hiện lên một vệ ngạc nhiên. Không thể phủ nhận Trần Vũ thiên phú xác thực rất tốt, bất quá đối phương tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Tự nhiên là thật lời nói. Trần Vũ trong lòng có chút chấn động, xem ra quả nhiên như chính mình sở liệu, thần võ hoàng thành thiên tài tuyệt đối không phải tam đại quốc gia có thể so sánh được. Coi như là vương hủ như thế tồn tại, e sợ tại thần võ hoàng thành cũng chỉ có trung đẳng trình độ chứ. Nếu như lại cho ngươi thời gian 3 năm, Ta tin tưởng ngươi tất nhiên có thể cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi, bất quá ngươi bây giờ tu vi vẫn quá thấp." Thiên Cơ lão nhân nhìn Trần Vũ, nếu biết Trần Vũ muốn nghe nói thật, hắn cũng sẽ không giấu giếm đối phương. Trần Vũ nghe thấy Thiên Cơ lão nhân lời nói, hơi chút chầm tư chốc lát, ngẩng đầu lên trong đôi mắt đều là kiên định. "Sư phụ, ta còn là một mình đi tới đi." Trần Vũ rất rõ ràng, nếu như mình bây giờ cùng Thiên Cơ lão nhân đi tới Thần Võ Hoàng Thành, căn bản không có quá nhiều chỗ tốt, đi theo Thiên Cơ lão nhân bên người, cố nhiên giảm rất nhiều nguy hiểm, nhưng là cũng thiếu giảm rất nhiều cơ hội. Nếu như chính mình một người chậm rãi từ Hạo Nhân Quốc đi tới Thần Võ Hoàng Thành, Vậy thì hoàn toàn khác nhau, dọc theo đường là có thể trải qua rất nhiều hiểm nguy. Trần Sư Lệ, hậu nhân quốc khoảng cách thần võ hoàng thành vạn dặm xa xa, ngươi một người rất nguy hiểm. Nguyệt Nhi trong thanh âm có chút mất mát cùng lo lắng. Thiên Cơ lão nhân trên khuôn mặt dàn mưu nhưng cũng mang theo ý cười, hắn rất rõ ràng Trần Vũ ý nghĩ, lập tức cũng không nữa khuyên ngăn Trần Vũ, đứng dậy. "Vũ Nhi, ta nói rồi ngươi thiên phú rất cao, ta hay là có thể chỉ đạo ngươi một ít, ta cũng coi như là ngươi nửa cái sư phụ, lúc trước đưa cho ngươi một cái đạo ý chi bản, bây giờ ta đem ta tâm huyết cả đời đều giao cho ngươi." Thiên Cơ lão nhân từ trong lồng ngực móc ra một quyển quyển sách giấy cuộn, giấy chương hiện được có chút ấu vàng, bất quá trong đó lại hàm chứa từng luồng từng luồng khô tịch đao ý địa cấp cực phẩm đao pháp, Quảng Hưu đao pháp, hy vọng có thể đối với người có chỗ trợ giúp. Thiên Cơ lão nhân biết cái môn này Quảng Hưu đao pháp là hắn tâm huyết cả đời, trong đó bao hàm rất nhiều hắn đối đao pháp lĩnh ngộ. Đa tạ sư phụ. Trần Vũ cũng không khách khí, hắn hiện tại đao thần quyết chỉ là địa cấp cao cấp võ kỹ, hắn có một môn địa cấp cực phẩm pháp, tự nhiên cần một môn địa cấp cực phẩm pháp đến kiếm sắp nhập, mới có thể phát huy ra uy thật sự. Không cần khí, ta cần nhắc nhở ngươi một điểm, theo võ giả tu vi tăng lên, Một đao một thức đều là hồn nhiên thiên thành, coi như là võ kỹ cũng chưa chắc không thể biến hóa. Thiên Cơ lão nhân nói xong, nhìn lướt qua bên người Nguyệt Nhi, nhìn thấy trong mắt đối phương không thôi biểu hiện, không nhịn được lắp đầu một cái. "Vũ Nhi, vậy vi sư liền ở thần võ hoàng thành chờ người đến." Thiên Cơ lão nhân mang theo Nguyệt Nhi, hai người từ trong đại điện đi ra. Trần Vũ thu hồi trong tay quảng hưu đạo pháp, đi theo Thiên Cơ lão nhân cùng Nguyệt Nhi đi đi ra bên ngoài, đường truyền kỳ còn tại đại điện bên ngoài chờ Thiên Cơ lão nhân. "Đường gia nếu có nguy nan, bóp nát khối ngọc này giản là đủ." Thiên Cơ lão nhân biết đường truyền kỳ trong mắt lo lắng, Thiên Cơ lão nhân rời đi. Ba gia tộc lớn chỉ sợ sẽ không dễ dàng bông tha được ra. Đã đạt tiền đối, Đường truyền Kỳ xem trong tay Thiên Cơ lão nhân lưu lại thẻ ngọc, hắn biết tất cả những thứ này thiên cơ lão nhân đều là nể mặt Trần Vũ. "Sư phụ, Nguyệt Nhi sư tỷ, các người đi thông thả." Trần Vũ Thiên Cơ lão nhân mang theo Nguyệt Nhi, cả người linh lực phụ động thời điểm, hai người liền nhẹ nhàng đi. Trần Vũ trở về viện tử của mình, trở về phòng sau, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường mắt, trầm ngĩ, hay là ta nên an tĩnh rời đi? Cách đường luôn luôn rất thương cảm, đặc biệt là nhìn thấy đường nga này bi thương ánh mắt, Trần Vũ không biết cho đến lúc đó chính mình còn có thể hay không thể quyết tâm rời đi. Trần Vũ cũng không hề ngủ, một mực tu luyện tới lúc đêm khuya, toàn bộ La phủ thành người đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong thời điểm, Trần Vũ từ hắn trong sân đứng dậy. Nhìn một chút trước mặt gian phòng, lập tức trực tiếp đi xuất viện, nhìn bầu trời đêm đen kịt, đường ra bên trong tòa phủ đệ cũng không hề tuần tra thủ vệ. Trần Vũ quen việc dễ làm tiểu đi tới một hoàn cảnh thanh u sân nhỏ, che giấu khí tức đi vào sân nhỏ, một luồng yêu nhã hương hoa chuyển vào trong mũi. Nga Nhi, hay là ta nên lặng lẽ rời đi, ta không đành lòng nhìn ngươi thống khổ ánh mắt, hy vọng ngươi có thể bảo trọng, tương lai nếu có cơ hội chúng ta khẳng định còn có thể gặp gỡ. Trần Vũ đi tới trước một căn phòng mặt, lặng lẽ từ cửa sổ trong khe hở, nhìn thấy trong phòng hai mắt nhắm nghiền, khí tức vững vàng nữ tử, chính an tưởng ngủ ở nơi đó, đầy đầu tóc bạc càng cho nữ tử tăng thêm mấy phần mỹ lệ cùng thanh nhã. Hắn biết rõ, từ vừa mới bắt đầu đi tới La Phụ thành, nếu như không có cô gái này trợ giúp, hắn hoặc hứa chân dường như đường truyền Kỳ nói như vậy chết ở tuần ra trong tay rồi, đường Nga càng là đối với hắn khăng khăng một mực, hắn đem hết thảy đều sâu sâu ghi ở trong lòng mặt. 50 viên tiên hương quả, một bình tiên tiên linh dịch, lại tăng thêm 5 triệu linh thạch. Trần Vũ lấy ra đá sương chuẩn bị xong túi chữ vật, Lăng Yên không một tiếng động lui lại bên cửa sổ duyên một khối thạch đầu, bên trong chính dễ dàng đem túi trữ vật thả ở trong đó. Loảng xoàng lang, Trần Vũ đem túi trữ vật thả ở trong đó, sau đó chậm rãi đem cái kia thạch đầu thả lại đến nguyên chỗ, nếu như không phải rất cẩn thận xem, tuyệt đối xem không ra bất kỳ đầu mối. Thật muốn đi sao? Trần Vũ cũng không hề phát hiện, nằm ở trên giường cô gái kia, tại ánh mắt của hắn lúc rời đi, hai hàng thanh lệ từ hai bên gõ mã chậm rãi chạy xuôi xuống. Đường Nga cũng chưa thứ vậy, không muốn Trần Vũ khó chịu, tình nguyện chính mình một người chịu đựng phần này ly biệt khổ. Trần Vũ thả túi chứa vật chỗ đó, là nàng và Trần Vũ ước định, chỉ có hai người bọn họ biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 349, Sơn Tặc đội. Chương 349, Sơn Tặc đội sáng sớm ánh sáng nhạt, tí tách chiếu xuống La phủ thành phía trên tường thành. Hai bóng người đứng ở La phủ thành thật cao trên tường thành, nhìn phía xa càng chạy càng xa bóng lưng kia, ánh mắt nơi sâu xa đều là không hiểu cảm khái. Đường Nga hai con mắt, hai hàng thanh lệ từ trắng non gỏ má lướt xuống, đầy đầu tóc bạc tại trong gió nhẹ hơi phiêu nổi lên, làm cho tấm kia nhã nhặn lịch sự khuôn mặt tăng thêm mấy phần vẻ đẹp. Nga Nhi, ngươi thật sự không hối hận thả hắn rời đi sao?" Đường Truyền Kỳ đối với Trần Vũ Đường Nga thản như nói, "Phải biết Trần Vũ chuyến đi này, hai người muốn gặp mặt, cũng không biết là năm nào tháng nào." Đường Nga bi thản cười, lắc đầu một cái, đầy đầu tóc bạc tự nhiên bay múa, nhẹ nhàng nói, "Phụ thân, có lúc yêu một người thì không nên giằng buộc hắn, đặc biệt là trái tim hắn thuộc về chính hắn." "Ai, con gái của ta đúng là lớn rồi." Đường Truyền Kỳ nhẹ nhàng vỗ vô, vô Đường Nga vai, hai cha con cứ như vậy biến mất ở phía trên thành. "Ta còn là yêu thích cảm giác như vậy, không bị giằng buộc." Trần Vũ nhìn xem phía trước Mạc Khang Trang đại đạo, Từ La phủ thành một bên khác, vượt qua một tòa cao sơn, nơi đó chính là Thương Mang Hải Hạp. Từ Thương Mang Hải Hạp xuyên qua, coi như là chân chính đến Thần Vũ Vương quốc, chân chính vương quốc thuộc hạ địa vực rồi. Sắp trời từ từ trở nên sáng rồi, Trần Vũ đi ở này trên sơn đạo, đường núi nhìn qua rất rộng, bất quá đường núi hai bên đều là tươi tốt rừng rộng. Phải biết này đường núi là đi về Hạo nhiên quốc đi về Thần Vũ Vương quốc tốt nhất con đường, dẫn đến này trên sơn đạo bình thường đều có rất nhiều võ giả trải qua, này trên sơn đạo có người nói có một luồng rất hung hăng tặc, chuyên môn chọn qua lại võ giả đánh cướp, cũng không trêu chọc đến giả, tự nhiên không có ai gây sự với bọn họ. Hàng nào Trần Vũ đi tới phía trước, bên hai đột nhiên chuyển đến một trận rào tiếng ồn ào, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hai mắt nơi sâu xa hiện lên một vẻ tàn nhẫn, hy vọng đám kia sơn tặc không nên mắt không mở. Lão đại, phát hiện mục tiêu, nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, lại dám tại sáng sớm từ nơi này đầu đường núi đi qua, muốn động thủ sao? Một người đàn ông trung niên mang trên mặt tàn nhẫn nụ cười. Tại cách đó không xa một tòa tiểu sơn trên đổi, chính dễ dàng đem đường núi nhìn rất rõ ràng, cầm đầu võ giả dĩ nhiên là một cái nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh cao võ giả. Ta cảm giác tên tiểu tử này không đơn giản, lẽ nào hắn không biết con đường này không an toàn? còn như vậy nên ngang tại đây đầu trên sơn đạo hành tẩu. Cầm đầu nam tử hơi trầm âm. Đại ca, nếu không tìm huynh đệ đi thử một lần. Đang dẫn đầu bên người nam tử, một cái nhân vũ cảnh trung kỳ Định Phong tu vi võ giả đề nghị. Các người nói hắn nhìn qua như không giống như là một cái nào đó gia tộc lớn đệ tử. Cầm đầu nam tử hiển nhiên vẫn là không yên lòng, dù sao hắn tại con đường này mặt trên làm sơn tặc mấy chục năm, mặc dù có thể tiếp tục sống sót, bằng vào chính là một viên cảnh rất thâm, bằng không sớm đã bị hủy diệt rồi. Hừ, đại ca ngươi gần nhất đúng là càng ngày càng cẩn thận cẩn thận, ta cũng không tin một cái nhân vũ cảnh kỳ Định Phong tu vi võ giả Có thể có gì đặc biệt hơn người, chờ ta đi chém giết hắn lại nói." Đang dẫn đầu bên người nam tử, một cái khác nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong người đàn ông trung niên, không có bất kỳ chần chờ, bay thẳng đến Trần Vũ xuống tới. "Tam đệ, dừng lại." Cầm đầu nam tử thanh này giống to hiển nhiên hơi chậm một chút rồi, cái kia nhân vũ cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi nam tử đã vọt tới Trần Vũ trước mặt. "Đại ca, ngươi phải hay không quá lo lắng, bất quá là nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi mà thôi." Tại bên cạnh hắn vừa nãy, nam tử cũng cảm giác mình lão đại e sợ có chút chuyện bé xé ra to rồi. Trần Vũ lông mày bật lên, Hai mắt nhìn chăm chú trước mặt Nhân Vũ Cảnh Trung Kỳ đỉnh phong tu vi nam tử, lạnh lùng nói, "Ta không muốn giết ngươi." Cút. "Ha ha ha, ta làm sơn tặc mấy chục năm, người nào chưa từng thấy, ta cũng không chuẩn bị giết ngươi, giao ra túi trữ vật, tha cho ngươi một mạng." Nhân Vũ Cảnh Trung Kỳ đỉnh phong tu vi võ giả nhìn Trần Vũ, mang trên mặt thần sắc khinh thường. "Ta nói một lần chót, cút." Trần Vũ trong thanh âm hiện lên một vệ uy nghiêm đáng sợ sắc ý, trên người một luồng như có như không kiếm ý tràn ngập ra. "Ngừng." Nguyên vốn chuẩn bị hướng về Trần Vũ xông tới đám kia sơn tặc, trong đó Lao Đại đột nhiên nhìn Trần Vũ, hai mắt lại, trong đôi mắt mang theo thần sắc sợ hãi. Đại ca, ngươi làm cái gì, không thể để cho lão ta một người đi mạo hiểm. Vừa mới cái kia nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi nam tử có chút sắc mặt giận dữ. Ngươi biết cái gì, cái kia thanh niên trên người có kiếm ý lên, hắn thực lực e sợ không đơn giản. Cầm đầu võ giả là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh cao, năng lực nhận biết vừa xa bên người đông đảo huynh đệ, mắt thấy những huynh đệ kia đều muốn lao ra, trên mặt vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có tư cách gì tại đại gia trước mặt của ta hung hăng, tự tìm đường chết. Nhân vũ cảnh trung kỳ phong tu vi võ giả, đối với Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người linh lực hướng về trên nắm tay phun trào mà đi. Trên nắm tay mang theo cuồng bạo kình phong, hướng về Trần Vũ lập tới. Nào có biết Trần Vũ khỏe miệng hiện lên một vệt nụ cười khinh thường, dĩ nhiên cứ như vậy đứng tại chỗ, trên người linh lực hơi lưu động, dĩ nhiên không chuẩn bị hoàn thủ. Ha ha ha, đại ca lần này ngươi chỉ sợ là nhìn lầm, gia hỏa kia bị tam đệ quả đấm sợ đến không dám ra tay. Nhưng là sẽ ở đó cái nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh cao võ giả lời nói còn chưa nói hết, hắn miệng liền mở ra, nhưng thủy chung không thể chọn, hai mắt nhìn tròng chọc vào hơn 10 trượng có hơn Trần Vũ cùng huynh đệ của mình. Vâng. Nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi nam tử, nắm đấm động nhiên nện trên ngực Trần Vũ mặt, nào có biết Trần Vũ dĩ nhiên đứng tại chỗ, không chút nào động tác, cả người có vẻ nhẹ như mây gió. Trung khuất thay đổi sắc mặt, cảm nhận được quả đấm của mình nện trên ngực Trần Vũ mặt, như va chạm tại một khối to lớn tấm thép mặt trên như thế, hai cánh tay xương thật giống đều đang kịch liệt va chạm phía dưới trực tiếp nát tan, cả người trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất mặt, muốn bỏ lên dĩ nhiên cũng lại bỏ không nổi, sắc mặt trắng bệch. là ai? Các huynh đệ của ta đều ở xung quanh, ngươi nếu là dám ta, ngươi nhất định phải chết. Chúng khuất giờ khắc này cũng chú ý không được những thứ khác rồi. Hắn cảm nhận được Trần Vũ trên người cái cố này bàng bạc sát ý hắn không có bất kỳ hoài nghi gì, trước mặt cái này thanh niên thật sự sẽ không chút do dự giết chết chính mình. Lão đại, làm sao bây giờ, tên tiểu tử kia xem ra rất mạnh, Người muốn xuất thủ cứu Lao Tam à? Lão nhị nhìn xem chính mình lão đại, phải biết ba huynh đệ người đã tại con đường này mặt trên làm sơn tặc mấy chục năm. Yên tâm, ta không thể nhìn xem ta huynh đệ chết ở trước mặt ta. Cầm đầu nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, trên người khí thế kinh khủng phát ra, cả người thẳng đến Trần Vũ cách đó không xa, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Vũ. Tiểu huynh đệ, cho ta cái mặt mũi. Ta ngợi huynh đệ này không hiểu chuyện, tha cho hắn một mạng làm sao?" Trung Hoài có chút khiếp sợ, phải biết trước mặt thanh niên bất quá là nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, lại có thể dựa vào thân thể liền đem mình tam đệ chấn động đến mức cả người khí tức hỗn loạn, coi như là chính mình cũng không dám nói có thể làm được. Xem đến tên tiểu tử này người mang một môn luyện thể võ kỹ, hơn nữa rất cường hãn luyện thể võ kỹ. Trung Hoài trong lòng âm thầm suy đoán nói: "Ngươi là cái tha gì, ta muốn lễ mặt ngươi." Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt Trung Hoài, trong đôi mắt sát ý lên. Đám người kia ở nơi này làm sơn tặc, những năm này khẳng định không làm thiếu giết người cấp của sự tình, đem bọn họ thuận tay ngoại trừ, cũng coi như là một chuyện tốt. Tiểu tử, không nên thật cho là chúng ta lão đại sợ người, không nên cho thể diện mà không cần. Tại trung hội bên người, cái tiêu nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả lạnh lùng nói, mặt của ta liền sinh trưởng ở trên người ta, ta cần người cho sao? Trần vũ trên người nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi khí thế bộc phát ra. Trung Hoài cũng đúng là nổi giận, hắn không nghĩ tới chính mình làm sơn tặc nhiều năm như vậy, hôm nay cư nhiên bị một cái nhân vũ cảnh tiền kỳ tiểu tử thối đang tại chính mình nhiều như vậy đánh mặt của mình. Đã như vậy như vậy ta lại muốn nhìn một chút người có hay không tư cách nói vừa nãy câu nói kia rồi Trung Hoài nói xong cả người linh lực lưu động nhân Vũ cảnh hậu kỳ định phong tu vi khí thế thếộc phát ra đại ca nỗ lực lên làm thịt tên tiểu tử túi này đại ca cho hắn chút dạy dỗ không phải vậy còn cho là chúng ta là dễ chơi không biết đạo thiên cao điểm giày tiểu tử túi chúng ta đại ca không cùng người so đo người còn tự tìm không thoải mái trung quanh mấy chục cái sơ tặng mắt thấy Trung hoài cả người linh lực lưu động biết Trung hoài nhất định là tức giận đều dồn dập một bộ nhìn có chút hà h nhìn cho vũ tiểu tử chínhơ chịu chết thì nên trách không được ta. Trung hội trên hai tay, mang theo cuồng bạo khí thế, giống như một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu, hướng về Trần Vũ động nhiên hành kích lại đây. Địa cấp trung cấp võ kỹ, Hỏa Diễm Bá Quyền. Cực nóng cuồng phong hướng về Trần Vũ tập kích tới, Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả sát thực rất cường hãn, bất quá đối với bây giờ Trần Vũ tới nói, tiên sơn tặc này vẫn là quá yếu rồi. Thực lực của đối phương cùng tu vi, nhiều nhất chỉ có thể cùng Hạo Nhiên Quốc nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả so với. Hư không kiếm pháp, vọng nhất kiếm. Trần Vũ trong tay xì một tiếng, hư kiếm đột nhiên hiện lên. Hào quang màu trắng bạc mang theo kiếm khí, làm cho Chu Vi không ít sơn tặc con mắt đều bước lên ánh sáng, phải biết đây chính là linh dai trung cấp linh minh, giá trị chí ít 5 triệu linh thạch. Thật sự là lên trời cho ta đưa bảo vật đến rồi, một cái chưa rứt sữa tiểu từ thúi, ngươi sẽ kiếm phát gì? Trung Hoài song quyền bỗng nhiên đập tới, dưới cái nhìn của hắn quả đấm của hắn hoàn toàn có thể trực tiếp một quyền đả chết Trần Vũ. Hắn đối Trần Vũ đều là rất nhìn thẳng vào rồi, hắn trước đây đối phó nhân vũ cảnh tiện kỳ đỉnh phong giả, căn bản đều không cần sử dụng võ kỹ. Không đúng, đây là kiêu ý. Liên ở Trung Hoài năm đấm màu đỏ dực. Mắt thấy liền phải rơi vào trần vũ trên thân thể này trong ngáy mắt, trần vũ trên người một cố khí thế kinh khủng đột nhiên tràn ngập ra, trong tay hư kiếm càng là phát ra một tiếng hí lên, một kiếm trực tiếp chém xuống đến. a ánh kiếm cùng nắm đấm màu đỏ rực sờ va vào nhau, người trung quanh cảm thấy một màn kia cũng chưa từng xuất hiện, trái lại là chỉ nghe một tiếng teo rên, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trên thân thể hắn phun đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 350, Thương mang hải vực Chương 350 Trung Hoài thân thể nặng nghề đập xuống đất mặt, trong không khí bí mật mang theo sáng sớm mới mẻ mùi vị lại tăng thêm nồng nặng mùi máu tanh, sơ tắc chung quanh đều ngẩn ở đây môn trố. "Không không ngươi là ai?" Trung Hoài mắt thấy chính mình một cái tay đã không cánh mà bay, từ trên mặt đất mặt dây rữa đứng lên, trong đôi mắt mang theo hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Vũ trong tay kiếm. "Ngươi dĩ nhiên đã đoán được, vậy còn muốn hỏi ta làm cái gì?" Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đối diện Trung Hoài, từ đối phương vẻ mặt xem ra, Trung Hoài đã biết mình là người nào. "Quả nhiên là ngươi, Hạo Nhân quốc gần nhất yên xôn xao Vũ?" Trung Hoài đối với Hạo Nhân quốc tình huống rất rõ ràng, ngoại trừ Trần Vũ Hắn thật sự muốn không đến bất luận cái nào nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, có thể có được viên mãn kiêu ý, lại tăng thêm xuất thần nhập hóa như vậy kiếp pháp. Cái gì? Hắn là Trần Vũ. Chính là cái kia có thể chém giết người võ cảnh đại viên mãn tu vi Trần Vũ, thiên cơ lão nhân đệ tử. Lần này không xong, chúng ta chỉ sợ là phải chết ở chỗ này rồi. Sơn Tặc trung quanh sắc mặt bi thảm nhìn Trần Vũ, mỗi người hô hấp đều không tự chủ biến thành ồ ồ chung hoài hướng về Trần Vũ đi tới vài bước, đối với Trần Vũ hành lên nói, Trần thiếu hiệp, ngươi có thể giết chết ta, bất quá ta nghĩ yêu cầu ngươi một chuyện. Trần Vũ nhìn cách đó không xa chung hoài, chậm nói, ta muốn giết chết ngươi. Ngươi căn bản không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống, ngươi muốn nói điều gì? Ta đây quần huynh đệ đi theo ta mấy chục năm, bọn họ tại Hạo Nhiên quốc đều là trên có già dưới có trẻ, ta hy vọng ngươi có thể đại nhân đại nghĩa, dung tha bọn hắn." Trung Hoài nhìn Trần Vũ, trong thanh âm mang theo cầu xin. "Không, đại ca, chúng ta không thể bỏ lại ngươi, chúng ta tình nguyện cùng ngươi cùng chết." "Đúng vậy, muốn chúng ta bỏ xuống đại ca ngươi một mình đảm mạng, vậy còn không bằng chết ở chỗ này sảng khoái." "Trần Vũ, ngươi tới giết ta, chẳng qua chính là vừa chết, 18 năm sau lại là một cái Hạo Hán." Sơn Tặc trung quanh cảm xúc đều biến kích động lên, dồn dập đối với Trần Vũ quá tầm lên, đồng thời bọn hắn cũng đứng trung hội gào thét. "Đại ca, là ta hạ ngươi, ta muốn là nghe lời ngươi, liền sẽ không như vậy rồi." Với bắt đầu không quan tâm Trung Hoài khuyên nhủ trung khuất giờ khắc này cũng đứng dậy, sắc mặt xấu hổ đối với Trung Hoài nói. Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt hơn 10 người, thoáng những mày, lập tức lạnh lùng nói, "Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể không giết các ngươi toàn bộ người." Thật sự, Trung Hoài nghe thấy Trần Vũ lời nói, nhất thời kinh lên, hai mắt nhìn về phía Trần Vũ, hắn không biết Trần Vũ muốn hắn đáp ứng điều kiện gì không nên làm tiếp sơ tặng, mang theo ngươi bọn này hướng đệ, đi La phủ thành đường ra phủ đệ, trợ giúp đường ra quản lý La phủ thành. Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt hơn 10 người, thản nhiên nói: "A, đường ra lớn như vậy gia tộc làm sao sẽ để ý chúng ta đám sơn tặc này, Trần thiếu hiệp ngươi." Chung quất giờ khắc này cũng đúng Trần Vũ có chút bội phục, nếu như đổi thành những thứ khác võ giả hoặc là thiên tài, chỉ sợ bọn họ đã sớm toàn bộ chết ở chỗ này, nơi nào còn có nói chuyện hy vọng. Lao tam, ngươi không cần nói chuyện, Trần thiếu ra là đường ra con rể." Chung đối với Trần Vũ tình huống hiểu khá rõ, nghe thấy Trần Vũ vừa nói như thế, nhất thời đã nhìn thấy ánh đông Bọn hắn cũng không muốn làm sơ tậc, nhưng là bây giờ võ giả, tại Hạo Nhiên quốc muốn kiếm lấy linh thạch thật sự rất không dễ dàng. Về sau tại đường ra hảo hảo làm việc, bỏ các ngươi thói hư tật xấu, đi thời điểm liền nói là ta để cho các ngươi đi đầu chạy. Trần Vũ nói xong, tại hơn 10 người ánh mắt cảm kích bên trong biến mất mà đi. Đại ca, chúng ta thật sự có thể gia nhập đường ra sao? Đúng vậy a, đây chính là La phủ thành chủ nhân, đường truyền kỳ nhưng là bách kiếp cảnh cường giả. Đường ra sẽ muốn chúng ta sao? Hơn 10 người trong mắt đều là nghi hoặc cùng không rõ, nào có biết Trung Hoài cười nói, các anh em, chúng ta từ đây không làm sứt tật, hảo, hảo đến đáp đường gia để nạp Trần Thiếu gia ân tái tạo. Ào ào rào, hoàng hà chi thủy trên trời đến, tuôn trào đến hải không trở lại. Nhắm nhìn nơi xa này tuôn trào không thôi dòng nước, Trần Vũ trong đầu hiện ra kiếp trước câu thơ này từ thương mang hải vực bàng bạc nước biển, đánh tại bên bờ phát ra âm thanh cùng bố. Trần Vũ rất xa đã nhìn thấy thương mang hải vực bên dưới, là một cái không lớn không nhỏ thành thị nhỏ, trong đó đoàn người qua lại không ngừng, mặt đất thỉnh thoảng còn phát ra rung động dữ dội, đó là nước biển đánh tại bên bờ tạo thành. Ôi, vị tiểu huynh đệ này, nhìn như thế mập nhọc, có muốn hay không đi tìm người tiêu khiển một phen đâu này? Trần Vũ mới vừa vừa bước vào thương mang hải vực bến cảng biên giới thành thị nhỏ, một cái đầy mặt đều là nhũng trang diễm mạn phụ nữ trung niên, một cái phong tao lời nói, làm cho Trần Vũ cảm nhận được từng đợt trong dạ dày lăn lộn. "Cảm ơn, không cần." Trần Vũ từ này cái phụ nữ trung niên bên người xoay người, trực tiếp bỏ qua cho đối phương, tiến vào trước mặt tòa này không lớn không nhỏ trong thành phố. "Vị khách quan kia, mời ngài vào, xin hỏi ngài là ăn cơm vẫn là ở trọ ạ?" Trần Vũ ở trong thành phố này mặt, tuy tiện tìm tới một cái khách sạn, cảm thấy hoàn cảnh cũng không tệ lắm, một cái tiên tiên bắt trọng tu vi tiểu nhị liền tiến lên đón. Trần Vũ nhìn đối phương, gật gật đầu mở miệng nói: cho ta một phòng khách, tốt nhất là so sánh yên tĩnh, không nên quá ồn ĩ. Cái kia tiểu nhị nhìn lướt qua Trần Vũ, cười hắc hắc, Trần Vũ tự nhiên rõ ràng ý của đối phương, lập tức từ bên trong túi đựng đồ lấy ra 100 khối linh thạch, đưa đến đối phương trước mặt. "Được rồi, thượng đảng phòng trọ một gian, linh thạch 10000." Cái kia tiểu nhị đối với cách đó không xa quầy hàng trực tiếp hét quát một tiếng, liền mang theo Trần Vũ đi tới trong khách sạn. Không lâu lắm, tại tiểu nhị dẫn dắt đi, Trần Vũ tiểu đi tới một gian phòng chọ, hoàn cảnh sắc thực rất yên gian phòng cũng rất sẽ, Trần Vũ vẫn tính là tương đối hài lòng. "Khách quan, ngươi làm sơ nghỉ ngơi, đồ ăn lập tức đưa tới." Tiểu Nhị nhìn Trần Vũ một mắt, xoay người liền muốn lùi ra khỏi phòng. "Tiểu Nhị, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ta muốn từ Thương Mang Hải vực vượt qua, đi tới Thần Vũ vương quốc, không biết yếu làm sao vượt qua hả? Trần Vũ cũng không hề trực tiếp đi Thương Mang Hải vực bến cảng bên cạnh, hắn trước khi đến liền nghe qua, Thương Mang Hải vực cùng hắn từng trải qua độ quá Tử Vong Hải như thế, chỉ bất quá Thương Mang Hải vực so với Tử Vong Hải không biết bằng lớn hơn bao nhiêu lần. Tiểu Nhị nhìn Trần Vũ một mắt, mang trên mặt ý cười, xoa xoa đôi bàn tay. Trần Vũ bất đầu một cái, bất kể là kiếp trước vẫn là thế giới này, đều là như vậy hiện thực, có tiền có thể mà xui khiến. Nam Bách Linh Thạch Chân Vũ Tử trong lồng ngực móc ra năm bách linh thạch, đối với hắn mà nói điểm ấy linh thạch chính là số lượng nhỏ, không để ý chút nào trực tiếp ném cho trước mặt tiểu nhị. "Khách quan, ngươi có chỗ không biết, gần nhất Thương Mang Hải vực phía trên Tam Đại Hải Tặc đội vô cùng hung hăng, vốn là trước đây một ngày chí ít đều có hai chiếc linh thuyền sẽ từ bến cảng xuyên qua Thương Mang Hải vực, bây giờ biến thành một ngày một chiếc." Tiểu nhị nói cho tới khi nào xong, Trần Vũ Minh trầm nhìn, xem ra vượt qua Thương Mang Hải vực cũng cần lợi dụng linh thuyền đến thay đi bộ, dù sao Thương Mang Hải vực diện tích hay là quá lớn. "Giao, xem ở khách sảng khoái như vậy phân thượng, ta liền cho ngươi một cái ta chiếm được tin tức ẩm. Tiểu Nhị nói câu nói này thời điểm, còn quay đầu nhìn một chút chu vi hay không có người, tựa hồ tin tức này rất bí ẩn như thế. "Khách quan, ta khuyên ngươi vẫn là dừng lại một quãng thời gian, ta nghe nói nửa tháng này Thương Mang Hải vực Tam Đại Hải tộc đội, hoạt động rất là nhiều lần, hơi bất cần một chút sẽ có vượt biển linh thuyền trực tiếp bị ép buộc." Tiểu Nhị sau khi nói xong, xoay người liền muốn rời khỏi. Trần Vũ nhìn Tiểu Nhị, nhanh chóng mở miệng nói, "Không biết Thương Mang Hải vực mặt trên có kêu ba cái nhóm hải tăng hỏa, ta còn thực sự không quá rõ ràng." Tiểu Nhị rõ ràng rất thông minh, hắn ý làm nổi lên Trần Vũ hứng đi tới Thương Mang Hải vực người, chỉ cần nghe thấy Tam Đại Hải tộc đội đều khó tránh sẽ hào hào hỏi thăm một chút, bằng không tại Mên Ngông trong vùng biển, rơi vào trong biển này hoàn toàn đó là một con đường chết. Thương mang hải trong khu vực có vô số tam cấp yêu thú, những kẻ yêu thú quanh năm sinh sống ở trong thủy vực, hung hãn cực kỳ. Trần Vũ biết e sợ trước mặt cái này tiểu nhị ở nơi này làm việc, dựa vào chính là như vậy tin tức kiếm lấy linh thạch, cũng không làm khó dễ đối phương, trực tiếp lần nữa đưa cho đối phương năm bách linh thạch. Tiểu nhị mắt thấy Trần Vũ nhân vũ cảnh tiền kỳ phong vi, làm người lại sảng như vậy, đổi thành những thứ khác một ít vi rất cao giả, e sợ trực tiếp Tiểu huynh đệ Người còn thật sự có chỗ không biết nói, Thương Mang Hải vực có Tam Đại Hải đặc đội, bọn họ người cầm lái đều là nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi, có người nói mỗi cái đoàn hải đặc hỏa phía dưới đều có gần ngàn người, cực kỳ cứng hãn, coi như là thần vũ vương quốc tới gần Thương Mang Hải vực những gia tộc kia, cũng không muốn trêu chọc bọn hắn, dù sao đối với với Thương Mang Hải vực không ai có thể so với bọn hải tộc quen thuộc hơn. Tam Đại Hải đặc đội theo thứ tự là Bích Nguyệt hải tộc, Ngưu Minh hải tộc, Côn Phong hải tộc, họ đầu lĩnh đều là nhân cảnh viên vi. Tiểu nhị quanh năm sinh sống ở Thương Mang bên cạnh, đối với Thương Mang tất cả tự nhiên là vô cùng quen thuộc cùng hiểu rõ. Giờ khắc này đối với Trần Vũ cặn kẽ giới thiệu. "Tiểu nhị, vậy không biết vượt qua Thương Mang Hải vực linh truyền, một lần có thể trang bao nhiêu người?" Trần Vũ quan tâm nhất vẫn là ngày mai chính mình có thể hay không đủ leo lên đi hướng Thần Vũ Vương quốc linh truyền. Cái kia linh truyền bình thường có thể trang 50 đến khoảng 100 người, bất quá ta cảm thấy gần nhất Thương Mang Hải vực tốt xấu rất hung hăng ngang ngược, đoán chừng có không ít người không dám lên đi. Tiểu nhị nhìn Trần Vũ, đối với Trần Vũ lắc đầu nói. Lập tức tiểu nhị liền đi xuất Trần Vũ căn Trần Vũ bóng lưng đi, cũng có chút trầm xem ra Thương hải hải ngược sự quả nhiên là thật sự. Hừ. Trần Vũ lắc đầu một cái, đem vừa nãy tin tức quên sạch sành sanh, hắn cũng không tin chính mình xui xẻo như vậy, coi như là gặp phải thương mang hải vực hải tặc, hắn cũng chưa chắc biết sợ đối phương, chỉ cần không có Bách Kiếp cảnh tu vi cường giả, hắn cũng rất yên tâm. "Đinh Lâm, người tu vi đột phá đến Nhân Vũ cảnh đại viên mãn." Trần Vũ vừa mới chuẩn bị tu luyện, liền cảm nhận được thôn thiên ấn bên trong tức giận tức chuyển đến, lập tức trực tiếp xuất hiện tại thôn thiên ấn tầng thứ nhất, Đinh Lâm tu vi cuối cùng là đột phá đến Nhân Vũ cảnh đại viên mãn rồi. Đinh Lâm nhìn xuất hiện Trần Vũ, mang trên mặt ý cười, chỉ cần hắn có thể đủ đột phá đến Bách Kiếp cảnh tu vi liền không dùng cả ngày ở tại thôn Thiên Ưấn bên trong, là có thể đi theo Trần Vũ bên người. Tàn huyết môn người chỉ có đột phá đến Bách Tiếc cảnh mới có thể hoàn toàn che giấu đi trên người cái cố này nồng nặc mùi máu tanh, coi như là Đinh Lâm rất lâu không hút máu cũng giống như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 351, đường vòng. Chương 351, đường vòng sáng sớm. Trần Vũ từ trong khách sạn đi ra, nhìn xem phía trước mặt tòa này tới gần Thương Mang Hải vực thành thị nhỏ, có không ít người cũng đã dối rít hướng về Thương Mang Hải vực bến cảng đi đến. Mỗi ngày trước khi mặt trời mọc, Bình thường đều sẽ có một chiếc linh thuyền vượt qua Thương Mang Hải vực đi hướng Thần Vũ Vương quốc, chiếc này linh thuyền đều sẽ có một cái trưởng quản linh thuyền người. Cứ việc dựa theo cái kia tiểu nhị trô nói gần nhất Thương Mang Hải vực hải tặc liên náo rất hùng, bất quá muốn từ Thương Mang Hải vực vượt, vượt qua người lại không phải số ít. Trần Vũ đi tới bến cảng, phát hiện hiện trường ngược lại là có không ít võ giả, trong đó phần lớn người tu vi đều tại Nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh cao, còn có số ít Nhân Vũ cảnh hậu kỳ, đương nhiên còn có người cố ý ẩn nấp tu vi. Ào ào rào. Không lâu lắm, quả nhiên một chiếc linh đã từ Thương Mang Hải vực bầu trời đồng mà tới. Trưởng quản Linh truyền võ giả là một cái nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi người. Linh truyền đến rồi, mọi người chuẩn bị ký cảng, leo lên linh truyền. Mắt thấy linh truyền đến, chu vi không ít người ánh mắt đều biến lửa nóng, đương nhiên cũng có một số người còn có chút sợ sệt, bọn họ đang do dự có muốn hay không leo lên linh truyền, dù sao gần nhất Thương Mang Hải vực hải tặc sắc thực hiện nào rất hung. Lưu Lao hán, người tại Thương Mang Hải vực giá linh truyền cũng đã mấy chục năm, người tới thời điểm Thương Mang Hải vực còn linh tĩnh. Có người lôi kéo cổ họng đối với điều kiện linh Lưu lão hán quá tầm lên. Ha, ha, ha các vị cũng không phải không biết, ta Lưu lão hán tại Thương Mang Hải vực vượt biển mấy chục năm. Coi như là hải tặc gặp phải ta cũng phải cấp ta tam phần mặt mũi, mọi người yên tâm lên đây đi. Tại thương mang hải vực rất nhiều biến cảng, có rất nhiều như là lưu lào hắn như vậy võ giả, bọn họ niên kỷ càng lúc càng lớn, tu vi đột phá đến cảnh giới cao hơn cũng không có khả năng lắm. Dứt khoát liền dùng chính mình nhiều năm tích chữ, đi mua sắm một chiếc rất tốt linh thuyền, tại thương mang hải vực mặt trên trường, chuyên môn cung qua lại võ giả sử dụng, đương nhiên muốn thu lấy linh thạch. Mỗi người leo lên linh thuyền cũng chính là 200 ngàn linh thạch, một lần vượt biển là có thể thu được gần 1 vạn linh thạch, đương nhiên những này linh thạch bọn hắn một người ăn không hết, cái kia chính là tại Thương Mang Hải vực mặt trên gặp phải hải tặc, tự nhiên là yếu đi vào khen thưởng một phen, hơn nữa linh thuyền vượt qua Thương Mang Hải vực liền cần gần như 3 triệu linh thạch. Vợ ấy thì tốt, Lưu Lao Hán chúng ta liền tin tưởng ngươi, không phải vậy ta còn thực sự không dám đi Thương Mang Hải vực. Theo cái thứ nhất võ giả leo lên linh thuyền, còn lại võ giả đều dối rít leo lên linh thuyền. tìm tới trong đó chỗ ngồi ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi linh vị trí ngồi đầy. Trần Vũ cũng leo lên linh thuyền. Hán vị trí dĩ nhiên cũng làm tại Lưu Lào Hán bên cạnh cách đó không xa, Lưu lão Hán mắt thấy Trần Vũ nhân Vũ cảnh tiền kỳ tu vi, lại muốn muốn đi Thần Vũ Vương quốc, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. nhạt. "Tiểu Hưng đệ, ta nói ngươi đến từ chính Hạo Nhiên quốc nơi nào, ngươi đây là muốn đi Thần Vũ Vương quốc sao?" Lưu lão Hán có lẽ là quanh năm vượt biển nguyên nhân, rất yêu thích nói chuyện phiếm, tùy tiện liền ở Trần Vũ bên người ngồi xuống, cũng không kiêng dè gì gì đó hỏi thăm tới đến. Trần Vũ cũng không để ý, nhìn xem phía trước mặt Lưu lão Hán, cười nhạt, chậm nói, "Ta chính là Hạo Nhiên quốc một cái thôn trang người, nghe nói Thần Vũ Vương quốc tiên tài lớp lớp, vừa vận đi được thêm kiến thức." "Tiểu đệ" Ta ngược lại không là cho ngươi quan lạc, ta cảm thấy ngươi nếu như đi đến Thần Vũ Vương quốc, khẳng định liền sẽ nghĩ niệm trở về Hạo Nhiên quốc tháng ngày." Lưu lao Hán nhìn Trần Vũ, trên khuôn mặt già mùa hiện lên một ít tăng thương cùng bất đắc dĩ, trong đôi mắt tự hồ tại hồi tưởng hắn lúc còn trẻ rất mơ. "Nha, không biết đại thúc lời ấy nói thế nào?" Trần Vũ đến không biết Lưu lao Hán trong lòng đang suy nghĩ gì, có chút ngạc nhiên dò hỏi, không đều nói Thần Vũ Vương quốc là võ giả thiên được sao? "Ai, nhớ năm đó ta giống như ngươi lớn thời điểm, cũng là tràn ngập ước mơ." Mỗ đi Thần Vũ Vương quốc lưu lạc một phen, nào có biết khi ta đi đến Thần Vũ Vương quốc, mới biết chỗ đó cạnh tranh so với Hạo Nhiên quốc cùng Thiết Huyết quốc, từ La quốc những này quốc gia, càng thêm kịch liệt, thực tế tàn khốc lần lượt đem ta đánh bại. Trần Vũ nghe thấy Lưu Lão Hán nói như vậy, trên mặt có chút nhẹ nhẹ nụ cười, tựa hồ không để ý lắm. Lưu lao Hán đối với Trần Vũ vẻ mặt cũng không chút nào để ý, hắn những năm này tại Thương Mang Hải vực vượt biển, như Trần Vũ như vậy đầy có lòng chí khí thanh niên hắn nhìn nhiều lắm rồi. Tiểu đệ, ta biết ngươi hiện tại trong lòng mặt khẳng định tại phỉ ta, chính ngươi không bản lĩnh, cũng kết luận ta không bản lĩnh, có phải thế không? Lưu Lão Hán trên khuôn mặt dàn mùa tựa hồ mang theo vô tận tăng thường, không thèm để ý chút nào nhìn Trần Vũ. Trần Vũ không nghĩ tới Lưu Lao Hán dĩ nhiên đem tâm lý của chính mình phỏng đoán rất rõ ràng, bất quá hắn cảm thấy Lưu Lao Hán thật sự nói đúng rồi, hắn Trần Vũ cũng không phải Lưu Lao Hán lúc tuổi còn trẻ. Ha ha ha, ta nói Lưu Lao Hán, ngươi cũng đừng ngủ quan tâm, cái nào hạo nhiên quốc thanh niên không gặp một fan đa kích, ai lại sẽ biết Thần Vũ Vương quốc tàn cốc. Bên cạnh một người trung niên đại hán, cũng đúng Lưu Lão Hán chậm nói, hiển nhiên hắn tại Thần Vũ Vương quốc cũng là đụng phải đa kích rất mạnh mẽ. Trần Vũ lúc này mới phát hiện, chiếc này linh trên đỏ Phần lớn võ giả đều cảm thấy Lưu Lao Hán cùng lời của người kia rất có đạo lý, trên mặt đều là tang thương cùng căm ghét. Càng như vậy, hắn lại càng đối Thần Vũ Vương quốc cảm thấy hứng thú. Từng, Lưu Lao Hán cảm nhận được Trần Vũ trong mắt cái cố này tinh khiết, còn có này yếu ớt bệ nghệ hết thảy vẻ mặt, ra nuôi trong trong mắt ngược lại có chút bất ngờ. Được rồi, Lưu Lao Hán, không nên lại tán dốc, chuẩn bị lái thuyền đi, đều trên căn bản ngồi đấy. Linh trên đỏ phần lớn người đều phải đi Thần Vũ Vương quốc làm ăn. Được rồi, các vị xin đem linh thạch chuẩn bị kỹ càng, mỗi người 200 linh thạch. Lưu Lao Hán từ Trần Vũ bên người, đứng dậy, hét quát một tiếng. 200 ngàn linh thạch đối với mỗi cái nhân vũ cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ võ giả tới nói, đều cũng không phải là cái gì số lượng lớn, mọi người đều rất tự giác liền đem linh thạch đưa cho Lưu lão Hán. Người trẻ tuổi, người tu vi cũng không cao, 200 ngàn linh thạch coi như là ta Lưu Lào Hán cho cá nhân ngươi tỉnh, chờ ngươi lúc trở lại tiếp tục cưới của ta linh thuyền là được rồi." Liên ở Trần Vũ đem chuẩn bị xong 200 ngàn linh thạch đưa cho Lưu lão Hán thời điểm, Lưu lão Hán đối với Trần Vũ chậm rãi nói, "Đi tới bên cạnh. Các vị, ngồi xong, chuẩn bị xuất phát rồi." Lưu lão hãn đem vừa nãy thu lấy đến linh thạch thả tại một cái túi đựng đồ bên trong. Túi chứa vật miệng túi liền chính xác kẹt tại linh thuyền đầu thuyền một cái lõm trong máng. Theo linh thạch không ngừng lăn vào linh trong đỏ, chuyển hóa thành làn đọng năng linh lực, linh thuyền liền từ từ chậm rãi tại trên mặt biển khai mở động. Lưu lao hán nắm trong tay linh thuyền phi hành phương hướng, phải biết thương mang hải vực diện tích vô cùng khổng lồ, vô cùng có khả năng lạc lối phương hướng. Thương mang hải vực bên trên, không biết tử vong bao nhiêu võ giả, quan trọng nhất là linh thuyền tuyệt đối không nên đi đến những kia tràn ngập xương phương, còn có một chút đáng ngờ. Chân vũ cư như vậy ngồi ở linh trên đỏ, mắt nhìn xem phía trước mặt bao la mở mịt nước biển, còn lưu bận rộn không khiển linh hướng tư thế. Thẩm Hoàng Lưu lão hán còn có thể cùng Trần Vũ lại đây nói chuyện tào lao hai câu, trung quanh võ giả cũng rất yêu thích khoác lác, tại vừa nói vừa cười bên trong, linh thuyền đã bất chi bất giác lái vào thương mang hải vực chính giữa. Biển rộng mênh mông bên trong, cứ việc bên bờ ba đảo hùng dũng, nhưng là tại trên mặt biển, nhưng căn bản không cảm giác được, tựa hồ hết thể đều rất bình tĩnh. Ào ào ào. Vượt qua thương mang hải vực đại khái cần tăng ngày, trong nháy mắt một ngày thời gian trước mắt đi qua, Lưu lão hán giản mùa gọ má chợt lên thoáng ngưng lên. Trần Vũ bên người có mấy cái mới vừa rồi còn rất vui sướng giả, tiếng nói cũng đồng thời dừng lại, trong mắt cũng hiện lên một vệt lo lắng. Lưu Lão Hán, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao dừng lại? Có người không hiểu nhìn phía trước điều khiển linh thuyền dừng lại, nhất thời dò hỏi: "Các vị, chúng ta e sợ cần đường vòng, này cô trong cuồng phong có trên biển mùi máu tanh cùng mùi cá, phía trước e sợ có tam cấp yêu thú rất nhiều tam cấp yêu thú qua lại." Lưu lao Hán quanh năm tại Thương Mang Hải vực vượt, vượt qua, hắn lời nói mới vừa vặn nói xong, đúng như dự đoán nước biển trùng quanh bên trong liền hiện lên nồng nặc màu đỏ tươi, nồng nặc mùi máu tanh nhào tới trước mặt. "Không tốt, là Thương Mang Hải vực tam cấp yêu thú bá chủ, lục trảo bạt sa." Lưu Lão Hán đột nhiên điều khiển linh thuyền xoay tròn, hướng về bên tay trái lên địa phương nhanh chóng đánh tới. Hoa lạ lập lập Lưu Lao Hán linh truyền vào lúc này, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cùng phong từ mọi người bên thai gào thét mà qua, trên mặt biển bay màu máu đỏ máu tươi, càng ngày càng dày đặc. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào Lục Trảo Bạch Sa nhóm lớn qua lại? Lưu Lao Hán cảm xúc trở nên thật không tốt, Lục Trảo Bạch Sa tuyệt đối là thương mang hải vực bá chủ. Cũng không phải Lục Trảo Bạch Sa mạnh như thế nào hung hãn, quan trọng nhất là Lục Trảo Bạch Sa loại này yêu thú vô cùng đồng kết, trên căn bản bọn chúng đều sinh sống ở biển sâu khu vực, mỗi lần đi ra kiếm ăn liền sẽ kết mẹ kết lũ đi ra, vừa xuất hiện chính là trên trăm con. Trên trăm con tam cấp yêu thú xuất hiện. Chúng che vẫn là ở trong biển, nhân loại võ giả thực lực liền sẽ cực kỳ hạ thấp, coi như là bách tiếp cảnh võ giả, gặp phải tình huống như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận rồi. Xem ra chúng ta lần này vận khí thật không tốt, không nghĩ tới Lục Trảo Bạch Sa lại xuất hiện tại cái này bên trong, phải biết nơi này chính là thương mang hải vực vùng đất miền Trung, cũng không phải biển sâu khu, Lục Trảo Bạch Sa làm sao sẽ rất nhiều số lượng xuất hiện đâu này. Lưu Lao Hán bây giờ nhìn tình huống như thế, cũng chỉ có thể đủ kiên trì, hướng về vừa nãy đường vòng phương hướng tiến lên. Lưu Lao Hán, ngươi đây là muốn từ biển trộm ra không tối nhiều lần địa phương trải qua ạ? Một cái lớp lâu hơn một chút võ giả Mắt thấy Lưu lao hán điều khiển linh thuyền đi tới phương hướng, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Lưu lao hán gật gật đầu, mở miệng nói, "Mọi người yên tâm, ta cùng Tam đại hải tộc đội đều có chút giao tình, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi cùng bọn họ giao thiệp một phen." Nghe thấy Lưu lao hán như thế hoàn toàn tự tin bảo đảm, linh trên đỏ võ giả, bọn họ vẻ lo âu cũng hơi chút hạ thấp một ít. Trần Vũ nhưng từ Lưu lao hán giả mua trong đôi mắt mặt, phát hiện một ít lo âu và may mắn vẻ mặt, h thoáng nhíu mày. Theo linh không ngừng đi tới, mặt biển màu đỏ tươi từ từ trở nên đậm lên, dựa theo Lưu lão hán điều khiển phương hướng, rõ ràng bắt xa ngư nguy hiểm sắc thực đã khắp ở. Linh thuyền người phía trên lo lắng vẻ mặt cũng biến mất hầu như không còn, mọi người lại bắt đầu trước sau như một đàn gấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 352, Ưu Minh Hải Tặc. Chương 352, Ưu Minh Hải Tặc cao cáo rào. Theo lưu lão hán điều khiển linh thuyền từ từ đi tới, mặt biển động tinh từ từ lớn lên, bên hai thỉnh thoảng liền sẽ chuyên đến từng trận huyền thanh âm uy náo. Linh thuyền phía trên mọi người biểu hiện cũng biến thành khẩn trưng lên, nơi xa mê man mặt biển, có thể xa xa nhìn thấy xuất hiện mấy tòa hải tặc. Mọi người không nên phát ra động tĩnh quá lớn, hy vọng chúng ta không hội ngộ thấy hải tặc. Lưu lão hán nhìn phía trên mọi người, mở miệng phân phó nói: "Mau nhìn, đó là hải tặc linh thuyền. Ú Minh hải tặc linh thuyền, làm sao bây giờ? Không tốt, con tàu này linh thuyền đã hướng về chúng ta bên này lái tới." Liên ở Lưu lão hán điều khiển linh thuyền, mới vừa tiến vào một cái vịnh bên trong, cách đó không xa một chiếc linh thuyền, tuy rằng nhìn qua không có Lưu lão hán linh thuyền hình thể khổng lồ, bất quá con tàu này linh thuyền tốc độ so với Lưu lão hán linh thuyền tốc độ nhanh rất nhiều. "Không tốt, chạy mau, Ú Minh hải tặc. Lưu lão hán vốn là vừa bắt đầu mạo hiểm từ biển trộm khu vực đi qua, liền là hi vọng không có gặp phải hải tặc. Chúng chi phía trước là bắt trảo ngư. Hắn cũng không có lựa chọn khác, nào có biết bây giờ còn gặp phải chính là hung tàn nhất của U Minh Hải Tặc. Phải biết toàn bộ thương mang hại trong khu vực, U Minh Hải Tặc có thể nói là số danh rõ ràng, bọn họ coi như là người đem linh thạch cho bọn họ cũng sẽ không chút lưu tình với người. Lưu Lao hãn, ngươi làm gì? Ngươi không phải nói ngươi và hải tặc rất quen thuộc sao? Linh thuyền mặt trên có người mắt thấy Lưu lão hãn điều khiển linh thuyền điên cuồng chạy trốn, nhất thời phẫn nộ quát. Nào có biết Lưu lão hãn hét lớn một tiếng, mở miệng nói, các không biết, đây là U Minh Hải, hải bọn họ căn không nói lý. Đáng chết, làm sao bây giờ? Trên mặt mọi người cũng là thần sắc tức giận, phải biết U Minh Hải Tặc chấp sự đây chính là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi thực lực, chính mình linh thuyền mặt trên có mấy người là đối thủ của đối phương. Phía trước linh thuyền người phía trên nghe, hiện tại dừng lại, bằng không liền đừng trách chúng ta không khách khí. U Minh Hải Tặc linh thuyền hiển nhiên đã đuổi theo, linh thuyền phía trước có một cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, âm thanh rất xa đã chuyển tới mọi người bên trong hai, một ít nhát gan một chút võ giả, sắc mặt đều đã trở nên trắng bệnh. Lưu lão hán nhanh chóng dừng lại, bằng không thật chọc giận này quần kẻ điên, chúng ta mọi người đều sẽ không toàn mạng. Mắt thấy Lưu Lao hán còn muốn điều khiển linh thuyền chạy trốn, Linh thuyền phía trên mọi người ồn dập đứng dậy giận dữ hét. Trần Vũ không nổi thanh sắc ngồi tại chỗ mặt, nhìn chu vi phát sinh tất cả, lưu lão hán trên khuôn mặt già mua mang theo bất đắc dĩ, chỉ có thể điều khiển linh thuyền dừng lại. Ao ao rào. Vũ Minh Hải tặc linh thuyền hình thể khá là nhỏ, tốc độ rất nhanh, Vũ Linh Hải tặc lái linh thuyền, bọn nước tung tóe đến Trần Vũ nhóm người trên thân. Ha ha ha ha. Mắt thấy linh thuyền mặt trên rất nhiều võ giả bị dọa đến rất nghiêm trọng, trên, hơn người, phát ra lớn tiếng hô hoán. một người đàn ông trung niên, lớn lên đầy mặt lạc ma hổ, hai mắt rất nhỏ, đứng ở linh phía trước. Trên người nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi khí thế nổi lên, ở bên cạnh hắn còn đi theo hai cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, còn lại hơn 10 người trên căn bản đều là nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi. U Minh Hải Tặc Linh thuyền vững vàng dừng sát ở mọi người linh thuyền phía trước, trực tiếp đụng vào Lưu Lão Hán linh thuyền mặt trên, to lớn linh thuyền nhất thời một trận lay động. Lưu Lão Hán trên khuôn mặt giàn ruột, nếp nhăn rõ ràng thêm ra mấy cái, hai mắt có vẻ hơi kinh hãi. Phải biết U Minh Hải Tặc liền là một kẻ điên, quan trọng nhất là này kẻ điên nắm giữ lực khủng bố. Ta nói là ai đâu này? Nhìn thấy chúng ta U Minh Hải Tặc lại xoay người liền chạy, nguyên lai like là Lưu Lão Hãn a. Cầm đầu U Minh Hải Tặc đầu mục nhìn Lưu Lão Hãn, trong mắt mang theo một vẻ sắc ý cái kia võ giả hai mắt đảo qua Lưu Lão Hãn linh quyển, lập tức niết môi cười nói, "À, Lưu Lão Hãn cháu gái của ngươi ngươi tại sao không có mang đến?" Lưu Lão Hán sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhìn phía trước vương, vĩ, vương Chấp Sự, tôn nữ của ta gần nhất sinh bệnh, đã rất lâu chưa cùng ta hàng hải rồi, còn hy vọng Vương Chấp Sự mở ra một con đường. Lưu Lão Hãn từ trong lồng ngực, móc ra một cái túi đựng đồ, hiển nhiên sớm liền chuẩn bị tốt tất cả. Triển Chiến, chiến nguy nguy đi tới Linh quyển phía trước, hai tay đưa tới Vương Vĩ trước mặt, túi thấp đầu. Vương chấp sự, đây là của ta một điểm tiểu tiểu kinh ý, còn xin vui lòng nhận. Vương Vĩ mang trên mặt ý cười, cũng không khách khí trực tiếp nắm lên Lưu lào hán đưa tới túi chữ vật, mở ra túi trữ vật cha xét một phen, cười nói, nếu biết là tiểu tiểu kinh ý, vậy thì nhiều thêm nắm một ít, ta những huynh đệ này đi theo ta, cũng rất nhiều tiền không có hưởng thụ nữ nhân. Lưu lão hán nghe thấy Vương Vĩ lời nói, ra mua thân thể có vẻ càng thêm không, chỉ có thể thanh âm yếu ớt mà nói, Vương chấp sự, ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng hàng hải một chuyến, đều chỉ có thể đủ thu được 5 triệu linh thạch. Toàn bộ đều tại trong tay của ngươi, tại hạ thật không có dư thừa. Lưu Lao Hán, ngươi đừng không biết phân biệt, đại ca nhà ta coi trọng nhà ngươi tôn nữ, đó là ngươi tôn nữ Phúc khí, ngươi năm lần bảy lượt đẩy ngăn trở, ngươi phải hay không về sau không muốn tại thương mang hại vực lăn lộn tiếp nữa rồi. Tại Vương Vĩ bên người, một cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả nhìn Lưu Lao Hán, nổi giận mắng. Lưu Lao Hãn nghe thấy đối phương nổi giận, nhất thời nhanh chóng mở miệng nói, nhà ta tôn nữ làm sao xứng với Vương sự, lão hủ căn bản không dám cao ạ. Ngươi một chết. Cái kia võ giả mắt thấy Lưu Lao Hãn đánh chết không theo, dĩ nhiên đến bây giờ còn mạnh miệng, trực tiếp cả người lực phun trào thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái liền rơi vào Vương lão Hán trước mặt. Đúng. Một cái tát hướng về Vương lão Hàn trên mặt chào hỏi, Vương lão Hàn trên người nhân vũ cảnh hậu kỳ khí tức muốn di động, lại bị hắn gắt gao áp chế xuống đi, hắn biết một khi động thủ, hắn liền thật sự chết chắc rồi. "Nếu Vương lão Hàn không muốn đem cháu gái của hắn cho ta, như vậy hôm nay này linh truyền người phía trên, liền giết hết đi nha, về sau nếu ai cớ lưu lão Hàn linh truyền, chính là cùng ta Vương Vĩ là địch." Vương Vĩ trên mặt hiện lên một vẻ giữ tận nụ cười, nói xong nhìn về phía Lưu lão Hàn này trắng bệch quò má, "Lưu lão Hàn, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi." da còn ban khuôn trố ngươi như hoa như ngọc tôn nữ đâu này. Các loại ngươi chừng nào thì tâm cam tình nguyện đem tôn nữ đưa tới cho ta, ta liền lúc nào cho ngươi tại Thương Mang Hải vực vừa biển. Động thủ." Theo Vương Vĩ nói xong, đối với bên người hơn 10 võ giả đồng thời ra lệ. Những hải tặc này đều là kẻ liều mạng, phần lớn đều là tại Thương Mang Hải vực chung quanh quốc gia trêu chọc đến cương địch, lúc này mới tránh né đến Thương Mang Hải vực bị trở thành hải tặc. Bây giờ trên người khủng bố sát ý lan tràn đi ra, lại há là này linh phía trên bọn này nhát gan người có thể đối phó. "Vương Vĩ, ta liều mạng với ngươi." Lưu Lao hán đỏ lên hai mắt, Trên người nhân Vũ cảnh hậu kỳ khí thế bộ phát ra hai tay biến thành quả đấm linh lực hiện lên hướng lên trước mặt Vương vi trực tiếp bổ nhào đi qua không biết tự lượng sức mình Vương vị mắt thấy lưu lao Hán chiều tự mình ra tay trên người sát ý tr nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi khí tức hiện lên hai tay dường như hai con tiếp thủ biến thành hai bàn tay đột nhiên rơi vào lưu lao Hán trên nắm tay tung tung tùng lưu lao hán chỉ cảm thấy cả người khí huyết quay qu chỉ là một chiêu đã bị vương vị trực tiếp cho chấn lui ra hai chân linhuyền mặt trên lưu lại một cái chấn ấn lưu lao Hán tại sao có thể là vương vi đối thủ hắn M dù là nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi Toại gia Lục Duy lại tăng thêm e sợ hồi lâu không có chiến đấu, thân thể dường như dị sắt lợi kiếm, chỉ có cả người linh lực lại căn bản vô pháp phát huy ra xứng đáng sức chiến đấu. Hai chiêu lấy mạng của người. Vương Vi cả người linh lực điên cuồng tuôn ra động, trên song trưng giống như một chôi sắc bén lợi kiếm, bàn tay Chu Vi dĩ nhiên tràn ngập khủng bố mũi kiếm, sử dụng tới địa cấp trung cấp võ kỹ hướng về Lưu Lão Hán lồng ngực tập kích mà đi, hiển nhiên đúng là muốn muốn chém giết Lưu Lão Hán. Không tốt, Lưu Lão Hán e sợ cũng bị Vương Vi Linh truyền trên cũng không có người vào lúc này dám ra tay, đều là mắt to trừng lên mắt nhỏ, bọn họ nội tâm đều trở nên vô cùng sợ hãi lên. Ta liều mạng với người. Lưu Lão Hàn biết mình e sợ thật sự không sống sót được, cả người khủng bố linh lực phát tiết đi ra, cũng là xuất ra địa cấp trung cấp võ khí, song quyển dường như hai luồng hỏa cầu thật lớn, mang theo cùng phong hướng về Vương Vĩ tập kích mà đi. Bất quá ai nấy đều thấy được, Lưu Lão Hàn võ ký cùng Vương Vĩ so ra, quả thực cách biệt quá nhiều, hắn như thế xông lên hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá. "A, là người cần gì phải làm như thế tuyệt độ này?" Liên ở rất nhiều người đều cảm thấy Lưu Lão Hàn chắc chắn phải chết thời điểm, một đạo mặc áo xanh thanh niên, trong tay một ánh bạc lấp anh kiếm hiện lên. Hư không kiếm pháp, vọng hư nhất kiếm. Hư không kiếm pháp cực kỳ xảo diệu triển khai ra, mũi kiếm miễn cưỡng ngăn trở Vương vị xong trưởng, làm cho Vương Vĩ cả người thân thể lung lay, hướng về mặt sau ngược lại lùi lại mấy bước. Hắn là ai? Hắn tại linh truyền mặt trên, chúng ta làm sao không biết? Vừa nãy một kiếm kia thật là cứng hãn, ta cảm giác được nếu như đổi thành là ta, đã bị chết. Nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, như vậy mạnh mẽ kiếm pháp, người này thực sự là không đơn giản. Linh truyền người phía trên mắt thấy Trần Vũ một kiếm đâm lùi Vương vị, trên mặt đều mang chấn động cùng kinh hỉ, bọn họ phất giống như là nắm lấy một cái phao cứu mạng như thế. Lưu Lao Hãn xem trước mặt thanh niên, ánh mắt Hắn muốn từ bản thân cùng đối phương nói những câu hữu dụ túi đầu lời nói, không khỏi nét mặt già mua đều trở nên hơi xấu hổ. Linh lấn giả đến nghèo, chớ bắt nạt con sen. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng là ai đó. Nguyên Lai like là một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử túi, vừa nãy thửa ta chưa sẵn sàng, đánh lén thực hiện được, ngươi muốn vùng má giả là người mập, cũng yếu nhìn xem mình phải hay không có tư cách đó à. Vương Vĩ ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, bất quá ánh mắt nơi sâu xa lại hiện lên một vẻ nghiêm nghị. Trên cánh tay của hắn, một vết thương chầm dãi ra, máu tươi từ trên cánh tay của hắn chầm dãi nhỏ xuống tại linh truyền mặt trên. Người chung quanh nhìn tình cảnh này, đều cảm thấy Vương Vĩ vừa nãy câu nói kia vô cùng buồn cười, trước mặt cái này thanh niên thật không có tư cách này sao? Ta có hay không tư cách ta không biết, bất quá ngươi nếu có thể tiếp ta một kiếm bất tử, ta liền thả ngươi rời đi. Trần Vũ chậm rãi giơ lên trong tay hư kiếm, phát ra một tiếng hí lên, trên người sát ý hiện lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 353: Cấp đoạt linh truyền. Chương 353: Cấp đoạt linh truyền ha ha ha. Tại Vương Vĩ bên người Đông Đảo U thành viên, nghe thấy Trần Vũ câu nói này cũng không nhịn được bắt đầu cười ha ha, trên mặt đều mang nụ cười giễu cợt. Tiểu tử thối, ngươi thực sự là tự tìm đường chết, chúng ta đại ca nhân vũ cảnh hậu kỳ Định Phong tu vi, giết chết ngươi giống như là bóp chết một con kiến." Vương Vĩ bên cạnh một cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả cười ha ha, đối với Trần Vũ khinh bị nói, "Đại ca, cùng hắn phí lời cái gì, ta trực tiếp lên đi giết hắn chẳng phải được sao?" Một cái khác nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả mắt thấy liền muốn hướng về Trần Vũ ra tay, nào có biết lại bị Vương Vĩ đưa tay ra chặt lại, mang trên mặt nụ cười nhả nhạt, nhạt. "Nếu hắn muốn nhìn một chút ta có thể hay không đụ tiếp hạ hắn một kiếm, này làm sao có thể để cho các ngươi ra tay đâu này?" Vương vĩ tuy rằng cảm thấy Trần Vũ thực lực không đơn giản, bất quá hắn cũng không cho là Trần Vũ có thể một kiếm chạm giết chính mình. To lớn linh thuyền mặt trên, người trung quanh dồn dập đều nhượng bộ ra. Trần Vũ sau lưng mọi người, nhưng là toát ra lo lắng vẻ mặt, bọn họ không biết Trần Vũ có phải không thật sự một kiếm có thể giết chết Vương vĩ, phải biết đây chính là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh cao võ giả. Nói khoác không biết ngượng tiểu tử túi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao một kiếm chạm giết ta. Vương vĩ cả người lực điên động, trên người cuồng khí thế giống như một cỗ như phòng, về chu vi khuyết tán ra. Cả người một cổ đạm nhạt ánh sáng từ Vương vĩ trên người tràn ra. Vương vĩ song quyền mặt trên, năm đấm tiếng nộ không ngừng khoét tán ra đến, rầm rầm rầm. Quên hành đụng nhau, làm cho người chung quanh đều dồn dập rút lui vài bước, chỉ lo Vương vĩ quyền pháp dư âm xúc phạm tới bọn hắn, nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần lo lắng. "Tiểu tử, nếu như ngươi hiện tại quỷ ở trước mặt ta, hướng về ta nhận sai, đồng thời đi theo ta trở lại U Minh hải tộc, ta hay là có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Vương vĩ tử vừa nãy chần Vũ một kiếm kia bên trong, sát thực cảm thấy Trần Vũ là một cái không sai thế tài, nếu như có thể đi theo hắn trở lại U Minh hải tặc e sợ ba năm rưỡi liền sẽ trở thành hắn trợ thủ đắc lực, hắn không khỏi sinh ra mấy phần ái tại chi tâm. Ngươi quỷ gối trước mặt ta, hay là ta có thể cân nhắc đi theo người trở lại?" Trần Vũ trong tay hư kiếm chậm rãi giơ lên, Nhân Vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi khí tức phập phù lên, cả người linh lực không ngừng đàn của trào. Khí tức kinh khủng từ Trần Vũ trên người bộc phát ra, dĩ nhiên không thể so với vừa nãy Vương Vĩ sau lưng hai cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả kém, nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu khí có thể so với nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả. Vào lúc này, Lưu Lao Hãn giản nhụa trong đôi mắt cũng bạo phát ra trận trận tinh quang. Dựa vào hắn tại Thương Mang Hải vực vượt, vượt biển kinh nghiệm nhiều năm, hắn lần này thật sự cảm thấy trước mặt thanh niên không đơn giản. Phải biết hắn tại Thương Mang Hải vực vượt, vượt biển, gặp phải thiên tài cũng không phải số ít, muốn nói chân chính có thể giống trước mặt cái này thanh niên không kiêu ngạo không nóng này vẫn đúng là rất ít. Chết đi. Vương Vĩ không nghĩ tới chính mình sinh ra ái tài chi tâm, muốn đem Trần Vũ thu nhập giới trướng, đối phương lại như thế không biết phân biệt, lập tức cả người linh lực lan loạn. Linh Hạc Phi Quyền. Vương Vĩ xong quyền dường như hai chỉ phi hành chim lồ, thậm chí phát ra tiếng hí, về Trần Vũ nhiên xuống tới. Hư không kiếm pháp, không một kiếm. Trần Vũ cả người viên mãn kiếm ý đột nhiên bộc phát ra, khủng bố kiếm ý hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, trung quanh võ giả trên mặt đều là khiếp sợ. Với linh truyền mọi người cảm nhận được Trần Vũ trên người này cổ kinh khủng kiếm ý khí thế, sắc mặt nhất thời trở nên ngơ ngác, bọn họ đều trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Vũ bóng lưng. Tại Hạo Nhiên quốc khoảng thời gian này, có một cái tên thật có thể nói là là không người không biết, không người không hiểu, cái kia chính là Trần Vũ. Tuyệt thế thiên tài Trần Vũ, kiếm đạo tài Trần Vũ, tài Trần Vũ, cơ lão nhân Vũ, chém 99 hạo, chém giết tử Vương Hạo. Là hắn, là hắn. Hắn là Hạo nhân quốc thiên tài Trần Vũ, hắn là Trần Vũ. Lưu Lao hắn giờ khắc này cũng rốt cuộc hiểu rõ, tại sao từ vừa mới bắt đầu trước mặt cái này thanh niên liền đối ngôn ngữ của hắn rất không để ý, đối phương quả thật có cái này tiền vốn. Xung kích tới Vương vi cảm nhận được Trần Vũ trên người viên mãn kiếm ý, sắc mặt cũng biến thành không cần quá đẹp đẽ, bất quá hắn nếu ra tay, tự nhiên không thể thu tay lại. Hắn cảm thấy coi như mình thật sự bại trong tay của đối phương, cũng nhiều nhất chính là nhanh chóng rút lui, tại Thương Mang Hải vực U Minh hải tập thế lực khổng lồ, hắn còn chưa tin Trần Vũ dám đi truy sát hắn. To lớn quả đắm dường như hai chiếc phi hành đại điểu, điên cuồng rơi xuống, mang theo tiếng hí phảng phất đem Trần Vũ trước mặt không gian đều vỡ ra đến. Suy suy suy, bất quá liền trong tay Trần Vũ mặt hư kiếm ánh sáng tản mắt ra, viên mãn kiếm ý tràn ngập lúc đi ra, ánh kiếm màu trắng bạc cùng chim khổng lồ đối va vào nhau. Vương Vĩ sắc mặt nhất thời trở nên ngơ ngác lên, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào vũ khí của mình công kích, hắn phát xuất hiện vũ khí của mình dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. A, không thể. Vương Vĩ muốn rút lui, lại đột nhiên phát hiện căn bản không khả năng, quan trọng nhất là Trần Vũ trong tay kiếm tốc độ quá nhanh, băng hàn ánh kiếm đã chạm tới cổ của hắn. Đừng ta, ngươi ta, Vũ sẽ không bỏ qua ngươi. Rất đáng tiếc Vương Vĩ lời nói còn chưa nói hết, một vệt ánh sáng màu máu liền từ trên cổ của hắn mặt phun đi ra, cả người tiểu chậm chậm ngã vào linh thuyền mặt trên. Lão đại, chết rồi. U Minh Hải Tặc còn lại hơn 10 người, mắt thấy chính mình lão đại lại bị một cái thanh niên một kiếm xóa bỏ, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, toàn bộ đều lui trở về linh thuyền mặt trên. Trần thiếu hiệp, ngàn vạn không thể để cho bọn họ chạy trốn, bằng không tại thương mang hải trong khu vực, U Minh Hải Tặc tuyệt đối sẽ đối với chúng ta tiến hành truy sát. Lưu lão hán trên khuôn mặt dàn mua mang theo lo lắng vẻ mặt. Nếu như những người này chạy trốn trở lại, như vậy U Minh Hải Tặc chỉ sợ cũng sẽ gây sự với hắn. Trần Vũ tự nhiên biết Lưu lão Hàn khó xử chỗ, mắt thấy con tàu này tiểu linh thuyền đã khởi động, liền muốn hướng về nơi xa chạy thủ mạng. Cho ta lưu lại đến a. Trần Vũ cả người linh lực bỗng nhiên lưu động, hai chân bỗng nhiên đạp ở linh thuyền mặt trên, cả người nhảy lên một cái, chính là mấy bên ngoài hơn 10 trượng, thân thể vững vàng rơi vào con tàu này u minh hải tộc khởi động linh thuyền mặt trên. Đừng có giết chúng ta, chúng ta đều là vô tội, van cầu ngươi. Trong đó một cái nhân vũ cảnh hộ kỳ giả, mắt thấy Trần Vũ rơi vào lên, đối với Trần Vũ phát ra cầu khẩn Một cái khác nhân vũ cảnh hộ giả Trong tay đột nhiên xuất hiện một viên đạn tín hiệu, cái kia võ giả gò má giữ tận nhìn Trần Vũ, cười ha ha, dám chém giết chúng ta U Minh Hải Tặc chấp sự, ngươi chết chắc rồi. Linh lực tràn vào đạn tín hiệu bên trong, nguồn bạo lực trùng kích từ đạn tín hiệu mặt trên bộc phát ra, đạn tín hiệu phóng lên trời, lao ra bảy tám chục trượng độ cao, mới đột nhiên muốn nổ tung lên, biến thành đen nhánh khói đặc. Không tốt, đây là U Minh Hải Tặc lẫn nhau ở giữa tín hiệu lan truyền bắn ra, trung quanh U Minh Hải Tặc chỉ cần nhìn thấy này khói đặc, liền sẽ hướng về chúng ta bên này tới rồi. Lưu Lao Hán mặt mũi già nua trở nên hơi khó coi, mắt nhìn phía xa linh thuyền phía trên Trần Vũ. Hắn trong mắt đều do dự không quyết định, rốt cuộc muốn không cần chờ Trần Vũ. Phải biết Trần Vũ thực lực tuy rằng cường hãn, bây giờ tại thương mang hải vượt mặt trên, đối phương không có bất kỳ kinh nghiệm cùng chỉ đạo, ai coi như là nắm giữ linh thuyền, chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Lưu lao Hán, ngươi còn đang chờ cái gì, chúng ta còn không mau đi, chẳng lẽ muốn chờ U Minh Hải Tặc tới giết chúng ta sao? Linh thuyền mặt trên, có người mắt thấy Lưu lao Hán trên mặt do dự không quyết định, nhất thời giận dữ hết. Theo người thứ nhất dục, linh mặt trên rủ thanh nhấp nô tục, thậm chí có một ít võ giả, khí tức trên người di động, lại muốn bức bách Lưu Lão Hán. Muốn chết? Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn không nghĩ tới người kia động tác nhanh như vậy, đương nhiên hắn cũng không có phòng bị đến loại này đạn tín hiệu tồn tại. Đoạn kiếm thức. Trần Vũ cả người viên mãn kiếm ý đột nhiên bộc phát ra, một kiếm hướng về vừa nãy thả ra đạn tín hiệu cái kia nhân vũ cảnh hộ kỳ võ giả chém giết mà đi. "Hử, ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao giết ta." Vừa nãy phóng thích đạn tín hiệu tên hải tặc kia đã sớm nghi kĩ, hắn chỉ cần thành công phóng thích đạn tín hiệu, liền trực tiếp nhảy vào thương mang hải trong khu vực. Hắn quanh năm tại thương mang hải trong khu vực sinh hoạt, ở bên trong nước bơi lội dường như chuyện thường như cơm bữa, hắn có thể không tin tưởng Trần Vũ có thể cũng hạ thủy truy hắn. C. Sí. Nào có biết liền ở thân thể của hắn mới vừa từ linh thuyền mặt trên nhảy lên này trong nháy mắt, một đạo hào quang màu trắng bạc, dường như trong nháy mắt xuyên qua như vậy, đột nhiên xuyên thủng thân thể của hắn, làm cho hắn rơi xuống ở trong nước biển, màu đỏ tươi máu tươi từ thân thể của hắn lo ra. Trần Vũ sát thực đối nước không thế nào quen thuộc, bất quá hắn kiếm tốc độ nhưng bất mãn, một kiếm cực kỳ chính xác xuyên thủng người kia phía sau lưng, thẳng xuyên trái tim. Hào hào rào. Liền ở Trần Vũ chuẩn bị động thủ thời điểm, xa xa linh thuyền đột nhiên bắt đầu vi động, mang theo ầm ầm âm thanh, làm cho Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Ánh mắt của hắn hướng về Lưu Lão vị trí lại. Phát hiện phía trên những kia võ giả đều dồn dập đứng dậy, hiển nhiên những người kia đều sợ hại U Minh Hải Tặc trợ rút. Các anh em, nhạy cầu. U Minh Hải Tặc còn giữ lại cái kia nhân vũ cảnh hộ kỳ võ giả, đối với linh truyền phía trên mọi người mở miệng nói, nào có biết Trần Vũ trên người khủng bố kiếm ý tràn ngập ra, chợt quát một tiếng, ai dám động đến, sẽ chết. Ánh kiếm lấp loé, tỏa ra từng vòng kiếm ảnh, làm cho hơn 10 hải tặc đều cảm giác được nghẹn thở, bọn họ đúng là kẻ liều mạng, nhưng là bọn hắn càng sợ hãi tử vong, không phải vậy ai ý tại U Minh Hải vực như vậy đâu, đâu cũng có nước biển địa phương. Đừng có giết chúng ta. Nếu như không có chúng ta, ngươi một người điều khiển linh thuyền, e sợ tại đây mênh ngông trong vùng biển, ngươi chắc chắn phải chết." Cái kia nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả nhìn Trần Vũ, trên mặt toát ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, mắt thấy Lưu lão hán điều khiển linh thuyền thoát đi, hắn biết hắn sống sót cơ hội tới. Thử, ngươi dám uy hiếp ta?" Trần Vũ âm thanh trở nên trầm thấp lên, trong đôi mắt sát ý lắm liệt. Lưu lao hán điều khiển linh thuyền rời đi, chính như trước mặt cái này U Minh Hải tặc chó nói như thế, nếu như chính hắn điều khiển linh thuyền, e sợ tại Thương Mang Hải trong khu vực, thật sự sẽ chết không có chỗ chôn. "A." Thiếu hiệp ngươi đã hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói cho ngươi Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể điều khiển linh thuyền, bảo đảm cho ngươi tại Thương Mang Hải vực hành hành không trở ngại. Nhân Vũ cảnh hậu kỳ trung niên võ giả cảm nhận được Trần Vũ trên người uy nghiêm đáng sợ sát khí, không nhịn được đánh dùng mình một cái, không còn dám có vừa nãy cái loại này ung dung, hắn biết trước mặt thanh niên e sợ tuyệt đối không phải người hiền lành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 354, soán ở ở ở ở Chương 354, soán ốc vết nước hử, không phải cho ta đuổi nghịch bất kỳ hoa dạng, không phải vậy cho dù ta chết, các ngươi cũng biết chết trước. Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt u minh hải hơn 10 người. Hắn nguyên gốc bắt đầu là muốn muốn chém giết U Minh Hải Tặc, phòng ngừa lưu lão hán bọn hắn gặp phải U Minh Hải Tặc trả thù. Nào có biết hắn mới vừa từ linh truyền mật trên lao xuống, lưu lão hán bọn hắn liền trực tiếp vứt bỏ chính mình, một mình rời đi. Cứ như vậy, Trần Vũ cảm giác mình nên làm đã làm, hắn cũng không phải là cái gì người lương thiện, cái gọi là mọi người vì mình, mình vì mọi người đạo lý là hắn cả đời nhân sinh triết học. Cao cao rào. Trần Vũ vừa mới nói xong, liền phát hiện nước biển đột nhiên trở nên hoàng đãng, nơi xa năm sáu chiếc đồng thời hướng về Trần Vũ bên này tấn công tới. Bên cạnh U Minh Hải Tặc đám người trong mắt nhất thời trở nên kinh hỉ lên phải biết những linh thuyền đó phía trên tung bay cờ, đều là U Minh Hải Tặc. Hiển nhiên vừa nãy đạn tín hiệu thả ra ngoài, trung quanh U Minh Hải Tặc thành viên khác đã hướng về bên này thật nhanh chạy tới. A, nhanh lên một chút, chúng ta ở chỗ này. Linh thuyền mặt trên, một cái nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, đối với cách đó không xa điên cuồng hoa đi tới linh thuyền hô to một tiếng. Chết. Nào có biết tiếng nói của hắn mới vừa vặn nói ra nửa câu đầu, cả người đã bị một kiếm chẳng giết, trực tiếp rơi xuống vào thương mang trong khu vực, thậm chí không có mang lên bất kỳ gợn sóng. Nguyên bản người, hiện tại sắc mặt đều biến khó nhìn lên. Trần Vũ trầm rãi nói: "Đi, nếu để cho bọn hắn đuổi theo chúng ta, như vậy ta liền trước tiên để cho các người chết." Thiếu hiệp nói đùa: "Chúng ta làm sao dám?" Cái kia nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi võ giả, cũng biết e sợ nếu như mình thật sự nếu không điều khiển linh truyền, kết cục của chính mình chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Ầm ầm ầm. Linh truyền bùng nổ ra khởi động âm thanh, linh thạch tại linh truyền bên trong không ngừng chuyển hóa thành là linh lực, biến thành linh truyền hoa làm được động lực, hướng về bên tay trái nhanh chóng xung tới. Đáng chết, chúng ta linh e sợ bị người cướp mất rồi. Một chiếc linh mặt trên, đông dạng là một cái nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi phụ nữ trung niên vóc người đấy đã, nhìn qua tựa hồ rất đẹp, bất quá thanh âm của nàng lại cho người một loại cảm giác giận cả tóc gáy, làm cho linh truyền phía trên 6 7 người đều cảm giác được cả người mồ hôi lạnh rứa ra. "Vô chấp sự, làm sao bây giờ?" Một cái nhân vũ cảnh hậu kỳ người đàn ông trung niên, con mắt căn bản không dám tại trung niên nữ tử trên người nhìn nhiều, túi đầu dò hỏi, "Làm sao bây giờ?" "Nay còn phải hỏi ta, đội theo cho ta, ta ngược lại muốn xem xem ai ăn gan hù mật gấu, lại dám cướp đoạt chúng ta U Minh Hải tộc linh truyền." Trung niên nữ tử đối với nam tử bên người âm thanh lạnh lẽo nói, hai mắt nơi sâu sa sát ý hiện lên. Chiếc này linh thuyền dĩ nhiên so với vừa nãy Trần Vũ cướp đoạt con tàu này, linh thuyền còn kinh khủng hơn, trong đó thậm chí có hai cái có thể lắp đặt linh thạch rảnh. Toàn lực truy đuổi, nhất định phải đuổi theo cho ta đi tới, chúng ta chiếc này linh thuyền chính là linh giai trung cấp linh bảo, hết tốc độ tiến về phía trước tốc độ vượt xa đối phương, các người nếu như không đợi kịp, vậy thì toàn bộ đều cho ta đi thương mang hải trong khu vực cho ăn bắt trảo săn ngư đi. Nữ tử câu nói này vừa ra, linh thuyền phía trên mấy cái võ giả sắc mặt đều là ngượng ngác, nhanh chóng lấy ra linh thạch, điên hướng về linh phía trên hai cái vào. Ào ào ào. Nước biển hai bên điên Linh truyền tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn, trung niên nữ tử trên mặt tàn nhẫn vẻ tài hơi chút biến mất không ít. Trương Kiến, chuyện gì xảy ra, con tàu này linh truyền tốc độ tại sao nhanh như vậy? Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn đã nhìn thấy phía sau đổi sát theo con tàu này linh truyền. Vừa mới con tàu này linh truyền rõ ràng bị bỏ lại, làm sao tốc độ đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Đặc biệt là phía trước thật giống cũng là linh truyền hiện lên, nhìn dáng dấp cũng là U Minh Hải tặc linh thuyền. toàn bộ mặt trên, ít nói cũng có 5 6 chiếc chính là Vương Vĩ bên người còn lại cái nhân vũ cảnh hậu kỳ giả, bây giờ linh đều là giao cho hắn đến thống trị. Chứng kiến quay đầu, mắt thấy điên cuồng đuổi theo tới linh quyển, bên trong đôi mắt đều toát ra một vẻ thần sắc sợ hãi, hô hấp đều trở nên hơi trầm trọng. Không tốt, dĩ nhiên là cái này điên lão bà đuổi theo, chúng ta chết chắc rồi. Chứng kiến sắc mặt trở nên trở nên trắng bệnh, phản phất gặp phải cái gì nhân vật rất khủng bố như thế. Vô Lệ, U Minh Hải tộc tối cường già một trong, nàng cũng là U Minh Hải tộc bên trong chấp sự bên trong là một cô gái, đã từng một người giết tử thần võ vương nước một cái gia tộc nhỏ 28 cái thiên tài, cuối cùng bị gia tộc kia cường giả giết hết, thần vũ vương Quốc khắp nơi truy sát, nàng tài lưu vong thương mang hải vực, trở thành U Minh sự, thủ đoạn đạo cực kỳ. Nếu để cho nàng biết chúng ta lại đầu hàng, cho thiếu hiệp ngươi điều khiển linh truyền, chúng ta chắc chắn phải chết. Trần Vũ sắc mặt có chút bất ngờ, hắn cũng không phải cảm giác được đối phương có thể chém giết hắn, dù sao thực lực của hắn cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Chẳng qua nếu như một khi bị đối phương dây dưa lên, e sợ Chu Vi Thương Mang Hải vực U Minh Hải tặc hội càng ngày càng nhiều, đến lúc đó đông đảo võ giả vây công dưới, nếu như trên đất bằng, này còn nói được, hắn có thể chạy trốn. Bây giờ tại đây mêng mông thương mang hải vực, hắn muốn muốn chạy trốn, căn bản không có bất kỳ phương hướng. Trương Tuyến, thay đổi phương tuyến, hướng về tay trái phương hướng tiến lên. Trần Vũ hai mắt kiểm tra giờ khắc này chính mình vị trí hoàn cảnh, phía trước linh thuyền đi lên, hiển nhiên cũng là hướng về phía chính mình mà đến, bên tay phải theo như chiếu tốc độ như vậy đi xuống, e sợ sau lưng Vu Lệ liền sẽ đuổi theo, mà sau chính là Vu Lệ, vậy thì chỉ có một phương hướng, cái kia chính là tay trái phương hướng. Thiếu hiệp, ngươi có chỗ không biết, tay phải phương hướng bên kia rất nguy hiểm, chỗ đó là xoắn ốc vết nước xuất hiện địa phương, hơi bất cẩn một chút, chúng ta linh thuyền cũng sẽ bị xoắn ốc vết nước sẽ thành phân vụt. Trương Kiến không nhịn được nuốt nước miếng một cái, phải biết tại Thương Mang Hải trong khu vực, có như là hải gặp phải xoắn ốc vết nước, này cũng chỉ có chạy trối chết phận. Vĩ lời nhiều như vậy, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi muốn trò giết gì, đừng nói nhiều, cho ta thay đổi phương hướng." Trần Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua Trương Kiến, sát ý hiện lên. Trương Kiến chỉ cảm thấy sát ý lâm liệt, cứ như vậy bị trước mặt không đủ 20 tuổi thanh niên quét qua, hắn sau lưng chính là mồ hôi lạnh ứa ra, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt mang theo kính nể, trong lòng thầm nói, cái này thanh niên rốt cuộc là thần thánh phương nào, còn trẻ như vậy một ánh mắt đều khủng bố như vậy. Trần Vũ trong lòng cũng là một trận cười gằn, cái này Trương Kiến tuy rằng toàn lực điều khiển linh thuyền, bất quá hắn hữu ý vô ý lệch khỏi phương hướng. Hắn thật sự cho là mình đối thương mang hại vực rất chưa quen thuộc, không thể phát hiện. Hắn nhưng lại không biết, Trần Vũ mấy lần cảm ngộ đến lực lượng linh hồn, hắn bây giờ năng lực nhận biết coi như là nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi người, chỉ sợ cũng căn bản vô pháp so với. Thiếu hiệp, qua bên kia đúng là cựu tử nhất sinh, nếu như gặp phải xoắn ốc vết nước vậy thì chết chắc rồi. Chứng kiến không để lại dấu vết đối với cách đó không xa một cái nhân vũ cảnh trung kỳ võ giả khiến cho một ánh mắt, cái kia võ giả hiểu ý nhất thời mở miệng Trần Vũ cả người linh lực đột nhiên bộc phát ra, một quyền bỗng nhiên đập ra đi, giống như một đầu mãnh thú. Quốn về cái kia nói chuyện nhân vũ cảnh trung kỳ võ giả đột tới. A, cái kia nhân vũ cảnh trung kỳ võ giả không nghĩ tới Trần Vũ tàn nhẫn như vậy, dĩ nhiên không có lưu tình chút nào, chỉ có thể cả người linh lực phun trào lên, sử dụng tới võ khí hướng về Trần Vũ nên tiếp mà đi. Nào có biết Trần Vũ quả đấm dĩ nhiên trực tiếp nổ nát vũ khí của hắn, năm đấm nặng nề đện tại người kia lòng ngực, làm cho địa phương nặng nề đện ở linh truyền mặt trên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Khai mở. Trần Vũ làm xong tất cả những thứ này, hai mắt lần nữa rơi vào trường kiến trên người. Trường kiếm nhìn một màn, không còn dám có bất kỳ ý nghĩ. Chỉ lo cái kế tiếp người ngã xuống sẽ là mình, chỉ có thể kiên trì, điều khiển linh thuyền hướng về tay trái phương hướng điên cuồng phun trào mà đi. Vũ chất sự, chúng ta còn truy sao? Này người điên, dĩ nhiên điều khiển linh thuyền hướng về xoắn ốc hải vực đi rồi. Điều khiển linh thuyền nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, mắt thấy phía trước linh thuyền hướng về xoắn ốc hải vực xông đi, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Câm miệng, lại nói tiếp ta liền cho ngươi chết trước, trước, đuổi theo cho ta. Vũ Lệ Quả nhiên dường như Trương Kiến nói như vậy, là một cái kẻ điên, hơn nữa là một cái chân chính kẻ điên. Ao ao nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả không dám nói thêm câu nữa. Điều khiển linh truyền điên cuồng hướng về Trần Vũ vị trí linh truyền truy đuổi mà đi. Đây không phải là vô lệ này cái người điên linh truyền, nàng thật sự hướng về xoắn ốc hải vực truy tiến đến. Cùng thời khác đó, năm sáu chiếc linh truyền mắt thấy hai chiếc linh truyền một chiếc một sao hướng về xoắn ốc hải vực truy đổi mà đi, phía trên trường quản người ánh mắt đều trở nên do dự, phải biết xoắn ốc hải vực được xưng toàn bộ thương mang hải trong khu vực vùng đất tử vong. Trong đó không chỉ có là bắt trảo sa ngư nơi ở, kinh khủng nhất cũng không phải bắt trảo sa ngư, xoắn vực bầu trời sẽ xuất hiện xoắn ốc vết nước, linh nếu như bị xoắn ốc nước cuốn vào trong đó, liền sẽ trực tiếp bị quấy thành phân vụn. theo Gần nhất Thương Mang Hải vực đều tại phong truyền, Hải Đạo Vương truyền thừa liền muốn xuất hiện, Vũ Lệ này cái kẻ điên tuyệt đối không phải ngưỡng ẩn. Năm 6 chiếc linh thuyền lần nữa điên cuồng hướng về xoắn ốc hải vực xung đi. Bọn họ đều là U Minh Hải tộc thành viên, bọn họ rất rõ ràng một điểm, tại sao có người sẽ bắt cóc linh thuyền, e sợ đối phương là hướng về phía Hải Đạo Vương truyền thừa mà đi. Trần Vũ nếu như biết mình vô tâm trí mất, làm cho U Minh Hải tộc Đông Đạo Võ giả đều bị hắn nắm nuôi, không biết là nên khóc hay nên cười. Bất quá hắn e sợ thật sự không cười nổi, bởi vì hắn linh vừa mới lái vào xoắn thời điểm, hắn liền hiện lên một loại cảm giác nguy cơ. Trương Kiến điều khiển linh thuyền mới vừa tiến vào xoắn ốc hải vực, hắn cảm nhận được mặt biển cái loại này bình tĩnh, lấy hắn nhiều năm thương mang hải vực kinh nghiệm, làm cho hắn thật sự rất bất an. Ông ong ngọng, linh thuyền tốc độ chậm lại không ít, bất quá sát theo đó sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi, đặc biệt là bên thai của bọn hắn đều chuyển đến nải thanh âm cổ quái. Đáng chết, xoắn ốc vết nước, là xoắn ốc vết nước xuất hiện. Trương Kiến hét lớn một tiếng, trong thanh âm mang theo không cách nào chuyển lời sợ hãi. "Câm miệng cho ta, hiện tại ngươi cần phải làm là tỉnh táo lại, dựa theo ta cho ngươi phương hướng, không ngừng điều khiển linh đi, bằng không mọi người chúng ta đều phải chết." Trần Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, phía sau nguyên bản 6-7 chiếc linh thuyền, hôm nay cư nhiên tăng cường đến chừng 10 chiếc, trong đó vẫn còn có 2-3 chiếc hiện nhiên là cái khác hai cái đoàn hải tạc hỏa linh thuyền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 355, đi theo hắn đi. Chương 355, đi theo hắn đi giam giác. Cùng bạo vết nước âm thanh từ hải vực 4 phương 8 hướng tràn ngập ra, cả chiếc linh thuyền phía trên hơn 10 hưu minh hải tạc võ giả, sắc mặt đều là trắng bệnh. Xa xa mặt biển đen nháy ánh sáng, cái kia chính là trong truyền thuyết xoắn ốc vết nước, từng đạo vết nước cuốn lên hơn 10 trượng, hơn 100 trượng dòng nước, trong đó còn có thể nhìn thấy to lớn tảng đá lớn, điên cuồng hướng về 4 phương 8 hướng rơi xuống. Thiếu hiệp, xoắn ốc vết nước hướng về chúng ta bên này quyết tán mà đến, bây giờ nên làm gì? Chương Kiến đầu đầy đều là mồ hôi, âm thanh đều bởi vì kinh hãi mà trở nên run rẩy lên. Trần Vũ hai mắt nhìn chằm chọc vào tập kích tới xoắn ốc vết nước, đối với Trương Kiến trấn định nói, phía bên trái, sau đó hướng về phải, đi. A, không được, phía bên trái đây không phải là hướng về xoắn vết nước đánh tới sao? Này là muốn chết. Chứng kiến hai mắt đô ra, hắn hiện tại cảm thấy trước mặt người trẻ tuổi này liền là cái kẻ điên, hướng về xoắn ốc vết nước xung lên, này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Người nếu không câm miệng, chết chính là người, nhanh. Trần Vũ biết bây giờ căn bản không phải hắn tức giận thời điểm, hắn cảm xúc phá lệ chấn định, đặc biệt là hắn cảm giác được trong đầu, lực lượng linh hồn thật giống không ngừng điều tra xoắn ốc vết nước tất cả. Tên tiểu tử thối này, hắn lực lượng linh hồn mạnh như thế nào, chuyện này quả thật là trời xanh lực lượng linh hồn người sử dụng, đây cũng quá biến thái chứ. Thôn Thiên bên trong lão thôn mắt thấy Trần Vũ chỉ uy linh đi tới. Toàn bộ linh thuyền mặt trên Này hơn 10 hải tộc tự nhiên không biết, Soán Úc vết nước nhìn qua sắc thực rất cuồng bạo, chẳng qua nếu như có thể đủ lực lượng linh hồn nhận biết được Soán Úc vết nứt quy luật, vậy thì rất đơn giản. Soán Úc vết nước sức mạnh toàn bộ đều tập trung ở bốn phía, mà Soán Úc vết nước trung tâm hoàn toàn chính là một mảnh gió êm sóng lặng, căn bản không có ngoại vi nhìn qua kinh khủng như vậy. Ao ào, ào ào. Linh truyền tại trương kiến điều khiển hạ, hướng về Trần Vũ chỉ định phương hướng nhanh chóng buôn ba đi, chương kiến điều khiển cánh tay, hiện tại cũng trở nên run rẩy lên. Này hoàn toàn chính là hướng về vết nứt đi sống tới, đây chính là trứng gà chạm đầu, tự tìm đường chết. Điên rồi, điên rồi, thật điên rồi. Vô Lệ mắt thấy Trần Vũ Linh truyền, dĩ nhiên hướng về xoắn ốc vết nước lao ra, dù là nàng tán nhận tính cách, đến hiện tại không thừa nhận cũng không được, nàng thật sự hơi sợ. Phải biết xoắn ốc vết nước tại toàn bộ thương mang hải trong khu vực đều là tất cả người ác ngộng, nhảy vào trong đó như nào đây có thể có thể sống sót, này hoàn toàn liền là chịu chết. Vũ chấp sự, những người kia đều là kẻ điên, bọn họ lại muốn hướng về xoắn ốc vết nước xuống đi, bây giờ nên làm gì? Điều khiển Linh truyền hải tặc có chút kinh hãi nhìn về phía bên người Vô Lệ. Cho ta đừng vòng, trừ phi bọn hắn chết ở xoắn ốc trong vết nước, không phải vậy ta Vô Lệ cùng bọn họ liều mạng. Vô lệ tấm kia xinh đẹp trên mặt, mang theo một vẻ tự tợn tàn nhẫn. Bên người mấy hải tặc đều là kinh hãi, lại cũng không dám phản bác Vô lệ lời nói, phải biết coi như là đi vòng qua trước mặt cái này xoắn ốc vết nước, này mặt sau hàng trăm hàng ngàn xoắn ốc vết nước làm sao đi vòng qua, tùy tiện chạm cái trước xoắn ốc vết nứt, vậy cũng là một con đường chết. Không tốt, chúng ta thật sự hướng về xoắn ốc vết nước xông vào, muốn chết rồi. Linh thuyền phía trên hơn 10 người, mắt thấy chương kiến thật sự điều khiển linh thuyền hướng về xoắn ốc vết nứt lên đi, cũng không nhịn được nhìn xuống, thậm chí có mấy người còn lập tức nhắm mắt lại, tựa hồ tại chờ đợi tử vong đến. Đáng chết. Muốn xông vào đi, liền muốn phá tan trước mặt này xoắn ốc vết nước phía ngoài cùng này của phong. Trần Vũ mắt thấy Linh truyền đã vọt tới xoắn ốc vết nứt trước mặt. Tuy rằng hắn nhận biết được xoắn ốc vết nứt chính giữa sức mạnh hoàn toàn rất yếu, nhưng là xoắn ốc vết nứt ngoại vi này cuồn bạo công kích, nhất định muốn xé ra đến. Không phải vậy theo như chiếu trùng kích như thế đi xuống, nhóm người mình cưỡi chiếc này Linh truyền, e sợ căn bản không chịu nổi mấy lần xung kích, Linh truyền liền sẽ tự động giải đề. "Chư kiến, người cho ta trưởng khống Linh truyền xung kích, ta đi vào ra trước mặt tầng này cuồng Trần Vũ trên người khí thế kinh khủng đột nhiên trong lúc đó bộc phát ra. Sì. Trên tay hư kiếm xuất hiện Hào quang màu trắng bạc phóng lên trời, dường như một thanh kiếm sắc trực tiếp đem không gian vỡ ra đến, sẽ thành vô số mảnh vỡ. Viên Mãn Kiêu Ý, đây là Viên Mãn Kiêu Ý. Linh Tiền phía trên mấy hải tặc mắt thấy Trần Vũ dĩ nhiên tỏa ra khủng bố như vậy kiêu ý, nhất thời điên cuồng giữ hét. Chứng kiến trong đôi mắt mặt đều là kính nghệ, nhìn đứng ở linh truyền phía trước đạo kia thanh niên bóng người, trước mặt cái này thanh niên mạnh, khiến hắn cảm giác được tử vong ý nhị. Hư Không kiếm pháp, phiêu miểu một kiếm, vọng nhất kiếm, không kiếm. Trần Vũ cả người linh trào, Hai chân bỗng nhiên đá vào linh thuyền phía trên trong ngáy mắt, cả người trực tiếp nhảy lên đến cao mấy chục trượng độ, trong tay hư kiếm đối với gần trong gang tốc xoắn ốc vết nước chém xuống đi. Một đạo một đạo hiểu rõ kiếm ảnh, đánh vào xoắn ốc trên cái khe, dĩ nhiên thật sự tại linh thuyền phía trước xé rách xuất từng cái từng cái đầy đủ linh thuyền thông qua con đường. A. Trương Kiến nhìn tình cảnh này, chỉ cảm thấy miệng đắng nơi khô, trận mắt mắt muồm, nhất thời trở nên hơi sững sở. Còn không ngoa vào, vào. Trần Vũ quay đầu lại, phát hiện linh truyền mặt trên hơn mọi người đang ngẩn người, đối với điều kiện linh truyền Trương Kiến lớn một tiếng, Trương Kiến phục hồi tinh thần lại. Sông A. Linh thuyền phía trên hơn 10 hải tặc như thu được tân sinh như vậy, Trư Kiến cũng là mừng rỡ như điên điều khiển linh thuyền hướng về xoắn ốc vết nứt và vào. Vành. Theo linh thuyền xuyên qua xoắn ốc vết nước trong nháy mắt, linh thuyền vững vững vàng, vàng vàng rơi vào bình tĩnh trên mặt biển, linh thuyền phía trên hơn 10 mọi người là đầy mặt sùng kính nhìn Trần Vũ, nhìn cái này mới nhìn qua còn chưa đủ 20 tuổi thanh niên. Trần Vũ rơi vào linh thuyền mặt trên, hắn cũng cảm nhận được chúng quanh hải tặc đối tâm tình của chính mình biến hóa, bất quá hắn cũng không hề nhiều lời, hắn mặt như trước rất nghiêm nghị. Mọi người tuyệt đối không nên xem thường, nay mảnh rất nhiều, bất cẩn một chút chúng ta cũng sẽ bị xoắn vết nứt cho xé rách. Trứng kiến mang trên mặt sang sảng ý cười, đối với sau lưng mười mấy cái hải tặc mở miệng nói, "Các anh em, đều không cần phải sợ, chúng ta đi theo thiếu hiệp, là có thể lao ra này mảnh hải vực." "Được, được, được." ầm ầm ầm. Nào có biết mọi người ở đây mới vừa vận trì hoán khẩu khí thời điểm, nguyên bản tựa hồ bình tĩnh mà biển, đột nhiên trong lúc đó xuất hiện mười mấy xoắn ốc vết nước. Hơn 10 chiếc linh thuyền cũng từ vừa nãy bên kia qua lại mà đến, hiện tại này mảnh hải vực linh thuyền, không chỉ là u minh hải thuyền, còn có Cổ Phong hải tập, còn có Bích Nguyệt chấp sự, những người kia dĩ nhiên thật sự xuyên qua xoắn ốc nước, bọn họ không chết. Vô lệ bên người cái kia điều khiển linh thuyền võ giả, nhìn phía xa Trần Vũ linh thuyền, hét to: "Đúng! Nào có biết Vô lệ đột nhiên một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt của hắn, cả giận nói: "Lão nương không có mắt, sẽ không xem, yếu người đến nhắc nhở ta sao? Đuổi theo cho ta." Theo mười mấy xoắn ốc vết nước xuất hiện, toàn bộ hải vực đều điên cuồng gầm hét lên, vô số xoắn ốc vết nước một tên tiếp theo một tên xuất hiện. Trương kiến, "Từ hiện tại bắt đầu, ta cho người đi bao xa, người liền đi bao xa, dựa theo sự phân phó của ta điều khiển linh thuyền. Trần Vũ rất rõ ràng, bên người cái này Trương điều khiển linh tuyệt đối là một cái khó được nhân tài. Chính mình chỉ cần phụ trách chỉ dẫn phương hướng chính xác là được rồi. Thiếu hiệp ngươi yên tâm, ngươi để cho ta hướng về đông, ta tuyệt không đi tây. Chứng kiến hiện tại phá lệ bội phục Trần Vũ, trải qua vừa nãy trở về từ coi chết, lại tăng thêm Trần Vũ bày ra kinh người kiếm pháp, hắn đối Trần Vũ không có bất kỳ hoài nghi gì. Giang giặc, xoắn ốc vết nước điên cuồng bao phủ tới, mang theo cuồng bạo sóng khí, tựa hồ yếu nuốt hết tất cả, hơn 10 chiếc linh thuyền giờ khắc này đều trở nên hơi hoảng loạn lên. Phía bên trái cho ta lao ra. Trần Vũ trong tay hư kiếm đột nhiên kiếm chạm đoạn ra ngoài, linh từ tấn công tới xoắn trong cái khe vừa vặn đi xuyên qua. A! Cứ mạng Một chiếc vũ minh hải tặc linh thuyền trực tiếp đụng vào xoắn ốc trên cái khe, to lớn linh thuyền bị cuồng bạo sóng nước đánh thẳng vào, tại giữa không trung hơn 10 trượng độ cao trực tiếp biến thành phấn vụn, trong đó hơn 10 hải tặc, thậm chí ngay cả tiếng đều rền cũng không kịp truyền tới, đã bị toàn bộ xóa bỏ. Vô ra đến, toàn bộ ra tay. Vũ Lệ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, mắt nhìn xem phía trước mặt xoắn ốc vết nước, trên người nhân vũ cảnh hậu kỳ định phong tu vi khí thế bộc phát ra, hai tay dường như hai đạo lôi điện, thẳng đánh vào trên cái khe. vết nước bị Vũ Lệ miễn cưỡng vỡ ra đến linh truyền từ xoán ốc vết nước qua lại mà qua, bất quá linh truyền lại mãnh liệt đụng vào trùng quanh sóng khí mặt trên. Vũ lệ linh truyền sắc thực vọt qua xoán ốc vết nước, nhưng lại trước mặt không phải là một đạo hai đạo xoán ốc vết nước, mà là mấy chục đạo, thậm chí cả trên trăm đạo. Hướng về trước 500 mét, xung. Trần Vũ không ngừng vùng vẫy trong tay hư kiếm, phá tan trước mặt xoán ốc vết nước trung tâm, hắn mỗi lần xung kích vị trí đều là xoán ốc vết nước chỗ yếu nhất. Linh phiền phía trên mọi người đối với Trần Vũ quả thực là kinh như thiên nhân, bọn họ thật sự không biết Trần Vũ làm sao làm được. Tại sao mỗi lần chính mình trước này linh thuyền đều là hoàn hảo không chút tổn hại, mà những thứ khác linh thuyền hoàn toàn là lao ra, mặt trên đều có võ giả tử vong. Vũ chấp sự, tên tiểu tử kia linh thuyền hoàn hảo không chút tổn hại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Điều khiển linh thuyền hải tặc, mắt thấy chính mình linh thuyền trở nên lảo đảo lảo đảo, theo như chiếu trùng kích như thế đi xuống, linh thuyền e sợ yếu tạm nữa. Tại đây thương mang hải trong khu vực, linh thuyền hủy diệt tuyệt đối là bất kỳ võ giả ác động, có thể đến bách vi, có thể bay trên trời, bằng không tại đây thương mang hải trong khu vực tuyệt đối là một con đường chết. Hết tốc lực xung lên, đi theo hắn đi. Vô Lệ trong tay xuất hiện một khối sáng tinh tinh tinh thạch, ẩn chứa trong đó linh lực làm cho linh thuyền phía trên hải tặc đều là tham lam nuốt nước miếng một cái. Chúng cấp linh tinh. Vô Lệ không hề do dự chút nào, trực tiếp đem chúng cấp linh tinh nhét vào linh thuyền lọ trong máng, chính chiếc linh thuyền tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạ, giống như một đạo như quân phòng, hướng về Trần Vũ vị trí linh thuyền đánh tới. Đi theo hắn đi. Cũng trong lúc đó, từ vừa nãy xoắn ốc trong vết nước còn tồn tại được 6 chiếc linh thuyền. toàn bộ đều cùng Vô Lệ phản ứng như thế, điên cuồng điều khiển linh thuyền, hướng về Trần Vũ phía sau đi theo mà đi. Thiếu hiệp, không tốt, bọn họ đi theo chúng ta tới rồi. Trương Kiến cảm nhận được sau lưng 6 chiếc linh thuyền, còn lại mấy chiếc linh thuyền đã tại Soan Úc vết nước mà trùng kích vào toàn bộ Natan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 356, Lý Vũ Vũ. Chương 356, Lý Vũ Vũ Trần Vũ tự nhiên cũng cảm nhận được phía sau còn lại 6 chiếc linh thuyền đi theo chính mình mà đến, bất quá trên mặt của hắn hiện lên một vẻ nụ cười âm lạnh, làm cho đứng ở bên cạnh hắn Trương Kiến cũng không nhịn được dùng mình một cái. Những người này cho rằng đi theo chính mình là có thể phòng ngừa xoán Úc vết nước sẽ rách, bọn họ đúng là quá ngây thơ rồi. Trương Kiến, ta hỏi một chút ngươi, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể đem phía sau mọi người bỏ qua? Trần Vũ rất rõ ràng, chính mình mỗi lần tìm được đều là xoắn ốc vết nước cho yếu nhất, nếu như Trương Kiến có thể lợi dụng loại này chống đông thời gian, đem sau lưng 6 chiếc linh thuyền bỏ qua, như vậy những này linh thuyền nhất định sẽ hủy diệt tại xoắn ốc dưới cái khe. Thiếu hiệp, chúng ta hiện tại linh thạch đã tiêu hao gần như, nếu như linh thạch sú túc, ta có 80% năm chắc. Trương Kiến kỳ thực không dám đem lời nói đầy, nếu không, hắn có tự tin 100%. Phải biết mỗi lần Trần Vũ chỉ uy hắn đi tới địa phương đều là xoắn vết nứt sức mạnh cho yếu nhất, nếu như vậy hắn còn chưa thể đem sau lưng đám người kia bỏ qua lời nói, hắn Trương còn thật sự không xứng tại thương mang hải vực hành tàu nhiều năm như vậy. Cần bao nhiêu linh thạch? Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem phía trước mặt Trương Kiến, câu nói này vừa ra, Trương Kiến đều có chút sửng sợ, chẳng lẽ Trần Vũ chỉ là một cái nhân vũ cảnh tiền kỳ định phong tu vi võ giả, trên người có rất nhiều linh thạch? Chỉ ít cần 5 triệu. Trương Kiến nhìn về phía Trần Vũ, con số này là hắn giảm thấp xuống, bất quá 5 triệu linh thạch đối với một cái võ giả tới nói, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn 10 triệu, 5 triệu linh thạch ta còn là cầm ra được. Trần Vũ từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, trực tiếp ném đến Trương Kiến trước mặt. Phải biết Trần Vũ tại Hạo Nhiên bí cảnh bên trong, không biết chém giết bao nhiêu cường hang thiên tài. Những người đó bên trong túi đựng đồ đều là 1.2 triệu linh thạch, tích lũy, Trần Vũ trên người bây giờ có ít nhất 15 triệu linh thạch. Đa Tạ Thiếu hiệp tín nhiệm. Trương Kiến có chút cảm kích nhìn về phía Trần Vũ, phải biết Trần Vũ vừa nãy đem 5 triệu linh thạch cho hắn thời điểm, hầu như không hề do dự chút nào, dưới cái nhìn của hắn đây là Trần Vũ sự tin tưởng hắn, bất quá theo Trần Vũ, đây là hắn đối tự tin của mình, hắn tin tưởng nếu như Trương Kiến thật sự dám mang theo linh thạch đào tụ, như vậy hắn hoàn toàn có thể tại đối phương trốn trước khi đi chém giết đối phương. Không cần nói phí lời, kế tiếp hướng về xoắn Úc vết nứt nhiều nhất địa phương xung kích. Trần Vũ khí tức trên người lần nữa bắt đầu đánh thẳng vào, Nhân Vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi khí thế bộc phát ra, cả người linh lực điên cuồng lưu động. Được rồi. Chứng kiến bọn hắn hơn 10 người linh thạch ở mặt trước truy đuổi bên trong, trên căn bản đã tiêu hao gần như, nếu như lần nữa thu được 5 triệu linh thạch, bọn họ đều là vô cùng kích động. Ào ào ào. Linh truyền điên cuồng tuôn ra động, hướng về vòng xoáy nhiều nhất địa phương đánh tới, bất quá vừa lúc đó, một chiếc linh thuyền tốc độ tăng lên tới cực hạn, duy nhiên đuổi theo. Trần biến thành khẽ biến hóa, sau lưng con tàu này linh dẫn đầu mặt trên, chính là một người trung niên nữ tử. Nhìn qua thoáng, có vẻ phong vận như xưa, bất quá cả người uy nghiêm đáng sợ sát ý tuy rằng khoảng cách xa như vậy đều cho Trần Vũ có thể cảm thụ được. Tốc độ thật nhanh. Trần Vũ nhìn đối phương con tàu này linh truyền, bên trong đôi mắt đều toát ra một vẻ thần sắc tham lam, sau lưng con tàu này linh truyền nhưng là linh giai trung cấp linh bảo, chính mình trước này linh truyền bất quá là linh giai cấp thấp linh bảo, trên lệch có thể không phải lớn một cách bình thường. Vu Lệ, đuổi theo tới. Chứng kiến trong thanh âm mang theo kinh hoàng, cả người sắc mặt đều trở nên hơi trắng bệnh, còn lại hơn 10 cái hải tặc cảm xúc muốn cùng Trương Kiến gần như xem đến cái này Vu Lệ thật đúng là không đơn giản. Sợ cái gì? cho ta phía bên trái, hướng về phải. Trần Vũ đối với chương kiến nổi giận gầm lên một tiếng, linh thuyền phía trên mọi người dường như đánh một châm chấn định đề, dồn dập đều tỉnh táo lại, chương kiến cũng điều khiển linh thuyền không ngừng dựa theo Trần Vũ chỉ dẫn nhẹ vào những kia trong nước xoáy. Hừ, các ngươi còn muốn chạy trốn, của ta linh thuyền chính là linh giai trung cấp linh bảo, chỉ bằng các ngươi con tàu này rách nát linh thuyền cũng muốn chạy trốn, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Vũ Lệ mắt thấy phía trước liền phải đổi tới Trần Vũ linh thuyền. trong mang theo uy nghiêm đáng sợ sát ý nàng phát hiện chỉ cần làm cho nàng nắm lấy Trần Vũ nhất định phải đem đối phương chém thành muôn mảnh, mới có thể tiêu trừ trong lòng nản mối hận, nàng Vũ Lệ lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy. Giang giác, giang giác, xuân lục vết nước càng ngày càng nhiều, liền ngay cả trương kiến cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Trần Vũ cũng cảm giác được có chút mệt mỏi, thời gian dài như vậy sử dụng lực lượng linh hồn, nếu như đổi thành những thứ khác võ giả, e sợ đã sớm tiêu hao quá độ. Tên tiểu tử thúi này không biết tương lai có thể đến cỡ nào độ cao, hắn lực lượng linh hồn sự cường hãn, ta thực sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lão thôn đứng ở thôn cái kia hư vô bên trong không gian, nếu không phải hiện tại Trần Vũ tại trên mặt biển, Hắn cảm giác mình thật sự muốn lập tức sẽ dạy đạo Trần Vũ luyện đan lợi khí. Ầm ầm ầm. Dâm dạp chằng chịt đều là xoắn ốc vết nứt, chứng kiến trong đôi mắt mặt toát ra sợ hãi, hắn ánh mắt rơi vào Trần Vũ trên người, hiện tại cả chiếc linh truyền mật trên, Trần Vũ đều là người tân phúc. Hướng về phía trước nhất sông, chúng ta là có thể hoàn toàn vọt qua xoắn ốc vết nước. Trần Vũ cả người linh lực lần nữa điên cùng tuôn ra động, trên tay hư kiếm quang hoa lưu động đến mức tận cùng, hắn ánh mắt nhìn về phía phía sau đội sắt không buông bu lễ. Ha nói cho ngươi biết, nơi này đâu, đâu cũng có xoắn ốc vết có thể hay không đi theo ta lão già, ta còn thực sự không biết. Trần Vũ câu nói này vừa ra Quả nhiên toàn bộ hải vực hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, xoắn ốc vết nước một tên tiếp theo một tên xuất hiện, cuồng phong đánh tới. "Tiểu tử thúi, ngươi cho ta đồ nghịch lưu kế, ta muốn ngươi chết." Vũ Lệ hai chân bỗng nhiên đạp ở linh truyền mặt trên, cả người nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi khí thế bộc phát ra, dĩ nhiên nhảy lên đến 450 trượng, mắt thấy liền phải rơi vào linh truyền mặt trên. Sau này không gặp lại. Nào có biết Trần Vũ đối với nổi giận Vũ Lệ, nhàn nhạt, nhạt cười cười, hai tay trực tiếp từ chương kiến trong tay tiếp nhận điều khiển linh cần điều khiển, dĩ nhiên trực tiếp thay đổi linh truyền, hướng về phía sau vị trí đánh tới. "Dâm bà nào!" Linh truyền điên cùng xoay tròn, nào có biết Trần Vũ cả người sức mạnh cuồng bạo hiện ra đến, dĩ nhiên miễn cưỡng đem linh truyền trực tiếp phản quay tới. Linh truyền tử vu lệ dưới thân thể mặt, trực tiếp gào thét mà qua, hướng về cách đó không xa xoắn ốc trong cái khe đánh tới, chứng kiến cảm nhận được chính mình hoa mắt trong mặt, vừa nãy linh truyền xoay ngược lại trong ngấy mắt, nếu như hơi bất cẩn một chút, linh truyền chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt tại thương mang hải trong khu vực. Vu lệ muốn trở lại nói nghe thì dễ, nàng không phải là bách kiếp cảnh tu vi võ giả, có thể bay trên trời. Nàng vừa nãy lao ra thời điểm, đều là mượn hai chân nhảy đánh năng lực, dưới cái nhìn của nàng chính dễ dàng chính xác nhảy tại Trần Vũ linh mặt trên. Trần Vũ nhưng không có làm cho nàng thực hiện được, trái lại là hướng về phía sau xung tới, làm cho thân thể của nàng hạ xuống địa phương căn bản không có bất kỳ dự giẫm, cả người trực tiếp rơi tại trong biển mặt. Nào có biết xoắn ốc vết nước điên cuồng tuôn ra động, trực tiếp đem Vu Lệ cuốn vào trong đó, vọt lên đến hơn 10 trượng độ cao. A, ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Vu Lệ gào thét âm thanh bí mật mang theo xoắn ốc vết nước âm thanh, khuấy động tại linh truyền phía trên hơn 10 người bên trong hai. Bọn họ đều là khuôn mặt kính ý nhìn về phía trước mặt thanh niên, không nói ra được bái. Từ vừa mới bắt đầu Trần Vũ liền đã có như kế Từ vừa mới bắt đầu vô lệ cũng đã rơi vào Trần Vũ trong ấy, tự đợi đến đối phương chính mình xông báo đến. Thực sự là đáng tiếc, ta muốn con tàu này linh truyền. Trần Vũ mắt thấy chính mình lao ra xoắn ốc vết nước, mà vô lệ vị trí linh truyền lại bị bốn phía vô số xoắn ốc vết nước bao phủ, trực tiếp bị xoắn ốc vết nước là ngược. "Thiếu hiệp, chúng ta đi nhanh đi, nơi này quá nguy hiểm." Trương Kiến sợ mình bên người Trần Vũ, đột nhiên phát rồ thật sự muốn đi cướp đoạt con tàu này linh truyền, này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Trần Vũ đối với Trương Kiến ý nghĩ rất rõ ràng, chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không nói gì. "A, cứu mạng a." "Cứu mạng" Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, linh thuyền phía trên sắc mặt của mọi người cũng đồng thời biến hóa, một đạo âm thanh lanh lãnh từ nơi không xa xoắn ốc trong vết nước lao ra. Có người? Trần Vũ hai mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa cái kia xoắn ốc vết nứt, một cái tuổi thanh xuân nữ tử đột nhiên bị cuốn lại, mặc trên người quần áo màu đen, coi như là khoảng cách hơn 10 trượng đều có thể nhìn ra, cô gái kia tuyệt đối là một cái tuyệt thế mỹ nữ, đối phương lại bị cuốn vào xoắn ốc trong vết nước. Thần sắc của hắn trực tiếp lay dạ, đặc biệt là cặp kia đen nhánh sáng mà không lầu con mắt, quả thực cùng tiêu hàm chính là một cái khuôn mẫu đi ra, thật sự là quá rống, mặc dù là đơn giản một ánh mắt lại đầy đủ để trong lòng hắn không ngừng hô hoán. Chớ để ý, chúng ta đi nhanh đi, hiện tại vọt vào hoàn toàn liền là muốn chết. Trương Kiến không nhịn được thở dài một hơi, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Điều khiển linh truyền, hướng về xoắn ốc vết nước xung kích, sau đó ta sẽ dốc toàn lực cứu Việt nàng, người phụ trách tiếp ứng ta. Trần Vũ phục hồi tinh thần lại, không cho nghi ngờ nói. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, tuy rằng ngắn ngắn, bất quá Trương Kiến lại rất rõ ràng trước mặt cái này thanh niên tính cách, đối phương làm ra quyết định, tuyệt đối không có ai có thể thay đổi, chỉ có thể toàn lực ứng phó điều kiện linh hướng về cái kia xoắn ốc vết nước xung tới. Mười trượng, đủ rồi. Trần Vũ cả người linh lực điên cuồng lưu động, thân thể từ linh truyền mặt trên nhảy lên một cái, trong tay hư kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, toàn bộ hướng về xoắn ốc vết nước xé rách mà đi. Rang rắc. Một vết nước đột nhiên từ xoắn ốc trên cái khe vỡ ra đến, bất quá nơi này không phải là xoắn ốc vết nước điểm bập nhược, Trần Vũ cả người trực tiếp bị dòng nước cuốn lại, khí huyết quay cuồng. Cô gái kia nguyên bản cũng đã tuyệt vọng, dưới cái nhìn của nàng tại nguy hiểm như vậy dưới, cho dù nàng thật sự có người nghe thấy tiếng kêu gào của nàng, ai lại sẽ đến cứu nàng đâu này? Nàng không nghĩ tới tới cứu viện người của nàng, dĩ nhiên là một cái cùng mình tuổi không sai biệt lắm thanh niên, hai mắt nơi sâu xa đều mang sâu sắc vẻ cảm động. Nhanh bắt được ta tay, Trần Vũ bị sóng nước cuốn lại, chỉ cảm thấy sức mạnh cuồng bạo tựa hồ yếu đem thân thể của mình vỡ ra đến, một cái tay hướng về cô gái kia vươn đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 357, Cổ Phong Đảo. Chương 357, Cổ Phong Đảo Lý U, U đưa tay ra, bị một cái tay bắt được trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đem nàng lôi kéo tiến vào đối phương trong lực. Đối với cái kia chỉ là ngẩn ngùi trong nháy mắt trong lực, Nàng hiện tại trong lòng mặt đều là phá lệ âm áp. Trần Vũ lại không kịp đi cảm thụ trong lực ôn nhu mềm giọng, hắn sở dĩ cứu viện Lý Uu, chính là nhìn thấy đối diện này ánh mắt tuyệt vọng cùng từng ở Thiên Phong quốc tinh quang bí cảnh bên trong tiêu nhược hàm giống nhau như lúc. Năm chặt thân thể của ta, kế tiếp ta muốn tận lực xông ra xoắn ốc vết nước. Trần Vũ âm thanh cũng trở nên hơi ngưng trọng lên, cửu khiếu thông thể bốn cái khiếu huyệt đột nhiên mở ra. Trên người cùng bạo khí thế tuôn ra động, tu vi miễn cưỡng nhân vũ kỳ tu tới nhân vũ bắt đầu còn chút do dự, bất lập tức cảm nhận được chu vi sức mạnh cuồng bạo cũng chỉ có thể đổi hai tay ôm thật chặt lấy Trần Vũ thân thể. Trần Vũ không nhịn được nhíu nhíu mày, Liu Wu mặc trên người một thân quần áo màu đen, bây giờ tại nước biển ăn mò ở dưới, càng trở nên đơn bạc cực kỳ. Như vậy trực tiếp hai tay ôm Trần Vũ phần eo, trước ngực này trắng toát một mảnh cao vút trong mây, nhất thời liền lộ tại Trần Vũ trong tầm mắt. Lại tăng thêm cảm nhận được thân thể đối phương mềm mại, mũi thỉnh thoảng còn vọt tới một cái hương thơm, hắn bụng dưới nhất thời một luồng bỗng nhiên xông lên. A, cảm nhận được một loại không rõ cảm giác, giống như là giống như bị điện giật cảm giác, nhất thời mặt hồng nhị xích lên một tiếng, muốn bung hai tay ra, lại biết một khi bung hai tay ra Nàng chỉ sợ cũng sẽ bị xoắn ốc vết nước cuốn đi, chỉ có thể gắt gao cắn chặt hàm răng, tại loại này cảm giác kỳ dị hạ không ngừng chịu đựng dày vỏ. A, thật không tiện, phản ứng bình thường. Trần Vũ cũng từ vừa nãy trong thất thần phản ứng lại, hắn cũng không nói ra được thoải mái, lập tức hắn cái loại này cảm giác thoải mái lại bị chu vi điên cuồng mà đến xoắn ốc vết nước đánh gãy. Nam chật ta, ta thật sự yếu xấu ra. Trần Vũ câu nói này vừa ra, Liu Wu sắc mặt càng thêm hường hào, lại tăng thêm hai người hiện tại tư thế, làm cho Li U U thân thể chút nữa không có mềm xuống. Ừm. Thanh âm này từ Ly Vũ trong cổ họng chuyển tới, ngược lại không giống như là đáp ứng âm thanh, trái lại là loại kia thanh âm quái dị. Trần Vũ cảm nhận được trong ngực gắt gao cầm lấy của mình nữ tử, tâm thần cũng vì đó rung động. Huyền Diệt Kiếm Pháp. Trần Vũ trong tay hư kiếm đột nhiên hào quang tỏa sáng, đây là hán lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa sử dụng tới địa cấp cực phẩm kiếm pháp, đặc biệt là Huyền Diệt Kiếm Pháp. Không bố kiếm ý từ Trần Vũ trên người tràn ngập ra, xoắn ốc trong vết nước giữa thật giống xuất hiện mấy chục đạo hư ảnh, toàn bộ đều là Trần Vũ cơ múa kiếm người. hai tay vây quanh nam tử trước mặt, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía đạo kia kiên nghị mặt, nội tâm không ngừng dậy lên. Trợn nên hơi mặt hồng nhị xích lên. Giang rắc. Theo Trần Vũ một kiếm chạm rơi xuống trong ngáy mắt, mấy trục đạo ánh kiếm giống như là như huyễn tự thật, dĩ nhiên vẫn cứ đem trước mặt xoắn ốc vết nước xé ra một cái vết xước. Năm trận. Trần Vũ hai mắt nhìn tròng trọc vào bị chính mình vỡ ra tới cái kia vết nước, đối với trong ngực Lý U U hét lớn một tiếng. Lý U U hai tay nắm chặt Trần Vũ quần áo, móng tay đều sâu sắc rơi vào Trần Vũ sau lưng trong thịt, làm cho Trần Vũ đều là phát ra một tiếng rên âm thanh. Bất quá hắn hiện tại cũng chú ý không được những thứ khác, như thế quần bạo kình phong, nếu như U U không nắm chặt chính mình, e sợ thoáng qua cũng sẽ bị xoắn vết nước cuốn đi. Nhanh, bên kia, thiếu hiệp ở bên kia. Trương Kiến mắt thấy Trần Vũ biến mất ở xoắn ốc vết nứt, bên người có người kiến nghị hắn rời đi, nào có biết Trương Kiến nhưng không có chọn rời đi, hắn tại đánh đánh cuộc, hắn đang đợi Trần Vũ. Ào ào ào. Mắt thấy Trần Vũ từ xoắn ốc trong vết nứt lao ra, Trương Kiến điều khiển linh truyền vững vàng xuất hiện tại Trần Vũ cách đó không xa, đối với Trần Vũ hô hào nói, "Thiếu hiệp, nhanh hơn linh truyền, xoắn ốc vết nước càng ngày càng nhiều." Trần Vũ từ trong nước vây quanh cô gái trước mặt, nghe thấy Trương Kiến tiếng kêu gào âm, có chút ngạc nhiên nhìn nhiều Trương Kiến hai mắt, cả người linh lực phun trào, cả người trực tiếp đến linh mặt trên. Hắn không nghĩ tới Trương Kiến Dĩ Nhiên thật không có đạo tẩu, hắn vừa nãy từ xoắn ốc trong vết nước vỡ ra tới thời điểm, hắn đều muốn làm sao mới có thể an toàn vượt qua thương mang hải vực, phải biết trong tay hắn cũng không có linh thuyền, lại không nghĩ rằng Trương Kiến Dĩ Nhiên thật sự tại đợi chờ mình. Dầm bạc nào. Trần Vũ ôm Ly Vũ vững vàng rơi vào linh thuyền mặt trên, nơi xa gào thét ma đến xoắn ốc vết nứt không ngừng quái tán, chứng kiến điều khiển linh thuyền lao ra mảnh này tràn ngập xoắn ốc hải vực địa phương. A. Ly Vũ muốn từ Trần Vũ trong lực rút ra thân rút ra vây Vũ cánh tay. phải biết thời gian như vậy dãy nàng hiện tại cánh tay đều là vừa sốt vừa tê có chịu nói không nên lời. Nào có biết đầu ngón tay của nàng rút ra trong mấy mắt, Trần Vũ đột nhiên phát ra một thân tiếng kêu thảm thiết, nàng hai mắt nhìn xem 10 cái tiên huyết ngưng ngứ chắc ngón tay đầu, những kia máu tươi đều là Trần Vũ. Nàng mới phát hiện nàng tại vừa nãy kiếm được chát lý mặt, đầu ngón tay rơi vào Trần Vũ sau lưng bên trong, nhưng là trước mặt thanh niên lại từ đầu đến cuối đều không có nói với nàng bất kỳ một câu nói, nội tâm mang theo sâu sắc cảm động. A, thiếu hiệp ngươi không sao chứ? Chư kiến ánh mắt rơi vào Trần Vũ trên lưng, không nhịn được hít vào một ngụm lạnh, toàn bộ đều là móng tay vỡ ra tới từng đạo vết thương. Máu tươi còn không ngừng từ vừa nay Lý Vũ Vũ rút tay ra ngón tay địa phương chảy ra. Lý Vũ Vũ cũng xuất hiện tại Trần Vũ sau lưng, nhìn Trần Vũ phía sau lưng quần áo sớm đã bị mình xé thành phấn vụn, toàn bộ phía sau lưng đầu đầu cũng có vết thương. "Cảm ơn." Lý Vũ Vũ trong đôi mắt, hai hàng nước mắt lăn xuống rơi đến. Trần Vũ cười nhạt, nhìn xem phía trước mặt này người tướng mạo thanh tú nữ tử, trầm rãi nói, "Yên tâm đi, ta còn thực sự không có chuyện gì, một chút bị thương ngoài ra, điều dưỡng một cái là tốt rồi. Ngươi điều khiển linh thuyền, ta cần tu dưỡng chút lát." Trần Vũ lần nữa lấy ra một cái túi đựng đồ linh thạch, ném cho Chư Kiến. Hắn biết trải qua vừa nãy hành động, e sợ 5 triệu linh thạch tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều, chẳng trách thương Mang Hải trong khu vực, Tam Đại Hải Tặc đội điển cuồng hơn cấp, giận, nhiều như vậy linh truyền quả thực chính là động không đây a. Trần Vũ lập tức thì ngồi vào một bên, ngồi khoanh chân, bắt đầu vận chuyển bất bại thần quyết tầng thứ 3, hắn trong tay một viên thiên hương thánh quả xuất hiện, chuyển hóa thành là tinh tinh khiết linh lực. Lý Vũ hơi chút sửa sang một chút quần áo, liền liên tĩnh như vậy ngồi ở Trần Vũ trước người cách đó không xa, hai con mắt to ngơ ngác nhìn nhắm mắt tu luyện Trần Vũ. Thực sự là lợi hại. Trứng tuyến mắt thấy Trần Vũ phía sau lưng những vết thương kia, dĩ nhiên tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, chỉ là ngắn ngủn gần nửa canh giờ, nguyên bản khí tức yếu đất Trần Vũ đã sớm khôi phục lại đỉnh phong tu vi thời khác, phía sau lưng vết thương cũng trên căn bản hoàn toàn khép lại. Hừ. Trần Vũ mở mắt ra, hắn phát xuất hiện tu vi của mình gần như hoàn toàn khôi phục rồi, trải qua lần này sử dụng tới địa cấp cực phẩm Võ Kỵ Viễn Diệt kiếm pháp, hắn đối với địa cấp cực phẩm kiếm pháp lý giải nâng cao một bước. A. Li liên tục nhìn chầm chầm vào Trần Vũ ánh mắt vừa vặn đón Trần Vũ mở mắt ra, trong đầu lại hiện lên xoắn ốc trong vết nứt cái loại này cảm giác kỳ dị. Sắc mặt nhất thời đỏ bừng, không nhịn được túi đầu xuống. Trần Vũ cũng có chút lúng túng, sâu sắc một hơi, nhìn về phía cô gái trước mặt, mở miệng nói, "Tại hạ Trần Vũ, còn không biết các hạ tôn tính đại danh. Ta có thể không phải là cái gì tôn tính đại danh, ta gọi là Lý U Lý U" mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, xung quanh mười mấy cái hải tặc đều nhìn có chút mê người, trước mặt cô gái này thật sự rất mỹ lệ. Trần Vũ cũng không nhịn được sâu hít một hơi khí lạnh, phía trước hắn cứu viện Lý U U thời điểm, loại hương diễm cảm giác cũng làm cho hắn hiện tại có chút tâm viên ý mã. Cổ hải tặc Kim, Chứng kiến nghe thấy nói xong danh tự này, Nhất thời trên mặt liền toát ra một ít kính ngý vẻ mặt. Phải biết những năm này, Cổ Phong Hải Tặc Hải Đạo Vương Lý Cuồng rất nhiều năm không hề lộ diện, đồn đại Lý Cuồng đã tử vong, mà nữ nhi của hắn Lý Vũ Vũ lại đem yếu kẻ bên họng mất Cổ Phong Hải Tặc đảo ngược, tuổi không qua 20 tuổi, tu vi càng là nhân vũ cảnh hậu kỳ, bây giờ vừa thấy không nghĩ tới, cái này Lý Vũ Vũ dĩ nhiên là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Trần Vũ nghe thấy Trương Kiến lời nói, thoáng nhíu mày, hắn không nghĩ tới chính mình cứu viện lại là một cái hải đạo vương con gái. Lý Vũ mắt thấy Trần Vũ loại kia mang theo vẻ thất vọng, nhất thời trong lòng căng thẳng, nghĩ, hắn nhất định là cảm thấy ta là hải con gái. Hắn hối hận cứu ta rồi. Đúng vậy, ta là cùng Phong Hải tặc hại đạo vương lý của con gái, ngươi phải hay không hiện tại rất hối hận cứu ta. Lý Vũ Vũ đối với Trần Vũ trận mắt nhìn. Trần Vũ không nghĩ tới chính mình lơ đáng một cái vẻ mặt, dĩ nhiên làm cho Lý Vũ Vũ tức giận như vậy, lập tức cười nói, ta nếu cứu ngươi, liền sẽ không hối hận, về phần ngươi là nữ nhi của ai, này cùng ta có quan hệ gì đâu đâu này. Ngươi? Lý Vũ Vũ không nghĩ tới Trần Vũ tựa hồ thật sự không để ý, lập tức đối với mình lời nói mới rồi có chút xấu hổ, thầm nói, Lý, à, lý U, lúc nào trở nên như thế tâm tình hóa? Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là một người phụ nữ mạnh mẽ, ngươi yếu trưởng quản của phong hải tặc, ngươi còn phải cứu phụ thân của ngươi. U Minh hải tặc chưa kiến, ta nhưng không nghe nói năm gần đây U Minh hải tặc có như thế một cái thiên tài xuất hiện a. Lý U, U tựa hồ từ vừa nãy nhu nhược khôi phục như cũ, biến thành nàng vốn nên có dáng dấp, âm thanh trở nên cùng thế. Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt Lý U, cặp kia quật cường con mắt, thật sự là quá giống Tiêu Nhược hàm rồi. Ta không phải U Minh hải tặc thành viên, ta bất quá là muốn vượt qua thương mang vực, lại gặp phải xoắn ốc nước, bọn họ đều là bị ta Lý Uu nghe thấy Trần Vũ lời giải thích, bên trong đôi mắt phẫn nộ từ từ biến mất, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt trở nên trở nên phức tạp. Có thể đưa ta đi Cổn Phong đảo sao? Chứng kiến nghe thấy Lý Uu nói, nhất thời mở miệng nói, tuyệt đối không thể, ai không biết hiện tại Cổn Phong hải tặc đang tại nội loạn, chúng ta hiện tại tiễn ngươi trở lại, nhưng kẻ muốn giết chết người của ngươi chẳng phải là ngay cả chúng ta đều sẽ giết chết. Hắn nói không sai, nếu như ngươi không muốn đưa ta trở lại, ta hiện tại liền nhảy xuống linh thuyền, tuyệt không liên lụy ngươi. Lý du du nói xong, dĩ nhiên thật sự đi tới linh thuyền bên dưới, nhìn quật cường ánh mắt, Trần Vũ e sợ thật sự không đáp ứng, đối phương thật sự sẽ nhảy xuống. Đưa, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 358, Nhi đảo chủ hạ trại. Chương 358, Nhi đảo chủ hạ trại Cổn Phong Đảo. Mọi người ngồi linh thuyền đi tới Cổn Phong Đảo hải vực, chu vi có mấy chiếc tuần tra linh thuyền, hướng về Trần Vũ bên này linh thuyền áp sát tới. U Minh hải tặc thật là to gan, lại dám hướng về chúng ta Cổn Phong Đảo hải vực đến đây, chẳng lẽ là không muốn sống rồi sao? Một chiếc linh thuyền áp sát tới, cầm đầu người là một cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả. Tổ hàng, ngươi ánh mắt bị chó ăn hết, ngươi có thể thấy rõ sợ ta là ai. hiện tại nơi nào có một tia cùng với Trần Vũ tiểu nữ nhân tư thái? Khẩu khí cùng biểu hiện hoàn toàn chính là một cái mười phần nữ cương nhân. Theo quát to một tiếng, Lý Vũ U, U âm thanh truyền bá ra ngoài, chu vi của mấy chiếc linh truyền đều áp sát tới, trong đó có người nhìn thấy Lý Vũ U, U sống sót là khiếp sợ cùng lo lắng, còn có người thì kinh hỉ. Trần Vũ Âm thầm quan sát tất cả, quả nhiên dường như Trương Kiến nói như thế, Cổ Phong Hải tộc nội bộ mâu thuẫn e sợ không đơn giản như vậy. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Đại tiểu thư trở về rồi, không biết Đại tiểu thư tại sao cấy U Minh Hải tộc linh truyền, chẳng lẽ là Đại tiểu thư muốn đầu hàng U Minh bắt đầu chặn lại Hiển nhiên không thế nào kinh hại Lưu U, đối với Lưu U chảo phun nói, Lưu U trong mắt sắc ý giật giảo, âm thanh lạnh lẽo nói, ngươi là cái thá gì, tại Cổn Phong Hải đặc bên trong còn chưa tới phiên ngươi đến nghi vấn ta, cút. Lưu U nói xong, trên người nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi bộc phát ra, Trần Vũ lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lưu U là nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi võ giả, phần này thiên phú xác thực coi như không tệ. Hừ, ngươi hung hăng không được mấy ngày, chúng ta đi. Tổ Hàng điều khiển linh thuyền, dĩ nhiên không quan tâm Úi, hướng về Cổn Phong đảo mặt trên đăng nhập mà đi. Đại tiểu thư, ngươi cuối cùng là trở về rồi. Lão hủ còn tưởng rằng ngươi đã bị hạ chạch cho hại. Với lúc đó, một ông già điều khiển linh thuyền đi tới Lý Vũ Vũ trước mặt. Tu vi của lão giả là Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cả người khí thế bằng bạc, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến Nhân Vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới. Lý Vũ Vũ nhìn thấy lão giả đến, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, những năm này nếu không phải ứng lão lời nói, nàng sợ là sớm đã bị hạ trạch cho hại. Lần này nhờ có hắn trợ giúp, không phải vậy ta e sợ thật sự muốn chết tại hạ trạch trong tay rồi. U U đối trước mặt lão giả hiển nhiên phá lệ tôn kính, mắt thấy ứng lão ánh mắt rơi vào Trần Vũ trên người, nhất thời đối với ứng lão giải thích Ứng với lão thương Lao nếp nhăn trên mặt hơi nhíu lên, hắn cảm thấy Trần Vũ bất quá là nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, làm sao có khả năng từ xoắn ốc trong vết nước đem Lý Vũ cứu ra đâu này. Nay xoắn ốc vết nước coi như là hắn rơi vào trong đó, e sợ cũng chỉ có một con đường chết. Đại tiểu thư nếu bình an trở về, vậy trước tiên lên bờ lại nói. Ứng Lao mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, rất tự nhiên liền đem Lý Vũ cho nên tiếp đến hắn linh truyền mật trên. Lý Vũ biết Ứng lão là lo lắng an nguy của nàng, chỉ có thể hễ đối với Trần Vũ cười cười, mở miệng nói, nếu đều đã tới, hãy cùng ta đi xuống xem một chút, ta cũng có thể hảo hảo tởn lở một trận tình địa chủ. Báo đáp ngươi đại ân cứ mạng, thực sự là khinh người quá đáng." Trương Kiến mắt thấy ứng lao dĩ nhiên không để ý tới Trần Vũ, hơn nữa còn có chút cậy giá lên mặt, không nhịn được thay thế Trần Vũ bên vực kẻ yếu. Những thời giờ này hắn đi theo Trần Vũ, đã sớm đem mình làm Trần Vũ tùy tùng. "Không thể hô đồ, nếu người ta mời, chúng ta liền đi ngồi một chút, dù sao cũng không lo lắng." Trần Vũ đối với Trương Kiến không thèm để ý chút nào cười cười. "Thực sự là anh hùng khó qua hải mỹ nhân à?" Trương Kiến mắt thấy Trần Vũ tựa hồ có chút bị U U mê được đầu óc choáng váng, trong miệng tuy rằng không dám nói, lại không nhịn được lắc đầu thở dài. Chính mình các loại hơn 10 người leo lên Cuồn Phong Hải Tặc, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết, đây chính là Cuồn Phong Hải Tặc đại bản doanh, đối với mình mọi người không chút nào lợi. Lý U U mắt thấy Ứng Lao cố ý tách ra mình và Trần Vũ, đối Trần Vũ xin lỗi đồng thời, lại đối bên người Ứng Lao bắt đầu nhẹ giọng mảnh nói đến. "U U, ngươi cũng biết chúng ta Cuồn Phong Hải Tặc hiện tại tình thế nghiêm túc, nếu như bọn họ là U Minh Hải Tặc nội gián, vậy thì thật sự khó mà tin nổi ạ." Ứng Lao hơi kinh ngạc quét cách đó không xa linh thuyền mặt trên nhắm mắt dưỡng thần Trần Vũ, nếu như U -u nói chính là sự thật, trước mặt cái này nhân vũ cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi thanh niên thực lực, tuyệt đối không thể nào là mặt ngoài đơn giản như vậy. Lần này ngươi thật sự đa tâm, ta tin tưởng hắn không thể nào là U Minh hải tộc thành viên." Lý Vũ đối với Ứng lao rất chắc chắn đạo. Ứng lao hơi như mày, hắn không nhịn được lắp đầu một cái, trong lòng thầm nói, đại tiểu thư nhiều năm như vậy, cho tới nay đều là sấm rền gió cuốn, lần này về là tốt như trở nên hơi dây ra dây dào, chẳng lẽ nàng yêu cái tiểu tử tối kia? Không được, ta nhất định phải tìm cái thời gian hảo hảo thăm dò thăm dò tiểu tử tối này. Ứng Lão nhiều năm như vậy đã sớm coi Lý U là thành cháu gái như vậy, Bất kỳ tiềm phục tại Lý Vũ Vũ bên người nguy hiểm đều phải bị hắn bài trừ. Theo Trần Vũ mang theo chương kiến đám người, đi theo Lý Vũ Vũ đi tới Cổ Phong đảo mặt trên, Cổ Phong đảo hiển nhiên phân chia thành là hai phe cánh, hơn nữa hai phe cánh chỉ thấy phân biệt rõ ràng. Trên hải đảo xây rất không ít kiến trúc, Cổ Phong hải tộc nhân số đại khái có 2, 3 trăm người, nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả có 2, 30 người. Một tòa không tính là quá lớn trong đại điện, Lý Vũ Vũ ngồi ở trên cao nhất, trong đại điện có hơn 10 nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả. những người này hiển nhiên đều là Cổ Phong hải chủ, chủ đến. Theo đại điện bên ngoài một tiếng bàng bạc âm thanh âm lên. Một người đàn ông trung niên, tu vi dĩ nhiên là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới, ở bên cạnh hắn đi theo hai cái võ giả, đều là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ bất quá bọn hắn hiển nhiên không có cái nào người đàn ông trung niên cường hãn. Ha ha ha, không nghĩ tới đại tiểu thư mệnh ngươi lớn như vậy, tại xoán ốc trong vết nứt cũng chưa chết, thật là làm cho ta cái này nhị thúc cảm thấy thẹn thùng a. Hạ Trạch dĩ nhiên trực tiếp đứng ở bên trong cung địa giữa, đối với Ly Li liền lớn tiếng cười giỡn lên, trong giọng nói sát ý không chút nào che giấu, ở bên cạnh hắn hai cái nhân vũ cảnh hậu kỳ phong võ giả cũng là khuôn mặt nụ cười trào phúng. Thật là làm cho nhị thuốc ngươi thất vọng rồi, tiểu nữ tự bản lãnh khác không lớn, chính là trở về từ coi chết bản lãnh khá lớn, nhiều năm như vậy ta không vẫn là sống tốt đầu quả thực. Lý Vũ Vũ nhìn xem phía trước mặt người trung niên, hai mắt nhìn chổng trọc vào hạ trạch, dĩ nhiên không có một chút nào nhượng bộ, trong đại điện bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lùng. Người đối xử với ta như thế cái này nhị thuốc thật sự tốt sao? Chẳng lẽ ta còn không bằng một người ngoài? Hạ trạch đột nhiên cười rộ lên, vừa nãy sát ý lăng nhiên biến mất, nhìn về phía Lý dĩ nhiên thật sự rất như là một một bối dáng dấp. Lưu Vũ trên mặt lạnh lẽo cũng biến mất, nhàn nhạt cười cười, nhị thúc mời ngồi. Trong đại điện bầu không khí tựa hồ cũng trở nên ngộp áp, Trần Vũ không nhịn được lắp đầu một cái, Cổ Phong Hải tặc nội bộ quả nhiên mâu thuẫn trầm chất, cái này nhị đạo chủ lưu đồ chỉ sợ là Cổ Phong Hải tặc Hải đạo vương. Đại tiểu thư, gần nhất nghe nói Thương Mang Hải vực Hải đạo vương bảo tàng liền muốn mở ra, không biết đại tiểu thư có biết hay không. Hạ Trạch câu nói này vừa ra, ứng lão lông mày nhất thời nhăn lại đến, quả nhiên lý cùng bất tiện. nhiên biết. U -u nhìn xem phía trước mặt Trạch, hai con mắt to không ngừng chuyển động, tựa tại suy nghĩ ứng đối ra sao kế tiếp Hạ Trạch làm có dễ. Đại tiểu thư ngươi cũng biết, chúng ta Cổng Phong hải tộc những năm này bị U Minh hải tộc cùng Bích Nguyệt hải tộc một mực chèn ép, lần này thương mang hải trộn vương mộ hệt mở ra, chính là rửa sạch núp nhã thời cơ tốt. Hạ Trạch câu nói này vừa ra, Lý U Nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, lập tức mở miệng nói, không biết nhị thúc có cái gì rất tốt kiến nghị, không ngại nói nghe một chút. Nước không thể một ngày vô chủ, chúng ta Cổng Phong hải tộc thực lực không thể bảo là không tương đại, chỉ bất quá gần 10 năm đến, lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu không lứt, dẫn đến những thứ khác hai đại hải tộc đội mới dám hung hăng. nếu như chúng ta có thể lập xuống mới hải vương, cục diện như thế dĩ nhiên là tự sụp đổ. Ta cũng cảm thấy nhị đạo chủ nói có lý, chúng ta Cuồng Phong Hải Tặc những năm này loạn tung lên, đại tiểu thư vẫn là không muốn lại trưởng quản đi xuống. Nhị đạo chủ thực lực cường hãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào nhân vũ cảnh đại viên mãn, đầy đủ đảm nhiệm Cuồng Phong Hải Tặc Hải Đạo Vương. Theo hạ trạch vừa mới nói xong, trong đại điện có không ít người liền dồn dập đứng dậy, đối với hạ trạch phụ hòa nói, hiển nhiên trong đại điện tình cảnh này đều cũng có dự ngưu. Trần Vũ đứng ở một bên, thờ lạnh nhạt tất cả những thứ này, hắn phát hiện trong đại điện chỉ có 1 3 người đứng ở lý Ú Ú bên này, còn có một chút người duy trì trung lập, những người còn lại trên căn bản đều là lý của người. Kết cục đối Lý Cuồng rất bất lợi. Ha ha ha, Lý Cuồng ngươi muốn cấp Cuồng Phong Hải Tặc Hải Đạo Vương ghế, cần gì phải như vậy quanh co lòng vòng đây này? Các ngươi lẽ nào đều quên, năm đó nếu không phải Hải Đạo Vương Lý Cuồng, các người đám người kia còn có mấy người sống sót. Ứng Lão đứng ngậy, trên người nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi khí thế bộc phát ra, âm thanh run rẩy nhìn xem phía trước mặt 20, 30 người. Ứng Lão, lúc này không giống ngày xưa, Lý Cuồng chúng độc không rõ sống chết, hắn hiện tại bất quá là một cái nửa chết nửa sống rất rủi, làm sao có thể tiếp tục đảm nhiệm Hải Đạo Vương đâu này? Hạ Trạch trên người đồng dạng là Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi khí thế, hắn thực lực so với Ứng Lao lên chỉ sợ cũng không kém chút nào. Nguyên bản trong đại điện hơi chút an ổn xuống bầu không khí lần nữa trở nên dương cung bạc kiếm lên. Nếu như Lý đạo chủ bây giờ còn mạnh khỏe, bọn người ha dám tiêu ngạo như thế. Ứng Lao tức giận nhìn Hạ Trạch, phải biết phụ thân của Lý Vũ Lý cũng nhưng là Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đại viên mãn tu vi, hắn nếu như mạnh khỏe Hạ Trạch đám người tự nhiên không dám lô mãng, đáng tiếc là Lý Cuồng đã hôn mê 6 năm. Hạ Trạch trầm nói, ngươi nói là sự thực, bất quá rất đáng tiếc, Lý Quừng không thể tỉnh lại, hắn cuối cùng còn là chậm rãi chờ đợi tử vong. Ha ha. Cuồng Phong Hải Tặc là ta tâm huyết của phụ thân, trừ phi ta chết, bằng không tuyệt đối không thể chắp tay dâng cho người, kính xin nhị thuốc không nên ép ta." Lý Vũ Vũ thản nhiên nói, trong giọng nói không có một chút nào nhượng bộ, dĩ nhiên thật sự muốn cá chết lưới rách. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư Viện. Chương 359: Ám sát Lý Vũ Vũ. Chương 359: Ám sát Lý Vũ Vũ ngữ. Hạ Trạch sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn không nghĩ tới đến hiện tại Lý Vũ Vũ vẫn là cường thế như vậy, không có một chút nào nhượng bộ. Hắn sở dĩ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cái kia chính là muốn hoàn toàn tiếp thu Cuồng Phong Hải tặc, nếu quả như thật cùng Lý Đến cuối cùng hắn thu được quần phong hải tặc e S sẽ thực lực giảm mạnh, nói không chắc còn có thể bị những thứ khác hai đại hải tặc đội thừa cơ chiếm đoạn. Li U, -u ta cho ngươi ba ngày cân nhắc thời gian, nếu như sau ba ngày ngươi còn không muốn tuyên bố ta trở thành quần phong hải tặc hải đạo vương, như vậy đừng trách ta cá chết lưới rách. Hạ trạch hiện tại cũng không sợ những thứ khác hai đại hải tặc, mắt thấy thương mang hải trộm vương mộ huyệt liền muốn mở ra, này hai cái đoàn hải tặc họa còn không lo nổi phía bên mình. Chúng ta đi. Theo hạ Trạch một tiếng mệnh lệnh trong đại điện nguyên bản 2 30 người đi chỉ còn giữ lại tá cái còn dừng lại tại trong đại điện những người này đều là khuôn mặt phẫn nộ cũng không cam lòng bọn họ coi như là thật sự lưu lại cuối cùng chỉ sợ cũng khó thoát số phận phải chết ứng lao làm phiền người cho bọn họ đi sắp xếp một cái nơi ở đã qua hôm nay ngày mai sẽ đưa bọn hắn rời đi của phong đảo đi lý giờ khắc này cũng có chút mệt mỏi đối với bên người ứng lao phân phó nói nàng rất rõ ràng bây giờ cũng phongảo tí huống coi như là dùng ngàn cân treo sợi tóc để hình dung cũng không có đáng các vị xin mời thương mang Hải trộ Vương mộ việc là cái gì Trần Vũ đám người bị ứng lao sắp xếp ở tại trong một cái viện, sân nhỏ hoàn cảnh vẫn tính là không sai, hắn mới vừa tiến vào trong viện, tiểu đối chương tiến dò hỏi. Chương Kiến nghe thấy Trần Vũ hỏi dò liên quan với thương mang hải trộm vương mộ huyết sự tình, hắn tại thương mang hải vực làm hải tặc nhiều năm như vậy, đối với thương mang hải trộm vương mộ huyết tự nhiên là có hiểu biết, cũng không đúng Trần Vũ có bất kỳ ẩn dấu, hắn biết rõ liên quan với thương mang hải trộm vương sự tình, tại thương mang hải trong khu vực tùy tiện một hải tặc cũng có thể hiểu được, sao không làm như ý thủy nhân tình đem hết đều nói cho Trần chừng đi qua nửa canh giờ, Trương Tiễn liền đem tự mình biết thương mang hải trộm vương nội dung, đều hết thảy toàn bộ nói cho Trần Vũ. Nguyên Lai like bây giờ Cổn Phong Hải Tặc, Ưu Minh Hải Tặc, Bích Nguyệt Hải Tặc, đã từng đều toàn bộ thuộc về Thương Mang Hải Trộm. Khi đó Thương Mang Hải Trộm Vương cường hung hãn cực kỳ, tu vi chính là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ tồn tại. Thương Mang Hải Trộm Vương tung hoành thương mang hải vực, nhiều lần trêu chọc Thần Vũ Vương quốc thế lực lớn, quan trọng nhất là Thương Mang Hải Trộm Vương Dẩm Dĩ Trương Vô so với, sát, giới, vực, cũng trọng thương mình chị bất quá trước khi chết chế tạo một cái mộ huyệt, chính là bây giờ Thương Mang Hải Trộm Vương mộ huyệt. Nhiều năm như vậy vô số võ giả đều đi vào muốn muốn mở ra Thương Mang Hải Trộm Vương mộ huyệt, nào có biết đều là một đi không trở lại, không quá gần năm qua, Thương Mang Hải Trộm Vương mộ huyệt vị trí thường thường xuất hiện sóng linh lực, rất nhiều võ giả đều chắc chắn Thương Mang Hải Trộm Vương mộ huyệt liền muốn mở ra. Thương Mang Hải Trộm Vương mộ huyệt, thật là có chút ý tứ. Trần Vũ nghe xong chương lời nói, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nhạt, hiển nhiên hắn đối với Thương Mang Trộm Vương cảm thấy thú, hắn lần này đi hạo quốc đi tới Thần Vũ Vương quốc vốn là phải tìm luyện. Lúc ban đêm Trong sân phá lệ yên tĩnh, chứng kiến mấy người cũng đã ngủ say, Trần Vũ khoanh chân ngồi ở trên giường mặt, hắn sớm đã thành thói quen như vậy ngày qua ngày tu luyện sinh hoạt, nếu như ngày nào đó không tu luyện đều cảm giác được không dễ chịu. Nhanh tới bên này, hôm nay nhất định phải đem cái kia đàn bà thu bắt. Trần Vũ ngồi ở trong sân, đột nhiên mở mắt ra, hắn bây giờ nắm giữ lực lượng linh hồn, hắn năng lực nhận biết rất xa vượt qua những thứ khác võ giả. Phía bên ngoài viện, dòng giá 10 người đều là cao cấp nhất hào thủ, hơn nữa những người này tu vi đều không yếu, trong đó cầm đầu người kia nghe chỉ sợ sẽ là ban ngày hạ trạch bên người hai cái nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh, cao võ giả một người trong đó. Xem ra Ly Vũ Vũ có phiền toái, ta cùng qua xem một chút." Trần Vũ lạng Yên không tiếng động từ bên trong phòng đi ra, khí tức trên người bị hắn ẩn dấu đi, hắn cũng không muốn yếu đánh rắn độc cỏ, cứ như vậy chậm rãi đi theo 10 người kia phía sau. "Ai?" Ly Vũ Vũ nhưng là nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, nàng bên thai chuyển đến một loạt tiếng bước chân, đột nhiên mở mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy trong sân chừng 10 đạo bóng đen vòng tới vòng lui. "Đại tiểu thư, chúng ta cấp anh em phụ nhị đảo chủ mệnh lệnh, đến đây mời nhị tiểu thư đi vào tự ôn truyện." Cầm đầu cái nhân vũ cảnh hậu kỳ phong tu vi võ giả đối với vặn lên lông mày. Nàng sắc mặt trở nên hơi khó coi, nàng không nghĩ tới Hạ Trạch lại nhanh như vậy liền muốn đối phó chính mình. "Hừ, Hạ bá, trở lại nói cho Hạ Trạch, hôm nay ta đã nghỉ ngơi, ngày khác sẽ cùng nhị thuốc ôn chuyện rồi." Lý Vũ Vũ đối với bên ngoài phòng mở miệng nói, nàng đang đợi người của nàng trước đến giúp đỡ nàng. "Đại tiểu thư, ngươi phải hay không đang đợi ứng lao tới cứu viện ngươi? Hắn hiện tại chỉ sợ là tự lo không xong, nhị đảo chủ đã qua cùng hắn nói chuyện." Hạ bá tàn nhẫn mang trên mặt sắc khí, đối với bên người 9 cái võ giả gật, gật đầu, chín người đồng thời đem căn phòng bao vây lại. "Hạ Trạch hắn đi rồi, hắn muốn cùng ta cá chết lưới rách sao?" Lý Ú nghe thấy ứng lao bị hạ trạch dây dưa kéo lại, nàng biết e sợ đêm nay nàng thật không có bất kỳ lựa chọn nào phòng bị rồi. Nào có biết hạ bá cười nhạt, mở miệng nói, đại tiểu thương, ngươi thực sự là quá ngây thơ, ngươi cảm thấy những kia đi theo người của ngươi thật sự sẽ ra tới chịu chết sao. Bọn họ hiện tại nhiều nhất chính là giả vờ không biết, bắt đầu từ ngày mai của phong hải tặc chính là ta đại ca hạ Trạch cũng không còn lý quần cùng, cùng Lý Ú hai người, ha ha. Lý Ú nghe thấy hạ bá câu nói này, nhất thời hiểu được, tại sao hạ trạch yếu bổi tối động thủ. Hắn đây là muốn cho những kia trung thành với người của mình một cái hạ bạc thang, thuận tiện nói cho những người kia, nếu như bọn hắn giả vờ không biết, dĩ nhiên là sẽ không liên lụy bọn họ. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lý Vũ gõ má trở nên trở nên trắng bệnh, nàng không nghĩ tới nhiều năm như vậy, nàng liều mạng tiến bộ, muốn cứu Vãn Cuồng phong hải tặc, bây giờ nhìn lại trên căn bản không thể nào. Đại tiểu thư, ngươi là bó tay chịu chói hay là muốn ta tự mình ra tay đâu này? Hạ Bá nhìn Lý Vũ, trong hai con mắt mặt lập lòe tham lam ánh sáng, U -u -u có thể là cả thương mang hải vực đệ nhất mỹ nữ. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy nữ nhân như vậy muốn không tâm động cũng khó khăn. Mơ Hạo, tha làm Ngọc Vỡ không làm nói lạnh. Lý Vũ Vũ cả người linh lực bộc phát ra, nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi khí tức toát ra đến, dĩ nhiên chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Hạ Bá trong đôi mắt cũng lập lệ ra một ít ngạc nhiên, hắn tự hồ rõ ràng tại sao đại ca của mình không kịp chờ đợi phải trừ hết Lý Vũ Vũ rồi, nữ nhân này tiên phu thật sự thật không đơn giản. Tự tìm đường chết, các người hai cái cùng ta đồng loạt ra tay, sau đó nắm lấy cái này đàn bà túi, chúng ta mọi người cũng tới thoải mái một chút. Hạ Bá vừa nói còn không nhịn được lẻ lưỡi liếm môi một cái. Ừm. Lý Vũ Vũ sắc mặt vô cùng có coi, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, dĩ nhiên là linh giai trùng cấp linh minh, thân kiếm rất mềm mại, sắc thực rất thích hợp nữ tử sử dụng. Nàng tắn môi một cái, nàng biết chỉ có liều chết một kích, nếu như nàng sống sót rơi xuống bọn này trong tay người, hậu quả e sợ không thể tưởng tượng nổi. "Ra tay, cái này đàn bà thúi kiếm pháp rất tốt, mọi người phải cẩn thận một chút." Hạ ba cả người linh lực phun trào, hắn không có ra tay, mà là để bên người hai cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả ra tay đối phó hắn đứng ở một bên, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Muốn chết? U U kiếm pháp sắc thực rất tốt. Dĩ Nhân lĩnh ngộ được nửa bức kiếm ý, hai cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả đồng thời đối phó nàng dĩ nhiên không hề lý hiếp. Thực sự là đáng tiếc, kiếm pháp Thiên Phú rất tốt, bất quá kiếm chiêu không đủ tầm nhẫn, nếu không thì trước mặt hai cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả đã ngã xuống đất bỏ mình. Trần Vũ Lặng Yên không tiếng động ẩn dấu ở một bên, mắt thấy một mình chiến đấu hai cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả Lý U, không nhịn được lắp đầu một cái. Đàn bà thúi xem ra kiếm pháp của ngươi quả nhiên rất tốt, bất quá rất đáng tiếc ngươi chỉ có một người. Hạ ba cả người linh lực tôn gia động, trên nắm tay quang mang lấp lóe, khí thế kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Dĩ nhiên tiểu là địa cấp cao cấp võ kỹ liên hoàn quyền Liên hoàn quyền Khủng bố quyền ảnh từ hạ bá trên người tràn ngập ra Xong quyền dường như hai tòa sân phòng Một quyền tiếp lấy một quyền Dường như hoàn hoàn liên kết như vậy Hướng về Li U U kích ra ngoài Phi điệp kiếm pháp Li U, U trên người nửa bước kiếm ý tràn ngập ra Trong tay ngân bạch sắc kiếm phong cùng vung gậy Giống như một chỉ to lớn thải điệp bình thường tại bầu trời đêm bay múa Hướng về quyền ảnh lan tràn mà đi Vâng Lý Vũ Vũ kiếm pháp xác thực rất tốt, bất quá nàng đồng thời đối mặt 3 người vây công, nàng kiếm pháp hiện nhưng không có Trần Vũ ác như vậy cay, căn bản không đủ để chém giết đối thủ, Hạ Bá vừa gia nhập, nhất thời liền rơi vào hạ phòng, ngàn cân treo sợi tóc, muốn chết. Hạ Bá cả người linh lực tuôn ra động trong ngáy mắt, song quyền hướng về Lý Vũ Vũ tập kích mà đi, Lý Vũ Vũ trong tay kiếm hướng về Hạ Bá đón đánh đi qua. Cứ như vậy Hạ Bá trực tiếp chỉ có một người ngăn cản Lý Vũ Vũ công kích, bên cạnh hai cái nhân vũ cảnh hộ kỳ võ giả, đồng thời hướng về U -u công kích mà đi, U -u thay đổi sắc mặt. Hừ, không nên giết nàng, trọng thương là tốt rồi. Hạ Bá một bên dây dưa Lý Vũ, vừa hướng xuất thủ hai cái nhân vũ cảnh hộ kỳ võ giả mở miệng nói. Hai người kia nghe thấy Hạ Bá câu nói này, bên trong đôi mắt cũng toát ra tham lam. "Xỉ, xỉ." Liền ở hai người công kích phải rơi vào Lý Vũ trên người trong mấy mắt, đen nhánh trong sân, một đạo hào quang màu trắng bạc dường như sẽ rách bầu trời đêm bình thường. Hai đạo kiếm ảnh đồng thời hướng về hai cái nhân vũ cảnh hộ kỳ võ giả tập kích mà đi, hai người căn bản chưa kịp phản ứng lại, trên cổ liền xuất hiện hai đạo vết máu, Trừng Lớn song mắt nhìn cách đó không xa đứng đấy bóng người kia, bọn họ thậm chí không biết này hai đạo kiếm ảnh từ chỗ nào mà tới. Ai, giáng phá hoại chuyện tốt của chúng ta, sợ là chẳng sống. Hạ Bá đột nhiên sau lùi lại mấy bước, còn lại bảy cái võ giả cũng dối rít xuống lại tới, nhìn chòng chọc vào đạo kia cầm lấy một thanh màu trắng bạc kiếm bóng người. Hạ Bá hai mắt nơi sâu xa đều là khiếp sợ, hắn nhiều năm như vậy tại thương mang hải vực làm hải tặc, không biết tại bên bờ sinh tử đi qua bao nhiêu bị, hắn vừa nay đã nhìn thấy này hai đạo kiếm lần, hoàn toàn là dây giết hai cái nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, người như vậy kiếm pháp tuyệt đối vượt xa Lý Uu trình ủng hộ thương hiệu Việt của thư viện của Tạng Viện.